Chương 1, cái này một năm chính là 20 năm. Chương 1, cái này một năm chính là 20 năm, cảm tạ độc xem. Chúc các vị độc giả kiện kiện khắc khang, vạn sự trôi chảy. Vào lúc giữa trưa, dương quang xuyên thấu qua cây tối cành lá, chiếu xuống ở vào thân cây dưới đáy, một khối bề ngoài mượt mà màu xám trên tảng đá a, cái này mưa có thể tính ngừng. Dương quang ấm áp tỉnh lại ngủ say chẩn dương lần này ngủ, thân. Năm ngày, mỗi khi trời mưa xuống, chẩn dương liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vì hắn không thích ngày mưa ẩm ướt khí tức. Nước mưa cùng sương mù sẽ để cho nguyên bản thanh tịnh linh khí biến ở ướt. Trần Dương nhìn bốn phía, vẫn như cũng là không đổi cảnh sắc coi như, đây là tới tới thế giới này năm thứ 20 đi. Tiếp trước trải qua gần nửa năm không ngừng cường độ cao công tác sau, Trần Dương rốt cục tại cái kia mệt mỏi bàn đêm thu được giải thoát. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đã nằm ở nơi này. Nhưng là hắn xuyên qua thân phận hơi hơi có ức điểm kỳ hoa, không phải người không phải thú, là một khối đá. 20 năm trước, tảng đá kia bởi vì linh khí tầm bổ, lại ngoại ý muốn ra đời thần trí, Trần Dương ý thức liền ở đẳng kia khắc vào ở tiền đến. Cùng tất cả người xuyên việt như thế, tại ngay từ đầu, Trần Dương tâm tình là hết sức kích động. Bởi vì linh khí tồn tại Hắn biết thế giới này là có thể tu tiên đồng thời xem như người xuệ biệt, bình thường mà nói đều sẽ có hắc bản thân. Cho nên tại lúc đầu mấy ngày, Trần Dương một mực tại nghiên cứu chính mình treo ở đáy dấu ở chỗ nào. Bảng, không có. Thống tử, cũng không xuất hiện. Phụ thân đại đế nguyên hồn, kia càng không khả năng có. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Dương rốt cục xác định, hắc đại khái là không có ai chính mình chỉ là một cái vật khí tốt, sinh thần chí tầng đá. Ngoại trừ có thể thụ nạp linh khí, cái gì khác đều không làm được. Liên cơ bản nhất di động đều không được, chỉ có thể lặng lặng nằm tại nơi này. Nhận rõ hiện thực sau, Trần Dương cũng không có lộ ra cỡ nào vẻ bại cùng không tâm lòng. Tư phản, hắn cảm thấy cái này thân phận mới còn rất khá, rất thích hợp bản thân. Ngẫm lại kiếp trước tao ngộ, vĩnh viễn tăng ca, lãnh đạo vua cùng bài nương, cho vay cái nặng, bằng hữu thân thích tự mình đối với hắn ôm lấy chờ mong. Cô sống như vậy nhường hắn cảm thấy ngạt thở, thậm chí một lần có phí hoại bản thân mình ý niệm. Bây giờ biến thành tầng đá, ngay tại không cần là những này loạn thất bát tao chuyện thế nào. Chỉ cần mỗi ngày thổ nạp linh khí, mệt mỏi liền đi ngủ đơn giản, thoải mái lại mỹ hảo. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, biến thành một khối nằm ngửa tầng đá, rất phù hợp Trần Dương, kỳ vọng chẳng thái. Hắn chẳng mấy chốc liền hoàn toàn tiếp nạp thân phận mới của mình. Sau đó, như thế một năm, thật liền năm 20 năm. Ban đầu, hắn mỗi sáng sớm tỉnh thời gian chỉ có không đến 2 giờ, thời gian vừa đến liền sẽ mệt rã rời rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau theo quanh năm suốt tháng khổ nạn hấp thu linh khí, bảo trì thanh tỉnh thời gian cũng dần dần tăng trưởng đến bây giờ, hắn đã có thể làm được liên tiếp hơn 10 ngày không ngủ được, cũng có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh. Trong 20 năm, hắn đã không nhớ ra được trông thấy bao nhiêu lần yêu thú ăn nhau, linh điểu săn nhau, quỷ quái nuốt nhau cảnh tượng. Nếu là lúc trước, cái thói quen kia hài hòa xã hội Trần Dương, cảm định sẽ cảm thấy thế giới này pháp tắc sinh tồn quá mức tăng tốc. Nhưng bây giờ, trải qua tuyết nguyệt tẩy lễ, Trần Dương nhìn thấy những này chấm giết, tâm cảnh đã không có bất kỳ cái gì gọn song thế đạo chính là như thế. Không ăn, liền sẽ chết đói. Ngươi không ăn hắn, hắn liền phải ăn ngươi. Mạnh được yếu thua chính là cái này thế giới pháp tắc sinh tồn. Chính mình nhìn thấy những này đủ loại, bất quá là sinh linh thuận theo phương này tiên địa quy luật biểu hiện mà thôi, không có gì đáng giá kinh ngạc. Dương Quang phơi khô Trần Dương trên người nước đọng, chờ tràn ngập hơi nước tan đi, Trần Dương bắt đầu tụ linh hồn nạp. Trung quanh giải giác field đã linh khí nhận dẫn dắt, bắt đầu hướng phía Trần Dương vị trí tụ tập. Xem như một khối có thần trí tảng đá, Trần Dương bây giờ có được hai cái năng lực. Một cái là thổ nạp thiên địa linh khí. Hắn đi vào thế giới này thời điểm liền sẽ, tựa như là người trời sinh sẽ hô hấp như thế. Liên tục thổ nạp 5 năm sau, Trần Dương liền có thể nội thị tự thân. Hắn nhìn thấy trong thân thể khu vực có một chỗ bị màu trắng màng mỏng bao khỏa không gian. Chính mình hấp thu thiên địa linh khí chính là ở nơi đó một chút xíu chuyển hóa làm tự thân có thể sử dụng linh lực. Lúc ấy nơi đó chứa đựng linh lực chỉ có toàn bộ không gian khoảng 1/3. Về sau lại trải qua 10 năm gấp nhặt, tồn trữ linh lực tiểu không gian bị lấp đầy. Ngay tại lấp đầy trong ngay mắt, Trần Dương lâm vào ngủ say. 10 ngày sau, Trần Dương tỉnh lại lần nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa đầu tiên là thể nội trữ linh không gian đã làm lớn ra gấp 3 có thừa. Tiếp theo chính là ý thức của hắn biến càng thêm năng lực, có thể cảm giác khoảng cách càng xa, đồng thời còn biến có thể dùng đến khai thông linh lực trong cơ thể. Hắn ý thức được, chính mình đây là hoàn thành cảnh giới đột phá. Trần Dương lập tức bắt đầu nếm thử, rất nhanh liền phát hiện, chỉ cần hắn thôi động thể nội linh lực, liền có thể hấp dẫn trung quanh thiên địa linh khí hướng mình tụ tập tới. Tu tập mà đến nồng độ linh khí sẽ thay đổi cao hơn, đại khái là vốn có trình độ gấp 3 ở vào tình thế như vậy thuận lợi, chính mình chuyển hóa linh lực hiệu suất cũng sẽ thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Tu linh năng lực xuất hiện, nhương Trần Dương nguyên bản ăn tĩnh nằm ngửa sinh hoạt bắt đầu có biến hóa. Bởi vì linh khí tụ tập nồng độ lên cao vô nhân, Trần Dương chung quanh một phiến khu vực thảm thực vật đều hứng chịu tới tầm bổ, giống đánh kích thích tốt như thế mấy giải. Ngoại trừ những này bình thường thực vật, linh khí nồng nặc còn thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc nho nhỏ linh thực đây là một gốc xanh biết bốn lá cỏ nhỏ, liền sinh trưởng ở Trần Dương bên cạnh một trường khoảng cách. Mới đầu Trần Dương còn không có nhìn ra nó đặc biệt, thẳng đến có thiên thanh thần, gốc này linh thực tại bốn mảnh tiểu diệp tự ở giữa, bài tiết ra một giọt màu ngà sữa giọt lộ linh dịch. Trần Dương tại cái này giọt lộ linh dịch bên trong cảm giác được cực kỳ năng lượng tinh thuần giọn lộ linh dịch xuất hiện, góc này tiểu linh thực chịu ép, vừa vặn nghiêng về Trần Dương bên này, theo lá cây liền rơi vào Trần Dương trên thân. Trần Dương đem nó dẫn vào thể nội, bỏ ra 5 ngày thời gian đem nó tiêu hóa, được đến kết quả nhường Trần Dương có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Một giọt này linh dịch sinh ra linh lực, trợện đỉnh hắn tổ nạp 2 tháng lượng cả lắm, cái này nếu là mỗi ngày đến bên trên một giọt, kia linh lực tăng trưởng còn không phải cùng với tên lựa như thế. Trần Dương thầm nghĩ, chỉ tiếc linh dịch này sản xuất cũng là có chu kỳ, đại khái 3 tháng ra một giọt. Bất quá Trần Dương đối với cái này cũng không bắt buộc, ngược lại nằm ngửa tâm tính, có ta liền dùng không có ta liền chầm chậm, chậm thổn nạm. Thời gian yên bình cứ như vậy từng ngày trôi qua, đến bây giờ, Trần Dương tại giọt lộ linh vực phụ trợ hạ, đã linh lực không gian lập kiến hơn một nữa. Cái này trong 20 năm duy nhất bối rối Trần Dương vấn đề, chính là các loại mới lạ sinh linh hắn đều gặp, nhưng duy trì có chưa thấy qua người. Kết hợp chính mình vị trí hoàn cảnh, một mảnh cánh rừng, lại sau này là liên miên dãy núi, Trần Dương phỏng đoán, chính mình có lẽ là sinh ra ở nơi nào đó ít hay lui tới vắng vẻ chi địa. Nhưng nơi này yêu thú quỷ quái, nhìn lại không có cỡ nào mạnh, đều không biết pháp thuật, đánh lên vẫn là vật lộn, cũng không giống là cái gì truyền thuyết bên trong thập vạn đại sơn chỗ sâu. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không sinh ra ở một cái không có nhân loại thế giới. Suy nghĩ không ra đáp án, Trần Dương về sau rứt khoát liền từ bỏ suy nghĩ, không còn cho mình tăng thêm phiền não, "Hoang nên ngươi, cảm ơn ngươi đẹp mắt như vậy còn đến xem ta sách." Chương 2. Địa bảo tiểu bí cảnh. Chương 2. Địa bảo tiểu bí cảnh. Trần Dương như ngày xưa đồng dạng tụ linh thổ nạp, liếc nhìn bên cạnh bốn lá cỏ nhỏ, tính toán tiếp qua chừng 10 ngày, liền có thể dưỡng dục ra tiếp theo giọt linh dịch. Bỗng, đột nhiên, đại địa đột nhiên rung lên, đem Trần Dương từ thổ nạp nhập định trạng thái bên trong tỉnh lại độc đất. Trần Dương thả ra ý thức nắm nhìn bốn phía, Vâng. vâng, vâng, đại địa rung động vẫn còn tiếp tục, nhưng là cái này rung động rất kỳ quái, cùng bình thường địa chấn khác biệt, nó là từng trận có dừng lại chấn động. Trần Dương ý thức thanh minh, lập tức ý thức được, có thể là có chuyện gì sắp xảy ra. Liên tục hơn 10 lần rung động sau, đại địa khôi phục bình tĩnh linh khí hướng đi thay đổi. Trần Dương lâu giải tụ linh hồn nạp, đối thiên địa linh khí chấn động dị thường mất cảm. Hắn phát hiện tại đại địa rung động kết thúc về sau, nguyên bản vô tự phiêu đã ở chỗ này linh khí đều hướng phía phía tây phương hướng lưu động đang lúc Trần Dương trong lúc suy tư, phía tây truyền đến tiếng đánh nhau. Khoảng cách hơi xa, ý thức của hắn không nhìn thấy, nhưng nghe đột tĩnh có thể phân biệt ra được là có tam phương hồn chiến một phe là yêu thú, nghe thanh âm là còn sói yêu. Còn có một cái là độc nhãn sơn quỷ, tại phiến khu vực này rất phổ biến, còn có mộc phương. Trần Dương phân rõ một hồi, bỗng nhiên đột nhiên giật mình là người. Có hai cái, sẽ không sai, hắn rõ ràng nghe được có người đang gọi cẩn thận xúc sinh nhận lấy cái chết mu nữ. Trần Dương tâm tình lập tức có chút kích động, tại cái này nằm 20 năm, hôm nay xem như có cơ hội muốn gặp được người sống. Trận này đánh nhau kéo dài hơn 20 phút, Trần Dương nghe động tĩnh, cuối cùng là lang yêu cùng độc nhãn sơn quỷ lần lượt mất mạng. Rất nhanh, hai người kia loại tu sĩ tiếng bước chân truyền đến trên phiên phía, phía đông dãy núi đi tới. Trần Dương không tiếp tục tụ linh thổ nạp, lặng lặng nằm trên mặt đất. Mặc dù nhìn thấy nhân loại có chút kích động, nhưng hắn vẫn là duy trì lý trí, bởi vì cũng không biết cùng nhân loại tu sĩ gặp nhau, đối với mình mà nói là tốt hay xấu, còn phải lại quan sát nhìn xem. Không bao lâu, hai tên nhân loại tu sĩ đi đến khu này khu vực, nơi đây tươi tốt thảm thực vật rất nhanh hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Trần Dương nhìn sang, hai người này cũng không tính là tuổi trẻ. Một cái vóc người cao lớn, người mặc màu sáng tay áo lớn trường bào, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chừng 40 tuổi trung niên nhân, nhân. Một người khác thì là cái tóc mai điểm bạc lão giả Mặc một thân trường bào màu vàng sẫm, thân hình có chút còn xuống dư lão, ngươi nhìn nơi này có cây, mặc phải chăng có chút quá tốt rồi. Thân hình cao lớn tu sĩ nói rằng Đở Xưng dư lão lão giả gật đầu không sai, là có kỳ quặc, gia chủ chờ một chút, chờ lão phu tiến lên xem xét. Dư lão trong lòng bàn tay cầm một cái hình tròn pháp bản, cẩn thận hướng về phía trước thăm dò đi vào khu vực trung tâm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tại bốn lá cỏ nhỏ trên thân cây này là. Trần Dương trông thấy ánh mắt của lão giả biến có chút cực nóng, tiến lên xác định cỏ nhỏ lai lịch sau, lập tức sắc mặt đại hỉ gia chủ, mau đến xem. Là một gốc tứ diệp hàm linh thảo. Cái gì? Gia chủ nghe tiếng kinh hô một tiếng, vội vàng đi tới đợi hắn thấy rõ bốn lá cỏ nhỏ bộ dáng, cũng là không lực chế được hiện ra nụ cười trên mặt thật sự là một gốc linh thực. Tốt tốt tốt, lần này ta Dương gia hậu bối tu hành có hy vọng rồi. Vị gia chủ này luôn miệng khen hay. Hắn nhấc chân mong muốn xích lại gần chút nhìn gốc này linh thực, nhưng lại lo lắng cho mình lộ mạng đối với nó tạo thành ảnh hưởng, vội vàng dừng bước dư lão, liền nhờ ngươi. Gia chủ yên tâm. Nói, dư lão từ trong tay áo lấy ra một cái cây mây đen gỗ. Hắn đem linh lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, điểm hướng mặt đất, dọc theo khoảng cách tứ diệp hàm linh thảo ba tức khoảng cách vẽ một cái vòng tròn lên tiếp lấy hắn khẽ đọc một tiếng, liền đem gốc này linh thực tính cả chôn ở dưới bùn đất dễ tây cùng nhau đào lên, cất đặt tại cây mây đen trong hộp gỗ dạng này là xong, vật này có thể ngắn ngủi bảo tồn linh thực, sẽ không mất linh tính. Dư lão nói rằng. Dương gia chủ kiên trặn nói tiếp may mắn mà có Dư lão cân nhắc chu toàn, sớm chuẩn bị cái này hộp gỗ, nếu là ta một người đến đây, chỉ sợ gặp cơ duyên này, cũng không cách nào mang đi. Gia chủ không cần khiêm tốn, lão phu cũng bất quá là sống lâu mấy chục năm, có chút kiến thức mà thôi. Dư lão khoát tay nói cũng là gia chủ can đảm hơn người, đổi thành ta, tất nhiên không dám mạo hiểm tiến vào chỗ này địa bảo tiểu bí cảnh chỉ có thể bạch bạch bỏ lỡ cơ duyên. Dương gia chủ cười cười, ngược lại lại phát ra thở dài một tiếng cùng trời tranh mệnh dân cờ bạc mà tôi, trong tộc thật vất vả ra mấy cái tư chất không tệ người kế tục, vì Dương gia tương lai, bất luận phải chăng nguy hiểm, ta đều phải làm liệu một phen. Đang khi nói chuyện, Dương gia chủ sắc mặt dần dần kiên định. Dư lão sau khi nghe xong trong ánh mắt toát ra vẻ tiếc hận. Kỳ thật lấy gia chủ thiên phú, như chuyên tâm tu luyện, cảnh giới còn có thể lại tiến thêm một bước. Chỉ là những năm này vì gia tộc phát triển, một mực tại bên ngoài buôn ba tìm kiếm cơ duyên, đã từng nhiều lần đứng trước nguy hiểm tính mạng, cũng may cuối cùng đều là gắng gượng vượt qua lại nghĩ tới lần này bí cảnh nhập khẩu liên xuất hiện tại khoảng cách Dương gia không đủ 30 dặm chỗ, Dư lão liền ở trong lòng cảm khái, nhà mình vị gia chủ này là người mang đại vận người tốt, đã có thu hoạch, chúng ta liền thấy tốt thì lấy, mau mau rời đi. Vâng, gia chủ. Dương gia chủ mặc dù tự xưng dân cơ bạc, nhưng tuyệt không phải lòng tham không đáy hạ người. Hắn biết rõ, chính mình cùng Dư lão bất quá là chiếm địa lợi, mới may mắn được tiến vào bí cảnh tiên cơ. Không phải, liền lấy hai người bọn họ chỉ là tụ khí trung kỳ tu vi, đừng nói có thể trước nhập bí cảnh, chỉ sợ cuối cùng uống liền cảnh cơ hội đều không có. Ngay tại hai người quay người muốn đi gấp thời điểm, Đổng Nhiệm dư lão mặt mày chau lên. Hắn cau mày trở lại nhìn lại, cái này nhìn lên, trong mắt lập tức sinh ra dị sắc. Dương gia chủ cùng dư lão từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Trần Dương tồn tại, Trần Dương liền yên lặng quan sát. Từ hai người lời nói bên trong hắn biết được, nguyên lai mình gia đời địa phương là một chỗ tiểu bí cảnh. Cái này liền giải đáp trong lòng của hắn cho tới nay sự nghi ngờ kia. Khó trách 20 năm chưa từng gặp qua người sống, hóa ra là cái này bí cảnh còn không có bị người mở ra. Cái này liền nói thông được đồng thời thông qua đối thoại của bọn họ, Trần Dương cũng đại khái hiểu rõ hai người bối cảnh. Cái này nam tử cao lớn là Dương gia gia chủ. Họ dư lão giả hẳn là trong nhà trưởng lão loại hình thân phận. Hai người tu vi cũng không tính là cao, Trần Dương có thể cảm giác được, bọn hắn chỉ so với trong rừng yêu thú quỷ quái hơi mạnh hơn một chút. Nhìn như vậy đến, cái này Dương gia hẳn là vừa đi bên trên con đường tu luyện không lâu, vẫn ở tại cất bước giai đoạn. Trần Dương suy nghĩ qua tình cảnh của mình. Bản thân nó xem như một khối linh thạch, nhưng trước mắt chỉ có được tụ linh cùng bổ nạp năng lực, không cách nào di động, cũng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào đã nơi đây bí cảnh đã mở ra, kia về sau khẳng định sẽ có càng nhiều tu sĩ đến. Mặc dù không biết mình là cái gì phẩm chất, nhưng chắc chắn sẽ không quá cao. Đối tu sĩ mà nói, chính là cái phụ trợ tu luyện tác dụng. Nếu là bị cái gì đại tu sĩ phát hiện mang đi, tất nhiên sẽ không được đến coi trọng, bị ném đi xem nhà kho còn dễ nói, liền sợ đem mình làm làm tài liệu cầm lấy đi lựa chế, trở thành mặt khác pháp bảo linh khí đá kê chân. Trải qua một phen châm trước, Trần Dương quyết định thả ra một tia linh lực ba động, hấp dẫn hai người chú ý không chỉ là bởi vì bọn hắn cảnh giới thấp, còn là bởi vì hắn tự dương gia chủ ăn nói bên trong lạm giá phán đoán. Người này trời sinh tính ổn trọng, đồng thời lại không bị lễ nghi phiền phức chói buộc, càng quan trọng hơn, là hắn có đảm lực cùng gia tâm. Chương 3. Quả quyết triết. Chương 3 và quyết chiến quyết, dư lão kinh nghiệm phong phú, Trần Dương chỉ là thoáng dẫn ra thể nội linh lực, hắn liền có điều phát giác. Quay đầu ở giữa trong mắt có chút khó tin thần thái gia chủ. Chờ một chút. Dương gia chủ bị gọi lại, cũng là theo ánh mắt của hắn xem nhìn ra, liền thấy một cái vòng tròn nhuận bóng loáng đá sấm đầu, lặng lặng nằm tại cây gốc rễ tảng đá kia, thế nhưng là còn có huyền cơ gì? Gia chủ, tảng đá kia liên tiếp tứ diệp hàm linh thảo, ta vừa đào đi hắn thời điểm nhìn qua năm, đã thành thủ hồi lâu. Dư lão nói rằng Dương gia chủ nghe vậy lập tức kịp phản ứng trên sách ghi chép, này linh thực mỗi 3 tháng sinh hạ một giọt linh dịch, rất có thể đều rơi vào tảng đá kia bên trên. Không sai. Dư lão gật đầu, tiến lên đem Trần Dương nhặt lên, sau đó ôm thử một lần tâm thái, thôi động tự thân linh lực quán chú tiến Trần Dương thể nội. Bá. Sau một khắc, xung quanh linh khí liền có mục tiêu đồng dạng, hướng nơi đây tụ đến cái này. Dương gia chủ nửa há hốc mồm, biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Dư lão càng là như nhặt được chí bảo giống như vớt ve Trần Dương gia chủ, sẽ không sai. Đây là một khối tụ linh thạch, tu khí sơ kỳ cấp bậc, hơn nữa, chỉ cần mang về dùng linh lực hảo hảo ôn dưỡng. Không bao lâu liền có thể tăng lên đến tụ khí trung kỳ. Dư lão trong lòng đại hỉ, nói rằng cái này tiểu thạch đầu cũng là vận khí tốt, bên cạnh lớn một gốc tứ diệp hàm linh thảo, bị linh dịch thẩm bổ hồi lâu, cũng thành một cái bảo bối rồi. Hắn nhìn ra Trần Dương công dụng, nhưng lại làm ngược quan hệ, tưởng rằng trước có tứ diệp hàm linh thảo, lại có tụ linh thạch. Trên thực tế, gốc này tiểu linh thực mới là Trần Dương nhiều năm tụ linh thai nén mà ra. Cũng không trách bọn hắn đoán không được, dù sao giai đời thần chí có thể tự mình tu luyện, còn có thể tự hành phát huy tác dụng linh vật, kia đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không phải bọn hắn cấp độ này có thể tiếp xúc đến. Dư lão lời nói nhuỡng dương gia chủ tâm tình vô cùng kích động, hai tay của hắn có chút run rẩy, thần trọng tiếp nhận Trần Dương chuyến này, lấy được một linh thực, lại được một linh bảo, quả thật đại hạnh. Gia Dương gia lên hưng. Gia chủ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên mau mau rời đi. Không sai, chậm thì sinh biến, chúng ta đi mau. Đem cây mây đen hộp gỗ cùng Trần Dương cùng nhau thu nhập trong tay áo, hai người lập tức hướng về nơi đến phương hướng phi nước đại. Tại Dương gia chủ trong tay áo, Trần Dương cũng coi là mở rộng tầm mắt oán oán, khó trách cái này tay áo muốn làm lớn như thế. Bên trong cất giấu 10 cái hỏa hừng phụ lục. Một cái phi đao bộ dáng ám khí, còn có năm viên đỏ thông viên đạn. Những vật này đều cùng Trần Dương như thế, bị Dương gia chủ dùng tự thân linh lực hút tại trong tay áo, tùy thời đều có thể phát động đối địch quả nhiên vẫn là cất bước giai đoạn tiểu gia tộc, liền cái túi chứa vật đều không có. Trần Dương lặng lặng chờ tại trong tay áo, chờ đợi rời đi bí cảnh, tiến về rộng lớn hơn tiên địa. Nhưng ngay tại tiếp cận xuất khẩu thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Có ba đạo khí tức chặt lại dư lão cùng Dương gia chủ lường đi. Trần Dương thả ra ý thức cảm giác, phát hiện ba người này tu vi so Dương gia hai người thấp mấy phần, nhưng lại có nhân số ưu thế a. Lại có so với chúng ta động tác còn nhanh không biết được chỗ tối gì. Đại ca, hai người này nhìn xem bộ dáng, không giống như là tông môn cùng Vương Triệu tu sĩ. Hai cái trái phải thanh niên tu sĩ nói rằng, bọn hắn lời nói ở giữa, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Không phải tông môn cùng Vương Triệu tu sĩ, liền đại biểu cho không có bối cảnh hậu đại, cũng không có người chỗ dựa. Kia chẳng phải mang ý nghĩa, bọn hắn cho dù chết tại bỉ cảnh bên trong cũng không có người sẽ truy cứu. Cầm đầu cái kia đầu trọc tu sĩ nhìn về phía Dương gia hai người, hai mắt hơi hừ, thân hình không động, linh lực cũng đã lặng yên vật chuyện. Cùng lúc đó, chờ tại trong tay áo Trần Dương cũng nhìn thấy, có lục đạo hỏa hổ phù lục đã vận sức chờ phát động chậm chí đều không có lẫn nhau tự giới thiệu cùng lôi kéo câu, hai phe chiến đấu liền trong nháy mắt bộc phát. Dương gia chủ nên hướng đầu chọc tu sĩ, dư lão thì một cái lẫn mình, từ bên cạnh kiểm chế hai tên thanh niên tu sĩ. Xiêu xiêu xiêu. Lục đạo hỏa phù đồng loạt bắn ra, hai tên thanh niên trong nháy mắt bị đánh lui đầu chọc tu sĩ vận động linh lực chống lên một mặt bình chướng ngăn cản, đón lấy hai tấm phù lục sau chuẩn bị đánh trả. Nhưng Dương gia chủ bên ngoại sở đoạt lần mò nhiều năm, kinh nghiệm tranh đấu với người tương đối phong phú, ra tay cũng là mười phần tàn nhẫn quả quyết. Tại 6 tấm hỏa phù sau lại là theo sát lấy 3 viên viên đạn bắn ra không tốt, là lôi hỏa đạn. Đầu chọc tu sĩ hét lớn xuất khẩu. Hai cái tiểu đệ mong muốn tránh né, nhưng không ngờ bọn hắn có hành động, liền cảm thấy một cỗ cự lực liền đặt ở trên thân. Dư lão ở một bên chuyển động pháp bản, mặt lộ vẻ cười lạnh đại ca. Da thân thể không động được. Song rồi, phanh phanh. Lôi hỏa đạn uy lực kinh người, trong nháy mắt liền đem hai người nổ thành khối vụn đầu chọc tu sĩ đỉnh lấy trên người cự lực khó khăn lắm né tránh, nhưng Dương gia chủ không phải định cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Cửa giặc. Một đạo mặc ảnh nhảy lên không mà ra, xuyên thủng người này bên hông đầu chọc tu sĩ lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, biết mình lần này là đụng nhân vật hung ác, đá vào tâm sắt bên trên. Chỉ là đáng tiếc, lúc này hắn còn muốn vận chuyển linh lực thi triển thân pháp chạy trốn, liền thì đã trễ. Chỉ thấy Dương gia chủ mặt như hãn thiết, một cái hô hấp ở giữa liền lấn người mà tới, đi vào trước mặt hắn chết đi. Đưa tay, Dương gia chủ cánh tay trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. 3. Một trường đập xuống, trực tiếp đem người này đầu chọc đánh nổ, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết chiến đấu sau, hắn nhanh chóng vơ vét người này vật phẩm trên người, về sau cũng không dám có bất kỳ trì hoãn, hướng phía lối ra chạy đi. Dư lão cũng theo sát phía sau, hai người thân ảnh cùng nhau không có vào truyền trống trận, nhấc lên một hồi gọn sóng sau rời đi bí cảnh. Ngay tại hai người rời đi mấy hơi thở qua đi, bí cảnh truyền tống chợt lại lần nữa sáng lên. Theo sóng linh khí xuất hiện, lần lượt từng thân ảnh lần lượt tiến vào bí cảnh. Những này kẻ đến sau khí tức, mỗi một cái đều muốn so dương gia chủ cùng dư lão mạnh lên không ít, tất cả đều là đạt tới tụ khí hậu kỳ tu sĩ tốt một chỗ linh khí tràn đầy bí cảnh. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, chuyến này liền muốn tìm được tốt đẹp cơ duyên, đột phá tụ khí viên mãn. Đám tán tu này tiến vào bí cảnh sau đều là một bộ hùng tâm bừng bừng bộ dáng, chờ mong ở chỗ này tìm tới cơ duyên ba bối. Nhưng mà bọn hắn còn không có cao hứng một hồi, kia bí cảnh nhập khẩu liền lại tiến đến một nhóm người. Một chuyến này bảy người thân mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chế tức trưởng sam, ngự theo lên trời trong vùng chăng cô độc đồ án. Kia người đầu lĩnh còn có thể ngự phong đặc công, đã là ngưng nguyên cảnh cửu gia. Thấy cảnh này, Đãng Tán tu hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết trời phạt, thế nào hết lần này tới lần khác là nhà này người tới trước. Đãng Triết, lần này đừng nói là bảo bối cơ duyên, mạng nhỏ đều nguy hiểm a. Ông trời phù hộ, đừng để người này nhìn thấy ta a. Kia ngưng nguyên cảnh tông môn tu sĩ chỉ là một ánh mắt, liên nhuồn phía dưới những cái này tụ khí cảnh giới tán tu căm như hến, tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ thở mạnh cũng không dám một chút. Tiếp lấy hắn tiện tay vung ra một đạo hắc mang, liền nhúng trong đó năm tên tán tu đầu một nơi thân một nẹo cú. Nhan nhạt từ trong miệng thoát ra một chữ sau, còn lại tán tu cái nào còn có lá gan dừng lại, tất cả đều chạy trối chết, rời đi bí cảnh. May mắn vừa rồi Dương gia chủ đầy đủ quả quyết, bỏ được tiền vốn đem thủ đoạn ra hết, nhanh chóng chém giết ba người. Nếu không dù là chậm trễ nữa nhất thời nữa khắc, đừng nói được đến linh thực linh bảo, chỉ sợ tính mệnh đều phải bàn giao tại trong bí cảnh này. Chương 4. Dương gia. Chương 4. Dương gia. Dương gia chủ cùng dư lão bị truyền tống tới ở vào bí cảnh lũễ vào năm giặm chỗ. Giờ phút này bên ngoài đã vào đêm, bọn hắn không dám có mày mày dừng lại, lập tức hướng phía Dương Gia phương hướng nhanh chóng bước đầu. Dương Gia địa điểm ở vào Liễu Diệp trấn. Nói là thị trấn, kỳ thật đã có thành nhỏ quy mô. Liễu Diệp trấn thuộc về tộc hộ Vương Triều trì hạ, chỗ đông bộ vùng núi khu vực. Dương Gia gia chủ tên là Dương Quán Phong, bây giờ là tụ khí ngũ trọng trung kỳ cảnh giới. Bởi vì hắn tồn tại, Dương Gia bây giờ đã là Liễu Diệp trấn đệ nhất đại gia tộc, gần với trưởng trấn thế lực. Trưởng trấn là Vương Triều phái xuống tới tu sĩ, cảnh giới cùng Dương Quán Phong tương đối, chỉ có điều thực tế chiến lực sẽ kém một chút. Nhưng hắn thủ hạ có quân đội, lại có vương triều tu sĩ tấm đùa hộ mệnh này, cho nên vị bên trên vẫn là phải cao hơn Dương Quán Phong. Hai người mượn bóng đêm che lấp, tăng thêm dư lão pháp bản thăm dò công năng, trên đường tránh khỏi mấy nhóm khả năng sẽ ra xung đột tán tu. Thẳng đến canh hai thời gian, mới tới gần Liễu Diệp Trấn. Trong thấy kia quen thuộc tường thành, hai người lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng, đều là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bí cảnh bên trong cơ duyên vô số, nhưng cũng phải có mệnh ngưỡng mới là. Chuyến này bí cảnh tâm bảo 10 phần hung hiểm, nếu không phải Dương Quán Phong cùng dư lão trước đó chuẩn bị đầy đủ, rất có thể liền sẽ bàn giao ở bên trong. 6 tấm hỏa phù và cái lôi hỏa đạn, tăng thêm một lần phi đao sử dụng số lần, cái này trên cơ bản là tiêu hao dương quán phong hơn phân nửa vô liếng. Vạn hành chính là, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, kết quả là tốt. Dùng những vật này đổi lấy một gốc linh thực, một cái linh bảo, tỷ suất chi phí hiệu quả đã cao nữa là. Tới gần Liễu Diệp Trấn, hai người không có đi cửa chính, mà là thu liệm ký tức, lặng lẽ từ phía nam vượt qua tường thành. Hai người bọn họ lần này tiến về bí cảnh, ngoại trừ lẫn nhau, cho dù là Dương gia cũng không ngờ biết được việc này, đều coi là hai vị lão tổ là tại trong cấm địa bế quan đây là hai người thường nghĩ kết quả, vì để tránh cho đưa tới người bên ngoài rình mò liền quyết định bí ẩn ra khỏi thành hành động. Vượt qua liên bài phong lốc, tại Liễu Diệp trấn Bắc Bộ, liền có thể nhìn thấy chỗ dựa xây lên Dương Gia đại viện. Dương Gia sân nhỏ xây ngăn nắp, chia làm bốn khối khu vực. Từ ngoại hướng nội theo thứ tự là tiếp đãi khách nhân cùng thiết tiến ngoại viện, dùng cho ở lại cùng sinh hoạt hàng ngày nội viện, gia tộc nghị sự đường, cuối cùng chính là chỉ có Dương Quán Phong cùng Dư lão có thể xuất nhập cấm địa. Hai người thân hình cuối cùng liền rơi vào Dương Gia cấm địa ở trong. Chờ về chuyện thứ nhất, chính là nhanh lên đem tứ diệp hàm linh thảo một lần nữa gieo xuống. Linh thực cùng bình thường thực vật khác biệt, nếu là trồng ở bình thường trong ruộng, liền sẽ dẫn đến linh tính sói mòn từ đó thoái hóa chỉ có tại linh điền ở trong mới có thể bình thường sinh trưởng, cũng có chỗ sản xuất. Dương Quán Phong có thể trở thành nhất gia chi chủ, cũng thực có tới xa. Từ mấy năm trước bắt đầu, cho dù trong nhà một gốc linh thực đều không có, hắn liền phòng ngừa chủ đáo, bắt đầu cùng Dư lão cùng nhau mở linh điền. Trải qua mấy năm cố gắng, bây giờ vừa vặn là tứ diệp hàm linh thảo cung cấp thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh đợi đến tứ diệp hàm linh thảo một lần nữa ngã vào trong đất, hai người lại bắt đầu dùng tự thân linh lực vun dưỡng. Kéo dài một canh giờ, đợi đến cái này linh thực khí tức ổn định, vừa mới đình chỉ đến nơi đây, Dương Quán Phong cùng Dư lão đều là thở dài nhẹ nhõm Dư lão, chuyến này vất vả Không có sự tỉnh, gia chủ nói quá lời. Dư lão khất tay nói, năm đó nếu không phải gia chủ cứu, Dư Mộ đã sớm thành trong nước con cám miệng ăn, sao lạ về sau những năm này tuổi, không quá phận bên trong chức trách mà thôi. Nói đến, người ta gặp nhau cũng đi qua 15 năm a. Nghe hai người đối thoại, Trần Dương cũng hiểu được, vì sao lão nhân kia đối Dương gia trung thành tuyệt đối. Hắn tuổi trẻ lúc đã từng là một vị tông môn tu sĩ, về sau tông môn bị cửu gia tiêu diệt, hắn người cũng bị thương nặng, mới từ nơi khác chạy trốn tới trúc hộ vương triều cảnh nội, cuối cùng rơi vào ngư linh giang bên trong. Tại sắp chết lúc, bị Dương Quán Phong mò đi ra cũng tốn hao lớn một cái giá lớn cứu trở về tính mạng của hắn. Mặc dù cảnh giới tu vi không lớn bằng lúc trước, nhưng có thể nhặt về một cái mạng, Dư lão cũng đã không còn cầu mong gì khác. Từ đó về sau, hắn liền toàn tâm toàn ý đi theo lên Dương Quán Phong. Dương Quán Phong có thể đi hướng con đường tu luyện, cũng trở thành Dương gia gia chủ, hắn chính là trợ lực lớn nhất thời điểm không còn sớm, gia chủ trở về phòng nghỉ ngơi đi, tứ hiệp Hàm Linh thảo có lao phu trông coi. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Trở lại trong phòng, Dương Quán Phong đem trong tay áo Trần Dương lấy ra, nằm trong tay. Hắn ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, lặng lặng nhìn khối này tụ linh thạch. Trong chốc ngắn này, Hắn có có loại cảm giác không thật, thân tinh kia giống như có chút không dám tin tưởng, Dương gia sẽ có được dạng này đến một phần đại cơ duyên. Sau một lát, Dương Quán Phong lấy lại tinh thần, đem Trần Dương để lên bàn, quay người thoát khỏi thân trên quần áo. Thấy được Dương Quán Phong nửa người trên, Trần Dương có không khỏi chút kinh hãi. Trước ngực phía sau lưng trùng vào một chỗ, che kín to to nhỏ nhỏ vết đao, kiếm thương, bỏng các loại loại vết xẹo hơn 10 chỗ đủ để thấy những năm này Dương Quán Phong vì gia tộc sông sáo bên ngoài tuyệt không nhẹ nhõm thân làm nhất gia chi chủ, năng lực gia tộc làm được mức này, tuyệt đối được xưng tụng là tận tâm tận lực. Trần Dương đối Dương Quán Phong này nhận sinh ra khâm phục chi ý đồng thời Hắn cũng cảm thấy mình không có nhìn lầm người đi vào Dương gia một bước này, hẳn là không có đi sai. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương gia tất cả thành viên đều bị triệu tập tới nghị sự đường. Thương thủ có 3 cái chỗ ngồi, ở giữa là gia chủ Dương Quán Phong vị trí, hai bên trái phải ngồi hai vị hơn 30 tuổi nam nhân. Bọn hắn là gia chủ Dương Quán Phong hai cái đệ đệ, Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu Lôi. Phía dưới, các phương thân thuộc căn cứ huyết mạch chi nhánh theo thứ tự phân loại mà đứng, đều là bó tay rủ xuống mắt chờ đợi gia chủ đến. Bởi vậy liền có thể thấy, Dương Quán Phong ở trong tộc hy vọng cực cao. Hắn vốn là năng lực xuất chúng, Có lãnh tụ người khí chất, về sau đi theo Dư lão tu luyện, càng là trực tiếp quét ngang trong tộc cái khác người cạnh tranh, sớm ngồi lên vị trí gia chủ đương thời, hắn biết rõ một cái gia tộc mong muốn phát triển lâu dài, điểm trọng yếu nhất chính là đoàn kết. Thế là từ thượng vị bắt đầu, hắn liền cùng Dư lão, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, bắt đầu chế tạo vững chắc gia tộc cơ bản bản. Trải qua 10 năm vận hành, bây giờ Dương gia nội bộ đã có thể nói là bền chắc như thép. Các hệ huyết mạch ở giữa không có kỳ thị không phân quý tiện, bất luận thân sơ đều là một mực tuyển hiền cử nhân. Cũng nguyên nhân chính là dạng này công chính nghiêm minh diễn xuất, khiến cho Dương Quán Phong vị gia chủ này trở thành Dương gia trong lịch sử có thể nhất phục chúng một vị. Không bao lâu, một hồi gió nhẹ thổi nhập Dương gia nghị sự đường đám người dương mắt, chỉ là một cái trong chớp mắt, Dương Quán Phong cũng đã ngồi ở thủ tọa bên trên. Mọi người tại đây không thể thấy rõ bọn hắn động tác, trong lúc nhất thời trong lòng sùng kính tri ý càng tăng lên. Bởi vì Dương Quán Phong xuất hiện, thêm nữa hắn các loại lôi đình thủ đoạn, trong 10 năm, Dương gia từ lá liễu thành bình thường thế gia nhảy lên trở thành đỉnh tiêm thế lực ở trong đó biến hóa chi lớn bọn hắn thế, nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên đối vị lão tổ này dùng tính hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không có lựa điểm hư giả dương phi vân. Dương Tiêu Lôi, chờ Dương Quán Phong ngồi xuống, hai vị gia tộc trưởng bối dẫn đầu đứng dậy, cùng theo lên quát, Dương gia tử tôn, bái kiến lão tổ. Bởi vì lão tổ xưng hô này vấn đề, rất nhiều độc giả có nghi hoặc, ta ngay ở chỗ này cùng đoạn bình bên trong làm giải thích đầu tiên lão tổ này cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa một nhà chi tổ dư lão xưng hô Dương Quán Phong chính là gia chủ, Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu Lôi tại tự mình cũng sẽ gọi Dương Quán Phong đại ca, lão tổ đối với Dương gia mà nói càng nhiều là một cái biểu tượng, mà không phải đơn thuần xưng hô. Tiếp theo chính là vì sao Dương Quán Phong có thể được gọi là lão tổ, vấn đề này kỳ thật xem đến phần sau liền có thể biết, bởi vì hắn gánh chịu nỗi lão tổ danh hiệu, cũng là Dương gia có thể ngừng suy bại xu hướng suy tàn, đi hướng hưng thịnh nhất nhân vật mấu chốt, là Trung Hưng chi tổ. Cuối cùng chính là tại cái này tiên phẩm khác nhau thế giới quan hạ, tu sĩ đối phẩm nhân hoàn toàn là giảm chiều không gian đặc kích, Dương Quán Phong là Dương gia tạo tầm gương, cái này một lão tổ tồn tại, khiến cho Dương gia lại so với cái khác cùng một cấp độ, thậm chí tầng thứ cao hơn gia tộc đều hẳn có gia tộc lực ngưng tụ, đến tiếp sau kịch bản bên trong đều có giảng tới cho nên ta vẫn là hy vọng đại gia không muốn chỉ chấp nhất tại danh xưng này đúng sai, mà là muốn kết hợp cụ thể văn chương nội dung đến lý giải, cảm tạ đại gia đọc. Chương 5: Dương gia tương lai. Chương 5: Dương gia tương lai. Trần Dương bị Dương Quán Phong tùy thân mang theo, thuận tiện thời thời khắc khắc dùng linh lực của Dương, lúc này đang ở tại tay áo của hắn bên trong. Dư lão một mực trông coi tứ diệp hàm linh thảo, cho nên lần này không có hiện thân. Trần Dương nhìn xem trong sân quỷ lệ dưới đám người, trong lòng hết sức hài lòng. Dương gia bây giờ cục diện này đã là có cột khởi chi tướng. Tuy nói hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng tương lai chỉ cần thật tốt nuôi dưỡng, tiềm lực cũng là không nhỏ đứng dậy a." Dương Quán Phong há miệng, đem mọi người gọi lên. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào sếp tại trước mọi người Phương Ba đứa hài tử trên thân, trên mặt lập tức lộ ra hòa ái ý cười. "Cái này ba đứa hài tử, chính là lúc trước hắn cho nâng lên, Dương gia hạt giống tốt." Hắn sở dĩ mạo hiểm tiến vào bí cảnh, chính là vì có thể cho cái này ba đứa hài tử cung cấp tốt hơn điều kiện tu luyện. Tuy nói Dương gia bây giờ có hắn cùng dư lão hai tên tụ khí trung kỳ tu sĩ tại, người bên ngoài không dám trêu chọc. Nhưng Dương Quán Phong trong lòng tin tưởng, gia tộc mong muốn phát triển lâu dài sợ nhất vấn đề, chính là xuất hiện đứa gái. Hắn nói này bên trong chỉ có chính mình có tư chất tu luyện, hai cái đệ đệ đều là người bình thường, tối đa cũng liền luyện luyện một chút, võ điều này sẽ đưa đến hiện tại Dương gia, có hai tên tụ khí trung kỳ tu sĩ, nhưng không có một cái tụ khí sơ kỳ ý tức được điểm này, từ ngồi lên vị trí gia chủ sau, Dương quán phong liền bắt đầu cổ vũ trong tộc các phương nhiều sinh nhiều nuôi, chỉ có dòng dõi đủ nhiều, khả năng lấy lượng cầu chất, xuất hiện năm giữ tư chất tu luyện hải tử. Dương gia nhân khẩu cũng từ mới đầu hơn 50 người, lập ra một phen cho tới bây giờ tiếp cận trăm người hai vị đệ đệ ngồi xuống a, chúng ta bắt đầu hôm nay nghị sự. Vâng. Hai người đáp ứng sau liên bắt đầu theo thứ tự báo cáo trong tổng các loại hạng mục công việc. Hai người bọn hắn không có tư chất tu luyện, nhưng lại ở gia tộc quản lý bên trong rất có thủ đoạn. Dương Phi vân chủ nội, Dương Tiêu Lôi chủ ngoại, đem trong tổng các hạng sự vụ quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhờ Dương Quán Phong không cần phân tâm, có thể chuyên chú tu luyện. Nửa canh giờ qua đi, hai người hồi báo hoàn tất. Trần Dương cũng từ đó biết được Dương gia trước mắt tình huống căn bản. Dương gia tại Liễu Diệp trấn có 3 đầu đường phố cửa hàng, bên ngoài trấn còn có một chỗ khoáng sản. Họ Dương bản tổ người 97, tăng thêm hạ nhân, tập dịch, hộ vệ chờ tổng nhân khẩu hơn 300 người. Dạ này quy mô Tại Liễu Diệp trấn đã không có bất kỳ gia tộc nào có thể với tới bẩm báo lão tổ, năm nay vương triều thu thuế đã thanh toán, trong nhà dư tài còn có thể vận hành, chỉ là chỉ sợ cuối năm không có cái gì lợi nhuận." Dương Phi Vân báo cáo. Chính như hắn nói tới, Trần Dương lo lắng cũng ở nơi đây. Như thế nhiều nhân khẩu, Dương gia tại cái này Liễu Diệp trấn bên trong còn có tiếp tục phát triển tiếp không gian sao?" Từ Dương Phi Vân trong miệng hắn biết được, thế gia tại vương triều trì hạ thành trấn bên trong định cư, bởi vì hưởng thụ vương triều che chở, là muốn theo nhân khẩu nộp thuế đồng thời, nếu là trong gia tộc có tu sĩ tồn tại, chẳng những cơ bản nhân khẩu thu thuế muốn theo tỉ lệ lật lên trên, còn phải thêm vào cái khác thuế hạng, thí dụ như linh tinh linh tài loại hình đồ vật. Dương gia hiện tại vẫn còn cất bước giai đoạn, nặng như vậy thu thuế, gánh chịu nổi sao? Trần Dương lo lắng cũng không phải là không hề có đạo lý. Trên thực tế Dương Quán Phong cũng đã sớm tại chuẩn bị suy nghĩ muốn chuyển ra liễu diệp trấn tự lập môn hộ. Chỉ là bởi vì lúc trước nâng lên, trong tộc không có cái khác tụ khí tu sĩ, chỉ có hắn cùng dư lão hai người, tự lập môn hộ sau các loại phi toái, bọn hắn không ứng phó quá đổi. Dương gia đứng trước hiện tại thu thuế Hàn Quốc, đã có chút miễn cưỡng. Nếu là lại thêm 3 tên tụ khí sơ kỳ tu sĩ, vậy khẳng định là muốn nhập không đủ suất. Vốn cho rằng còn muốn chịu khổ bên trên rất nhiều năm, tưởng phí hết ba đứa hài tử tiên phú. Ai có thể nghĩ, lần này ngoài ý muốn bí cảnh hiện thế, lại là nhường chuyện có cơ hội xoay chuyển, đứng. việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, hai vị đệ đệ vất vả, những người khác, nhưng còn có hạng mục công việc báo cáo. Về lão tổ, đã mất hạng mục công việc. Tốt. Dương Quán Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía ba tên kia hài tử người ba người lưu lại, cái khác liền tán đi a. Vâng, lão tổ. Sau khi mọi người tán đi, nghị sự đường bên trong cũng chỉ còn lại có Dương Quán Phong cùng hắn hai cái đệ đệ, cùng ba đứa hài tử. Dương Phi vẫn đi lên trước cho ba tên hài tử sử ánh mắt, ba người lập tức hiểu ý Dương Tiểu Hổ. Dương Nguyệt Thanh, Dương Minh Duệ, Bại Kiến lão tổ. "Tốt, đứng dậy a." Đối mặt cái này ba đứa hài tử, Dương Quán Phong trên mặt lộ ra ý cười, cái này ba thế nhưng là bây giờ trong nhà của Cung Quý Giá. Ba đứa hài tử tuổi tác khác, khác biệt, trong đó Dương Tiểu Hổ lớn tuổi nhất, bây giờ đã 14 tuổi, làn da ngăm đen, thể cốt rất khỏe mạnh. Hắn là Dương Tiêu Lôi tiểu tiếp sinh con, từ khi còn bé liền hiện lộ ra cực tốt tố chất thân thể, về sau cũng bị dư lão dò xét ra tu tiên tư chất. Dương Nguyệt Thanh là Dương Phi Vân chính thất chi nữ, năm nay 12 tuổi. Tuấn Mạo không có gì xuất chúng, nhưng là cùng thế hệ bên trong nội danh trưởng thành sớm, tính tình hoàn toàn không giống như là cái hài đồng. Cái cuối cùng Dương Minh Duệ, nhỏ tuổi nhất, trước đó vài ngày vừa tròn 10 tuổi, ngây thơ chưa thoát, là Dư lão mấy tháng trước dọn ra nắm giữ tư chất tu luyện hài tử. Hắn cũng không phải là Dương Quán Phong ba huynh đệ hài tử, mà là đến từ một cái bàn chi. Nhưng ở ba đứa hài tử bên trong, thiên phú của hắn là tốt nhất phi vân, Tiêu Lôi, những năm này vất vả các ngươi là trong nhà vất vả. Dương Quán Phong nhìn về phía hai tên đệ đệ nói rằng đại ca trước có lại đã nói như vậy, những chuyện này có cái gì? Chính là Cùng lại ca bên ngoài xuất sinh nhập tự so sánh, chúng ta làm những này lại đáng là gì? Người bên ngoài không tại, quan hệ của ba người rõ ràng càng thân cận chút. Dù sao cũng là từ nhỏ cởi truồng cùng nhau lớn lên, Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu lôi hai người từ nhỏ đã nhận Dương Quán Phong chiếu cố. Bây giờ Dương Quán Phong làm gia chủ, bọn hắn tự nhiên cũng là tận tâm tận lực vì gia tộc muốn. Hàn Nguyên vài câu qua đi, Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu lôi rời đi. Trước khi đi bọn hắn còn bàn giao hài tử nhà mình, nhất định phải đi theo lão tổ thật tốt tu luyện, tuyệt không thể cô phụ gia tộc kỳ vọng đi theo ta. Dương Quán Phong mang theo ba đứa hài tử xuyên qua ngụy sự đường. Đi tới người bình thường không cách nào đạt tới cấm địa trước cửa. Ba tên hải tử đều hiếu kỳ vào bên trong tìm hiểu, bọn hắn từ nhỏ đã biết cấm địa tồn tại, nhưng chưa hề chân chính từng tiến vào trong đó. Chỉ là từ các trưởng bối trong miệng biết được, nếu như có thể đi vào nơi này, cái kia chính là cá chép hóa rồng, bọn hắn nhân sinh liền đem hoàn toàn hoàn cải thiên toán điệp. Mang theo một chút hẩn trương cùng mong đợi thấp phẩm tâm tình, ba tên hải tử đi theo Dương Quán Phong đi vào cấm địa. Tiến đại môn, lọt vào trong tầm mắt chính là một mặt tường cao, đem cảnh tượng bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn cách trở. Tường này có thể là Dư lão tự mình kiến tạo, quá trình bên trong dùng linh lực gia cố. Còn xếp đặt trận pháp, cam đoan kiên cố đồng thời còn có cảnh giới chi năng. Dương Quán Phong cầm lên ba đứa hài tử, nhẹ lên mà qua, tiến vào cấm địa. Không sai, hắn căn bản không có cho cấm địa thiết trí tiến vào cửa, muốn đi vào trong đó liền phải vượt qua tầng cao. Dạng này liền sẽ phát động trận pháp cảnh giới, trong cấm địa dư lão trước tiên liền sẽ biết được a. Thật cao thật cao. Lão tổ thật lợi hại. Ba tên hài tử sau khi hạ xuống đều là hét lên kinh ngạc, nhìn về phía Dương Quán Phong ánh mắt càng là tràn ngập sùng bái. Dương Quán Phong thấy thế cười cười, mong muốn cùng lão tổ có một dạng bản lĩnh sao? Muốn Ba tiên hải tử đầy mắt mong đợi cùng kêu lên tê. Dương Quán Phong đưa tay phất qua đỉnh đầu của bọn hắn sẽ có, hơn nữa, các ngươi về sau bản lĩnh khẳng định so lão tổ muốn lợi hại hơn nhiều, kiến thức phong cảnh cũng biết so lão tổ rộng lớn. Hắn nói rằng, nhưng vô luận như thế nào đều muốn ghi nhớ, các ngươi thủy chung là Dương gia người, bây giờ được đến tất cả mọi thứ đều bởi vì gia tộc mà đến, về sau cũng làm khắp nơi vì gia tộc suy nghĩ. Dương Tiểu Hổ cùng Dương Minh Duệ có chút ngây thơ gật đầu. Ngược lại tiểu cô nương Dương Nguyệt Thành, đang nghe xong Dương Quán Phong lời nói sau, đầu tiên là suy tư một lát, sau đó ánh mắt chuyển thành kiên định, trùng điệp gật xuống đầu. Chương 6 Ba tên tu luyện. Chương 6: Ba tên tu luyện ha ha ha, là cái nào mấy tiểu tử kia đi vào ta trốn cấm địa này a. Lúc này Dư lão cũng hiện thân, cười ha hả nhìn về phía ba tên hải tử Dư ra ra. Thấy một lần lấy hắn, Dương Tiểu Hổ cùng Dương Minh Duệ liền mở miệng kêu lên. Bên cạnh Dương Nguyệt Thanh vội vàng giữ chặt hai người bọn họ, nhắc nhở, muốn gọi lão tổ. A a, Tiểu Hổ gặp qua Dư lão tổ. Minh Duệ gặp qua Dư lão tổ. Ha ha ha, đều là tốt bé con, trong cấm địa này, xưng hô một chuyện lão phu ta không có vấn đề, gọi lão tổ gọi ra ra, coi như gọi lão đầu tử cũng được, nhưng chỉ có một chuyện không thể tùy tiện Dư lão tiếng nói hơi ngừng lại, nói tiếp, ngày sau tu luyện cũng không thể có chút quá loa, các ngươi làm tận cụ, làm cố gắng, chớ có cô phụ gia chủ nỗi khổ tâm. Vâng, chúng ta nhớ kỹ." Dương Nguyệt Thanh chắp tay đáp. Dư lão gật gật đầu, sau đó cùng Dương Quán Phong cùng một chỗ, đem ba tên hài tử đưa vào cấm điệu từ đường. Dương Quán Phong là ba đứa hài tử giảng thuật Dương gia lịch sử, cùng tu luyện cơ bản thượng thức. Nơi này bày biện Dương gia tổ tiên bài vị, cũng là đến nơi này, Trần Dương mới biết được, nguyên lai cái này Dương gia tổ tiên xác thực từng có tu sĩ. Chỉ tiếc không người kế tục, gia tộc liền chậm chậm suy sụp xuống tới thông linh cảnh giới, hạ tam cảnh đỉnh điểm, tu vi còn không thấp đâu. Chấn Dương bây giờ đã hiểu rõ thế giới này cảnh giới tu hành, tổng điểm là 9 cái cảnh giới. Hạ tam cảnh là tu khí, ngưng nguyên, thông linh. Trung tam cảnh là chân ý, động nguyên, đạt hư. Thượng tam cảnh là thông thiên, độ kiếp, phi thăng. Mỗi cái cảnh giới lại chia nhỏ thập nhị trọng tiểu cảnh giới, tam trọng là một kỳ, có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn mà nói. Giống Dương gia chỗ thuộc hộ vương triều, trấn quốc chiến lược chính là một tên chân ý cảnh tu sĩ. Cho nên đối với một cái gia tộc mà nói, ra một vị thông linh tu sĩ, đã là có thể tại vương triều bên trong trở thành cát cứ một phương đại thế gia đồng lý, độ đồ vận, đăng dược, trận pháp, phù lục chờ tu tiên đạo cốt, cũng phân theo giống nhau cấp bậc phân chia. Tỷ như Trần Dương, Dư lão cũng đã nói, hắn hiện tại là tụ khí sơ kỳ cấp bậc linh bảo, khoảng cách trung kỳ không xa. Cái này cũng phù hợp Trần Dương nội thị tự thân tình huống, bây giờ thể nội màu trắng trong không gian nhỏ linh lực đã có 2/3, chờ lần nữa lấp đầy, hắn liền có thể tiến hành lần tiếp theo tiến đến giai. Bãi qua liệt tổ liệt tông sau, liên tới tới hôm nay trọng độ hí Dư Quán Phong cùng Dư lão đem ba tên hài tử đưa vào một cái độc lập ba tầng trong lầu gác. Lầu gác tầng cao nhất phòng ốc trung đường, đứng lên một cái khoảng 1m50 dài cao, tựa hồ là chuẩn bị bày ra cái gì dài cao trùng quanh là ba cái bộ đoàn, giống nhau công pháp tu hành cũng trưng bày ba phần, ngày sau ba người các ngươi liền muốn tại cái này trong lầu các tu luyện, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ khí phủ, bước vào tụ khí liệt kê. Vừa nghe đến mình có thể tu luyện, ba đứa hài tử đều là kích động tiến lên, đi vào riêng phần mình bộ đoàn trước cầm lên quyển kia công pháp nhìn lại. Nhưng chẳng được bao lâu, bọn hắn liền đều lộ ra khó xử biểu lộ. Bởi vì căn bản nhìn không rõ ha ha ha ha. Nhìn thấy bọn hắn lông mày nắm chặt thành một đoàn bộ dáng khả ái, Dương Quán Phong cùng Dư lão đều là cười ha ha ba người các ngươi thật đúng là náo đội, có dạng này sức mạnh là tốt, nhưng ngày sau tu luyện nhưng phải nhớ lấy, không thể chỉ vì cái trước mắt. Không sai, dục tốc bất đạt, con đường tu luyện đường dài rằng, rằng, rằng cứu chính là tiến hành theo chất lượng. Dương Mặc nghe tiếng minh ngộ gật đầu, còn lại hai cái con non cũng đi theo gật đầu, nhưng rõ ràng nghe được như lọt vào trong xương ngủ còn có một việc, người ba người nhập cấm địa đến phương pháp tu luyện, từ đây liền cùng phạm nhân các đường, đi qua danh tự liền không còn, còn dùng. Dương Quán Phong nói, đem Trần Dương từ trong tay áo lấy ra, cất đặt tại ở giữa trên bệ cao. Hắn chỉ vào Trần Dương nói, vật này tên là tụ linh thạch, chính là ta cùng Dư lão tổ bên ngoài thăm dò lúc lấy được linh bảo, có tụ tập linh khí chi năng, nó chính là các ngươi ngày sau con đường tu luyện bên trên chỗ dựa lớn nhất. Lấy trong đó một chữ linh thêm ở, sau đó chính là Dương linh hổ, Dương linh thanh, Dương linh duyệt, rõ chưa? Linh hổ cùng linh duyệt còn tại xứ sở, linh thanh đã dùng tuổi chọ chọp chọp bọn hắn Dương linh thanh, cảm tạ lão tổ bản tên. Còn lại hai con non cũng vội vàng học theo, cảm tạ Dương Quán Phong vì bọn họ bản tên tốt. Dương Quán Phong Hải lòng gật đầu, nhìn về phía Dư lão nói, "Dư lão, về sau phải làm phiền ngươi." Gia chủ yên tâm chính là, tụ linh thạch tụ lại mà đến linh khí nồng nặc có hạn mức cao nhất, nếu là Dương Quán Phong cũng lưu tại nơi này tu luyện, kia ba đứa hải tử có thể thu được linh khí tổng lượng liền sẽ giảm bớt, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng chỉnh thể linh khí hoàn cảnh. Cho nên tại một phen châm trước sau, hai người đều quyết định vẫn là đem nơi đây lưu cho ba đứa hải tử. Dương Quán Phong quay người rời đi, Dư lão kêu gọi ba tên hải tử ngồi lên bộ đoàn. Hắn đầu tiên là cho ba người giới thiệu một chút tu luyện cơ bản thường thức, cũng nhường ba người thuật lại. Ba đứa hải tử đều không ngu ngốc, rất nhanh liền đem những này đi lại. Về sau dư lão liền để bọn hắn lật ra tu luyện công pháp, bắt đầu hắn đọc hiểu cùng giảng giải phương pháp này tên là Minh Linh Cầu Đạo Thư lấy nhập định minh tưởng chi pháp tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, chính là chính thống ngưng nguyên cấp bậc pháp môn tu luyện. Chương mở đầu bộ phận chính là các ngươi giới mắt muốn học tập nội dung, là phương pháp này nhập môn chi đạo. Mong muốn ngưng tụ khí phủ, cần đi đầu gây lên nhập thể, đả thông trên người khí mạch. Tứ chi, ngực bụng, thiên linh, tổng cộng có 12 cái khí tiết, toàn bộ lấy linh khí xung mở tập sáng, đang điền liền sẽ hình thành vòng xoáy linh khí. Hiện tại các ngươi phải làm bước đầu tiên Chính là trước tiến vào nhập định minh tưởng trạng thái, đây là tất cả căn bản. Tốt, hiện tại làm theo lời ta bảo, ngồi xếp bằng độc thân, hai tay đặt trên đùi, chạy không tâm thần, thể ngộ minh linh. Ba tên hải tử nghe lời buông xuống công pháp, làm tốt sau bắt đầu niệm từ nhập định. Chân dưỡng nằm tại trên đài cao, cũng là từ đầu tới đuôi nghe xong dư lão giảng giải cái này phương pháp tu luyện thật đúng là huyền hoặc khó hiểu, trong đó có chút bộ phận để cho ta cũng nghe được như lọt vào trong sương mù, còn muốn hảo hảo suy nghĩ một phen, xem ra tu sĩ này tu luyện cũng không phải chuyện dễ. Tâm hắn nói, còn tốt chính mình từ xuất sinh bắt đầu liền sẽ thổ nạn, căn bản không cần là pháp môn quan tâm chỉ là không biết rõ, cái này đồ vật tu luyện có hay không công pháp nói chuyện đâu. Trong lúc suy tư, Trấn Dương bỗng nhiên cảm thấy một tia sóng linh khí a. Tiểu tử này nhanh như vậy? Trấn Dương ánh mắt rơi vào Dương Linh Duệ, cái tuổi này nhỏ nhất hài tử trên thân. Hoa nhi này không hổ là dư lão dò ra trong ba người thiên phú cao nhất một cái. Thêm nữa thuần khiết vô hạ trẻ sơ sinh tâm tính, vừa mới ngồi xuống thời gian một nén nhang, liền đã đạt đến tâm không ngoại vật trạng thái nhập định. Dư lão thấy thế cũng là hơi kinh ngạc. Hắn biết đứa nhỏ này thiên phú không tồi, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Ngạc nhiên đồng thời Hắn cũng vội vàng đưa tay gắn vào Trần Dương trên thân, bắt đầu vận động linh lực, thôi động hắn tụ linh hiệu quả vô dụng người khác linh lực chính là thoải mái a. Trần Dương mượn nhờ dư lão chi lực, bắt đầu tụ linh, đồng thời cũng bắt đầu tự thân thổ nạp. Nguyên bản chính mình đến tụ linh là muốn hao phí tự thân linh lực, nhưng bây giờ dựa vào nhân loại tu sĩ, liền đã giảm bớt đi một bước này đột nhiên, hắn chỉ cần an tâm thổ nạp liền có thể ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Trần Dương chú ý tới, dưỡng linh duyệt cánh tay trái cuối cùng chỗ kia khí tiết có bừng lòng. Mấy hơi thở qua đi, chỗ kia khí tiết bị hoàn toàn mở ra, hội tụ tại trong lầu các linh khí lập tức hướng mạnh mà qua. Trong nhập định dương linh duyệt chỉ cảm thấy thân thể run lên, một cô ấm áp cảm giác liền từ tay trái đầu ngón tay truyền đến một nét nhang nhập định, một khắc đồng hồ rất khí, kẻ này có ngưng nguyên chi tướng a. Dư lão nội tâm vô cùng vui mừng, Dương gia có thể ra dạng này một mầm tốt, hắn là trong lòng cao hứng. Chương 7. Linh dịch phân phối. Chương 7. Linh dịch phân phối. Nửa canh giờ qua đi, Dương Linh Thanh tại linh khí nồng đậm thảo hạ, cũng thành công nhập định, cũng tại một canh giờ sau hoàn thành rất khí. Còn lại Dương Linh Hổ, cũng không có hoa quá lâu thời gian, hai canh giờ dẫn khí thành công. Nửa ngay xuống, Dương gia ba đứa hài tử tất cả đều dẫn khí nhập thể thành công. Kết quả như vậy thật lớn vượt qua Dương Quán Phong cùng Dư lão giữ liệu nhớ năm đó, ta thế nhưng là bỏ ra dòng dã 3 ngày thời gian mới thật không dễ dàng dẫn khí nhập thể a. Dương Quán Phong đi vào lầu các, cảm khái nói. Dư lão cười cười, gia chủ năm đó đều đã hơn 20 tuổi, qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, hơn nữa lần này đám trẻ con nhập định dẫn khí nhanh như vậy, hơn phân nửa đều phải quy công cho tụ linh thạch tồn tại. Nói, hắn chỉ chỉ Trần Dương. Trần Dương nghe vậy trong tim gật gật đầu, thầm nghĩ một câu, sắc thực vật này nhượm trong lầu các tràn đầy linh khí nồng nặc, có thể làm cho người bình tâm tĩnh khí, tốt hơn tiến hành nhập định minh tưởng. Cái này linh bảo chính là ta Dương gia khởi thế đại công thần, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải dùng bí pháp đến hảo hảo ôn dưỡng tế luyện." Trần Dương nghe xong biểu thị, "Huynh đệ ngươi ý tưởng này có thể, ta tán thành." Sau 4 canh giờ, cũng là tới đang lúc hoàng hôn, Dư lão đỉnh chỉ đối Trần Dương linh khí quan chú. Ba đứa hài tử cũng là từ minh tưởng trạng thái bên trong chậm rãi thức tỉnh. Cái này ngày đầu tiên tu luyện kết quả, Dương Linh Duệ hoàn toàn giải khai chỗ thứ nhất khí tiết, đang theo thứ hai chỗ cố gắng. Dương Linh thanh sắp xông mở chỗ thứ nhất, còn kém mấy phần công phu. Dương Linh Hổ hoàn thành chỗ thứ nhất khí tiết một nữa. Dạng này đến kết quả nhường Dương Linh Hổ có chút lợi bài trở về cấm địa Dương Phong lúc nghỉ ngơi có chút u vũ hắc. "Hồ tử, ngươi tại cái này u vũ cái gì đâu?" Dương Linh thanh nhẹ cảm phát hiện điều này, tiến lên liền vỗ một cái phía sau lưng của hắn. Dương Linh hổ hưu khí vô lực, vẻ mặt buồn tiều nói rằng, "Ta lạc hậu các ngươi nhiều lắm, về sau nhưng làm sao bây giờ ạ?" Ngươi nhìn một cái ngươi, còn tốt linh duyệt đã trở về phòng, không phải nhìn ngươi bộ này đích hoảnh, nơi nào còn có làm ca ca dáng vẻ. Dương Linh hổ lắc lắc đầu, ngồi xuống cửa trên mái hiên, dùng tay chống đỡ cái Cẩm Tiểu Thanh, "Ngươi nói có lý, ta đều có thể minh bạch, nhưng ta cái này trong lòng chỉ là có chút chán, khó chịu a." Dương Linh Thanh thấy thế cũng là song song cùng hắn ngồi xuống, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời hộ tự. Ngươi quên Dư lão tổ lời nói sao? Tu luyện con đường này đối với chúng ta mà nói còn dài mà, nhất thời nhanh chậm cũng sẽ không quyết định cuối cùng lấy được thành tựu. Dọc theo con đường này ảnh hưởng nhân tố có rất nhiều, ngoại trừ tư chất bên ngoài, can cốt, nội tính, khí vận, thậm chí kia hư vô mờ mịt mệnh số đều ở trong đó. Nói, Dương Linh Thanh vô vô Dương Linh hội bà vai hộ tự, linh duệ khác với chúng ta, ta nghĩ ngươi cũng có thể nhìn ra. Tựa như lão tổ nói như vậy, chúng ta đều là đang vì Dương gia phấn đấu. Nhìn xem ngươi phụ thân của ta, mặc dù không được tu luyện chi pháp, nhưng tương tự có thể là lao tổ phân lưu, đem trong nhà từ trên xuống dưới quản lý lưu loát. Chúng ta tóm lại là có chính mình có thể làm công việc cần phải làm, chỉ cần làm tốt chính mình phần bên trong sự tình, hết sức nỗ lực liền có thể, không cần quá nhiều phiền não. Trải qua Dương Linh Thanh một phen khuyên bảo, nguyên bản trong lòng có chút buồn bực sầu tư cũng bị quét hết. Hắn giống như là có điều ngộ ra giống như nhìn lên bầu trời đám mây, trong miệng lẩm bẩm lúc trước dư lão nói qua câu nói kia nên cần cù, nên cố gắng. Ừm, xem ra ngươi suy nghĩ rõ ràng a. Dương Linh Thanh cười nói ha ha ha ha. Giờ phút này Dương Linh hồi lại khôi phục sáng sủa của ngày xưa, nếu không nói còn phải là tiểu thanh đâu, nói chuyện luôn luôn như thế đạo lý rõ ràng, thật sự là lợi hại. Được khen thưởng sau đến Dương Linh thanh có chút tiểu đặc ý, dương lên trên đầu búi tóc. Cũng tại lúc này, trên mặt của nàng cuối cùng là lộ ra thuộc về cái tuổi này, đơn thuần mỹ hảo bộ dáng. Từ một ngày này bắt đầu, Dương Linh hội ba người liền thường ở tại trong cấm địa. Tất cả thường ngày vật dụng cung đồ ăn đều từ dư lão vị bọn họ cung cấp, đồng thời cũng là mỗi ngày mang theo bọn hắn tu luyện. Chân dưỡng nhiệm vụ cũng rất đơn giản, mỗi ngày tới một chút liền đi lầu các đánh thẻ đi làm, bắt đầu tụ lại linh khí. Thời gian vừa đến liền tan tầm, sau đó bị Dương Quán Phong lấy đi, mang về gian phòng dùng linh lực ổn dưỡng. Bản thân tại trong lầu các hắn cũng đã là không tiêu hao thổ nạp, trở về còn có người cho truyền công độ linh, thể nội linh lực gấp nhặt tốc độ thậm chí so trước đó có linh dịch phụ trợ thời điểm nhanh hơn. Nói đến linh dịch, trước mắt trong cấm địa châu kia linh điền còn thuộc về chưa mở ra khu vực. Tứ Diệp Hàm linh thảo tồn tại cũng còn chỉ có Dương Quán Phong cùng dư lão biết được. Tại trước mắt bọn hắn xem ra, gốc này linh thực giá trị thậm chí vượt qua tụ linh thạch đương nhiên, đây là bọn hắn không rõ ràng Trần Dương nội tình nguyên nhân, tựa như trước đó coi là Trần Dương là bởi vì linh dịch tầm bổ mới lấy sinh linh như thế. Bởi vậy mới muốn phá lệ giữ bí mật. Mà liên quan tới về sau linh dịch tụ về, Dư lão là đề nghị Dương Quán Phong đi đầu phục dụng, đem cảnh giới tăng lên tới tụ khí hậu kỳ, về sau lại đem linh dịch cho bọn tiểu bối. Nhưng ý nghĩ này bị Dương Quán Phong cự tuyệt ta đã cái tuổi này, nếu là từ tụ khí ngũ trọng đột phá tới lục trọng còn có thể giải thích, nhưng nếu là ngắn ngủi mấy năm đột phá đến hậu kỳ cảnh giới, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi, phương pháp này không ổn. Trải qua hắn một nhắc nhở, Dư lão cũng lạ kịp phản ứng. Bọn hắn dù sao cũng là từ trong bí cảnh được đến mà bối, nếu là bị người chú ý tới Từ điều bảo tiểu bí cảnh suất thế sau, Ngụy Dương gia gia chủ tuổi đã cao còn có thể liên tục đột phá cảnh giới, làm sao có thể không để cho người đem lòng sinh nghi đâu gia chủ nói phải, cũng là lão phu hồ đồ rồi. Dư lão nói rằng, vậy cái này linh dịch đến tuột cùng là, cho linh duệ, chờ tự lập môn hộ sau, ta Dương gia mong muốn làm lớn, nhất định phải một cái ngưng nguyên cảnh tu sĩ tọa trấn, mới có thể thu được lâu dài ổn định. Biết được linh duệ có ngưng nguyên chi tướng sau, Dương Quán Phong cũng đã quyết định đem hết toàn lực nhường đứa bé này trưởng thành vâng, lão phu minh bạch. Sau 10 ngày, là tứ diệp hàm linh thảo sinh hạ linh dịch thời gian. Cái này 10 ngày bên trong, phát xảy ra không ý chuyện. Trước nói trong cấm địa, Dương Linh Duyệt đã giải khai 5 cái khí tiết, cái thứ 6 cũng gần trong gang tấc, tốc độ có thể nói tương đối nhanh chóng. Theo cái này hiệu suất, chỉ sợ chỉ cần 1 tháng, đứa nhỏ này liền có thể ngưng tụ linh khí vòm xoáy. Dương Linh Thanh giải khai 3 cái khí tiết, ngay tại đột phá cái thứ 4. Dương Linh Hổ vừa mới xong mở cái thứ 2 khí tiết. Nơi này liền có thể rõ ràng nhìn ra 3 người tư chất chiến lệnh. Bất quá tại trải qua Dương Linh Thanh một phen khuyên bảo sau, Dương Linh Hổ tâm thái đã không có vấn đề, đối mặt dạng này khác nhau cũng sẽ không cảm thấy tâm phiền ý loạn, ngược lại là có thể càng khích lệ hắn khắc khổ tu luyện. Cấm địa bên ngoài, bởi vì bí cảnh mở ra, Liễu Diệp trấn trong khoảng thời gian này thế nhưng là náo nhiệt. Không ít tiểu thương tiểu phế từ nơi khác chạy đến, tại thị trấn cửa ra vào bảy quầy bán hàng. Cũng có khi tu sĩ vào thành bái phòng trường trấn, bất quá đều là chút tu vi tương đối thấp tán tu, phần lớn là muốn tá túc tại trong trấn. Dương Quán Phong cũng trong bóng tối chú ý đến xung quanh động tĩnh, xác định trong vòng 10 ngày cũng không có người nào chú ý tới Dương gia, lúc này mới yên tâm. Ngày này, hắn đi tới cấm địa linh điện chỗ, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem nó buôn la trung tâm dọn kia linh dịch giữa xuống. Ngay tại trong lầu cất tu luyện Dương Linh Duệ, bị dư lão tử trong nhập định tỉnh lại, bị mang đến Dương Quán Phong Trô Gian phòng Linh Duệ, gặp qua lão tổ. Dương Linh Duệ nhìn thấy Dương Quán Phong sau, chắp tay bái nói. Dương Quán Phong thấy một lần hắn, chính là âm thầm gọi tốt. Nếu không nói tiên phàm khác nhau, tiên phàm khác nhau đâu, bây giờ Dương Linh Duệ khí chất trên người, đã cùng 10 ngày trước có khác nhau rất lớn, đây chính là linh khí nhập thể sau thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh biến hóa. Ngây thơ chưa thoát trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đã có mấy phần thông thấu xuất thần trí ý tốt, ngồi xuống đi. Chỉ chỉ trước người bộ đoàn, Dương Quán Phong lấy ra bình ngọc uống vào vật này, sau đó minh tượng tu luyện gia hộ pháp cho ngươi. Đa Tạ lão tổ. Chương 8. Linh dược tu khí. Chương 8. Linh dược tu khí. Dương Linh dược đón lấy bình ngọc, không có chút gì do dự liền uống một hớp hạ, liền bắt đầu mình tựng tiêu hóa. Hắn mặc dù không biết rõ thứ này cụ thể là cái gì, nhưng có thể khẳng định, lão tổ cho, khẳng định là đồ tốt, không kém được lực lượng này, tốt tuấn thú, thật là lợi hại. Vừa mới bắt đầu tiêu hóa linh dịch, hắn liền cảm nhận được vật này uy lực. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, thứ sáu chỗ khí tiết liền giải quyết dễ dàng, sau đó tình thế còn càng thêm mấy liệt, trực tiếp một mạch liên tiếp thứ 7 chỗ khí tiết cũng giải khai. Dương Linh Duệ ý thức được phần này linh dịch không giống bình thường, lập tức bài trừ gạt bỏ đi tạm nghiệm hết sức chăm chú, bắt đầu toàn lực xung kích khí tiết. Hoàn toàn tiêu hóa phần này linh dịch, Dương Linh Duệ hao tốn dòng dã năm cánh giờ, thẳng đến vào buổi tối vừa mới tỉnh lại. Mà lúc này, trong cơ thể hắn khí tiết đã đả thông 11 chỗ. Khoảng cách ngưng tụ linh khí vòng xoáy chỉ có cách xa một bước. Sau khi tỉnh dậy Dương Linh Duệ vội vàng hướng phía một mực thủ hộ lấy chính mình lão tổ quỷ lệ đệ tử Dương Linh Duệ, cảm tạ lão tổ ban thưởng. Dương Quán Phong mỉm cười đem hắn đưa dậy, hòa thanh nói: "Linh Duệ, ngươi làm mầm mống tốt, dưỡng ra tương lai trăm năm mệnh độ như thế nào, còn phải nhìn ngươi." Linh Duệ rõ ràng, tổn phạt khổ tu không tha, công phụ lão tổ nhắc nhở, công phụ gia tộc kỳ vọng. Dương Linh Duệ cung kính nói rằng, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại mở miệng hỏi, "Lão tổ, chuyện hôm nay, ta cùng Ka Ka Tỉ Tỉ." Dương Quán Phong nghe vậy, cũng là hứng thú, hỏi ngược lại, "Ngươi dự định nói như thế nào?" Dương Linh Duệ hơi chút trầm ngâm sau, nâng lên cặp kia thanh tịnh con ngựa như thật cáo chỉ Ka Ka Tỉ Tỉ, "Bọn hắn là cùng ta ngụy thân nhất người, cũng sẽ là ta Dương gia về sau trụ cột, không nên có chỗ dấu giếm." "Tốt." Linh Duệ đoán không sai, "Đi về nghỉ ngơi đi." Đệ tử cáo lui. Đơn giản một phen cho chuyện Dương Quán Phong liền thả xuống trong lòng chỉ có cố kỵ. Hắn xác thực từng có lo lắng, Dương Linh Duệ tuổi còn nhỏ, lại không phải chủ mạch xuất thân, bây giờ được đến trọng điểm bồi dưỡng, sẽ hay không cậy tại khi người. Bây giờ xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi cũng là có chút xem nhẹ ta Dương gia hậu bối a. Dương Quán Phong tự rễu lắc đầu. Dương Linh Duệ trở về thư phòng, Dương Linh Hộ cùng Dương Linh Thanh hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm. Khi biết được hắn được lão tổ ban thưởng, đã sông phá 11 chỗ khí tiết, hai người đều kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Quả thực so chính bọn hắn đột phá đều muốn hưng phấn Linh Duệ ngươi làm được coi như không tệ, về sau cần phải biến thành chúng ta Dương gia trụ cột. Hạo tiểu tử, thế nhưng lại để ngươi dành trước một mạng lớn đâu." Dương Linh Hồn ôm bờ vai của hắn nói rằng, "Tiểu Thanh, lần này tốt, trong nhà chúng ta rất nhanh liền lại muốn ra một vị tụ khí tu sĩ." Đối mặt ca ca tỷ tỷ Tán Dương, Dương Linh Duệ trên mặt cũng là có chút phiếm hồng, lộ ra xấu hổ ý cười hồ ca, "Thanh tỷ, ta về sau nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện." Ngày thứ hai, Trần Dương đã nhận ra Dương Linh Duệ thể nội linh khí biến hóa. "Hắc, tiểu tử này thật đúng là đi, mắt thấy liền phải thành công đả thông kinh mạch, linh lực chính là dùng tụ ta." Mắt thấy Dương Linh Duệ sắp tụ khí, Trần Dương liền lại nghĩ tới trước đó chuyện này. Thêm một cái tụ khí tu sĩ. Thu thuế lại được gia tăng, dương ra cái này gánh vác được sao? Đêm đó, bọn nhỏ sau khi trở về, Trần Dương tang tầm, bị Dương Quán Phong mang trở về phòng. Dư lão cũng theo sát phía sau đi đến, "Gia chủ, gọi lão phu chuyện gì?" Chuyện bên ngoài đều chuẩn bị xong chưa?" Dương Quán Phong hỏi. Dư lão nghe vậy gật đầu, "Đều chuẩn bị xong, địa điểm, vật liệu gỗ, vật liệu đá, các loại vật liệu đều đã vận ra khỏi thành, mấy linh điền cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chú linh vững chắc liền có thể." "Ừm, tạm thời trước đặt vào liên tốt, đợi đến bí cảnh quan bế, xung quanh ổn định về sau liền bắt đầu kiến tạo a, không thể kéo quá lâu." không phải chúng ta vốn liếng đều muốn bị vương triều hút khô. Vâng, lão phu minh bạch. Sau đó hai người lại thương nghị một chút chi tiết, dư lão vừa mới rời đi. Trần Dương từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, nguyên lai Dương Quán Phong sớm đã có chuyện nhà ý nghĩ, chỉ là đợi thêm một thời cơ. Mà linh dược tụ khí chính là một cái cơ hội tốt. Tính toán của hắn là, đem linh dược tụ khí chuyện cáo chi trường trấn, sau đó toàn mạch giao nạp xong năm nay thêm ra một người tu sĩ truy má. Tiếp lấy đem Dương gia chuyện ra liễu diệp trấn, Dương Dương linh hổ cùng Dương linh thanh đều ở bên ngoài phá cảnh. Kể từ đó, người ngoài nhìn thấy chính là Dương gia lại ra một cái tụ khí tu sĩ đồng thời nộp kết sổ thuế khoản. Mà bởi vì không cách nào trường kỳ tiếp nhận thuế khoản, quyết định chuyển nhà tới bên ngoài trấn. Ba tiên tụ khí cảnh tu sĩ tại mảnh này địa giới bên trên đã đầy đủ có thực lực bảo vệ một cái tiểu gia tộc, cho nên nhìn không có vấn đề gì cả. Dạng này liền có thể ẩn tàng lại linh hổ cùng linh thanh hai người, Dương Dương gia nắm giữ người ngoài không được biết ẩn giấu chiến lực, xem như giữ lại chuẩn bị ở sau. Lâu dài bên ngoài buôn tẩu Dương quán phong biết rõ ẩn giấu lá bài tẩy tầm quan trọng, di chuyển sự tình, trước mắt Dương gia không người biết được, chỉ có dư lão trong bóng tối chậm chậm vận hành đến tiếp sau cũng phải dựa vào lão nhân này đem bên ngoài trấn Dương gia chế tạo ra đến. Dư lão sau khi đi, Dương Quán Phong trong phòng đi qua đi lại hồi lâu. Hắn giờ phút này nội tâm đầy cõi lòng đối tương lai mờ mờ, lại có chút hứa lo sợ bất an. Giờ đi liễu diệp chẳng có tốt cũng có xấu. Tốt là không có vương triều kết sù thu thế, có thể làm cho gia tộc phát triển càng nhanh. Nhưng tương tự, dạng này cũng biết mất đi vương triều che chở, về sau mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Dương gia di chuyển chỉ là bước đầu tiên, vẫn là đơn giản nhất một bước, về sau phải đối mặt vấn đề cùng phiền toái sẽ còn rất nhiều. Mỗi lần lúc này, hắn đều biết ở trong lòng cảm niệm Dư lão. Nếu không có vị lão nhân này, nhiều năm qua cần cù chăm chỉ nỗ lực Dương gia tuyệt khó có hôm nay khí tượng. Dương Quán phong thường xuyên hồi tưởng, ngày đó mình nếu là không có nhảy vào ngư linh giang bên trong tú người, bây giờ Dương gia lại sẽ là thế nào quan cảnh. Hắn đã ở trong lòng làm dự định, về sau ở gia tộc Từ đường bên trên, giữ lại một cái dư lão vị trí. Hắn cũng sẽ là Dương gia cái thứ nhất có thể được cung phụng tại Từ đường họ khác người. Thời gian tiếp tục lưu truyện, cái này cái cuối cùng khí tiết, quả thực phí công phu. Mặc dù có Trần Dương toàn lực phụ trợ, thiên phú tốt như Dương Linh Duệ cũng là hao tốn 3 ngày mới đạt thông. Làm linh khí chân chính tại trên thân chạy, đứa bé này lần thứ nhất cảm nhận được thân làm tu sĩ thể ngộ thiên địao thần diệu cảm giác đến đó, Dương Linh Duệ liền thành công tại vùng đan điền ngưng tụ linh khí vòng xoáy. Về sau 5 ngày thời gian, hắn bắt đầu khí phủ dựng. Có Dương Quán Phong cùng Dư lão hai vị tiền bối chỉ điểm, tại ngày thứ 6, Dương Linh Duệ xây thành khí phủ, ngưng kết ra đời người bên trong luồng thứ nhất linh lực. Đồng thời, cái này cũng biểu thị, Dương gia vị thứ 3 tụ khí cảnh tu sĩ xuất thế. Tu khí nhất trọng, hai vị lão tổ, Ca Ca tỷ tỷ, Tạ Thành. Dương Linh Duệ vừa mở mắt liền hướng trung quanh bốn người báo tin vui. Dương Linh Hổ cùng Dương Linh Thanh cùng nó ôm nhau trong ngôn ngữ càng là vui đến phát khóc. Tu luyện nói dễ, nhưng này phần buồn tẻ cùng mệt khổ, chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng nhất. Dương Quán Phong cùng Dư lão hai vị lão tổ càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Có thể có như vậy kết quả, trước đó đủ loại nỗ lực cùng vất vả, vậy thì đều là đáng giá. Lúc này bên ngoài chỗ kia điệu bảo tiểu bí cảnh đã quan bế, ngoại lai tu sĩ cũng tận số tán đi. Nhưng ra ngoài cẩn thận lý do, Dương Quán Phong lựa chọn đem chuyện này tạm để ép 1 tháng. Sau 1 tháng, mới phái ra Dư lão cáo tri liễu diệp trấn thế lực khắp nơi ta Dương gia hôm nay lại hỉ tri tiễn tiếp khách. Chương 9. Di chuyện. Chương 9 di chuyển. Dương Gia lại ra một tụ khí tu sĩ, chuyện này thế nhưng là trực tiếp để toàn bộ Liễu Diệp trấn rất là chấn động lại một cái tu sĩ. Vẫn là hài tử, coi là thật. Ai? Hai cái tụ khí trung kỳ tu sĩ liền đã ép tới chúng ta không thở được, bây giờ lại thêm một tuổi trẻ tụ khí. Liễu Diệp trấn cứ như vậy lớn, hắn Dương Gia lại như thế phát triển, tiếp, chúng ta còn nào có sống đầu? Trong trấn thế lực khác nghe được tin tức này, có thể một chút cũng không vui nổi. Trong lòng bọn họ sầu lo, nhưng đã đối phương tới cửa đến mời, vẫn là phải đi đêm đó tại đại yến phía trên, Dương quán phong liền cùng trưởng trấn trò chuyện vui vẻ. Về sau hắn còn làm lấy Liễu Diệp trấn toàn bộ gia tộc mặt, đem năm nay nhiều một tên tụ khí tu sĩ mức thuế, giao phó cho trưởng trấn. Cái khác mấy phe thế lực xem xét, trong lòng đó cũng đều là lộ bộ một tiếng khá lắm, tiền đều giao cho. Cái này là quyết tâm nghĩ muốn lưu tại Liễu Diệp trấn a. Trong đó có mấy người thậm chí đều ở trong lòng tính toán đường lui vấn đề. Nhưng đúng vào lúc này, làm bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, Dương Quán Phong trước mặt mọi người tuyên bố Dương gia sắp gì chuyện chuyện a. Dương gia muốn đi. Ta không nghe lầm chứ? Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đem mình cùng Dương Quán Phong thân phận đổi thành Di chuyển tự hồ đối với Dương gia mà nói, mới là hợp lý nhất cử động. Lưu tại Liễu Diệp trấn một nhà độc đại là tốt, nhưng thị trấn cứ như vậy nhiều địa phương, nuôi sống cả một nhà người, phụ dưỡng ba cái tu sĩ tu luyện, còn phải giao nạp kết sủ thuế má. Cứ tính toán như thế tới, Dương gia hàng năm cũng sẽ không còn lại cái gì lợi nhuận đám người tỉnh táo lại, liền bắt đầu nhao nhao đứng dậy chúc mừng lên Dương gia. Dương gia di chuyển, không cần phải lo lắng chính mình trong trấn lợi ích bị cắt đọt, đối với bọn hắn mà nói thấy thế nào đều là một chuyện tốt. Yến hội kết thúc sau, Dương Quán Phong đem trưởng trấn mời đến nghị sự đường. Cùng nhau ngồi xuống, có hắn hai cái đệ đệ, Dư lão Còn có chính là vừa mới tụ khí thành công Dương Linh Duệ. Liễu Diệp trấn trưởng trấn tên là Hứa rộng, bản gia là vậy là thuộc hộ Vương Triệu Bắc bộ một gia tộc lớn nào đó, là trong gia tộc chi thứ. Bởi vì trong gia tộc không được coi trọng, ý thức được mình bị biên giới hóa hắn, đồng thời thiên phú cũng bình thường, liền chủ động đi ra đầu nhập vào Vương Triệu, trở thành nơi đây tiểu trấn trưởng trấn ta nhìn Dương gia chủ khí tức lại hùng hậu một chút, chắc hẳn khoảng cách tụ khí lục trọng không xa a. Hứa rộng nói rằng. Dương Quán Phong cười cười nói nói nghe thì dễ a, trưởng trấn ngươi cũng biết, càng về sau bình cảnh này càng là kiên cố, không có thích hợp linh cảm thời cơ, thực là khó mà đột phá. Thứa Dụng nghe vậy gật gật đầu, hắn cùng Dương Quán Phong cùng là tụ khí ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao, chưa từng đột phá lục trọng. Nhưng hắn tình huống nhưng cũng cùng Dương Quán Phong khác biệt. Thứa Dụng mấy năm trước liền đã đến tụ khí ngũ trọng đỉnh phong, làm đủ đột phá chuẩn bị. Nhưng làm sao Vương Triều không có phát xuống đến chuẩn tắc lệnh chỉ có thể ở cảnh giới này, tốn hao lấy đây là bởi vì dưới núi Vương Triều cùng trên núi tông môn ở giữa đặt thành hiệp nghị. Tông môn tu sĩ không được tiến đánh Vương Triều trì hạ thành trấn, cũng không thể tại thành trấn bên trong cùng người tranh đấu, xuống núi chiêu thu đệ tử cũng cần cho Vương Triều thanh toán tương ứng đầu người tiền. Vương triều thì cần muốn đối bên trong thể chế tu sĩ số lượng cùng cảnh giới tiến hành trình độ nhất định bà khống đây cũng không phải là tông môn hoặc là vương triều người quyết định, mà là hai phe thế lực kinh nghiệm tại lâu dài rèn luyện sau, vì ngăn ngừa xung đột không cần thiết mâu thuẫn, lẫn nhau chế hành kết quả. Phần này hiệp nghị ký kết có mấy trăm năm, trong đó chi tiết rất nhiều, liền không ở nơi này từng cái dạng ký. Bất quá, quy củ vĩnh viễn là chết, người là sống đứng trước một chút đột phá tình trạng, tỉ như có cường đại yếu tố vận hiện, vương triều tu sĩ vì thủ thành lĩnh địch, là có thể tiến hành đột phá. Còn có vương triều tu sĩ cấu kết ma tu giết hại đồ sắt mắt tính. Thông môn là có thể ra tay đem nó chém giết đương nhiên, còn có một loại khác tình huống. Ngươi nếu là bối cảnh thông thiên hoặc là tu vi thông thiên, những này lộn xộn cái gì hiệp nghị ngươi cũng có thể không để vào mắt. Nhưng liền trước mắt Hứa Dụng cùng Dương gia mà nói, những quy củ này là nhất định phải tuân thủ. Hứa Dụng đi vào nghị sự đường, trong nháy mắt liền bị ngồi tại dư lão bên cạnh Dương Linh Duệ hấp dẫn đi, ánh mắt tốt một cái thông thấu xuất chân khí chất, kẻ này tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Xem như nhân tính nhân vật, chỉ một cái liền cho Dương Linh Duệ kết luận đồng thời Dương gia trong lòng hắn địa vị cũng có biến hóa. Dương Quán Phong mời Hứa Dụng tới đây, là vì thương nghị dương gia gì chuyện cùng di chuyển chuyện sau đó nghi. Vương Triều quy định, thành trấn bên trong gia tộc muốn theo nhân khẩu nộp thuế. Nếu như dương gia dọn ra ngoài, nhưng thành trấn bên trong còn lưu lại ba đầu đường phố cửa hàng hẳn là tính thế nào đâu? Mặt đối với vấn đề này, Hứa Dụng biểu thị, trên nguyên tắc đi, không thể giảm miễn, vẫn là đến theo trước đó như thế nộp thuế. Nghe xong lời này, Dương Quán Phong liền lộ ra ý cười. Trên nguyên tắc không thể, kia chính là có thể đi. Hứa Dụng thuyết pháp như vậy, liên biểu thị việc này là có thể nói. Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng định rồi cái kia 46 sổ sách. Dương Gia thành nội cửa hàng dựa theo cửa hàng bình thường nộp thuế, chỉ dùng theo hộ giao, bất quá cửa hàng doanh thu, Hứa Dụng muốn bốn thành. Cái này một cái giá lớn hơi vượt ra khỏi Dương Quán Phong mong muốn, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Bởi vì cho dù phân ra 4 thành lợi, chỉ cần không có kết sổ thuế khoản, Dương Gia kiếm vẫn là lại so với trước đó nhiều đối với Hứa Dụng mà nói, Dương Gia cho Vương Triệu giao nạp thuế khoản, chính hắn vớt không đến nửa điểm chỗ tốt. Bây giờ có thể lấy không bốn thành lợi, hắn tự nhiên là hết sức vui vẻ thúc đẩy cái này cả hai cùng có lợi cục diện đến mức Dương Gia tại bên ngoài khoán sạn, trước đó Dương Gia tại Liễu Diệp trấn, Liễu Diệp trấn lại phái binh trấn giữ. Nhưng nếu là dọn ra ngoài, suất binh liền phải bỏ tiền thuê điểm này, Dương Quán Phong cũng có thể tiếp nhận, cuối cùng chính là dính đến cụ thể di chuyển chuyện đến nơi này, Hứa rộng liền hào phóng biểu thị, Dương gia đã giao phó năm nay còn lại thuế khoản, di chuyển sự tình hắn sẽ để cho thủ hạ quân đội cũng xuất lực. Tất cả mọi chuyện thỏa đàm, đám người liền vui sướng tán đi. Hứa rộng sau khi đi, Dương Quán Phong hướng Dương Linh duyệt hỏi, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Dương Linh duyệt nghe vậy lầm vào suy nghĩ đã là tụ khí cảnh tu sĩ hắn, thân thể đã trải qua thiên địa linh khí tẩy lễ, tư duy soi trước đó càng thêm nhanh nhẹn, nhìn vấn đề cũng càng thêm thông suốt. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Hắn cho có kết luận, chỉ có bốn chữ có thể lợi hướng. Dương Quán Phong sau khi nghe được hài lòng gật đầu không sai, bây giờ Dương gia khởi thế, hắn đi theo giúp đỡ, chờ ngày nào chúng ta đi xuống Dốc, người này liền sẽ không đếm xỉa đến mặc kệ không hỏi. Cho nên rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, thực lực mới là tất cả các bạn, đúng không lão tổ? Là cái này lý. 3 ngày sau đó, Dương gia ở ngoại thành mới viện lạc bắt đầu kiến thiết. Ngoại trừ hứa vọng phái ra quân đội hỗ trợ, những nhà khác thế lực cũng nhao nhao xuất tiền xuất lực đã làm địa thị. Có những người này hỗ trợ, mới Dương gia đại viện chỉ dùng không đến nửa tháng liền toàn bộ xây thành. Trần Dương trong khoảng thời gian này giờ làm việc cũng giảm bớt, đa số thời điểm đều ở tại Lão Dương trong tay áo ăn không lấy linh lực. Trải qua nhiều như vậy thời gian, Trần Dương đối Dương Quán Phong xưng hô biến thành Lão Dương, đối Dương lão xưng hô biến thành lão đầu Lão Dương chọn vị trí thật có thể, dựa vào núi, ở cạnh sông hoàn cảnh rất tốt. Trần Dương đi theo Dương Quán Phong tới qua mấy lần mới Dương gia tuyên chỉ. Nơi này đến cảnh sắc quả thật không tệ, cũng có mạng lớn bằng phằng cánh đồng, về sau có thể dùng đến phát triển nghề trồng trọt. Nơi đây tên là Tiểu Tùng Sơn, vừa vặn ở vào liễu diệp trấn cùng phía tây đá trang trấn ở giữa khu vực. Cái này mang ý nghĩa, về sau Dương gia không cần lại câu nệ liễu diệp chấn một chỗ, có thể mở càng lớn thị trường ra quyến cùng hạ người cũng đã toàn bộ rời đi qua, vậy tối nay liền nên đến phiên chính chủ đi. Chấn Dương nói tới chính chủ, chính là trong cấm địa gốc kia tứ diệp hàm linh thảo. Trước mắt gốc này linh thực tồn tại vẫn là chỉ có Dương Quán Phong cùng Dư lão hai người biết được, thuộc về là Dương gia cơ mật tối cao. Quả nhiên, liền cùng Chấn Dương phòng đoán như thế, ban đêm hôm ấy Dương Quán Phong đơn độc trở về Dương gia cấm địa, đem tứ diệp hàm linh thảo chứa vào hộp mang đi đồng thời hắn còn tiện thể hủy chỗ này linh điền, hoàn toàn xóa đi trổng chọt linh thực tất cả vết tích. Từ ngày hôm đó về sau, Liễu Diệp trấn Dương phủ liền không còn tồn tại, chỉ có mới tiểu Tùng Sơn dương gia. Chư người lần lượt đột phá, năm vị tụ khí. Chư người lần lượt đột phá, năm vị tụ khí. Di chuyện sau dương gia có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Khai khẩn cánh đồng làm ruộng, cùng hai cái thị trấn hình thành, tại Bạch Thạch trấn mở mới cửa hàng, thành lập quán rượu dịch trạm chờ một chút rất nhiều công việc. Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu lôi hai huynh đệ mỗi ngày cơ bản đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, căn bản không dừng được. Cũng may bây giờ dương gia có đủ thực lực, tiến về Bạch Thạch trấn đàm phán đều tương đối thuận lợi, không có nhận quá lớn trở ngại. Trải qua ban đầu 1 tháng sau trấn động, Dương gia tình huống cũng từng bước vững chắc xuống. Dương gia mới cấm điệu trực tiếp thiết lập tại phía sau trên vách núi, địa thế nơi này hiểm yếu, không phải tu sĩ, người bình thường căn bản bỏ không được. Từ truyền đến nhà mới bắt đầu, Dương Linh Duệ ba người tu hành liền không có chậm trễ qua. Dư lão ở bên ngoài trưởng không đại cục, Dương quán phong phụ trách mang theo ba đứa hài tử tu luyện, đồng thời quản lý tứ diệp hàm linh thảo. Bây giờ Dương Linh Thành đã đạt thông 12 chỗ khí tiết, ngay tại ngưng tụ khí phụ giai đoạn. Dương Linh Hổ cũng đạt thông 10 nơi, khoảng cách tụ khí không xa. Mà Dương Linh Duệ, tiểu tử này tốc độ tu luyện là thật kinh người, hơn 2 tháng thời gian, liền đã tiếp cận tụ khí nhất trọng đỉnh phong. Tính lấy thời gian cũng làm nên sản xuất giọt thứ hai linh dịch thời điểm. Lúc rạng sáng, Dương Quán Phong liền đã ở chỗ này trong linh điển trông coi, tại linh dịch sinh ra trước tiên liền đem nó cất kỹ. Dương Linh Duệ ăn vào giọt này, linh dịch sau lâm vào minh tưởng trạng thái, Dương Quán Phong từ khí tức phát giác đứa bé này mong muốn đột phá cảnh giới, lập tức thông tri dư lão, chính mình bồi tiếp hắn bế quan dư lão tổ, linh duệ lần này phá cảnh cần bế quan bao lâu a? Dương Linh Hổ có chút sầu lo mà hỏi phá cảnh loại chuyện này khó mà nói, tùy từng người mà khác nhau a, có người bế quan một canh giờ có thể trở thành, nhưng có người cũng biết bế quan mười mấy ngày thậm chí một tháng. Tu khí cảnh tu sĩ đã có thể hút thiên địa linh khí, mặc dù không thể làm được hoàn toàn tích cốc, nhưng một tháng không ăn không uống vẫn là không có vấn đề lại muốn lâu như vậy. Hy vọng linh dược có thể tất cả thuận lợi. Dương Linh Thanh nói rằng, "Dư lão an ủi hai đứa bé, các ngươi cứ yên tâm đi, linh dược cái kia thiên phú, chỉ là tụ khí nhị trọng tất nhiên không có vấn đề, huống hồ còn có gia chủ ở bên trong buổi tiếp, càng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cũng là hai ngươi, cũng đừng quan tâm những này lầm tu hành, đừng quên gia chủ bàn giao qua nhiệm vụ của các ngươi." Hai đứa bé nghe vậy vội vàng gật đầu, quay người liền đầu nhập vào trong trạng thái tu luyện. Di chuyển trước đó, Dương Quan Phong đem hai đứa bé gọi vào một chỗ từng đảm thoại, nói rõ bọn hắn tương lai nhiệm vụ. Dương gia chỗ kia quán xá, chắc chắn sẽ không trường kỳ thuê Liễu Diệp trấn quân đội trông coi, dạng này chi tiêu quá lớn, cho nên cần phải có một vị đủ cường đại tụ khí tu sĩ ở bên kia tòa trấn. Còn có chính là Bạch Thạch trấn bên kia, Dương gia muốn tại người khác khu vực bên trên đứng vững gót chân, chỉ là nhường lợi nhưng vô dụng, còn phải có đủ thực lực mới được. Cho nên về sau hắn sẽ chăm sóc quán xá, mà dư lão sẽ ở Bạch Thạch trấn cùng Dương gia chạy ở giữa chạy tới chạy lui. Linh Uyệ phải chuyên tâm tu luyện, như vậy tòa trấn thủ hộ Dương gia nhiệm vụ, liền sẽ rơi vào hai người bọn họ trên thân. Dạng này trong mắt người ngoài, Dương gia liền chỉ sẽ còn lại một cái tụ khí cảnh giới Dương Linh Duệ, lại không biết ở trong đó còn cất giấu hai tên tụ khí tu sĩ. Mang theo thủ hộ gia tộc sứ mệnh cảm giác, Dương Linh Hổ cùng Dương Linh Duệ hai người gần đây tu luyện đều là phá lệ khắc khổ. Ngày bình thường kết thúc tu luyện sẽ còn giữa lẫn nhau chơi đùa một hồi, hiện tại chỉ có thể truy tại dư lão sao lưng thỉnh giáo các loại trong tu luyện gặp phải vấn đề. Tại Dương Linh Duệ bế quan ngày thứ 5, Dương Linh thành thành công ngưng tụ khí phủ, đột phá tụ khí cảnh giới. Chỉ nói ngưng tụ khí phủ Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Duệ tốn hao thời gian là giống nhau, đây là bởi vì ngưng tụ khí phụ không giống như là hấp thu linh khí trịu tư có ảnh hưởng lớn như vậy, đây càng giống như là một cái việc cần kỹ thuật, cho nên Dương Linh Thanh tại tư chất không bằng Dương Linh Duệ dưới tình huống, dựa vào chính mình xuất chúng năng lực phân tích, thành công đổi ngang kỳ lục của hắn. 10 ngày sau, Dương Linh Duệ xuất quan, cảnh giới cũng tới tới tụ khí như trọng. Nhận hai người liên tiếp phá cảnh của vũ, Dương Linh Hổ cũng là dồn đủ sức lực, tại 1 tháng sau thành công đột phá tụ khí đến tận đây, tại Trần Dương cùng linh dịch phụ trợ hạ, dưỡng ra tại ngắn ngủi 4 tháng, lập tức nhiều hơn 3 cái tụ khí tu sĩ. Cái này đặt ở xung quanh bất kỳ một cái nào thành trấn cùng gia tộc đều là khá kinh người thành tích, ở trong đó có thu hoạch được cơ duyên tăng thêm, nhưng cơ hội cũng là lưu cho người có chuẩn bị. Chính là Dương Quán Phong cùng Dư lão nhị người mười mấy năm bối cục cùng nuôi đổ, mới sáng tạo ra bây giờ Dương gia sắp hưng thịnh cục diện một nhà năm tụ khí. Ta Dương gia thực lực hôm nay, cũng là có thể tại điều này có thể tại thế lực xung quanh bên trong có tiếng tั่ว. Xem như gia chủ Dương Quán Phong cảm thấy vui mừng. Thành hữu tụ khí cảnh giới, tiếp xuống chính là dạy bảo bọn hắn sử dụng thuật pháp. Căn cứ ba người tính cách cùng linh khí đặc điểm, Dư lão tìm tới ba quyển thuật pháp cung cấp bọn hắn tu luyện. Dương Linh hổ tu luyện cùng gia chủ Dương Quán Phong như thế chú trọng công pháp uy lực man lực quyết tụ khí hậu kỳ phẩm chất. Dương Linh thanh tính tỉnh tình trầm ổn, đầu óc cũng tốt, liền nhường nàng tu tập độ khó hơi cao nghe Long thuật tụ khí hậu kỳ phẩm chất. Sau cùng Dương Linh Duệ, dư lão trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, từ chính mình tiểu bảo kho lấy ra một phần chân tàng đã lâu thuật pháp linh rồi a, bản này cương phong phi lưu pháp là ngưng nguyên sơ kỳ thuật pháp, xem như lão phu áp đáy hòm mà bối. Dương Linh Duệ một mực cung kính tiếp nhận thuật pháp, cái này thuật pháp không phải rất dày, lại cho hắn một loại chịu nặng cảm giác. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, chính mình nhất định đem môn thuật pháp này luyện thành. Thuật pháp tu luyện gia nhập, nhường ba người thường ngày tu luyện lại nhiều hơn mấy phần nhiệm vụ thú. Ngoại trừ nhập định minh tưởng bên ngoài, bọn hắn cũng có thể dùng cùng không thành thạo pháp thuật lẫn nhau lợi bản. Ba đứa hài tử ưu thế đều có khác biệt, cũng tỉ như hiện tại thuật pháp một đạo trên việc tu luyện, Dương Linh Hổ chính là tiến độ nhanh nhất. Tính tình của hắn còn có tiên tiên tốt thể phách, cùng man lực quyết quả thực chính là tuyệt phối, chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, liền đã thành công nhập môn. Thuật pháp vi lực chính là đến, vẹn vẹn nhập môn tiêu chuẩn, Dương Linh Hổ bây giờ liền đã có thể nhẹ nhõm một tay giơ lên trăm cân cự thạch, tiện tay đánh ra một chưởng, liền có thể nhường trong núi manh thú mất mạng thấy ba người tu luyện đi vào quý đạo, Dương Quán Phong cùng Dư lão liền bắt đầu đầu nhập gia tộc sự vụ. Về sau bọn hắn tu luyện, chính là Dương Linh Hổ cùng Dương Linh Thanh hai người giao thế cho Trần Dương Quán chú linh lực, thôi động hắn tụ linh năng lực cung cấp ba người tu luyện. Trải qua hơn 3 tháng phát triển, toàn bộ Dương gia đều là một bộ phát triển không ngừng phía tượng. Nhưng chính là tại thời điểm như vậy, lại có người đánh lên Dương gia chủ ý Bạch Thạch trấn Vân gia, tại Bạch Thạch trấn địa vị cùng Dương gia trước kia tại Liễu Diệp trấn tương tự. Trong nhà có ba tên tụ khí tu sĩ, một cái tụ khí trung kỳ, hai cái tụ khí sơ kỳ. Dương gia bây giờ đã sơ bộ vào ở Bạch Thạch trấn, mua ba khu cửa hàng Còn có cái tụ khí trung kỳ lão tu sĩ tọa trấn. Nói thật, xem như Bạch Thạch trấn đệ nhất gia tộc, đối với dạng này ngoại lai thế lực, bọn hắn tương đối bại xích. Nhưng dù sao người ta có hai cái tụ khí trung kỳ tu sĩ tại, mặt ngoài hai nhà vẫn là hòa hợp yên thấm. Chỉ có điều từ một nơi bí mật gần đó, Vương gia đã đang nưu đổ cho Dương gia chế tạo một chút nhiễu loạn. Chương 11: Tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 11: Tự mình chuốc lấy cực khổ. Vào buổi tối, Vương gia bên trong một chỗ trong mật thất, ba vị tụ khí cảnh tu sĩ đang ngồi vây chung một chỗ có thể tìm hiểu rõ ràng, nhà hắn gia chủ thật tại khoáng sạn bên trên. Người mặc gia hổ vương gia gia chủ vương hùng hỏi đúng vậy, chúng ta phái qua làm bộ đi nhầm đường thương đội, tận mắt thấy Dương Quán Phong tại khoáng sạn đi xem hộ. Ngồi ở bên tay trái hắn, vương gia thứ 2 cao thủ vương liệt nói rằng: "Người này 38 tuổi, cùng Dương Quán Phong tuổi tác tương tự, khác biệt chính là, Dương Quán Phong số tuổi này đã năm giữ tụ khí ngũ trọng trung kỳ cảnh giới, mà người này vẫn là cái tụ khí nhị trọng nói như vậy đến, Dương gia hiện tại trại bên trong, cũng chỉ còn lại có một cái vừa mới tụ khí không lâu tiểu nha nhi." Phía bên phải tu sĩ trẻ tuổi mở miệng nói: "Hắn là vương hùng hài tử vương vĩ dương, vương gia cái thứ 3 tu khí, năm nay 16 tuổi." Nửa năm trước đột phá tụ khí đúng, đúng là như thế." Vương Liệt nói rằng. Hai người nhìn về phía gia chủ Vương Hùng, chờ đợi quyết định của hắn. Trước đây ba người liền thương nghị qua, không thể để cho Dương gia trôi qua thư thái như vậy, nhất định phải cho bọn họ một chút giáo huấn cùng cảnh cáo. Nhưng bởi vì thực lực đối phương mạnh hơn tự thân, muốn áp dụng liền tương đối khó khăn. Bất quá dưới mắt, bọn hắn biết Dương Quán Phong cùng Dư Lao đều không tại Dương gia tin tức, liền động lên tâm tư hự. Cũng là dùng cây dọa khí thời điểm, Vương Liệt, chọn ngay không bằng đúng ngày, liền đêm nay à, ngươi chui vào Dương gia, hù dọa hắn một chút trong nhà thừa cái kia tiểu nhân nhất có thể khiến cho Dương Gia đem thị trấn bên trên lão đầu kia triệu hồi đi, dạng này cái kia mấy nhà cửa hàng liền không thành tài được. Vương Hùng suy tư một phen sau đánh nghiệp nói không có vấn đề giá chủ. Vương Liệt nghe xong thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Hắn đã hồi lâu không có cùng người đấu pháp, trước đó liên tục mấy lần kinh ngạc kinh lịch nhường hắn canh cánh trong lòng. Lần này đối đầu một cái vừa mới tụ khí tiểu nha nhi, hắn cũng là rốt cục có cơ hội làm một lần mạnh mẽ nhục nhã kẻ yếu cường giả thúc thúc, một mình ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu không ta cũng cùng đi với ngươi. Vương Vĩ Dương hỏi. Vương Liệt nghe xong liền khoát tay nói, "Vĩ Dương, Đối phó cái vừa phá cảnh không lâu tụ khí nhất trọng, một mình ta là đủ, huống hồ hai người hành động mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị bắt được trên ngựa. Vương Hùng sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, đồng ý Vương Liệt lời giải thích gia chủ, cứ yên tâm giao cho ta à, đảm bảo một đêm này qua đi, kia Dương gia liền phải thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh. Vương Liệt vũ bộ ngực bảo đảm nói. Cái này đáng thương ra hỏa, lúc này còn không biết, nên đón chính mình sẽ là cái gì đêm đó, Vương Liệt liền mặc một thân y phục giả hành, mượn đen nhánh bóng đêm che lấp rời đi Bạch Cách trấn. Thay đổi linh lực toàn lực chạy hạ, chỉ dùng 2 canh giờ, liền đặt tới Dương gia trại chỗ. Xem như tu sĩ Hắn dễ như trở bàn tay liền vòng qua Dương gia hộ vệ. Vượt qua tường viện sau thẳng đến chô sâu nhất đi vào hậu viện không có phát hiện tu sĩ tu luyện dấu hiệu, đang lúc hắn nghi hoặc lúc, giương mắt thấy được chỗ kia vách núi ha ha ha, có ý tứ. Dứt lời hắn nhảy lên một cái đạp vách đá leo lên núi sườn núi, giương mắt liền thấy được Dương gia cấm địa mang tính tiêu chí tường ngoài lén lút cấp dấu nơi này, nhưng rất đáng tiếc, vẫn là bị gia gia ta cho tìm tới. Vương Liệt trong lòng vì chính mình nhảy cảm sức quan sát mừng thầm. Sau đó hắn dọc theo tường cao đi một vòng, thầm nghĩ, quả nhiên là có trận pháp, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Tiếp lấy hắn từ bên hông lấy ra một khối màu đen nhánh năm chấm Vật này là trước khi gia cửa Vương Hùng giao cho hắn, rót vào linh khí về sau liền có thể quấy nhiêu tụ khí sơ kỳ cấp bậc trận pháp vận chuyển, nhường xuất hiện ngắn ngủi mất linh. Vương Liệt chút vào linh lực, dương ra cấm địa trận pháp quả nhiên đã mất đi hiệu quả. Hắn nhảy lên, tự giác đã là thần không biết quỷ không hay hoàn thành chui vào. Ngay tại gác đêm Dương Linh thanh sắc thực không có phát giác được hắn tồn tại, bởi vì trận pháp mất đi hiệu lực, cùng trận pháp kết nối lệnh bài không có sinh ra phản ứng. Nhưng Vương Liệt như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, cái này dương gia trong cấm địa còn có một cái khác, đối sóng linh khí dị thường mẫn cảm tồn tại ư? chân pháp gây mất, lão đầu được hay không a, chân pháp này sẽ không mua phải hàng giả đi. Ngắm nhìn bầu trời Trần Dương đang nhả danh lấy, đột nhiên cảm thấy khẽ động. Có người đi vào rồi. Vẫn là cái tụ khí nhị trọng. Trần Dương cẩn thận, lập tức chế tạo một lần sóng linh khí, đem Dương Linh Thanh tỉnh lại. Dương Linh Thanh lập tức từ nửa nhập định trạng thái rút thần mà ra, nhìn về phía Trần Dương tụ linh thạch chính mình có chấn động. Nàng đứng người lên muốn lên trước xem xét, thuận tay nhặt lên bên cạnh cảm ứng lệnh bài. Vẹn vẹn ngắn mũi một mấy mắt, Dương Linh Thanh liền trong lòng căng thẳng, phát hiện không thích hợp. Cảm ứng trên lệnh bài không có linh khí lưu chuyển. Chân pháp mất hiệu lực, có người xâm nhập cấm địa. Nàng phản ứng cực nhanh, nắm lên tụ linh thạch liền đem trong phòng nghỉ ngơi linh duệ linh hồ hai người đánh thức, cáo tri việc này. Biết được có người xâm nhập cấm địa, ba người sắc mặt đều là nghiêm túc, lên đây là trưởng bối không ở nhà lúc, lần thứ nhất xuất hiện có người xâm nhập tình huống tiểu thanh, chúng ta làm sao bây giờ? Dương linh hồ cùng Dương linh duệ nhìn về phía Dương linh thanh, trong ba người là thuộc nàng đầu tốt nhất, tự nhiên là từ hắn tới bắt chủ ý Dương linh thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nàng cùng linh hồ thân phận ngoại giới còn không biết được, không thể trước thời gian bại lộ trước mắt còn không biết rõ tới mấy cá nhân tu vi như thế nào, cho nên còn cần linh duệ ngươi bước lên điểm phong hiểm, đi trong viện giả bộ nhập định. Vâng. Thanh tỷ. Đúng rồi, nhớ ký áp chế tu vi tới nhất trọng. Minh Bạch. Dương Linh Duệ đi vào trong viện, ngồi xuống bổ đoàn bên trên làm bộ minh tượng. Dương Linh Hổ cùng Dương Linh Thanh hai người thì thu liễm khí tức tránh trong phòng. Cũng không lâu lắm, một cái lén lén lút lút bóng đen đi tới nơi đầy vẻ lạ. Dương Linh Duệ không có thu liễm khí tức, Vương Liệt rất dễ dàng đã tìm được là tiểu tử này. Vương Liệt nhìn về phía Dương Linh Duệ, thầm nghĩ, hắc, cái này nhìn xem chỉ có 10 tuổi ra mặt bộ dạng a, so vị Dương tuổi tác còn nhỏ. Nguyên bản tới đây mục đích là hù dọa một chút tiểu tử này, cho Dương gia chế tạo chút phiền toái. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Linh Uyệ bạn nhân sau, liền lên ý niệm khác trong đầu. Con trẻ như vậy tụ khí cảnh tu sĩ, nếu để cho phía sau hắn chậm chậm trưởng thành, dương gia thế tất sẽ càng thêm cường thịnh, thì còn đến đâu? Đến lúc đó ta vương gia nhưng còn có một hồi chi lực. Trong chớp mắt, Vương Liệt suy nghĩ rất nhiều, ánh mắt của hắn dần dần biến lạnh lùng, trong lòng cũng cải biến chú ý rất khẳng định có chút quá mức, bất quá, đánh thành nửa phế nhân vẫn là có thể. Sau khi có quyết định hắn cũng không có chút gì do dự, tìm đúng gấp độ chính là bạo khởi phóng tới Dương Linh Uyệ. Tại Vương Liệt xem ra, chính mình cảnh giới cao hơn đối phương. Hơn nữa là thần bí từ chỗ tối tập kích bất ngờ, không có khả năng bị ngăn lại hoặc là né tránh. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn cái này phán đoán lúc trước tới sau đều là sai lầm tin tức đầu tiên Dương Linh Duệ giống như hắn là tụ khí nhị trọng. Tiếp theo hắn cũng không có chút nào thần bí, từ hắn tiến vào viện lạc thời điểm, liền đã bị ba đứa hải tử biết được. Vương Liệt đưa tay một chưởng, đánh tới hướng Dương Linh Duệ. Cái sau đột nhiên mở mắt ra, đưa tay liền đem nó ngăn lại, khí tức trong nháy mắt tăng trưởng đến tụ khí nhị trọng tụ khí nhị trọng. Làm sao có thể? Vương Liệt kinh hãi, bị đối phương tu vi thật sự rung động. Có thể như là đã ra tay liền không có đường quay về. Hắn vận động linh khí, liền phải tiếp tục cùng Dương Linh Duệ chém giết đúng lúc này, dưới chân thổ địa bỗng nhiên biến vũ mùn, hắn toàn bộ thân thể đều giống như bị thứ gì níu lại đồng dạng thứ quỷ dị. Hắn còn không có kịp phản ứng, một thân ảnh bắt đầu từ trong phòng xông ra, một quyền đập vào lồng ngực của Hàn Vốc. Vương Liệt lập tức miệng phun máu tươi, ngửa mặt ngã xuống đất. Nói đến người này cũng không may, Dương Linh Hổ hồn qua trời vừa mới đem môn tuật pháp này thành công tu luyện đến tụ khí nhất trọng, đã mắt liền dùng tại hắn cái này chuột bạch trên thân. Ngã xuống đất Vương Liệt cảm thấy đại não một hồi mê muội, muốn động đánh lại phát giác thân thể đã bị bùn đất cho gắt gao dính chặt. Chương 12. Các ngươi dám giết ta? Chương 12, các ngươi dám giết ta?" Dương Linh Hổ tiến lên một thanh kéo hắn che mặt, lạnh giọng hỏi, "Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới?" Vương Liệt mở mắt nhìn thấy hai cái hơn 10 tuổi hải tử, lập tức giận không chỗ phát tiết. Chính mình một cái hơn 30 tuổi người, tu luyện nhiều năm như vậy, vậy mà đưa tại hai cái tiểu thí hải trong tay. Cái này Dương gia cũng là đáng hận, trong nhà lại vẫn ẩn giấu đi một cái tụ khí nhất trọng tu sĩ. Bất quá, lúc này hắn cũng là cũng không có nhiều bối rối, bởi vì trong mắt hắn, linh hổ linh duệ bất quá là hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hải tử, rất tốt lựa gạt đang lúc hắn chuẩn bị há miệng giảo biện thời điểm. Dương Linh Thanh từ trong phòng đi ra đánh đòn phủ đầu người là Vương Liệt, Bạch Thạch trấn vương ra người đứng thứ hai. Ách, Vương Liệt bị một màn bất thình lình chỉnh có chút choáng váng, sững sờ tại đường trường. Nguyên bản Dương Linh Thanh bất quá là muốn lừa dối một chút hắn, bởi vì hắn chỉ gặp qua Vương Liệt chân dung, cũng chưa từng gặp qua chân nhân. Ngoại trừ Vương Liệt bên ngoài, còn có xung quanh các thế lực lớn tu sĩ, dư lão đều mang đến chân dung cho nàng, nàng đều ghi tạc trong lòng. Bây giờ nhìn Vương Liệt phản ứng, nhất định là bản nhân không thể nghi ngờ. Vương Liệt lúc này đại não có chút đứng máy. Ba cái, thật hay giả? và cái tụ khí cảnh tu sĩ trẻ tuổi, mỗi một cái đều so Vương Vĩ Dương tuổi còn nhỏ. Cái này dương gia là đụng cái gì lại vặn? To lớn lượng tin tức nhường hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Mà không đợi hắn chậm quá mức, Dương Linh Thanh liền nắm lên một nắm bùn đất cho miệng của hắn ngăn chặn hộ tử, ngươi lập tức đi trên mỏ gặm, đem lão tổ gọi trở về. Tốt. Dương Linh hổ phi tốc nhảy xuống vách núi, hướng phía Dương gia khoáng sản vị trí chạy đi. Vương Liệt hoàn toàn trợn tròn mắt, ba người này thật là hài tử sao? Thế nào từ trên mặt bọn họ không nhìn thấy một chút hốt hoảng vẻ mặt? Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Duệ cứ như vậy trông coi hắn, thẳng đến Dương Quán Phong cùng Dương Linh Hổ từ khoáng sạn gấp trở về. Giờ phút này Dương Quán Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn chỉ là trừng mắt liếc Vương Liệt, cái sau liền toàn thân thạng dụng mình Linh Thanh, buông ra hắn a. "Vâng, lão tổ." Dương Linh Thanh thu thuật pháp, Vương Liệt run run dậy dậy đứng dậy a ha ha, gặp qua Dương gia chủ. "Là Vương hùng phái ngươi tới?" Dương Quán Phong hoài không, "Không không không. Đây là chính ta chủ ý, gia chủ cũng không hiểu biết." Dương Quán Phong nghe xong lời này, nhếch miệng lên một vệt ý cười a. "Cũng không hiểu biết, vậy thì tốt rồi làm. Là dễ làm, ta tại cái này cho ngài chịu tội." gia nguyện ý cùng ngài cùng nhau về bạch thạch chấn nhận tội nhận phạt. Vương Liệt nói lời này lúc còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngây thơ coi là chỉ cần nhận lầm, sau đó Vương gia làm ra bồi thường liền tốt. Thật tình không biết khi hắn nhìn thấy Dương Linh Hổ cùng Dương Linh Thanh một phút này, hắn liền đã không có còn sống từ Dương gia đi ra khả năng. Khi hắn ý thức được trong sân bốn người nhìn mình ánh mắt có chút không đúng sau, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện không ổn Dương gia chủ, các ngươi. A ba. Không chờ hắn nói cho hết lời, Dương Quán Phong liền đem Vương Liệt tứ chi các ngang. Hắn chu lên đến cùng, trên mặt đất thống khổ quằn thân thể. Dương Quán Phong nhìn về phía Dương Linh Duệ, cho hắn đưa qua một ánh mắt. Dương Linh Duệ hiểu ý gật đầu, sau đó thần sắc lạnh lùng tiến lên, chậm rãi giơ lên cánh tay phải. Ngay sau đó, một đoàn sắc bén cương phong tại trong bàn tay hắn ấp ủ mà ra cái gì? Các ngươi dám giết ta? Các ngươi điên rồi phải không? Có biết hay không ta vương gia thế nhưng là có tông môn bối cảnh a? Các ngươi đây là tại môn chết. Ta nếu có cái gì không hay xảy ra, chỉ cần viết một lá thư, liền có thể đưa ngươi Dương gia san thành bình địa. Vương Liệt điên cuồng kêu to, mà trung quanh bốn người biểu lộ chẳng những không có biến hóa, ngược lại giống nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn. Lời nói nếu là nói như vậy, ngươi không thì càng thêm không thể để cho ngươi còn sống trở về." Vương Liệt thấy thế thật sợ, hắn lại vội vàng nhìn về phía Dương Linh Duệ, ra vẻ ra giữ tận đáng sợ khuôn mặt tiểu hoa nhi, "Ngươi dám giết ta? Ngươi ngày sau mua đêm nằm mơ đều sẽ mơ thấy ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn muốn dùng ngôn ngữ đe dọa Dương Linh Duệ, nhưng không ngờ đổi lấy chỉ là đối phương càng thêm ánh mắt kiên định dương ra hung thịnh con đường sắp nổi, "Ta Dương Linh Duệ liền làm ra tộc sắc bén nhất cây đao kia. Nếu có người dám cản, vậy ta liền giết người. Nếu có quỷ đến nhiễu, vậy ta liền chém quỷ." Dứt lời, Dương Linh Duệ một tay vung xuống, cương phong xoáy ra, trực tiếp tức mất Vương Liệt đầu. Vương Liệt thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng tuổi nhỏ như thế, tâm tính vì sao tàn nhẫn như vậy, giết lên người đến nhẹ nhàng như vậy. Hắn có chỗ không biết, vì rèn luyện ba người, Dương Quán Phong đã sớm mang theo bọn hắn đem cái này Tiểu Tùng Sơn một vùng sơn phỉ tiêu diệt không còn. Ba người trên tay cộng lại, đã có hơn 30 cái nhân mạng, nhiều hắn một cái lại đáng là gì? "Lão tổ, người này thi thể xử lý như thế nào?" Dương Linh thỉnh hỏi. "Nguyên bản, Dương Quán Phong là muốn mang theo Vương Liệt thi thể đi Bạch Thạch trấn Hưng sư vấn đội, nhưng nghĩ lại, đối phương nếu là cắn chết không thừa nhận chính mình cũng không chiêu. Nếu là như Vương Liệt nói tới, Vương Gia thật có tông môn bối cảnh, ngược lại sẽ còn cho mình cùng Dương Gia đưa tới phiền toái. Hắn một suy nghĩ, ánh mắt sáng lên. Cái này một bộ êm đẹp tụ khí tu sĩ thi thể, cũng không thể lãng phí, không phải là linh điền tốt nhất phân bổ đi. Dứt khoát liền trực tiếp đến cái hủy thi di tích, coi như vô sự xảy ra, Vương Gia còn có thể chính mình tìm tới cửa phải không? Trong lòng có chủ ý, hắn liền mở miệng nói, "Thi thể giao cho ta xử lý liền tốt, lần này vất vả các ngươi, sớm đi nghỉ ngơi đi." "Vâng, lão tổ." Dương Quán Phong mang theo Vương Liệt thi thể đi vào cấm địa phía tây linh điền. Nơi này còn được đặc biệt đơn độc thiết trí hai cái cớ nhỏ chất pháp, bởi vì là tụ khí trung kỳ cấp bậc, không có bị nam châm ảnh hưởng. Dương Quán Phong lục soát một lần vương như thần, đáng tiếc gia hỏa này chuyến này liền mang theo một cái màu đen nhánh năm trâm, những vật khác không có cái gì. Sau đó hắn đối vương liệt thi thể trải qua một phen công phu xử lý, vỏ nát, tiếp lấy đem nó bằng phảng chôn ở linh điền phía dưới. Trở về viện là lúc, phát hiện Dương Linh Thanh đang đợi chính mình linh thanh, thế nhưng là có việc. "Có, lão tổ." Nói, nàng đem Trần Dương lấy ra đưa cho Dương Quán Phong. Dương Quán Phong lộ ra tán dương chi sắc, "Vẫn là ngươi cẩn thận, biết đem bảo bối này cất kỹ." Lão tổ, Kỳ Thật Vương liệt lúc tiến vào, cảnh giới trận pháp mất hiệu lực. A. Dương Quán Phong có chút hiểu được lấy ra mới vừa từ Vương liệt trên thân tìm ra năm chấm. Thêm chút vận chuyển pháp lực thôi động, cấm địa trận pháp lại bắt đầu kịch liệt chấn động hóa ra là dạng này dùng bà bối, kia cũng không tệ rồi, hắn chính là dùng vật này quá yếu nhiều trận pháp. Dương Quán Phong hỏi tiếp, không có trận pháp, các ngươi là như thế nào phát hiện hắn xâm nhập đầu? Dương Linh Thanh chỉ chỉ Trần Dương ta lúc ấy tại nửa nhập định trạng thái, là tụ linh thạch phát ra chấn động tỉnh lại ta. Cái gì? Ngươi nói là cái này tụ linh thạch? Dương Quán Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Dương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nam đại hắn lòng bàn tay trấn Dương thầm nghĩ, không sai lão Dương, là ta làm, thế nào? Lợi hại a. Dương Quán Phong tất nhiên là nghe không được Trần Dương tiếng lòng, hắn chỉ là cảm thấy nghi hoặc. Cái này linh bảo là bí cảnh bên trong phát hiện, Dư lão tự mình điểm danh là tụ linh thạch, cái tia hẳn là, là sẽ không sai. Chẳng lẽ là bởi vì tại bí cảnh bên trong đặc thù hoàn cảnh, nhu tượng đá kia có cái gì khác công năng? Tốt, ta đã biết, ngươi trở về đi. Vâng, lão tổ. Dương Quán Phong chính mình cũng nghĩ không thông bí mật trong đó, chỉ có thể chờ ngày mai đi Bạch Thạch trấn bên trên tìm Dư lão sắp nhập. Vương gia bên này, Vương Hùng cùng Vương Vĩ Dương một đêm không ngủ một mực chờ tới Hưng Đông, cũng không thấy Vương Liệt trở về đầu hôn bọn hắn đều là mười phần lo quan, nghĩ đến việc này một thành, liền đem Dương gia kia mấy chỗ cửa hàng chiếm đoạt. Nhưng chờ lấy chờ lấy, bọn hắn liền càng phát giác không thích hợp, bắt đầu lo âu đến bây giờ mặt trời mọc, Vương Hùng trên mặt đã là cau mày. Vương Vĩ Dương đứng tại bên cạnh hắn, hắn nghĩ tới cái nào đó khả năng, nhưng là không dám nói. Hai người lại đợi một ngày, vẫn như cũ không có tin tức gì truyền về. Tới ngày thứ 3 thời điểm, Vương Hùng không lại chờ chờ, mặt đen lên quay trở về Vương gia phòng tối, Vương Vĩ Dương ánh mắt uất hận đi theo mà đi. Bọn họ cũng đều biết, Vương Liệt đã sẽ không trở về. Chương 13. Nư Lĩnh Giang Phẩm thị. Chương 13. Nư Lĩnh Giang Phường thị cha. Phu thân. Vương Vĩ Dương thận trọng kêu một tiếng. Vương Hùng xoa lông mày, tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Vương Liệt mặc dù thiên phú chính lệnh, nhưng dù nói thế nào cũng là tụ khí nhị trọng tu sĩ, đối với người bình thường mà nói là hàng duy đạt kích giống như tồn tại. Ngay bình thường cũng có thể vì chính mình chia sẻ không ít gia tộc sự vụ. Nhưng hôm nay, lại là tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, tốt tốt khả năng chỉ là bị Dương gia giam giữ nốt, không nhất định là. Hừ. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Ngươi gặp qua Dương Quán Phong sao? Ách, Hải Nhi chưa từng gặp qua. Ha ha ha, tên kia chính là một cái ăn người không nhà sướng á lang. Rơi vào trên tay hắn, làm sao có thể còn sẽ có đường sống. Vương Hùng mắt lộ ra hưng quang, rõ ràng là cùng Dương Quán Phong đã từng quen biết. Vương Vĩ Dương nghe xong liền có chút phạm sợ hãi, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Dương gia sẽ không lên cửa Hưng sư vấn tội a. Nghe được con trai mình nói ra dạng này không có trình độ lời nói, Vương Hùng nội tâm lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Dương gia làm sao có thể Hưng sư vấn tội, đây không phải là cho bọn họ trả đũa cơ hội sao? Hiện tại 3 ngày không có động tĩnh. Rất rõ ràng Dương gia chính là ghét ngươi người, sau đó coi như vô sự xảy ra, mà Vương gia còn không thể có bất kỳ bất mãn, thậm chí hỏi cũng không thể hỏi đẩy người ai. Dương gia sẽ không tới, lần này là chúng ta đưa tại trên tay người ta. Vương Hùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thằng đến đệ đệ ngươi về nhà thăm người thân trước đó, ngươi cũng không nên rời đi Bạch Thành trấn, ngay tại trong nhà thật tốt tu luyện, rõ chưa? Minh Bạch, ta đã biết phụ thân. Vương Vĩ Dương sau khi đi, Vương Hùng trên mặt lộ ra một tia mệt mệt. Hắn không giống Dương Quan Phong, bên người có một vị thực lực mạnh mẽ lại đáng tin cậy dư lao phụ tá. Vương gia có thể có cục diện hôm nay đều là hắn rượi vào hắn một người chống lên tới. Bây giờ lại gãy một viên đại tướng, đương nhiên hắn có thể nào không cảm thấy tâm phiền ý loạn. Bất quá, tại thuần tức sau một lúc, trên mặt của hắn lại là lộ ra một chút vẻ vui mừng. Cũng may hắn hai đứa con trai nắm giữ tư chất tu luyện. Tiểu nhi tử còn bị tông môn nhìn trúng, bị bí mật mang lên sơn đi tu luyện, có thể nói tiền đồ một mạnh tốt đẹp thế không bằng người, liền tạm thời nhẫn nại nhượng bộ một cái đi. Vương Hùng xem như nhất ra chi chủ, sát thực không thiếu quyết định lực cùng tính nhẫn nại. Vương Liệt sau khi chết ngày thứ tư, dương ra tại Bạch Thạch trấn thứ tư chỗ cửa hàng gợi dự. Mọi người không có nghĩ tới là Vương gia gia chủ Vương hùng vậy mà cũng tự mình chỉnh diện chúc mừng, hắn cùng Dương gia vị kia lão tu sĩ dường như gặp nhau thật muộn, trò chuyện vui vẻ. Người ngoài xem ra, Vương gia là cùng Dương gia đạt thành một loại nào đó hợp tác. Nhưng trong đó chân chính nguyên do, liền chỉ có mấy người bọn họ trong lòng rõ ràng. Tiểu Tung Sơn, Dương gia đại viện. Bây giờ Dương gia quy mô đã so tại Liễu Diệp trấn lúc làm lớn ra gấp bội. Xem như hai chấn ở giữa trạm trung chuyển, ngoại trừ trước kia liền có cửa hàng chuyện làm ăn, Dương gia lại mở ra mấy ngàn mẫu ruộng đồng, đồng thời còn mở quán rượu cùng dịch trạm, cung cấp lưu tới thương đội ăn cơm nghỉ ngơi. Như thế một fan thao tác xuống tới, liền để mỗi ngày doanh thu một chút tăng trưởng ổn hành, thời gian so sánh lẫn nhau trước đó càng thêm giàu có. Tại vận doanh nông nghiệp cùng thương nghiệp đồng thời, Dương Tiêu Lôi còn tại Dương Quán Phong thủ ý dưới, bắt đầu luyện tập binh. Về sau Dương gia thế lực quy mô cùng nhân khẩu sẽ càng thêm khổng lồ, đến lúc đó không có khả năng loạn gì đều dựa vào gia tộc tu sĩ bỏ ra mặt giải quyết. Tu sĩ là gia tộc sức chiến đấu cao nhất, ngoại trừ nguy hiểm cho đến gia tộc sinh tồn đại nguy cơ, nếu không không thể tùy tiện ra sân. Dương Quán Phong đem Vương Liệt lén xông vào cấm địa chuyện nói cho dư lão. Dư lão đối với Hàn Phong thực sự lý không có ý kiến, nhưng liên quan tới Trần Dương chuyện, hắn cũng có chút không nắm chắc được vừa vận cũng sắp đến Ngư Linh Giang khai trương thời gian, ta đi đi một chuyến, tìm một vị trận sư, một lần nữa bố trí một cái tụ khí trung kỳ cấm địa trận pháp, lại thuận tiện hỏi thăm một chút liên quan tới Tạng Đá kia tin tức." Dư lão nói rằng. Dương Quán Phong gật gật đầu, dạng này cũng tốt. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu tại cấm địa trong bảo khố sửa sang lại lên. Từ khi đi theo Dương Quán Phong sau, Dư lão hàng năm đều sẽ tiến về một lần ở vào Ngư Linh Giang tiên gia thương thị đây là vì mua sắm tu luyện cần thiết tài nguyên, đồng thời cũng có thể bán một vài thứ, đổi lấy linh tinh lấy giao nạp vương triều mất thuế, trải qua một phen kiểm kê, bây giờ Dương gia tộc tổng cộng có linh tinh 17 khối, tụ khí cấp bậc phù lục 23 tấm, tụ khí cấp bậc chữa thương đang rược tăng cái, tổn hại linh khí một cái, về sau chính là thượng vàng hạ cám các loại tài liệu một số. Những vật này đều là Dương Quán Phong cùng Dư lão bên ngoài dốc sức làm nhiều năm như vậy, một chút xíu để dành được tới. So với gia tộc khác, Dương gia lớn nhất tài phú chính là Dư lão tồn tại. Hắn đã từng là tông môn tu sĩ, kiến thức rộng rãi, trong đầu còn nhớ lúc trước tông môn một chút công pháp tuyệt quyết. Không phải lấy dương gia tài lực, đập nồi bán sắt cũng mua không được một bản có thể tu luyện đến ngưng nguyên cảnh giới cấp pháp. Mong muốn mời một vị trận sư đi ra, ít nhất phải 20 khối linh tinh. Hai người tính toán, kiếm ra một đống đồ vật, xem chừng có thể bán được 15 linh tinh tả hữu tiền còn lại, Dư lão ngươi liền nhìn xem hoa chứng là, gia chủ yên tâm, sẽ không để cho nhà ta thua lỗ. Dư lão đem bao khóa thắt ở bên hông, cùng ngày liền lên đường đi hướng Ngư Linh Giang. Trải qua 3 ngày đi đường, trông thấy đầu này quen thuộc nước sông, cảm khái nói, lão hòa kế, lại gặp mà ta Nhớ năm đó chính mình cũng là tại cái này trong nước uống cái nó no bụng, mỗi lần đến đây kiểu gì cũng sẽ hơi xúc động. Ngư Linh Giang tiếp tục chạy hướng Tây, chính là Vọng Nguyệt Thành. Là phụ cận duy nhất thành trì, trưởng quản lễ phía dưới bao quát liễu diệp trấn, bạch thạch trấn ở bên trong tám cái thị trấn. Vọng Nguyệt Thành quy mô không tính là lớn, thành chủ là một vị ngưng nguyên hậu kỳ cảnh giới tu sĩ đồng thời, hắn cũng là Ngư Linh Giang chỗ này phường thị phía sau chủ nhân. Ngư Linh Giang phường thị ở vào trong nước sông ở giữa một hòn đảo nhỏ, mỗi cái quý mở ra một lần, Vọng Nguyệt Thành xung quanh các lộ tu sĩ đều sẽ tới này tiến hành giao dịch mua bán. Người có bản lĩnh có thể lựa chọn đạp sông mà qua cũng có thể ngồi thuyền. Dư lão cái này tuổi đã cao tự nhiên là lựa chọn ngồi thuyền Dư lão, ngài cũng tới. Hắn là nơi này khách quen cũ, vừa lên thuyền liền bị người nhận ra được. Thường hắn chào hỏi là Nam Sơn lý ra một vị tu sĩ, tên là Lý Trịnh. Lý gia quy mô muốn so Dương gia lớn hơn nhiều, gia chủ nắm giữ tụ khí viên mãn cảnh giới, phòng đoán cẩn thận, trong nhà tu sĩ ít ra ngoài 10 vị lý công tử, đã lâu không gặp a. Dư lão cũng là lễ phép đáp lễ. Mặc dù hai người giống nhau cảnh giới, đều là tụ khí lục trọng. Nhưng đối phương niên kỷ có thể so sánh hắn không lớn lắm, tương lai đột phá tới hậu kỳ là chuyện chắc như đinh đóng cột sắt thực hồi lâu không thấy, ta nghe nói các ngôi dương gia cũng tử trong trấn rời ra ngoài. Dương gia đã di chuyển hơn 3 tháng, thế lực trung quanh đều đã biết được, không tính là gì bí mật vâng. Dư lão gật đầu nói, cũng là tổ tông phù hộ, trong nhà có một cái bé con tư chất còn có thể, may mắn đột phá đến tu khí. Thì ra là thế, kia là đến rời ra ngoài, không phải thu thuế quá cao căn bản không chịu được nổi, cùng chúng ta lý ra năm đó tình huống cũng kém không nhiều. Lý Trình nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, kia dư lão ngài hôm nay tới đây, là muốn mua thứ gì? Đối mặt Lý Trình tìm hiểu, Dư lão cũng là không có tận lực giấu giếm đây không phải gì chuyện về sau, trận pháp ra chút vấn đề đi, nghĩ đến lại đến mời một vị trận sư, cho một lần nữa bố trí một chút. A, ngài cũng là vì trận pháp mà đến. Vậy chúng ta có thể một đạo. Đến tiếp sau hỏi thăm mới được, Lý Trình chuyến này cũng là bởi vì trong nhà mới mở một chỗ bệnh viện, muốn mời người bố trí cái tụ khí hậu kỳ trận pháp bảo vệ. Chương 14, Di Thạch. Chương 14, Di Thạch. Lý gia vẫn là thực lực hùng hậu, vẹn vẹn một cái khách viện, dùng trận pháp bảo vệ đều là tụ khí hậu kỳ cấp bậc. Dư lão thầm nghĩ, dù sao người khác làm giàu sớm không phải bọn hắn nho nhỏ dương gia có thể so sánh. Hơn nữa cái này lý ra còn cùng tộc hộ vương triều cảnh nội một cái tông môn quan hệ mật thiết, với cảnh như vậy, đang nhìn ngự thành khu vực bên trên, trên cơ bản không ai dám trêu chọc. Nghĩ tới đây, dư lão cũng đang tự hỏi dương gia tương lai được ra. Một cái gia tộc mong muốn tại dã ngoại tự lập môn hộ cũng đứng vững gót chân, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn có một cái chuyện rất trọng yếu chính là chỗ dựa. Theo hắn biết, tộc hộ vương triều bên trong không có cái nào thành quy mô tu tiên thế gia, là hoàn toàn độc lập với vương triều cùng tông môn tồn tại. Hoặc là trú đóng ở thành trấn bên trong, hoặc là chính là phụ thuộc vào cái nào đó tông môn. Dư Gia hiện tại mới vừa từ thành trấn rời ra ngoài, thực lực nhỏ yếu, cũng không cái gì giá trị lợi dụng, cho nên không có tông môn chủ động tới tiếp xúc. Về sau chậm chậm làm lớn lên, khẳng định tránh không được muốn cùng tông môn liên hệ đem việc này âm thầm đi lại, Dư lão cùng Lý Trình cùng nhau leo lên đảo nhỏ. Tiến vào phường thị phí tổn là mỗi người một khối linh tinh, hàng năm chỉ là dựa vào cái này nhập môn phí, Hoàng Nguyệt thành chủ liền có thể kiếm một số lớn tài phú lý công tử, ta phải trước bày cái bày hàng bán một vài thứ, nếu không ngại đi trước trận các tìm trận sư. Bày quay bán hàng. Lý Trình nghe xong lập tức hiểu được, Dư lão đây là trên thân không đủ tiền, còn phải góp một góp. Nghe đến hai người quen biết, hắn liền hỏi, "Dư lão ngươi muốn bán những thứ gì? Không bằng đưa cho ta xem trước một chút, nếu như trong nhà cần, ta liền trực tiếp mua." Dư lão nghe vậy tưởng tượng, ý nghĩ này quả thật không tệ, cũng đã giảm bớt đi hắn bày quầy quẩn bán hàng giao hàng thời gian. Hai người tới một chỗ đất trống, Dư lão đem bên hông bao khóa mở ra. Lần này hắn mang đến bốn viên đan dược, 10 cái phù lục, mấy loại phẩm chất tốt nhất quý báo dư liệu, còn lại nhiều nhất chính là dùng cho luyện khí tinh quáng. Lý Trình toàn bộ nhìn qua sau, kiểm lại một cái đồ vật cũng không có vấn đề gì, những này nhà ta đều muốn, 16 khối linh tinh như thế nào? Thành giao Dư lão một lời đáp ứng. Lúc đầu tính ra giá trị chỉ có 15 khối, bây giờ Lý Trình còn nhiều mượn một khối giá cả. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dư lão thận trọng đem linh tinh cất kỹ, một bên khác Lý Trình thì trực tiếp vỗ hầu bao, đem cái này một bao lớn đồ vật thu nhập trong đó. Dư lão trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể cất giữ đồ vật suy tính vật, dương gia trước mắt còn chưa từng nắm giữ. Một cái phẩm chất thấp nhất chất túi chứa vật đều phải muốn 20 khối linh tinh cấp bước, trước đây uýt năm hắn cùng Dương Quán Phong làm muốn tích lũy chút tiền mua một cái. Nhưng vương triều thu thuế thực sự quá nặng, tăng thêm thông thường chi tiêu, căn bản tổn không xuống. Tình huống bây giờ là đã khá nhiều, lần này bố trí xong cấm địa trận pháp, mới dương gia cũng coi là vững chắc xuống, tăng thêm lại nhiều ba cái tu sĩ, về sau tích lũy một chút vẫn có thể mua được linh tinh, hai người liền cùng nhau đi hướng chợ các. Nơi này có thể mua được có sẵn trận pháp bản vẽ, tu sĩ có thể tự mình mua về, dựa theo bản vẽ chính mình dựng trận pháp. Nhưng dạng này mình làm ra tới trận pháp, có thể phát huy nhiều ít hiệu quả, liền khó nói chắc. Một loại khác chính là trực tiếp mời chuyên nghiệp trận sư, để bọn hắn tự mình ra tay bố trí trận pháp, dạng này muốn đắt một chút, nhưng có thể cam đoan trận pháp hiệu quả. Trải qua trận các giới điệu, Dư Lao cuối cùng lựa chọn một cái tên là Lưu Tử Hào tuổi trẻ trận sư. Người này mặc dù cảnh giới không cao, chỉ có tụ khí tứ trọng, nhưng ở cảnh giới cùng loại hình phòng ngự trận pháp bố trí lên, lại là rất có tâm đắc. Lôi kéo một phen sau, giá cả ổn định ở 21 khối linh tinh những này là bố trí trận pháp phải dùng đến vật liệu, chúng ta ngày mai xuất phát, ngươi nhìn còn thiếu cái gì hôm nay liền mua lấy. Mây trận sư không cần mua sẵn bản vẽ, nhưng vật liệu vẫn là được bạn thân ra. Giao trả tiền sau, Dư Lao đi ra chờ các, lịch trình cũng cùng hắn chào từ biệt. Lão nhân trước khi đi lại về nhìn một cái tòa này, lầu các nếu là ta Dương gia cũng có tu tiên bách nghệ truyền thừa liên tốt." Tâm hắn nói: "Tu tiên bách nghệ chính là luyện đan, luyện khí, bài trận chờ một hệ liệt kỹ nghệ gọi chung. Thường gặp là chờ lên ba loại, còn có chút thí dụ như ngự thú, chế hương, chiêm tinh, xem cùng nhau, giàn đúc chờ một chút. Nếu là có thể nắm giữ một loại nào đó kỹ nghệ, vậy chính là có ổn định kiếm lấy linh tinh con đường. Chỉ có điều mỗi một phần kỹ nghệ truyền thừa, đều giá cả không ít. Không nói những cái kia hi hiu, chỉ nói luyện đan, luyện khí, bài trận, cái này một khối" Một phần hoàn chỉnh truyền thừa, đấu giá tùy tiện đều có thể đội lên 1000 linh tinh giá cả. Hoàn toàn không phải dương gia hiện giai đoạn có thể mua được, đương nhiên còn có một loại khác phương pháp, cái kia chính là mua sắm tán tiên. Loại này liền tương đối xem vật khí, tán tiên giá cả tiện nghi, nhưng bởi vì nội dung không được đầy đủ, muốn chính mình không ngừng tự lỗi mới có thể tu thành. Cái này còn không phải 100% tu thành, có khả năng ngươi hao tốn to lớn một cái giá lớn, cuối cùng vẫn là lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Thầm nghĩ lấy những chuyện này, dư lao bước chân lại không có dừng lại. Tốn hao năm khối linh tinh mua xong bố trí trận pháp vật liệu, hắn lại đi tới phường thị thiên cơ các lúc trước nâng lên, dương ra về sau sẽ cùng tông môn liên hệ. Hắn nghĩ đến nơi này mua sắm một chút liên quan tới xung quanh tông môn tin tức 10 khối linh tinh. Phụ trách tiếp đại hán hỏa kế báo ra giá cả nhiều khối ít. 10 khối linh tinh. Dư lão có chút không thể tin vào tai của mình. Bất quá là chút tông môn cơ bản tin tức, loại vật này vậy mà có thể bán mắc như vậy. Nghĩ đến chính mình năm đó còn tại tông môn lúc, cũng cho tình báo con buồn bán qua những tông môn khác tin tức, nhưng lúc đó chính mình cũng liền thu 2-3 khối linh tinh mà thôi. Không nghĩ tới đám gia hỏa này xoay tay một cái liền lợi dụng tin tức chiến lệnh, gấp bội nhiều như vậy bán cho tu sĩ khác đắt, ta liền phải cách Tiểu Tùng Sơn khoảng cách gần mấy nhà, cái khác không muốn. "Ừm, ta cho ngươi xem một chút a." Hỏa Kế lấy ra một tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ một hồi hai cái tông môn, bốn khối linh tinh, mua một cái ba khối. Dư lão sau khi nghe xong khẽ miệng có quắc động, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, tốn hao bốn khối linh tinh đem nó mua xuống. Thiên cơ các giám như vậy ra giá, là có nguyên nhân. Ngươi là có thể hướng người khác mua sắm giá cả tiện nghi các loại tin báo, nhưng vạn nhất mua được giả, vậy thì tự nhận không may. Thiên cơ các lực lượng chính là Ngươi đến bọn hắn nơi này mua tình báo tin tức, tất cả đều bảo đảm thật. Nếu như bởi vì giả tin tức cho ngươi tạo thành tổn thất, thiên cơ các đều sẽ lấy gấp 10 hòa lại. Mua đến tông môn tin tức, dư lão chuyến này liền còn lại một chuyện cuối cùng, tìm hiểu một chút liên quan tới Trần Dương Lai lịch. Chuyện này cũng có thể tại thiên cơ các giải quyết. Bỏ ra một khối linh tinh trưng cầu ý kiến phí, dư lão được đến một cái tên, Di Thạch. Loại này đặc thù tảng đã bình thường sinh ra từ các loại động thiên phúc địa ở trong, công hiệu khác nhau, ngẫu nhiên tính rất lớn. Có liền tụ khí sơ kỳ linh bảo cũng không bằng, có lại có thể so sánh thượng tam cảnh pháp bảo. Được đến tin tức này, Dư lão lại đi tới trong phường thị tàng thư lâu, ở bên trong lật xem đại lượng tài liệu hiệu liên quan tới dị thạch tin tức. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2, hắn mới từ tàng thư lâu bên trong đi ra, đồng thời mang theo một bao khóa giới thiệu chụp hổ vương triều lịch sử, địa lý, phong mạo, văn hóa phương diện tư tịch, còn có tu tiên trăm biết ghi chép chờ một chút. Dương gia về sau sẽ có càng ngày càng nhiều hài tử đi đến tu luyện đường xã, những sách vở này có thể trợ giúp bọn hắn khoáng đạt tầm mắt, hiểu rõ dưới chân thổ địa cơ bản thượng thức. Bởi như vậy, lần này tới phường thị mang theo 33 khối linh tinh, liền toàn bộ xài hết. Dư lão là tính toán tỉ mỉ cũng là tận khả năng phát huy mỗi một khối linh tinh giá trị. Chương 15. Hưu sinh dưỡng tức, Trần Dương tiến giai. Chương 15. Hưu sinh dưỡng tức, Trần Dương tiến giai. Ba ngày sau, Dư lão cùng trận sư Lưu Tử Hào cùng nhau quay trở về Dương gia. Lưu Tử Hào vừa đến địa phương liền tán thưởng Dương gia xây coi như không tệ, chọn địa phương cũng tốt có dòng sông rùng động, có đỉnh đài lộc các, lại có núi cao dốc đá, còn có cỏ cây kéo dài, vị gia chủ này đại nhân là thật có ánh mắt. Đi vào vách núi cấm địa chỗ, Dương Quán Phong ra lệnh tiếp hai người trận sư đại nhân một đường 43, vất vả. Gia chủ khách khí, chưa nói tới vất vả. Ta bất quá là lấy tiền làm việc mà thôi. Vậy chúng ta liền bắt đầu. Đi, không có vấn đề. Tất cả mọi người là người sảng khoái, cũng không có lại tiếp tục khách sáo, trực tiếp tiến vào chính đề. Lưu Tử Hào vây quanh Dương gia cấm địa đi tầm vài vòng, cẩn thận quan sát địa thế cùng linh khí đi hướng, đưa ra phương án liền dùng Vân Sơn vũ trận các ngôi Dương gia giựa vào núi, ở cạnh sông, có độ cao hơi nước cũng đầy đủ, rất thích hợp, hơn nữa trận pháp này nắm giữ cảnh giới năng lực đồng thời, còn có thể ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Có thể, liền theo Lưu trận sư nói xử lý. Về sau 1 tháng, Lưu Tử Hào liền ngốc tại Dương gia, là cấm địa bố trí trận pháp Linh hồn cùng linh thanh đã bị chuyển rời đến dưới núi Dương gia Viện Lạc, Lưu Tử Hào cũng không hiểu biết bọn hắn tồn tại. Chỉ có Dương Linh Duệ sẽ thỉnh thoảng đi ra giúp hắn đánh chút trợ thủ. Một tháng sau, hoàn toàn mới trận pháp tu kiếm hoàn tất. Tu khí trung kỳ cấp bậc Vân Sơn Vũ trận sẽ không bị kia nam chân quấy nhiễu, Dương gia cấm điệu tính an toàn cũng coi như có nhất định bảo hộ Dương gia chủ, nếu như về sau Dương gia cần bố trí phòng ngự trận pháp, cũng có thể tìm ta, khách quen ta đều sẽ cho chiết khấu. Nhất định, lần này đa tạ Lưu trận sư. Lưu Tử Hào sau khi đi ba đứa hài tử một lần nữa trở về cấm điệu, khôi phục thường ngày tu luyện. Trong lúc này, Dương Quán Phong cùng Dư lão trong miệng biết được dị thạch tin tức. Trần Dương lúc ấy cũng ở tại chỗ, sau khi nghe được cảm giác có mấy phần đạo lý dị thạch, cũng là cùng tình huống của mình tương đối ăn khớp. Chỉ là dị thạch loại này kỳ vật dù sao hi hữu, Ngư Lĩnh Giang trong Phượng Thị Tảng Tư lâu cũng chỉ có đại khái giới thiệu, không có ghi chép tỉ mỉ. Dương Quán Phong cùng Dư lão đối với hắn nghiên cứu một hồi, cũng không làm rõ ràng cái nguyên cớ. Cho nên bọn họ dự định qua một đoạn thời gian nữa, chờ Trần Dương phẩm chất tăng lên về sau nhìn lại một chút tình huống. Còn lại chính là cùng tông môn tiếp xúc công việc. Dư Quán Phong Tử rất sớm trước liền muốn cùng tông môn tiếp xúc, nhưng lúc đó thời cơ không thành thục, cũng một mực không có phương hướng cùng phương pháp. Dư lão lần này mang về hai cái tông môn tin tức liền lộ ra mười phần trọng yếu. Hai cái tông môn tình huống. Vạn Hoa môn, ở vào Tiểu Tùng Sơn tây bắc 2000 dặm chỗ, môn chủ là Thông Linh Sơ Kỳ tu vi, trong môn đệ tử gần ngàn người, mỗi 10 năm sẽ đối với ngoại chiêu tu một lần đệ tử, năm ngoái vừa chiêu xong, tông môn công pháp ôn hỏa, môn phong chính phái, lấy vô hình thuật pháp làm chủ. Câu Nguyệt Sơn, ở vào Tiểu Tùng Sơn đông nam 2.200 dặm chỗ, trưởng giáo là Thông Linh Trung Kỳ tu vi, trong môn đệ tử chỉ có chừng 200 người chưa từng tông khai chiêu thu đệ tử, tông môn công pháp bá đạo, môn phong tà tính, cổ vũ đệ tử tranh chấp, lấy cương mãnh công sát thuật pháp làm chủ. Lần xem xong hai cái này tông môn tin tức, Dương Quán phỏng hỏi: "Dư lão, ngươi thấy thế nào?" Bẩm gia chủ, theo lão phu góc nhìn, Câu Nguyên Sơn cũng đừng nghĩ, cái này tông môn tính tình tà dị, chỉ sợ không phải ta nhỏ nhỏ Dương gia có thể tiêu thụ. Dư lão phân tích nói, Vạn Hóa môn cũng là có thể tranh thủ một chút, tiếp qua 10 năm, Dương gia có thể mới bồi dưỡng được một nhóm vừa độ tuổi hài tử, nếu là trong đó có thiên phú xuất chúng người, có thể cầu cái dẫn tiến cơ hội, đưa đi tử một chút. Ừm. Ngươi đúng như những gì ta nghĩ." Dương Quan phong gật đầu, sau đó hai người đồng thời trầm mặc. Nói thì nói như thế, nhưng cái này dẫn tiến cơ hội, như thế nào nói nhẹ nhàng như vậy? Bình thường hoặc là có nhất định thực lực thế ra, tỉ như Nam Sơn Lý gia, nắm giữ tự tiến cử đệ tử cơ hội, còn chỉ có một tên. Dương gia mong muốn gặp phải Lý gia, còn kém xa lắm, cũng không có khả năng có thể ra đem chính mình dẫn tiến cơ hội như lại. Như vậy dưới mắt có thể là Dương gia dẫn tiến, cũng chỉ thừa vương triều thế lực. Bọn hắn có thể cho tông môn đề cử đệ tử, đây cũng là ở đằng kia phần 2 phe trong hiệp nghị quy định điều lệ. Sau một lát dư lão lên tiếng lần nữa, Dưới mắt có thể tranh thủ, đơn giản chính là hai cái thị trấn, vừa khoảng người này lợi lớn, chắc hẳn khẩu vị cũng lớn, ta Dương gia không cách nào thỏa mãn, Bạch Thạch vị kia lại là cái cương chính tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Vậy chuyện này trước hết tạm thời để xuống đi, còn có 10 năm quan cảnh, có thể bản bạc kỹ hơn. Vâng, gia chủ. Những ngày tiếp theo, Dương gia trôi qua bình tĩnh lại tường hòa. Chỉ trước mắt, Đông Điền xuân tới, Dương gia ruộng đồng diện tích lại mở rộng không ít, không ít hạ nhân đang bận rộn cày bừa vụ xuân. Nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhờ Dương gia tại phiến khu vực này địa vị hoàn toàn vững chắc. Trong đoạn thời gian này, Rất nhiều bách tính bị hấp dẫn mà đến, đã tại Tiểu Tùng Sơn hạ tạo thành thôn xóm nhỏ, phụ thuộc lấy Tiểu Tùng Sơn dương gia sinh hoạt. Trước kia nơi này đều là đất hoang, có dã thú ẩn hiện, dương gia sau khi đến, những này dã thú đều bị sợ vỡ mật, chạy trở về thâm sơn, liền cho phàm nhân sinh tồn cung cấp điều kiện. Lại nhìn trên vách núi, kia phiến lâu dài không tiêu tan sương trắng đã trở thành dương gia trong lòng người đồ đằng giống như tồn tại. Dưới núi những cái kia thôn xóm so mịt tính, càng là gọi thẳng trong sương mù khói trắng ở tiên nhân. Dương Linh Duệ lần nữa ăn vào hai giọt linh dịch, tu vi đã là đi tới tụ khí nhị trọng đỉnh phong, chuẩn bị tìm một cái thời cơ thích hợp bề quan. Dương Linh tháng trước đó vài ngày vừa mới đột phá tụ khí nhị trọng, Dương Linh Hồ thì còn tại làm lấy đột phá nhị trọng chuẩn bị. Còn có một tin tức tốt, chính là trải qua di chuyển sau nửa năm này tính dưỡng, Dương Quán Phong chính mình bình cảnh vậy mà cũng có bùng lòng dấu hiệu đây đối với Dương gia mà nói thế, nhưng là đại sự, bởi vì hắn như lại làm đột phá, liền đem đi vào tụ khí lục trọng cảnh giới, khoảng cách tụ khí hậu kỳ chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Hắn năm nay 39 tuổi, tại 50 tuổi trước đó, còn có 10 năm cơ hội có thể tranh thủ. Thời gian trở lại ngày này, Dương gia trong cấm địa, gia tộc năm tên tu sĩ thế tụ. Bởi vì nơi này, sẽ phải xảy ra một kiện đại sự. Trần Dương nằm tại trên đài cao nhìn qua xung quanh biểu lộ nghiêm túc, năm người có chút im lặng không phải, muốn không cần khẩn trượng như vậy a. Chính là ngủ một giấc mà thôi. Lúc này hắn linh lực trong cơ thể trên lệnh một tuyến chứa đầy, sắp nên đón một lần nữa tiến giai. Lần đầu tiên thời điểm hắn nhớ kỹ chính mình ngủ 10 ngày liền tỉnh, sau đó liền học được tụ linh. Hắn thấy, tiến giai đột phá loại chuyện này không có nguy hiểm gì. Nhưng Dương gia năm người lại khác, bọn hắn cũng không biết Trần Dương nội tình. Trải qua đọc qua tư liệu, bọn hắn biết được linh bảo tiến giai là sẽ có xác suất thất bại, mà muốn tăng lên cái này xác suất, liền phải tu sĩ không ngừng dùng linh lực ôn dưỡng, đến bảo trì linh bảo trạng thái ổn định. Trần Dương thế nhưng là ngoại trừ Dư lão pháp bản bên ngoài, Dương gia duy nhất một cái linh bảo. Càng quan trọng hơn là, hắn còn quan hệ tu sĩ trẻ tuổi nhóm tiến độ tu luyện. Dương Quán Phong cùng Dư lão suy tính qua, nếu như không có Trần Dương, như vậy Dương gia ba đứa hài tử, tới hôm nay đều là mới vừa vào tụ khí nhất trọng cấp độ. Trần Dương tụ linh hiệu quả, không phải đơn giản hội tụ linh khí, nó còn đồng thời cung cấp một cái thích hợp tu sĩ minh tưởng nhập định tuyệt hảo hoàn cảnh, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, Dương linh duyệt ba người mới có bây giờ thành tựu. Cho nên đối Dương gia mà nói, hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vào lúc giữa trưa, trời sáng khí trong. Tại cái này Trần Dương thích nhất thời thích hạng, Dương gia năm người bắt đầu đồng thời vì hắn rót vào linh lực. Trong chớp mắt, Trần Dương liền cảm giác được thể nội linh lực tràn đầy, sau một khắc liền là buồn ngủ tri ý cấp trên, một giây đồng hồ sau liền trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Dương gia năm người trong mắt, Trần Dương trên thân nội lên nhàn nhạt màu lam ánh sáng nhạt tốt, trước dừng tay. Đám người thu tay lại đứng dậy, Dư lão tiến lên cẩn thận tra xét Trần Dương trạng thái, một lát sau liền lộ ra nét mừng trạng thái ổn định, không có sụp đổ dấu hiệu, cái này dị thạch đúng là cái thứ tốt, chúng ta Dương gia nhặt được bảo. Còn lại 4 người nghe xong đều là trong lòng vui mừng nói cách khác. Cái này dị thạch tiến giai hạn mức cao nhất, không ngừng tụ khí trung kỳ. Không sai, theo lão phu góp nhìn, khối này dị thạch hạn mức cao nhất khả năng tại tụ khí viên mãn. Tu khí viên mãn. Nghe được dư lão như vậy phán đoán, ba tên tu sĩ trẻ tuổi đều là lộ ra vẻ chấn kinh, đây là một cái đối bọn hắn mà nói còn rất xa xôi cảnh giới linh duyệ, linh thanh, linh hồn. Đệ tử tại. Về sau liền vần các người ba người chăm sóc dị thạch, ba người thay ca, mỗi ngày không gián đoạn dùng linh lực ôn dưỡng, thẳng đến dị thạch hoàn thành tiến đến giai. Đệ tử rõ ràng. Dựa theo bình thường mà nói, trấn dưỡng lần này ngủ say, ít nhất cũng phải một tháng khả năng tỉnh lại. Nhưng bởi vì có 3 người 24 giờ liên tục không gián đoạn linh lực có dưỡng, tới ngày thứ 8, Trần Dương ý thức liền đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Trần Dương cảm giác toàn bộ thế giới đều biến rõ ràng hơn, hắn ánh mắt có thể bắn ra tới chỗ xa hơn, đồng thời lúc này đẳng câu động linh lực, lại có loại có thể đem mang ra chữ linh không gian cảm giác. Chương 16. Linh lực xung kích, Sơn Lâm dị động. Chương 16. Linh lực xung kích, Sơn Lâm dị động màu trắng không gian lại làm lớn ra, lần này là khá lắm, làm lớn ra gấp 5 lần a. Nội thị tự thân qua đi, Trần Dương thấy được chữ linh không gian lần nữa bình thường. Hắn thừa dịp Dương linh hồ xuống núi hồi báo cấp phụ. Hắn thử nghiệm thôi động thể nội linh lực, trước thử hạ tụ linh năng lực, phạm vi cơ bản cũng trước đó như thế, bất quá tụ lại linh khí lượng càng nhiều. Trần Dương so sánh qua, trước đó không sai biệt lắm là bình thường nồng độ linh khí cấp 3, như vậy hiện tại liền đạt đến tiếp cận gấp 5 lần. Sau đó hắn mượn vừa mới thôi động linh lực rút ra cảm giác, mong muốn thử một chút chính mình lại có cái gì mới sống. Thể nội linh lực nhận dẫn dắt, từ màu trắng không gian chạy ra, hướng ra phía ngoài thẩm đấu, dần dần hội tụ đến Trần Dương thân thể mặt ngoài. Tại đem mặt ngoài hoàn toàn bao phủ thời điểm, linh lực không tiếp tục dẫn ra ngoài. Trần Dương khống chế bên ngoài thân linh lực, phát hiện mình có thể đưa chúng nó tiến hành áp súc. Cứ như vậy, Trần Dương từng chút từng chút áp xúc, rất nhanh liền đem nguyên bản bao trùm toàn thân linh lực tập trung đến chỉ có một đầu ngón tay thô chấm tròn a có thể áp xúc, "Ừm. Như vậy, cái này có gì hữu dụng đâu?" Trần Dương nhìn xem trên thân cái kia tiểu bạch điểm có chút mếch hoặc, năng lực này hắn xem không hiểu a. Không giống như là có thể cảm giác định vị, cũng không giống là có thể chiếu sáng. Mang theo vài phần không hiểu, Trần Dương tiếp tục nếm thử áp xúc điểm này linh lực. Ngay tại hắn vừa mới động niệm một cái mắt, cái này một đoạn nhỏ bị áp xúc tới cực hạn linh lực liền thoát ly thân thể của hắn bản ra. "Oanh!" Đương nhiên chỉ là nói đầu ngón tay phẩm chất linh lực xung kích, uy lực này thế nhưng là khá cái người. Trần Dương không biết rõ cái đồ chơi này còn có thể phóng ra, cũng không có cố kỵ nhắm ngay phương hướng, điều này sẽ đưa đến trong cấm địa một hàng bỏ trống xương phòng trực tiếp bị cái này phát linh lực xung kích phá hủy ngọa tạo. Ta hiện tại như thế treo. Cái này phát linh lực xung kích uy lực đã tương đương với tụ khí trung kỳ định phong tu sĩ xạ thần một kích, bình thường tụ khí trung kỳ tu sĩ ăn như thế một chút hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Dương trong lòng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chính mình một khối cả người lẫn vật vô hại tiểu thiệt đầu, lại có thể nắm giữ cường đại như thế lực phá hoại. Dạng này động tĩnh khủng lồ tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác. Nguyên bản dưới chân núi ba đứa hài tử tính cả Dư lão nhanh chóng đuổi tới cấm địa. Khi nhìn đến biến thành phế tích xương phòng sau đều là có chút kinh ngạc. Lại có người xông cấm địa. Dương Linh hồi hỏi. Dương Linh thanh lập tức lắc đầu nói, "Không phải, trận pháp tất cả bình thường, lệnh bài không có cảm ứng, hơn nữa người ta xông tới nổ một loạt phòng trống làm gì?" Lúc này, ánh mắt của bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Dương A toa, "Là ta làm, nhưng đúng là không cẩn thận." Trần Dương trong lòng thì thầm. Dư lão đi lên trước, khẽ vuốt Trần Dương một chút, phát hiện hắn mặt ngoài có chút phát nhiệt. Tiếp lấy hắn lại cảm giác một chút trong cấm địa linh lực ba động linh thanh nói không sai, không có người xâm nhập cấm địa, là cái này dị thạch tại hoàn thành tiến giai thời điểm tạo thành. A, cái này dị thạch tiến giai sau sẽ nổ phòng ốc. Vậy chúng ta về sau sẽ ở chỗ này sao, sẽ không ngủ phát hiện bị tạc tỉnh a? Dương Linh Hổ một mặt ngay thẳng nói phốc. Hắn chọc cười Linh Thanh cùng duyệt hai người. Dư lão cũng là cười lắc đầu, dị thạch năng lực khẳng định không phải nổ phòng ốc, ta vừa cảm giác xuống tới, giống như là một loại xạ tuyến hình thuật pháp. Hắn nắm lên Trần Dương nắm trong tay, chầm chậm quan chú linh lực. Tại bảo trì bình ổn tốc độ hạ, Trần Dương vẫn là phát huy tụ linh hiệu năng. Cảm độ được so trước đó càng thêm linh khí nồng nặc, Dư lão hài lòng gật đầu. Sau đó hắn lại cải biến phương thức, lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc quán chú linh lực. Lúc này, dị biến liền đã xảy ra. Bọn hắn trông thấy, linh lực bắt đầu ở dị thạch mặt ngoài hội tụ, rất mau đem hoàn toàn bao khỏa. Dư lão kinh nghiệm phong phú, hắn không ngừng đem linh lực cấp tốc, chờ điểm sáng ngưng tụ thành một cái đầu ngón tay phẩm chất thời điểm, lập tức đưa tay đem Trần Dương nhắm ngay trên núi một tảng đá lớn đi. Hưu. Bành. Linh lực xung kích đột nhiên bắn ra, xa tốc cực nhanh, một cái nháy mắt ở giữa liền đem kia hai trượng có thừa cự thạch vênh thành báp vụ. Cảnh tượng này lần nữa chấn kinh ba đứa hài tử thật mạnh thuật pháp. Như thế lực phá hoại, cho dù là ta Cương Phong cũng không cách nào làm được. Ta cảm giác, đây đã là tương đương với tụ khí trung kỳ tu sĩ một kích. Ba đứa hài tử nói rằng, Dư lão cũng là nhiệt miệng lên, xoay người nói, linh thanh cảm giác không kém, đây quả thật là có tụ khí trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ, dị thạch quả thật thần diệu phi phàm, vốn chỉ là một cái phụ trợ linh bảo, bây giờ lại có dùng để phòng thân. Nhìn xem ba đứa hài tử kích động điệu lộ, Dư lão liền đem Trần Dương giao cho bọn hắn. Trải qua một hồi chỉ đạo, Ba đứa hài tử đều là thành công thông qua Trần Dương bắn linh lực xung kích. Bất quá bởi vì bọn hắn linh lực cường độ không đủ, uy lực tất nhiên là không có dư lão lớn như vậy, chỉ là vừa mới đến tụ khí trung kỳ cấp độ. Hơn nữa tại liên tục phóng ra 4 lần về sau, Trần Dương bề ngoài đã 10 phần phòng tay, căn bản cầm nắm không được xem ra cái này thuật pháp là có sử dụng số lần hạn chế, sử dụng quá nhiều liền sẽ dẫn đến linh bảo nóng lên, nếu là không dừng lại, có thể sẽ đối với nó tạo thành tổn thương. Dư lão đối với cái này có kết luận, ba đứa hài tử cũng gật đầu đồng ý, Trần Dương cũng cảm thấy có đạo lý, bởi vì cái này thời điểm, ý thức của hắn cũng xuất hiện một chút mỏi mệt chi ý Dư lão tổ. Lão tổ hôm nay còn tại quán Sản Sao. Khảo thí xong Trần Dương năng lực mới, Dương Linh thanh hướng dư lão hỏi ứng, gia chủ còn tại bên kia trông coi. Thật sự là cổ quái, trước đó dã thú không đều đội đi sao? Vì sao hiện tại còn sẽ có thú hoạn xuất hiện? Loại tình huống này đã kéo dài hơn 10 ngày, không chỉ là chúng ta Dương gia, hai cái thị trấn cũng đều đứng chịu tới dã thú quái dối, hiện tại quân đội đều chú đóng ở bên ngoài trấn bên. Thú hoạn một chuyện, trấn Dương trước khi ngủ say cũng có dấu nghe thấy. Dương gia cấm địa ngay tại trên núi, lúc trước hắn liền cảm giác được qua kia cô đã lâu khí tức. Chính mình tại bí cảnh bên trong 20 năm, các loại yêu thú đều là gặp mấy lần. Không thể quen thuộc hơn được việc này, không phải đơn giản thú hoạn đơn giản như vậy. Nói đến đây sự tình, Dư lão biểu lộ ngưng trọng lên lúc trước ta, gia chủ, cùng hai cái trưởng trấn cùng nhau lên núi tìm hiểu qua, phát hiện yêu thú ẩn hiện tung tích. Yêu thú? Nghe được cái từ này, ba đứa hài tử đều là trong lòng run lên. Yêu thú sẽ lấy nhân loại làm thức ăn, hai tộc quan hệ thủy hỏa bất dung, những này bọn hắn đều là ở trong sách thấy qua. Mặc dù không có thấy tận mắt từng tới yêu thú, nhưng đối bọn chúng hung ác đã có nhận biết Dư lão tổ, nếu là việc này bởi vì yêu thú mà lên, kia chỉ sợ cũng sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Dương Linh thanh nói linh thanh nói đúng. Chúng ta đã tưởng tượng qua xấu nhất tình huống, chính là thú triều." Dư lão trầm giọng nói, "Cái này rất có thể chính là chúng ta Dương gia độc lập với Vương triều thế lực sau, phải đối mặt lần thứ nhất khảo nghiệm, các ngươi còn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng mới lạ." "Vâng, Dư lão tổ, chúng ta biết." Về sau đến một đoạn thời gian, Dương gia năm cái tu sĩ đều rất ít về cấm địa tu luyện. Vì ứng phó càng ngày càng nghiêm trọng thú họa, bọn hắn đều phải xuống núi chăm sóc gia tộc. Dương gia tình trạng trước mắt còn có thể, bởi vì sớm huấn luyện tộc binh, còn có năm vị tu sĩ tồn tại, chỉ là có người thủ thường, còn chưa có xuất hiện tử vong tình huống. Hai cái thị trấn có quân đội đóng quân, tình huống cũng vẫn được, ít ra trong trấn Bạch Tính không có nguy hiểm. Nhưng cái khác, giống giải ở trung quanh một chút thôn trang nhỏ, nhưng lại không còn may mắn như vậy. Tại thú hoạn ảnh ở dưới, rất nhiều thôn trang đều đã không cách nào ở lại. Thậm chí có thành quần kết đội cỡ lớn ra thú, trực tiếp đem thôn dân phòng ở phá hư, tiến vào bên trong ăn thịt người tình huống. Còn tại trong phạm vi an toàn thôn trang cũng là lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều đóng gói vật phẩm, mang theo ra quyến thoát đi thôn trang, tiến về thị trấn Tị nạn. Chương 17: Nguy cơ trước kiến tính. Chương 17: Nguy cơ trước kiến tính. Dương quán phong từ hứa khoảng nơi đó biết được, loại tình huống này phát sinh ở trục hộ vương triều toàn cảnh, thậm chí là giáp giới xung quanh vương triều cũng có tình huống tương tự. Bởi vì chạy nạn nhân số quá nhiều, lá liêu cùng bạch thạch hai cái thị trấn nhân khẩu dung nạp lượng rất nhanh liền đạt tới hạn mức cao nhất. Trấn môn đã quan bế, không cho phép kẻ ngoại lai lại tiến vào bên trong. Các nạn dân cả ngày tại bên ngoài trấn bên cạnh kêu trời trách đất, quy xuống một hàng lại một hàng, cho dù là quân đội cầm đao mang lấy xua đuổi cũng không chịu đi. Dương gia trong khoảng thời gian này cũng chứa chấp rất nhiều kẻ chạy nạn, tiểu Tùng Sơn dưới mấy cái kia thôn xóm bởi vì Dương gia tồn tại không có bị dã thú quấy nhiễu nhưng bọn hắn dù sao chỉ là một cái gia tộc, cùng thị trấn thể lượng không cách nào so sánh được, trên dưới chung vào một chỗ, có thể thu lưu 300 người không sai biệt lắm chính là tự hạn. Thú hoạn bộ phát ngày thứ 28, Dương Quán Phong cùng dư lão thay ca, từ quán xá trở lại Dương gia. Bên trong nghị sự đường, Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu lôi hướng hắn hồi báo tình huống cho tới hôm nay, chúng ta đã thu 213 hộ nạn dân, trước mắt đều đã an trí thỏa đáng. Dương Phi Vân nói rằng. Dương Quán Phong gật gật đầu hỏi, còn có thể tiếp tục thu sao? Cái này tài lực cùng lương thực phương diện, trong nhà xác thực còn có thể gánh chịu, địa phương sao, Chen Chen cũng còn có thể đi, chính là không có nhiều như vậy đất cho bọn họ trồng trọt, không cho bọn hắn làm ruộng, cho bọn họ phát vũ khí. Phát vũ khí? Dương Phi Vân có chút không hiểu. Một bên Dương Tiêu Lôi suy nghĩ nói, đại ca ý của ngươi là để bọn hắn trở thành họ khác tộc binh. Không sai, thú triều sắp tới, thế công tất nhiên mấy liệt, những người này nếu là không có năng lực phản kháng, cuối cùng đều là một con đường chết. Dương Quán Phong đứng lên nói, chuyện này giao cho các người, xuống dưới cùng những người này nói rõ trong đó lợi hại, bằng lòng là ta Dương gia sở dụng người liền gia nhập tộc binh trú chiều về sau, trong nhà lão nhân tiểu hài liễn còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này, không nguyện ý liền tự cầu phúc, gặp tai họa trong lúc đó ta dương gia quản khẩu phần lương thực của bọn họ, nhưng là về sau, liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Vâng, đại ca, chúng ta biết. Dương quán phóng ý tức được lần này thú hạn đối dương gia mà nói là cái đại kiếp, nhưng nguy hiểm đồng thời cũng là một cái cơ hội. Mong muốn làm lớn làm mạnh, đầu tiên phải có người mới được. Tiểu Tùng Sơn phía dưới đầu kia sông tên là Lâm Sơn Hạ, trước đó vài ngày dư lão mang theo linh dược, đã tiến đến xây dựng hai tòa cầu gỗ, một tòa cầu đá. Dương gia cùng dưới núi thôn song trước mắt đều tại Lâm Sơn Hà cánh bắc, Dương quán phong nguyên bản quy hoạch, chính là muốn đem con sông này mặt phía nam khu vực cũng mở ra đến là Dương gia sử dụng. Nhưng lúc đó không có nhiều như vậy sức lao động, liền tạm thời gác lại. Bây giờ đại lượng nạn dân hội tụ ở này, vừa vận hấp thu một đợt, chờ thu chiều về sau, bọn hắn liền có thể trở thành tân sinh lực lượng, là Dương gia khai hoang. Gia chủ lệnh truyền xuống về sau, các nạn dân nhao nhao hưởng ứng. Vừa nghe nói về sau cũng có thể lưu ở nơi đây, tám thành thanh niên nam nữ biểu thị bằng lòng trở thành bộ binh. Trải qua lần này thú hoạn bọn hắn cũng là hiểu được. Vẫn là phải dựa vào lấy đại thụ núi tốt hóng mát đối tân binh huấn luyện khu chiêm gỗ chống chiến hai, dương gia lần này cũng tới toàn dân động viên trình độ, ngoại trừ lao nhân tiểu Hải, mỗi người đều có nhiệm vụ mang theo. Tiểu Tùng Sơn có cái dốc đứng sân khẩu, người rất khó hành động, là dã thú rời núi nhất thường xuyên khu vực. Dương linh duyệt mang theo bản gia tộc binh ở cái địa phương này trông coi. Dương gia tu sĩ khác, Dương quán phong một mình xâm nhập, tại tiểu Tùng Sơn bên trên quan sát thú hoạn mới nhất động tĩnh. Dư lão tại trên mộ quảng chăm sóc, quán sản bên trong sản xuất tính quáng, là dương gia số lượng không nhiều có thể ổn định đổi lấy linh tinh tài nguyên, không cho sơ thất. Linh hổ cùng linh thanh hai người, thì trông coi cấm địa vất núi. Trước đó vài ngày dã thú quái yếu nhiều thường xuyên, mấy ngày nay lại là yên tĩnh không ít tiên sư. Tham thử trở về, hôm nay vẫn không có động tĩnh. Tộc binh thủ lĩnh trở lại Dương Linh Duệ chỗ trong doanh trưởng báo cáo. Hắn tên là Dương Thiết Lực, nếu như theo hệ thống, xem như Dương Linh Duệ tốc tốc, khi còn bé còn ôm qua hắn. Bất quá hiện nay, Dương Linh Duệ đã là đạt vào tiên độ, trở thành Dương gia phụng dưỡng tiên sư, địa vị siêu nhiên, hơn xa bọn hắn dạng này phàm nhân. Ngay tại xem xét địa đồ Dương Linh Duệ nghe tiếng nhẹ nhàng gật đầu vất vả Thiết Lực thủ lĩnh, tiếp tục tìm hiểu, tuyệt đối không thể phất lở. Vâng. Tuần Tiên sư phất lệnh. Rời khỏi doanh trướng sau, Dương Thiết Lực đem Dương Linh Duệ mệnh lệnh truyền xuống, giới. mới một nắm tháng tử lại lần nữa lên núi thủ lĩnh, chúng ta thật sự dạng này nghe một cái tiểu oa nhi chỉ huy. Trở về doanh trướng của mình, Dương Thiết Lực một cái thủ hạ phát ra chất vấn, mấy ngày nay chúng ta giết nhiều như vậy dã thú, hắn cái gì cũng không làm, liền cả ngày ở tại trong doanh trướng. Rất nhanh liền lại có người phụ họa nói đúng vậy à, hiện tại cũng không có dã thú ẩn hiện, ta nhìn cái này thú hoạch đã chuẩn bị kết thúc, rất nhanh liền kết thúc. Lớn mật. Hai người tự quyết định lấy, Dương Thiết Lực lại là bỗng nhiên nổi giận quát ta nhìn hai người các ngươi là sống đủ giáng cùng ta nghị luận tiên sư thị phi. Hai người thấy thế lập tức rụt lại đầu, không dám ngôn ngữ. Hai người này tuổi tác cũng không lớn, 18-19 tuổi, đối lão tổ Dương Quán Phong uy danh bọn hắn từ nhỏ đã như sớm bên tai, nhưng là cái này mới ra tới tiểu tiên sư lại có mấy phần bản sự, trong lòng bọn họ vẫn là đánh cái dấu chấm hỏi. Phạm Nhân tư duy theo quan tính hạ, Dương Linh Duệ tuổi còn nhỏ, vẫn là cái tiểu nha nhi, thực sự không cách nào làm cho bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng Dương Thiết lực khác biệt, hắn cùng Dương Quán Phong chính là cùng thế hệ, Dương Quán Phong lúc tuổi còn trẻ tại Dư lão chỉ đạt hạ tu luyện các loại thuật pháp thần lực, hắn nhưng là thấy tận mắt. Hắn biết rõ Tu sĩ có lực lượng chi lớn, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng với tới, cùng tuổi tác không quan hệ. Cho nên đối với Dương Linh Duệ, hắn là đánh tâm nhãn bên trong tôn trọng xéo đi, xuống dưới nói cho những người khác, ai dám tại trong âm thầm nghị luận tiên sư, để ta biết được, toàn bộ lấy tộc pháp xử trí. Dương gia tại Dương Quán Phong lãnh đạo hạ, tộc pháp tướng làm nghiêm khắc. Nghe được cái từ này, hai cái tuổi trẻ tộc binh rõ ràng sợ, cũng hiểu rồi trong đó nặng nhẹ, vội vàng đáp ứng, lồm nộp lo sợ rời khỏi doanh trướng. Dương gia mặt phía bắc trên vách núi. Bởi vì thân phận bảo mật nguyên nhân, Dương Linh Hổ cùng Dương Linh Thanh tại lần này thú hạn bên trong liền phụ trách trông coi chỗ này vách núi. Vách núi độ cao đối bình thường phàm nhân cùng dã thú tới nói đều là chí mạng, nhưng yếu thú coi như không nhất định. Dương Quán Phong đem Trần Dương giao cho Dương Linh Thành. Ba đứa hài tử bên trong, hắn yên tâm nhất chính là Linh Thành đứa nhỏ này đầu nao tình táo, gặp chuyện bảo trì bình thản, lại có cái nhìn đại cục, đem dị thạch giao cho trên tay nàng cũng có gì thích hợp bằng. Vừa lúc Linh Thành tu luyện nghe long thuật lấy khống chế phòng thủ tăng trưởng, có cái này dị thạch đền bù như điểm, chính là cả công lẫn thủ tiểu thành, trong rừng không có động tĩnh, có phải hay không là dã thú đều về núi. Dương Linh Hổ tuấn sắc một vòng trở lại cấm địa nói rằng: Dương Linh Thanh lắc đầu không có khả năng dễ dàng như vậy rút lui, bất quá là mưa gió trước kia tính, mong muốn chúng ta bươm lộng cảnh giác lại đến cái tổng tiền công. Nhìn như vậy đến, phía sau xác thực có yếu tố quái phá, bình thường gia thú nào hiểu những này? Có đạo lý. Ta lại đi đi một vòng, hổ tử ngươi nghỉ ngơi một chút a. Hai người thay ca, Dương Linh Thanh bắt đầu tuần sát vết núi, trong lực cất Trần Dương. Dọc theo vách núi đi đến, không có phát hiện dị dạng, nàng liền hướng trong rừng đi đến. Sâm nhập một khoảng cách sau, nàng đem Trần Dương lấy ra bảo buổi tốt, ngươi xem một chút xung quanh nơi này có yếu tố tung tích sao? Chương 18. Thú triều đột phát, yếu tố đột kích Chương 18: Thú triều đột phát, yêu thú đột kích. Dương Linh Thanh từ lúc Vương Liên sự kiện sau, liền vẫn cảm thấy trong nhà khối này dị thạch không giống bình thường. Loại này không giống bình thường, không phải chỉ phẩm chất cao thấp, mà là nàng cảm giác, tảng đá kia tựa như là sống. Từ đó về sau, nàng trong âm thầm thường xuyên sẽ cùng Trần Dương phiếm vài câu, nhìn xem phản ứng của hắn. Chỉ rất là tê lười, dị thạch đều chưa từng xuất hiện bất kỳ đáp lại nào. Dương Linh Thanh đem Trần Dương nâng quá đỉnh đầu, qua một hồi phát hiện không có động tĩnh, liền đem tay để xuống. Nàng nhẹ vỗ về Trần Dương nói, "Bà bối tốt, ta biết sự lợi hại của ngươi, về sau nếu là có yêu thú tới, người có thể nhất định nhất định phải nhắc nhở chúng ta. Dương Linh Thanh ánh mắt nhìn về phía vết núi, phía dưới kia chính là Dương gia đại bản doanh. Nếu là có yếu tố từ nơi này đột phá xuống dưới, kia đối Dương gia không khác tai họa ngập đầu. Thân làm Dương gia tu sĩ, thủ hộ gia tộc chính là trách nhiệm của bọn hắn, từ lúc đi đến tu tiên con đường này, Dương Linh Thanh liền đem cái này sứ mệnh nhớ kỹ ở trong lòng. Khi thật tại Dương Linh Thanh đem Trần Dương giơ lên thời điểm, hắn liền đã cảm giác qua. Trong rừng sâu sắc có yếu tố khí tức, nhưng đều rất mờ manh, giải thích rõ khoảng cách từ xa, hắn chỉ có thể cảm giác được đại khái phương hướng, không cách nào tinh chuẩn định vị. Xem bộ dáng là còn chuẩn bị hao tổn một hao tổn dưới núi người tính toán. Đây coi như hắn tiến vào Dương gia sau, gặp phải cái thứ nhất đại kiếp. Trần Dương cách nhìn cùng Dương Quán phong như thế, kiếp nạn này hữu hiểm, nhưng chỉ cần có thể vượt qua, đối Dương gia tương lai phát triển liền còn có lợi thật lớn. Người chết khẳng định không thể chảnh lẽ, chỉ hi vọng đừng quá mức thảm thiết liền tốt. Dương gia chờ chính mình không sai, cho nên Trần Dương cũng là quyết định giữ vững tinh thần, ít ra hai cái này bẻ con, hắn là đến bảo vệ đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong giá 10 ngày xuống tới, không có bất kỳ cái gì giá thú dị động. Thấy tình cảnh này, đến đây thị nạn rất nhiều thôn dân đều cảm thấy nguy hiểm đã qua. Mặc dù có chút Dương gia Hạo Tâm thuyết phục, nhưng có chút thôn dân vẫn là khăng khăng về nhà. Thậm chí có ít người còn đem Dương gia Hạo Tâm xem như âm mưu, nói cái gì Dương gia đem bọn hắn chủ xuống, chính là muốn làm khổ lực ngươi không gặp những cái kia làm binh mỗi ngày huấn luyện có nhiều khổ. Chính là, hơn 10 ngày không có động tĩnh, còn không cho đi, quỷ biết đánh cho ý định gì. Lâu dài trị ra Dương Phi Vân Dương Tiêu lôi hai người, đối tình huống như vậy sớm đã không thấy kinh ngạc. Hạo luôn khó khuyên muốn chết quỷ. Trong khoảng thời gian này Dương gia Bao An bao ở đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ, trong lòng bọn họ còn không đi lại, vậy liền tùy bọn hắn đi thôi. 3 ngày sau, đa số không có người trong nhà trở thành tộc binh thôn dân đều đã rời đi, chỉ có chừng 1 thành còn lưu tại Dương gia. Mà chính hôm đó, Dương Quán Phong đống nhiên về nhà, liên tiếp hạ 3 đạo gia chủ lệnh. 1. Dương gia quản hạt phía dưới tất cả mọi người, kể từ hôm nay tất cả đều tiến vào Dương gia trong đại viện tranh đè. 2. Tất cả mới huấn luyện họ khác tộc binh chia làm tiền phòng, tiền trận, hậu trận ba đầu trận tuyến, vây thủ Dương gia đông tây nam ba phương hướng. 3. Ngoại trừ không thể đi động Hải Nhi cùng lão nhân, tất cả những người khác đều phối hợp vũ khí tự vệ. Dương gia trên dưới lập tức hô chiêng gỗ trống đi bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người tin tưởng cái này, ba đạo gia chủ lệnh ý vị như thế nào? Thú triều muốn tới. Ban đêm hôm ấy, chính là sơn lâm chấn động, thú giống chấn thiên. Giờ này phút này, này một thành lựa chọn ngay tại Dương gia thôn dân mới hiểu được, lựa chọn của bọn hắn đến cửa nào chính xác. Những cái kia sớm rời đi thôn dân, lúc này đều đã thành manh thú trong bụng bạch cốt cầm vũ khí, lên bó đuốc. Đám người treo lên bó đuốc, đem đêm tối dưới Dương gia đại viện chiếu trong suốt. Tiền tuyến sân khẩu, chú đóng ở nơi này tộc binh đã bắt đầu cùng thú triều tiếp xúc. Dương Thiết Lực đem dưới tay chia làm ba cái đội ngũ hiện lên ấm miệng trạng trận đường gia thú. Ngay từ đầu còn còn có thể ngăn cản, nhưng về sau gia thú số lượng thực sự quá nhiều, bọn hắn liền bắt đầu vừa đánh vừa lui. Mà theo thương vong không ngừng tăng nhiều, trận hình cũng bắt đầu có chút bất ổn phía sau có tiên phong phòng tuyến tiếp ứng chúng ta. Không muốn tự loạn trận cướp. Dương Thiết Lực một ngựa đi đầu đè vào đội ngũ phía trước nhất, đại hống làm ra chỉ huy, đồng thời vung đao ở giữa chém giết hai cái manh thú. Thấy thủ lĩnh như thế dũng mãnh, tộc binh cũng nhận cổ vũ, trận hình rất nhanh lần nữa vững chắc. Nhưng vào lúc này, núi rừng bên trong truyền ra hai tiếng biết thai nhức óc gầm rú. Tiếng kêu này làm cho người kinh hãi lạnh mình. Đám tộc binh đều là có chút hoảng hốt. Tiếng gõ dừng lại sau, hai cái to con thân ảnh liền tiếp đụng gãy một mảnh cây tối, xông ra sơn lâm. Một cái thể trạng như trâu lợn rừng, một cái tam nhãn điếu tình hắc hổ. Tộc binh thấy thế đều trong lòng hãi nhiên cái này. Đây là cái gì gọi là quỷ độ vận? La yêu. Đây là yêu a. Chúng ta sẽ không cùng phải chết ở cái này a. Yêu thú lực lượng quá mức đáng sợ, không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Mắt thấy cái này hai yêu thú hướng phía bên mình bỏ tới, đám tộc binh đã loạn cả một đoàn. Hô, hô, đúng lúc này, Kình Phong được hỏi. Hai đạo sói gưi lao trạng cương phong từ đám người đỉnh đầu bay lượn mà ra. Cương phong những nơi đi qua, đến không hết dã thú bị chém đứt thân thể. Phốc phốc. Cương phong tốc độ cực nhanh, lại là hơi mở bộ dáng, hai cái tụ khí nhất trọng yêu thú căn bản không tránh kịp, trực tiếp liền bị đở nhờ ngã trên đất. Cương phong thật sâu chui vào da của bọn nó thịt, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, hai cái yêu thú trong nháy mắt liền không có trước đó uy phong, bắt đầu phát ra thống khổ kêu rên. Hô, hô. Dương Linh Uyệ không chút do dự lại lần nữa đánh ra cương phong, chém tại hai cái yêu thú trên cổ, hoàn toàn đoạn tuyệt bọn chúng sinh cơ. Dương Thiết Lực thấy thế thở dài một hơi, nghĩ thầm nhà mình tiên sư quả nhiên lợi hại phi phàm. Hắn quay người quát to đều tỉnh lại chút. Tiên sư thần thông có thể chẳng yêu. Chúng ta chớ có kéo chân sau. Vâng, thủ lĩnh. Đại gia đừng sợ, cùng ta giết. Dương Linh Duệ tuấn sát hai cái yếu tố, lập tức nhường tộc binh sĩ khí đại trấn, chiến ý phóng đại. Duy trì cái này tình thế, bọn hắn chờ đến tiên phong bộ đội đến đây tiếp ứng. Hai nhóm người sát nhập thành công từ Sơn khẩu rút lui đi ra. Về sau chính là giải đất bình nguyên, Dương gia sớm chuẩn bị cung tiến thủ đội ngũ bắt đầu thế sạn, mấy vòng kế tiếp cũng làm cho đàn thú thương vong thảm trọng, Dương Linh Duệ cũng lại lần nữa chém giết một cái tụ khí nhất trọng yêu thú, xem như chống lại thú triều lúc đầu thế công tiên sư Li Vũ. Nhà ta tiên sư thần thông vô địch, đám tộc binh hô to tiên sư chỉ dành, nhưng Dương Linh Duệ trong lòng lại tin tưởng, có thể đỡ cái này vòng thứ nhất xung kích, lớn nhất công thần vẫn là nhà mình lão tổ. Dương Quán Phong một mình xâm nhập, bây giờ ngay tại cái này trong núi sâu chặn giết yêu thú, vừa rồi kia ba cái yêu thú bất quá là cá lọt lưới lão tổ tu vi thấp hở, nên không ngại Không biết ca ca tỷ tỷ bên kia như thế nào." Dương Linh Duệ trầm ngĩ. Cùng một thời gian, Dương gia vất núi. Tại giải quyết mấy chục con bình thường dã thú sau, Trần Dương phát ra chấn động, Dương Linh Thanh sớm phát hiện ẩn nút trong bóng tối chuẩn bị đánh lén ba cái lang yêu. Có Trần Dương nhắc nhở, bọn chúng hành tích bại lộ tập kích bất ngờ thất bại, liền bắt đầu tấn công chính diện. Dương Linh hộ cùng nó bên trong hai cái tụ khí nhất trọng lang yêu chiến đấu, Dương Linh Thanh thì thi triển nghe long thuật làm hao mòn lấy một cái khác nhị trọng lang yêu thể lực. Bởi vì trấn dương linh lực xung kích có lần số hạn chế, cho nên không đến thời khắc mấu chốt nàng sẽ không vận dụng, nếu là ta có thể đem nghe long thuật tu luyện đến tụ khí như trọng, liền có thể điều khiển biến hóa trạng thái, chắc chắn thực lực đại trưởng, đến lúc đó nói không chừng liền tam trọng yêu thú đều có thể hạ phục. Cùng Lang yêu đang lúc lôi kéo, Dương Linh thanh thầm nghĩ nói. Lúc này, một bên khác chiến đấu đã có kết quả. Mặc dù Dương Linh hổ cũng bị thương, nhưng này hai cái sói con yêu nhưng đều là bị hắn bẻ gãy cổ tiểu thanh, ta đến giúp ngươi. Dương Linh hổ phi thân mà tới, hai người bắt đầu hợp lực tác chiến. Chương 19, cường đại yêu thú. Chương 19, cường đại yêu thú. Đỗ Triều đã kéo dài hơn một cái giờ, bây giờ chiến trường đã đi tới trước trận phòng tuyến. Trong thời gian này Dương Linh Duệ lại chém giết ba cái yêu thú, trên vách núi linh hổ linh thanh hai người cũng sẽ kia nhị trọng lang yêu đánh giết. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đều cảm nhận được khí tức cường đại. Tu khí tam trọng yêu thú. Một cái mọc ra màu đỏ gấp đôi bỏ tây tạng lang xuống sơn, thẳng đến Dương gia mà đến. Dương Linh Duệ ý thức được không thể để cho nó tới gần phòng tuyến, thế là nhảy lên một cái, xuất kích lĩnh địch, đem cái này bỏ tây tạng yêu ngăn ở phòng tuyến 20 trượng bên ngoài. Nhưng dù sao cũng là kém nhất trọng cảnh giới, Dương Linh Duệ cương phong thuật pháp lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể cùng nó đánh cái ngang tay. Cương Phong chỉ có thể đối với nó tạo thành vết thương da thịt, không đủ để chí mạng lui. Dương Linh Duệ thấy thế quả quyết hướng tộc binh hạ lệnh, Dương Thiết lực lập tức tổ chức thủ hạ triển toi phía sau. Mong muốn giải quyết cái này cường đại yêu thú, hắn nhất định phải có đầy đủ không gian cùng nó có nhau. Tốc. Dương Linh Duệ điều động linh lực, chế tạo ra Cương Phong đem thân thể của mình bao quạ, đây là Dương Linh Thanh đang quan sát qua hắn Cương Phong thuật pháp sau, cho hắn nghĩ ra biện pháp. Quấn quanh quanh thân Cương Phong có thể cung cấp nhất định phòng ngự hiệu quả, còn có thể tăng lên hắn tốc độ di chuyển. Kể từ đó, hắn tại phương diện tốc độ liền sẽ không thua bỏ Tây Tạm yêu quá nhiều tiếp lấy lợi dụng thuật pháp cự ly xa ưu thế, Dương Linh Duệ liền bắt đầu dắt châu đi cái mũi đi, trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, không ngừng làm hao mòn khí lực đồng thời, cũng mượn nó cái này địch ta không phân mạnh mẽ đâm tới tư thế ngăn cản thú triều. Một bên khác, trên vách núi cũng tới cái đại ra hỏa, một cái thân dài 10m mãng xà yêu, đồng dạng là tụ khí tam trọng cảnh giới, nhưng cũng may dương ra bên này có nhân số ưu thế, có thể hai đầu kiểm chế. Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Hộ phối hợp ăn ý, cũng có thể miễn cưỡng ngăn lại cái này xà yêu, bất quá mong muốn đánh giết vẫn là khó khăn. Dương Linh Thanh nắm chặt lại trong lực dị thạch, sau đó lại bung ra đến không được, còn không phải lúc đang có chút nhớ nhung dùng linh lực xung kích chém giết Mãng xà yêu, thế nhưng là tụ khí trung kỳ ý lực, dùng tại xà yêu kia trên thân quá không đáng làm. Ngô, no. một đạo tiếng xé gió truyền đến. Mãng xà yêu giẫn nẹo thân thể một cái vung đuôi quát hướng Dương linh hổ, kém hai cái tiểu cảnh giới phía dưới, nếu như lần này chịu bên chắc, hắn cho dù không chết cũng là trọng thương. Nhưng bởi vì thân sa vào đầm lầy ngu nhân, xà yêu vung đuôi tốc độ có chỗ trì hoãn. Dương linh hổ cũng là gà lớn, chủ động tiến lên dùng đầu vai tá lực, sau đó dựa thế một cái ngựa ra sau, trên không trung lật ra hai vòng vừa mới rơi xuống đất. Tê. Tuy nói hóa giải công kích, nhưng đầu vai vẫn là truyền đến như tê liệt cảm giác đau, hắn cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Sau đó xạ yêu tiếp tục gỡ nẻo thân thể hướng hắn tới, chỉ là mặt đất vũng bùn tựa như một cái vũng không đi con sen, chết sống kề cận nó. Nó ý thức được, nếu như không toàn lực vì đó, hôm nay rất có thể liền phải tại cái này lật thuyền trong mương. Thế là nó không còn bảo lưu khí lực, trực tiếp bành trướng đứng người dậy một cái bắn ra, thoát ly vũng bùn trưởng khống hộ tử cẩn thận. Dương Linh thanh la hét. Dương Linh hổ phản ứng cấp tốc, trực tiếp hướng bên lăn mình một cái, lại tiếp bay nhào một cái a. Dương Linh Hổ né tránh vết thương chí mạng, nhưng hủi phải lại là tại Sở Yêu va chạm hạ bị trật. Sở Yêu rơi xuống đất, không tận quay đầu nhìn về phía Dương Linh Thanh. Ngay tại vừa rồi nháy mắt kia, cái này ghê tởm nhân loại nhấc lên trên mặt đất bùn đất chặn lại tầm mắt của mình, không phải Dương Linh Hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Linh Thanh không chút do dự lấy ra dị thạch nâng tại trước người. Dưới mắt tình huống nguy cấp, nếu như Sở Yêu dám tiếp tục công kích Dương Linh Hổ, nàng liền sẽ không chút do dự sử dụng linh lực xung kích. Nhưng vào lúc này, Dương Linh Thanh đầu óc dỗng nhiên một hồi thanh minh. Từ thú triều bắt đầu đến bây giờ, nàng toàn bộ hành trình đều một mực tại thi triển Nghê Long thuật không có gián đoạn. Tại dạng này cường độ cao thi pháp hạ, giờ này phút này, nàng đến trong lòng đúng là có chút minh ngộ chi ý, Sa yêu gặp nàng ánh mắt tăng dã, lập tức đánh tới, mắt thấy là phải đem Dương Linh Thanh một ngụm nuốt vào. Vành, trong chớp mắt, Dương Linh Thanh trước mặt thổ địa một hồi cuộn cuộn, một mặt dày đặc bức tượng thoáng qua tứ thành. Sa yêu đụng đầu vào cái này bùn đất chư tượng, tuy là xung phá, nhưng cường đại phản tác dụng lực cũng làm cho nó bị đau không thôi. Dương Linh Thanh mượn cơ hội nhanh chóng đi vào Dương Linh Hộ bên cạnh đem nó đỡ dậy hộ tử, an an dừng này. Nàng xuất ra Dương Quán Phong cho hắn Dương gia là số không nhiều chữa thương đang được đây chính là hàng thật giá thật tụ khí đang được, Dương Linh hồn ăn sau không đầy một lát, đùi phải liền đã có thể hoạt động, bả vai cảm giác đau đớn cũng không còn mạnh mẽ. Liên tục công kích thất thủ, Nương xà yêu hoàn toàn lâm vào nổi giận trạng thái, nội điện giống như hướng hai người vọt tới về cấm địa. Tốt, Dương Linh thanh lại lần nữa chống lên ba mặt bùn đất tượng, đây là nàng đem thuật pháp tu luyện đột phá tới nhị trọng sau, lấy được năng lực mới. Xà yêu liên tiếp đem ba mặt tường đất đánh vỡ, vừa nhấc mắt liền thấy hai người tiến vào sương mù bên trong. Giờ phút này nó chính là nội khí dâng trào trạng thái, cũng là không có quá nhiều suy nghĩ trực tiếp đi theo trui vào Vân Sơn vụ trận bên trong. Nhưng mà vừa tiến vào trận pháp, Sa yêu liền phát hiện không đúng. Trong này tầm mắt của nó hoàn toàn mất đi, khí tức cũng bị ngăn cách, căn bản là không có cách tìm được Dương Linh Thanh hai người tung tích. Tình trạng như vậy để nó người được một tia nguy hiểm chi ý, thế là nó thay đổi phương hướng muốn rời khỏi cái này đoàn sương ngủ. Nhưng vào lúc này, đã lặng lẽ đi vào trước người hắn Dương Linh Hộ bỗng nhiên bạo khởi, nhảy dựng lên một chân đá vào trên đầu của nó. Hắn cùng Dương Linh Thanh đều nắm giữ trận pháp cảm ứng lại bài, tầm mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sa yêu bản năng phản kích, hất lên đuôi không có đánh lấy Dương Linh Hộ. Ngược lại là bị trên mặt đất bị bùn đất hình thành gai ngược mạnh mẽ nhói một cái. Nó quát to một tiếng, mong muốn di động thân thể, lúc này mới phát hiện, xung quanh đã che kín dạng này địa thứ. Dưới tình huống như vậy, Dương Linh Hổ còn như cái như u linh thỉnh thoảng cho nó đến bên trên nhất quyền nhất cước. Mấy vòng thế công xuống tới, Sa Yêu trên thân rốt cục xuất hiện vết thương chảy máu. Cái này khiến Sa Yêu rốt cục manh động thấy ý, không quan tâm Dương Già hai người công kích, chịu đựng đau đớn xông ra xương mù trận, một đầu đâm vào trong núi sâu. Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Hổ hơi hơi đổi theo ra một khoảng cách, xác định đi về sau, vừa mới trở về. Bọn hắn nhìn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra vẻ mừng rỡ. Tại không dự vào linh lực xung kích dưới tình huống, bọn hắn liên thủ thành công đánh chạy tụ khí tam trọng yêu thú, đây tuyệt đối là một cái đáng giá tán thưởng, không tầm thường thành tựu. Bất quá trận chiến đấu này rất thực hung hiểm, hai người linh lực trong cơ thể bây giờ cũng là dùng hết 7, 8 phần. Bọn hắn đang chuẩn bị làm sơ chỉnh đốn, dưỡng linh thanh trong tay dị thạch bỗng nhiên có kịch liệt chấn động có yêu thú. Bọn hắn theo Trần Dương nhắc nhở phương hướng nhìn lại, gặp được 10 phần máu tanh một màn. Một cái lông tóc xám trắng viên hầu yêu thú, đang ở một bên gặm ăn xà yêu thân thể tàn phế, một bên hướng bên này đi tới chỉ là cảm giác được yêu thú này khí tức, liền để hai người cảm thấy kinh hãi. Là tu khí trung kỳ yêu thú. Hầu Ưu nhìn thấy hai người, trong mắt sinh ra vẻ khinh thường. Lúc trước gặp phải nhân loại kia rất mạnh, còn tốt hắn đầu Gokering chạy ra. Nhưng trước mắt hai cái này lại là không đáng giá nhất tới, coi như làm bữa ăn chính trước mở ra dạ dày đồ ăn a, Hầu Ưu hoàn toàn không có đem hai người để vào mắt, Dương Linh thanh thi triển Lông thuật căn bản đối với nó không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Dương Linh hổ càng là trực tiếp bị nó một bả nhấc lên, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hầu Ưu ha to miệng, một cỗ hôi thối truyền ra ăn hai cái này bẻ con lại đi phía dưới đại khai sắc giới, đem nhà này người ăn hết tất cả, ta liền có thể lại làm đột phá, đi vào tụ khí ngũ trọng. Hầu yêu trong lòng đắc ý nghĩ đến, có thể đột nhiên, nó cảm thấy đáy lòng có chút run rẩy. Cái này không khỏi nôn nóng làm cho nó dừng lại trong tay động tác. Sau đó bên tai của nó liền truyền đến hưu một tiếng. Trong nháy mắt này, nó chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, toàn thân làm sao lại không có khí lực đâu. Ném Dương Linh Hổ, nó quỳ rạp xuống đất, hai mắt con ngươi không ngừng phóng đại. Quay đầu, nhìn về phía ngồi dưới đất Dương Linh Thành, ánh mắt cuối cùng rơi vào trong tay nàng tảng đá kia bên trên là. Nó. Hầu yêu tiếp cận một trượng to lớn thân thể lầm vang ngã xuống đất. Trước khi chết nhìn thấy Trần Dương, cũng coi là lãng quỷ minh bạch. Chương 20. Trần Dương Hiền Uy. Chương 20. Trần Dương Hiền Uy. Bình Nguyên chiến trường, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tất cả tộc binh đều là tử thủ một đầu cuối cùng chặn tuyến, dùng huyết nục chi khu của mình ngăn cản dã thú thiên công. Bọn hắn gào thét trùng sát lấy, toàn thân đều máu tươi nhuộm dần, hoàn toàn giết đỏ cả mắt, hung hãn không sợ chết. Có đao liền dùng đao chặt, không có đao, liền trực tiếp nhào tới cùng dã thú kia vật lộn. Chính là như vậy thảm thiết tình hình chiến đấu, nhưng không ai lựa chọn chạy trốn. Bởi vì sau lưng chính là mình chí thân yêu nhất người, bọn hắn tuyệt không có khả năng nhượng bộ nửa bước. Người cùng thú sinh mệnh không ngừng tàn biến, tại một đạo phòng tuyến cuối cùng trước, đống thi thể tích có cao cỡ nửa người. Cái này tạo thành một đạo bình trướng, nhưng cùng lúc cũng làm cho dã thú có ván cờ đám tộc binh kiệt lực chặn đường, nhưng bởi vì đàn thú số lượng thực sự quá nhiều, vẫn là bị mấy cái dáng người nhỏ nhắn sinh sán thân thể linh hoạt dã thú, giẫm lên thi tưởng, từ đỉnh đầu bọn họ bay nhảy tới. Vọt qua tộc binh phòng tuyến, dã thú liền có thể một đường tiến quân thần tốc, đi vào Dương Gia đại viện. Mấy cái dã thú nghe người ở bên trong vị hưng phấn không thôi, liên tục vượt mang bỏ leo lên từng đây nhảy vào xúc sinh muốn chết, đều đánh cho ta, mạnh mẽ đánh. Nguyên Lai tưởng rằng tiến đến là an toàn phê, lại không nghĩ rằng người trong viện cũng là người người đều có đao kiếm côn đồng. Mặc dù không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng không chịu nổi người đồng thế mạnh. Mấy cái hảo vận xuyên qua phòng tuyển giá thú, vừa ngồi xuống đất, liền bị mười mấy người vây quanh đánh. Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu Lôi ở trong viện chỉ huy, khiến mọi người đem người già trẻ em bảo hộ ở ở giữa, người trẻ tuổi đè vào bên ngoài, chính bọn hắn cũng là cầm vũ khí lên đứng ở hàng trước. Nói thế nào khi còn bé cũng là luyện võ qua, giết mấy cái thú con non không đắn kể. Tại vào thời khắc này, Dương gia trong ngoài tất cả mọi người, bất luận xuất thân lai lịch, cũng bất luận địa vị tôn ti, đều là cùng chung mối thù anh dũng trầm quyết, chỉ vì tại cái này Tàn Khốc Thế Đạo bên trong tranh thủ sinh tồn được quyền lợi. Lúc này chiến tuyến đoạn trước nhất truyền đến một tiếng vang thật lớn, là Kiêu Bỏ Tây Tạng yêu lực kiệt ngã xuống động tĩnh. Dương Linh Duệ chờ đúng thời cơ liên tiếp đánh ra ba đạo cương phong bồ đao, trải qua gần một canh giờ đánh dằn co, cuối cùng là kết quả cái này cường đại yêu thú tính mệnh. Y phục trên người hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, trong miệng cũng là không ngừng thở hổn hển. Vượt cấp khiêu chiến chém giết cái này Bỏ Tây Tạng yêu, đối với tự thân hắn tiêu hao rất nhiều, hiện tại đã ở vào nửa tiêu hao trạng thái. Nhưng dưới mắt kịch liệt của diện, căn bản không có chỉnh đốn thời gian, Dương Linh Duệ lập tức bứt ra trở về trận tuyến, đi trợ giúp những cái kia thương vong nghiêm trọng, sắp sụp đổ vị trí. Cương Phong thực sự khó mà ngưng tụ, hắn liền lấy quyền cước đối địch. Tu sĩ tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, cho dù không sử dụng tuyệt pháp, chiến lực của hắn cũng dị thường cường hãn, một người liền ngăn trở bà khu bỏ sót, liên tục đánh lui mấy đợt giá thú thiên công, cho sau lương tộc binh hóa giải một miệng lớn áp lực đang lúc hắn chuẩn bị tiến về nơi khác tiếp tục trợ giúp lúc, phát hiện những cái kia sắp xuất hiện bỏ sót vị trí đều bị bổ đi lên. Có mấy chi tộc binh tiểu đội tại trận tuyến phía sau qua lại xen kẽ, chỗ nào cần bổ ở đó. Từ đầu đến cuối không có nhường trận tuyến bị đàn thú xé mở lỗ hổng. Tại mọi người kiên trì không ngừng cố gắng hạ, lúc sáng sớm, thú triều rốt cục xuất hiện xu hướng suy tàn, đàn thú dần dần tiếp tục không lên, đồng thời cũng không có mới yêu thú nhiệt thân. Trên vách núi, hầu yêu sau khi chết, lại có 4 cái yêu thú nhiệt thân. Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Hồ hợp lực đánh chết trong đó 2 cái tụ khí như trọng, còn lại 1 cái tụ khí tăng trọng, còn có tụ khí tứ trọng, đều là chết tại Trần Dương Linh khí trùng kích vào. Như vậy xem ra, Dương Quán Phong lúc ấy đem Trần Dương giao cho Dương Linh Thanh quyết định là cực kỳ chính xác. Nếu không phải cử động lần này, Linh Hổ Linh Thanh hai người đêm nay hẳn phải chết, chẳng những bọn hắn sẽ chết, dưới vách núi Dương Gia cũng sẽ đứng trước yêu thú vô tình đồ sát, thú triều về sau, Dương Gia liền không còn tồn tại. Nghe được thú giống dần dần ngã hơi thở, hai người trong lòng tảng đá lớn cũng là rơi xuống tiểu thanh, chúng ta giữ vững đi. Dương Linh Hổ đã hoàn toàn mệt mỏi co quắp trên mặt đất, toàn thân trên dưới trải rộng vết thương. Hắn chỉ có tụ khí nhất trọng cảnh giới, một đêm này xuống tới, mỗi một trận chiến đấu với hắn mà nói đều là siêu phụ tải. Nếu không phải có trời sinh siêu quần bát tụ thân thể thiên phú, thêm nữa đối man nhiu cảnh tu luyện có thành tựu, hắn căn bản khiêng không đến cuối cùng. Đường. Giữ vững, vất vả hổ tử. Dương Linh Thanh cũng dựa lưng vào một chỗ thân cây để chống đỡ, khả năng đứng lên được. Nàng cằm chấn dương tay cũng là không ngừng du lên, khóe môi nhếch lên một vẻ ý cười nhợ nhạt lao tổ, Linh Thanh làm được. Nàng trong lòng thầm nghĩ, nghỉ ngơi một hồi, hai người dắt dìu nhau đứng dậy. Trên vách núi đã không có thú triều động tĩnh, bọn hắn dự định đi dưới núi hố chờ ông. Trong tay đột nhiên truyền đến rung mạnh, nhường Dương Linh Thanh trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Còn có yếu thú. Hai người vội vàng xoay người, thấy được một cái lựa bộ lông màu đỏ hổ yêu, đang dùng ánh mắt rảo hoạt xa xa nhìn chằm chằm hai người. Nó trước đó một mực tại quan sát từ đằng xa, thấy được Dương Linh Thanh trong tay kia kỳ quái quái tạng đã uy lực sau càng là nhẫn mại tính tình án binh bất động. Thằng đến phía trước bốn cái yêu thú toàn bộ tử vong, hai người bọn họ cũng đánh đến rầu hết đến tắt, lúc này mới tới làm cuối cùng ra sân hoan tước. Dương Linh Thanh sắc mặt có chút cứng ngắc, từ khi ra đời đến nay, trong mắt của nàng lần thứ nhất lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Cái này không đơn thuần là bởi vì bọn hắn hai người không có sức chống cự, cũng bởi vì nàng từ Trần Dương phản hồi bên trong, biết được con yêu thú này cảnh giới, tu khí lục trọng. To lớn như vậy trên lệch cảnh giới nhường Dương Linh Thanh sinh lòng cảm giác vô lực. Nhưng trong lòng kia cổ quật cường vẫn là để nàng cố nén sợ hãi nâng lên gì thạch. Dương Linh thanh dùng hết một tia linh lực cuối cùng bắn linh lực xung kích, nhưng cái này phát công kích uy lực chỉ tương đương với tụ khí tứ trọng, căn bản uy hiệp không được hộ yêu, bị nó nâng lên móng đuốt nhẹ nhõm ngăn lại. Thấy kia cổ quái tảng đá cũng chỉ có điểm này uy lực, hộ yêu cũng là hoàn toàn thả xuống trong lòng đại phòng, nhanh chân hướng hai người đi tới đối mặt không thể chiến thắng cương địch, Dương Linh hộ Dương Linh thanh hai người nhìn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra kiên quyết chi sắc, trong lòng cũng đều có đáp. Việc đã đến nước này, vậy liền dùng tính mạng của mình, đến thủ hộ gia tộc một lần cuối cùng a. Nhìn xem hai người bại ra liều mạng tư thế, Hồ Yêu ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Trong lòng biết đối phương không hề có lực phản thủ, Hồ Ly tâm tính hiền lộ, trong lòng chơi tính đại phát, mong muốn đùa một chút hai nhân loại. Lấy tụ khí lục trọng cảnh giới, nó hoàn toàn có thể tại hiện thân trong nháy mắt liền tuấn sát hai người, nhưng dưới mắt lại lựa chọn không nhanh không chậm đi đến hai người phụ cận. Chính là ý nghĩ ngu xuẩn này, tống tán Hồ Yêu tính mệnh. Chỉ thấy nó đem viên kia đầu to thấp xuống đến, siết lại gần hai người một phút này, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt bị một mảnh bạch mang thay thế. Sau một khắc, Hồ Yêu thân thể liền bị linh lực xung kích từ đầu tới đuôi bắn cái thông thấu. Yêu thú này liền tại lòng tràn đầy kinh dị cùng không hiểu bên trong, mơ mơ hồ hồ chết tại nơi này, đồng dạng bị khiếp sợ còn có Linh Hổ Linh Thanh hai người, bọn hắn ngơ ngác nhìn hồ yêu thi thể, dường như có chút không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả Linh Thanh, cái này, đây là ngươi làm?" Dương Linh Hổ sững sờ mà hỏi. Dương Linh Thanh đờ đẫn lắc đầu, sau đó nhìn phía trong tay dị thạch. Nguyên bản nàng coi là bảo bối này chỉ là có thể cảm giác địch nhân sớm cảnh giới, bây giờ xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ hắn. Bởi vì vừa rồi cái kia đạo linh lực xúc tích, đúng là dị thạch tự mình phát ra tới. Chương 21. Thu chiều lắng lại. Chương 21 Trú chiều lắng lại ánh bình minh vừa ló dạng, trên ngõ quảng thú chiều trước một bước tối lui, Dư lão liền lập tức chạy về Dương gia. Khách khí bên cảnh thế cục đã ổn định, liền chuẩn bị đi thâm sơn tìm kiếm gia chủ Dương Quán Phong. Nhưng lại tại khởi hành nấy mắt, hắn đột nhiên tâm thần rung động, lập tức vẽ mặt đại biến muốn hầu việc. Cảm giác được Hồ Ưu xuất hiện, vẫn là tại trên vách núi, Dư lão trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn. Hai đứa bé còn tại phía trên đâu, mặc dù có kia dị thạch, cũng tuyệt đối không phải tụ khí lục trọng yêu thú đối thủ, lần này có thể không xong. Hắn điều động linh lực tốc độ kéo căng, mấy cái nhảy lên ở giữa liền phóng qua đám người cùng bị lạc, đi tới vách núi. Sa Sa trông thấy hai đứa bé, hắn tranh thủ thời gian móc ra pháp bản thi triển thuật pháp, cách không đem hai người lôi đến phía sau mình đưa tay dò xét thân thể của bọn hắn, phát hiện hai đứa bé chỉ là tiêu hao quá độ thân thể tiêu hao, cũng không có cái khác trọng đại thương thế sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn xoay người, đang muốn thi pháp cùng Hồ Yêu lúc chiến đấu, lại kinh ngạc phát hiện, đối phương vậy mà đã chết. Tiếc cố cường hãn khí tức chưa hoàn toàn tan đi, cho thấy nó là vừa vận mới bị giết chết. Dư Lao tiến lên xem xét, liền nhìn thấy một cái đầu ngón tay to lô máu từ Hồ Yêu chố mi tầm xuyên vào, đánh xuyên yêu thú này toàn bộ thân thể, cuối cùng từ phần đuôi bắn ra. Chư cái đó ra hồ yêu không có bất kỳ cái gì cái khác tương thế, giải thích rõ là bị một kích mất mạng. Rõ ràng như vậy linh lực xung kích thủ bút, Dư lão tự nhiên nhìn ra được. Nhưng hắn có chút không hiểu, hai hải tử cảnh giới cao nhất cũng liền nhị trọng, làm sao có thể đem hồ yêu này một kích miểu sát đâu? Nghi hoặc ở giữa, Linh Thanh Linh hồn hai người cũng đi tới Dư lão tổ, yêu thú này là dị thực giết. Dương Linh Thanh nói, sẽ có chút phòng tay Trần Dương đưa cho Dư lão. Sau đó nàng lại giảng thuật trước đó Vương Liễm xung cấm địa, cùng lần này thú triều đột kích, dị thạch không ngừng thả ra sóng linh khí, vì bọn họ cảnh giới chuyện vậy mà lại có loại sự tình này. Dư lão cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn nhìn chằm chằm Trần Dương suy tư hồi lâu, trong đầu nổi lên thật lâu trước đó, tại vừa bước vào con đường tu tiên lúc, chính mình tại tông môn nghe qua những cái kia xa xôi truyền thuyết vật này như thế thần dị, thật chẳng lẽ có lai lịch lớn. Trải qua cái này một loạt sự kiện, Dư lão càng phát giác Trần Dương lai lịch bất phàm, rất có thể không chỉ là một cái hi hữu dị thạch đơn giản như vậy. Bất quá dưới mắt còn sót lại thú triều vẫn còn tồn tại, không phải thảo luận những này thời điểm. Dư lão mang theo hai đứa bé xuống núi săn núi, tiện thể giải quyết mấy cái xâm nhập dương gia ẩn nấp lên giã thú. Có Dư lão gia nhập Tiện đến chiến cuộc trong nháy mắt biến thành thiên vệ một bên. Trong tay pháp bản phát ra ánh sáng chói mắt, Dư lão đầu ngón tay lăng không bay vẽ mấy bút, trước người một mảnh dã thú liền bị một cỗ cường đại trọng lực ép thành bánh thịt. Những dã thú khác thấy địa bộ này, liền cũng đều đầu não tỉnh táo lại, cục đuôi liền hướng thâm sơn trốn đến tận đây, tập kích Dương gia thú chiều hoàn toàn lắng lại. Tuy là nhân viên tương vong tạm trọng, mảng lớn ốc xá ruộng lúa bị hủy, nhưng chung quy là gánh xuống tới. Trong nhà hậu sự giao cho Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu lôi xử lý, Dư lão lại bản giao ba linh, đem tất cả yêu thú thi thể mang về cấm địa. Chính hắn liền không lại trì hoãn, vượt qua tiểu Tùng Sơn đi tìm Thâm Sơn giết yêu dương quán phòng gia chủ, đi nửa ngày thời gian, hắn phát hiện bị thương trở về Dương Quán Phong. Lúc này Dương Quán Phong bộ dáng cực thảm, lực một đạo chảo thương sâu đủ thấy xương, đầu vai cũng bị cắn xuống một khối lớn hết đũ. Dư lão vội vàng tiến lên, lại phát hiện Dương Quán Phong khí tức cũng không có rất suy yếu, ngược lại cực kỳ thâm hậu cái này. Dư lão một giúp đỡ, lập tức trên mặt hiện ra không che giấu được vui mừng gia chủ, ngươi đột phá cảnh giới. Dương Quán Phong tu vi hiện tại đã lần nữa đột phá, đi tới tụ khí lục trọng cảnh giới. Hắn song Dư lão cười nói, ha ha, ta thanh này tiện có đầu, an tâm lúc tu luyện không hề có động tĩnh gì. Không phải gọi yếu tố này bắt lên một thanh cắn một cái mới tính phải mái. Ha ha ha ha ha, trong chiến đấu đột phá, gia chủ chi thiên phú cũng là khiến lao phu đội phục. Nói đến đây, hắn lại trò chuyện lên chuyện xưa, hại, lúc trước nếu là sớm có người dẫn gia chủ tu luyện, chớ nói hậu kỳ, tu khí viên mãn cũng là dễ như trở bàn tay. Dương Quán Phong sau khi nghe xong cũng là tự giễu lắc đầu tạo hóa chê ngươi, bây giờ Dương gia hậu bối không chịu thua kém, ta liền không còn cầu gì khác. Ăn một cái chữa thương đan dược, Dương Quán Phong cùng Dư lão cùng nhau quay trở về trong nhà. Trải qua kiệm kê, Dương gia gặp kiếp nạn này, bản gia, Tô Bình Tính cả dưới núi Nguyên Bản Tuân Nhân, trốn tới nạn nhân, hết thảy tử vong 484 người. Dương Quán Phong trở về nhà, bỏ ra 5 ngày thời gian tổ chức đám người quét dọn chiến trường đồng thời hắn cùng dư lao tại Tiểu Tùng Sơn phía tây sân núi mở ra một mảng lớn mộ địa, đem lần này thú triều bên trong tử vong bách tính toàn bộ táng ở trong đó. Hạ táng cùng ngày, tất cả may mắn còn sống sót mới tính, đi theo Dương gia cùng nhau lên núi tế điện. Tế bái người một mực từ sườn núi xếp tới dưới núi. Dương Quán Phong đứng ở cái này 484 ngôi mộ phía trước, mặt hướng đám người cao giọng tuyên kính trận chiến này, chính là ta Dương gia tự liễu diệp trấn độc lập sau lập thân chi chiến. Trận chiến này như bại, ta Dương gia sẽ không còn tồn tại. Vạn Hạnh, có Dũng sĩ, có anh hùng, có Trư vị. Nay thắng, không phải ta Dương gia chi thắng, chính là Trư vị chi thắng. Chúng ta thắng thú triều, thắng gian nguy, cũng thắng cái này tê liệt, dĩ vạn vật vi xô cầu hồn trướng trời xanh. Hắn hơi ngừng lại, từ bên cạnh bưng lên một vò rượu ta Dương quan phong, kính Trư vị. Uống một hơi cạn sạch sau, hắn lại giơ lên một chén rượu, quay người nhìn về phía 484 cái mộ phần, quát to, kính Dũng sĩ, kính anh hùng. Thanh âm này hùng hậu trong suốt, cả tòa tiểu Tùng Sơn đều có thể nghe thấy. Sau lưng đám người bất luận nam nữ già trẻ, đều nâng chén, cùng Dương Quán Phong một đạo đem trong tay rượu dậy vào cái này tiểu Tùng Sơn bên trên đêm đó, Dương gia cửa sân mở rộng, mở tiệc chiêu đãi tất cả trải qua trận này kiếp nạn bách tính đám người hoặc nâng chén tương khánh, hoặc ôm nhau mà khóc, hoặc chí lớn khỉ liệt, hoặc yên lặng thất thần. Chúng sinh trăm cùng nhau, đều hòa vào rượu, hòa vào nước mắt, hòa vào cái này bóng đêm. Thú chiêu một trận chiến, nhưng Dương gia hoàn toàn tại tiểu Tùng Sơn đứng vững bước, bước chân, đồng thời cũng khiến cho trải qua kiếp nạn này dưới núi phàm vận mệnh con người, về sau đời đời kiếp kiếp đều cùng Dương gia buộc ở cùng nhau. Lại nhìn Đông Bộ Sơn lâm thế lực khác, Tất cả thôn trang đều bị hủy, thôn dân không một may mắn thoát khỏi, nghe nói liền xương cốt đều bị nhai nát nuốt đi, cái gì cũng không giữ thừa. Liễu Diệp trấn quân đội cơ hồ toàn diệt, còn chết một cái tụ khí tu sĩ, nhưng không có phá thành, miễn cưỡng cũng coi như có thể tiếp nhận. Nhưng làm một bên khác Bạch Thạch trấn liền không có vận tốt như vậy. Thú triều đến đó, đúng là xuất hiện một cái tụ khí hậu kỳ yêu thú tiến đánh thị trấn. Cho dù là trưởng trấn lâm trận đột phá cảnh giới, đi vào tụ khí lục trọng, cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng trở thành yêu thú này trong bụng bữa ăn. Cửa thành bị công phá sau, đàn thú liền tiến vào trong thành tùy ý lục sát. Trong trấn Bạch tính phát ra tuyệt vọng tiêu khóc, tràn diện kia tựa như luyện ngục, để cho người không dám nhìn nhiều. Cuối cùng nghe nói là chân trời bay tới một đạo lưu quang, kia lưu quang chân thân là một thanh phi kiếm màu xanh. Phi kiếm vào thành mấy cái xuyên qua, liền đem kia tụ khí hậu kỳ yêu thú ở bên trong tất cả yêu thú toàn bộ chém giết. Về sau lại có hai tấm phù lục rơi xuống, pháp quang bao phủ toàn thành, trong thành gia thu trong thời gian cực ngắn dường như bị hút khô máu đỏ dạng, hóa thành vừa chạm vào tức tán tây khô. Thú triều kết thúc sau, Bạch Thạch trấn nhân khẩu không đủ trước đó ba thành, rất nhiều gia tộc như vậy hủy diệt, trong trấn tu sĩ cũng còn thừa không có mấy. Vương Hùng như kỳ tích sống tiếp được, nhưng con của hắn Vương Vĩ Dương lại là chết tại kia tụ khí hậu kỳ yêu thú thủ hạ, hắn phí hết tâm tư một tay kinh doanh lên vực già, cũng tại trận này đại kiếp bên trong hủy diệt. Chương 22: Cùng chấn trưởng mới đạt thành trung nhận thức. Chương 22: Cùng chấn trưởng mới đạt thành trung nhận thức. Vương gia phế tích bên trong, Vương Hùng ôm hài tử còn sốt lại thân thể tàn phế, một bộ gương mặt già đi rất nhiều dưng nhi, cha không có bản sự, cha có lỗi với ngươi. Gia tộc hủy diệt, lại thêm mất con trống khổ, Vương Hùng dạng này đều không có chỗ đổ, một mặt là hắn tâm tính đầy đủ kiên định, một phương diện khác thì là hắn còn có cái tại tông môn tu luyện đấu tử, bởi vì bị mang đến tông môn, chính thoát lần này thú triều đại kiếp đứa nhỏ này chính là vương hùng nội tâm hy vọng duy nhất, chỉ cần hắn có thể tất cả thuận lợi tu luyện có thành tựu, kia vương gia căn liền còn tại. Vương Triều rất mau phái tới quân đội cùng tân nhiệm trưởng trấn đi vào Bạch Thạch trấn, tổ chức thị trấn trùng kiến công tác. Tân nhiệm trưởng trấn tên là Cao Huy, tu khí ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, tuổi tác vừa tới 30. Hắn đi vào Bạch Thạch trấn ngày thứ hai, liền đến nhà bãi phòng Dương gia. Khi hắn nhìn thấy Dương gia trên dưới một mảnh ngay ngắn rõ ràng, Trong lòng lập tức liền đối với Dương Quán Phong vị gia chủ này, lau mắt mà nhìn có thể như thế nhanh chóng hoàn thành chủ kiến, nơi đây Bạch Tính cũng không hiện ra sốt tinh thần, vị gia chủ này thủ đoạn là thật cao minh. Dương Quán Phong tại nghị sự đường tự mình tiếp đãi hắn. Thấy bản nhân, Cao Huy đầu tiên là sửng sở, cũng là phản ứng cực nhanh chắp tay chúc mừng chúc mừng Dương gia chủ. Thành Cựu Lục trọng cảnh rối. Đa tạ cao chấn trưởng, ngồi xuống nói chuyện a. Cao Huy hứng thay ngồi xuống, hắn trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì suy nghĩ nhiều hơn. Lúc trước tình báo bên trong, thế nhưng là nói cái này Dương Quán Phong chỉ có tụ khí ngủ trong đâu, bây giờ lại là phá cảnh tới Lục Trọng. Kia bởi như vậy Tiểu Tùng Sơn Dương gia cùng Đông Tây hai trấn địa vị quan hệ, liền lại không giống như vậy. Nghĩ đến cái này, thái độ của hắn liền càng cung kính một chút cao trấn trưởng chuyến này cần làm chuyện gì. Dương quán phóng hỏi, mặc dù đã có thể đoán ra đối phương ý đồ đến, đơn giản chính là nhường Dương gia xuất tiền xuất lực, giúp đỡ trùng kiến Bạch Thạch trấn. Nhưng lời này đến từ Cao Huy miệng bên trong nói ra mới được. Cao Huy thấy thế cũng là không giấu giấu giếm giếm đi thẳng vào vấn đề nói, thực không dám giấu giếm, muốn mời Dương gia chủ giúp đỡ trùng kiến ta Bạch Thạch trấn. Sau đó Cao Huy cũng lả là làm ra hứa hẹn, chỉ cần Dương gia ra, ra tay, trùng kiến về sau Bạch Thạch trấn, từ hắn tùy ý tuyển ba đầu cửa hàng còn nữa còn trong tương lai 30 năm niên thuế. Dương Quán Phong nghe được cái này, cười nhẹ không có trả lời, Cao Huy liền rõ ràng chính mình xuất ra đồ vật còn chưa đủ lấy đả động đối phương. Trong chốn cửa hàng bất quá là phàm nhân cơ nghiệp, nghĩ đến vị gia chủ này sợ cầu cũng không ở đây. Cao Huy mải một bên uống trà một bên suy nghĩ, Dương Quán Phong cũng không thúc dục, ngồi tiếp hắn uống trà. Xem như chính thức ghi lại ở sách Vương triều tu sĩ, Cao Huy mặc dù cảnh giới không cao, nhưng tầng này thân phận lại cho hắn rất nhiều người bên ngoài không có quyền lợi. Dương Quán Phong nhìn chúng, chính là trong tay hắn những này quyền lợi. Cùng hứa quảng cái này trong mắt chỉ có lợi ích kẻ già đời khác biệt. Cao Huy còn trẻ, Trùng kiến bạch thạch chấn một chuyện, là đưa đến trên tay hắn công lao, về sau thị trấn khôi phục phồn vinh, cũng là sẽ có vẻ hắn năng lực xuất chúng. Chuyện này làm thành, lại dựa vào Dương gia thật tốt kinh doanh cái mấy năm, về sau không chừng liền cầm lấy chuẩn thăng lệnh đi nơi khác thăng chức. Cho nên hắn sẽ không đem trước mắt lợi ích thấy nặng như vậy, mà là càng chú ý chính mình làm sao có thể ở chỗ này làm ra một phen thành tích, đến dành tương lai cao vị gặp qua lão tổ, gặp qua cao trưởng trưởng. Lúc này, Dương Linh Duệ đi vào nghị sự đường, hướng hai người chào hỏi, liền tiến lên thềm trà. Cao Huy thấy tên này Dương gia tu sĩ trẻ tuổi, đầu tiên là giật mình, sau lại trong lòng mừng minh Kinh ngạc chí là, đứa nhỏ này trẻ tuổi như vậy, liền có tụ khí nhị trọng tu vi, sau đó thành tựu ngưng nguyên đều không phải là không thể nào. Có đứa nhỏ này tại, Dương gia về sau trở thành thế gia là chuyện sớm hay muộn. Có chỗ minh ngộ, chính là hắn tự Dương linh duyệt hiện thân minh bạch Dương quán phong sở cầu, vì sao thì ra là thế, Dương gia chủ, đứa nhỏ này coi như không tệ, có thể nói lương đống. Cao Huy nói rằng vậy dạng này à, ta mặc dù vị ti của nhẹ, nhưng nắm giữ một trấn, trong tay nhưng cũng có chút tông môn dẫn tiến danh mạch. Dương gia chủ nếu như bằng lòng giúp ta trùng kiến Bạch Thạch trấn, kia 10 năm sau vạn hóa môn đô, ta liền dẫn tiến một tên Dương gia tử đệ. Như thế nào? Thành giao. Dương Quán phong sảng khoái bằng lòng. Hai người đạt thành chung nhận thức, chi tiết thỏa đàm về sau sự tình liền định ra. Từ dư lão mang lên 200 lao lực tiến về Bạch Thạch trấn hiệp trợ trùng kiến, đồng thời trùng kiến bên trong cần các loại của cải, Dương gia cũng sẽ gánh chịu trong đó một nửa. Cái này thì tương đương với Dương gia thành Bạch Thạch trấn lớn nhất cổ đông. Khoản này đầu tư đối với vừa tới Mặc cho Cao Huy mà nói, có thể nói tương đối kịp thời. Có Dương gia duy trì, hắn liền có thể sớm hơn cấp trên quy định thời gian, sớm hoàn thành trùng kiến công tác đa tạ Dương gia chủ hết sức ủng hộ, kỳ thật ta lần này đến đây, ngoại trừ trùng kiến Bạch Thạch trấn, còn có một chuyện. Cao trấn trưởng tỉnh giảng. Lần này thú triều quy mô khổng lồ, đông đảo yêu thú ẩn hiện, dương gia thực lực hùng hậu, chắc hẳn cũng lã chém giết rất nhiều. Cao Huy nói rằng ta đến Bạch Thạch trấn tiền nhiệm trước đó, cấp trên liền hạ lệnh, nói muốn thu mua những loài yêu thú thi thể. A, còn có việc này. Nghe được tin tức này, Dương Quán Phong lập tức tỏ ra hứng. Lúc trước rằng tới, đối Dương gia mà nói, thú triều hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Một cái là có thể dựa vào trận chiến này lập thân, tại khu vực bên trong dựng nên hy vọng, thu nạp nhân khẩu. Một cái khác chính là chém giết yêu thú sau, những loài đám yêu thú thi thể đều là đáng tiền hàng. Từ Gia Long quyện ngược lại đến nội tạng, xương cốt, mỗi một cái bộ vị đều có riêng phần mình tác dụng, có thể bán hơn không ít linh tinh. Trước đó vì mua sắm trận pháp móc rông vô liếng, lần này bằng vào những này yêu thú thi thể, có thể cải lại lớn máu. Đây cũng là rời xa thị trấn một cái khác chỗ tốt, chỉ cần ngươi có năng lực chịu nổi thú triều, kia giết nhiều ít yêu thú đều tính ngươi chính mình. Trong trấn gia tộc, chống cự thú triều về sau, cũng chỉ có thể dẫn tới ít đòi bán thượng, đầu to toàn quy vương hướng tất cả không biết, vương triều phương diện là như thế nào ra giá, giá. Dương Quán phòng hỏi đó là cái rất vấn đề trọng yếu, nếu như giá cả quá thấp, cho dù là vương triều thu mua, hắn cũng là sẽ không bán. Cao Huy đem năm ngón tay túm cùng một chỗ, phương thị giá cả bệ thành, có bao nhiêu thu nhiều ít. Đi, khi nào đến thu? Dương Quán Phong lúc này gật đầu bằng lòng nhiều nhất một tháng, liền sẽ có người chuyên xuống tới, đến lúc đó ta sẽ cùng với Dương gia chủ liên hệ. Tốt. Bên kia làm phiền cao trấn trưởng. Chuyện nói xong, hai người làm sơ Hàn Huyền, Cao Huy liền cáo từ rời đi. Dương Quán Phong trở về cấm địa, đem việc này nói cho đám người cũng là lần đầu nghe nói vương triều đại quy mô như vậy thu mua, nhưng đối với chúng ta lại là một tin tức tốt. Dư lão gật đầu nói chỉ có bệ thành. Vậy chúng ta Dương gia không phải Bạch thua lỗ ba thành lích lợi đi? Dương Linh Hổ sau khi nghe xong câu mậy nói rằng đối mặt hắn không hiểu, Dương Linh Thanh đứng ra chỉ chỉ Thiên viện hộ tự, "Ngươi xem một chút đống kia yêu thú thi thể." Dương Linh Hổ lập tức nhìn về phía Cấm Điệu Thiên viện bên trong xếp thành núi nhỏ yêu thú thi thể thấy được a, "Thế nào?" Tiến về ngự lệnh trang phường thị, cho dù lấy dư lão tổ các lực, cũng phải 3 ngày thời gian, đổi thành chúng ta, khả năng phải đi 5 ngày." Dương Linh Thanh không nhanh không chậm giải thích, "Nhà ta bên trong không có tất vư vận, chỉ có thể một chuyến một chuyến từ trong nhà hướng phường thị vận chuyển, mỗi một lần đi vào, liền phải giao nạp nhập môn phí, mang nhiều như vậy yêu thú thi thể đi ra ngoài, còn phải đề phòng có người cản đường ăn cướp." trong đó thời gian hao phí, gặp phải nguy hiểm, đều là bán ra những này yếu tố thi thể chi phí, nếu là lại bị người đoạt bên trên một bộ phận, lại sẽ tạo thành vô vị tổn thất. Nói đến đây, Dương Linh Hổ cũng là hiểu được, hắn một tay đập tới đầu ta đã hiểu, nếu như thông qua phường thì bán, tính cả những này ở giữa quá trình bên trong hao tổn, cuối cùng thực tế được đến ích lợi, còn chưa đủ nguyên bản bảy thành a. Chương 23. Phần huyết tế linh. Chương 23. Phần huyết tế linh. Dương Linh Duệ cũng là vỗ tay nói, còn phải là thánh tỷ, phân tích đến như thế thông suốt. Dương Quán Phong cùng dư lão nhìn xem Dương Linh thanh nói đạo lý rõ ràng không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng, liên tiếp bắt đầu. Có thể ra cái dương linh thanh dạng này, đầu não linh hoạt có tính tình trầm ổn hậu bối, là nhiều ít gia tộc nằm mơ đều không cầu được linh thanh nói không sai, chắc không được chỉ có ngươi mới có thể cùng kia linh thạch khai thông. Trải qua thú triều một trận chiến sau, bây giờ Dương gia đối Trần Dương đã là sửa lại xưng hô đối ngoại nếu có người hỏi, bọn hắn sẽ còn rằng là một khối dị thạch, nhưng ở tự mình, đã đem hắn cứ gọi là linh thạch ánh mắt của mọi người lại lần nữa hướng về cẩm điệu tử đường. Dương Quán Phong mang theo còn lại 4 người đi vào, Trần Dương giờ phút này đang lặng lặng được trưng bày tại nhất vị trí giữa bên trên. Năm người đứng vững, Dương Quán Phong liền cung kính hướng Trần Dương chắp tay nói, "Lần này thú triều, đa tạ Linh Thạch tiền bối hộ ta Dương gia chu toàn, ân cứu mạng, Dương gia vô cùng cảm kích." Sau đó hắn mang theo còn lại 4 người bái hướng Trần Dương. Hắn lời nói này ngôn từ khẩn thiết, tình cảm chân thành tha thiết, không có chút nào làm bộ. Sự thật cũng xác thực như thế, nếu là không có Trần Dương, cũng chờ không đến hộ yêu nhiệt thân, liền cái kia tụ khí tứ trọng viên hầu yêu thú, liền có thể để Dương gia hơn 300 nhân khẩu toàn bộ hủy diệt. Làm xác nhận Trần Dương khả năng nắm giữ thần trí sau. Dương Quán Phong cùng Dư lão cũng là từ đầu tới đuôi bắt đầu tình thế đánh giá lại địa bảo tiểu bí cảnh mới gặp, bọn hắn phát hiện tứ diệp hàm linh thảo, trước khi đi bởi vì Dư lão phát hiện một tia sóng linh khí, lúc này mới chú ý tới nơi hẻo lạnh bên trong trần dương. Về sau đem nó mang về nhà bên trong, Vương Liệt lấy đá nam châm phá hư trận pháp, hắn lại lần nữa thả ra chấn động, đem Dương Linh Thanh tỉnh lại, không để cho Vương Liệt tập kích bất ngờ lẫn thủ. Lại sau này, chính là thú triều bắt đầu sau, hắn không ngừng nhắc nhở Linh Thanh cùng linh hổ hai người yêu thú đến, còn tại thời khắc nguy cấp nhất, một kích đem kia hổ yêu miểu sát, cứu vớt hai đứa bé tính mệnh. Bây giờ xem ra Cái này phát sinh tất cả tuyệt không phải trùng hợp. Thậm chí, từ vừa mới bắt đầu, linh thạch này khả năng đã có thân chí. Nói cách khác, không phải bọn hắn đem linh thạch từ trong bí cảnh mang ra ngoài, mà là linh thạch này lựa chọn bọn hắn dương ra. Dương lão còn bởi vậy não bổ càng nhiều luật tích, còn ra kết luận, cho rằng ngay cả bọn hắn tiến vào bí cảnh sau lộ tuyến, cũng có thể là là có linh thạch dẫn đạo. Xem nhận việc này sau, Dương gia đám người cũng là không dám thất lễ, vội vàng đem Trần Dương từ trong viện đài cao đội được trong đường, xếp tại cùng liệt tổ liệt tông giống nhau địa vị. Bốn người khác cũng nếm thử cùng Trần Dương tiến hành khai thông, thế nhưng là rất đáng tiếc, trước mắt chỉ có Dương Linh Thanh cùng hắn nói chuyện, mới thỉnh thoảng sẽ có phản ứng, những người khác cùng giao lưu đều là tựa như một khối tự vật đắm người phân tích sau cảm thấy, hẳn là Linh Thanh đứa nhỏ này thưởng xuyên cùng Linh Thạch khai thông, được đến Linh Thạch công nhận giữ cơ. Hiện tại trong từ đường, Dương gia chúng tu sĩ liền quyết định lấy một loại thủ đoạn đặc thù, để báo đáp Trần Dương đối toàn bộ Dương gia ân cứu mạng. Chỉ thấy Dương Quán Phong vừa dứt tiếng, liền từ trong tay áo tay lấy ra hỏa phù đặt lòng bàn tay. Tâm niệm vừa động ở giữa, hỏa phù hừng hực giấy lên. Sau đó hắn rũ ra một cái tay khác, ngưng tụ linh lực xông phá đầu ngón tay. Một giọt mang theo linh quang huyết châu từ đó bay ra. Sau lưng dư lão cùng ba đứa hài tử cũng tìm hắn lẩm nhẩm ra, lấy ra một giọt máu đây không phải bình thường hết, dịch, đây là tu sĩ ngưng tụ khí phụ sau, trong đan điền đặc hữu tinh huyết, tương đối trân quý. Mỗi mắt đi một giọt đều phải tốn phí thời gian dài đến một lần nữa cô đọng. Tinh huyết không đủ sẽ dẫn đến tu sĩ không cách nào sử dụng thuật pháp, tinh huyết thâm hút càng là sẽ khiến cho tu sĩ tu vi rút lui. Chính là như vậy đối tu sĩ mà nói tựa như thân gia tính mệnh giống như đồ vật, bây giờ Dương gia năm tên tu sĩ một người lấy ra một giọt đám người thôi động linh lực, ngón tay chứa nhọn tinh huyết dẫn hướng Dương Quán Phong lòng bàn tay đoàn kia hóa diễm. Tinh huyết cùng lửa chạm nhau trong nháy mắt, bộc phát ra cực kỳ chói mắt màu cam quang mang, cả tòa cấm địa đều bị chiếu sáng. Nếu không phải có trận pháp ngăn cách, gọi dưới núi phàm nhân gặp, đều phải tưởng rằng xuất hiện cái thứ hai mặt trời. Năm giọt tinh huyết tại quang mang bên trong dung hợp bốc hơi, theo bọn chúng hóa thành một sợi đỏ tươi linh khí sau, quang mang cũng tiêu tán theo. Tiếp lấy, cái này sợi kỳ dị linh khí chậm chậm trôi hướng Trần Dương Lừng. Này khí tức, thật thơm a. Đỏ tôi linh khí hương vị nhường Trần Dương 10 phần dương trảo, lập tức liền thôi động linh lực dẫn dắt, đem nó hút vào thể nội. Thấy Trần Dương hấp thu đỏ tôi linh khí, Dư lão trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kích động, quả thật là có thần chi vật. Tốt lắm, tốt lắm a. Phương pháp này tên là phân huyết tế linh thuật. Dư lão đã từng là tông môn đệ tử, tại trong tàng thư các biết được cái này, một pháp môn đây là một loại tế luyện linh bảo bí pháp, thường dùng cho trấn quốc, trấn tông một loại trọng bảo. Tu sĩ dâng ra tinh huyết, là linh bảo phạt tùy tẩy thân loại bỏ tạp chất, đồng thời hai người ở giữa sẽ còn lấy máu làm mối thành lập liên hệ. Mỗi khi hiến tế tinh huyết tu sĩ đột phá cảnh giới, linh bảo liền có thể thu hoạch được một bộ phận tu vi phản hồi. Tục truyền, nếu là linh bảo dựng dục thần trí, liền sẽ chủ động hấp thu này, thuật diễn hóa đỏ tươi linh khí nhập thể. Nếu không, liền cần tu sĩ dẫn đạo chút vào trong đó. Dương gia đám người thấy thế trên mặt cũng là khó nén vui mừng. Tự sinh thần trí linh bảo, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà bối. Đừng nói là vạn hóa môn, câu miên sơn dạng này tông môn, liền xem như trúc hộ vương triều đều khó có khả năng nắm giữ. Mà bọn hắn Dương gia, lại là tại cơ duyên xảo hợp ở giữa được đến dạng này một cái chí bảo. Dương Quán Phong vừa mới triển lộ nét mặt tươi cười, nhưng lại bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống đến này trảm bảo, là ta Dương gia may mắn, nhưng cũng có thể có thể sẽ là ta Dương gia họa diên môn." Hắn thấp giọng nói rằng. Ba đứa hài tử nghe xong đều là sắc mặt sợ hãi, Dư lão cũng giật mình gật đầu, gia chủ nói phải, Dương gia vận mệnh buộc tại một thạch phía trên, nếu có đại tu sĩ phát hiện bảo vật này, chúng ta chẳng những muốn thân tử hình diệt, toàn bộ Dương gia, tính cả dưới núi phàm nhân tôn trang, chỉ sợ đều muốn cùng nhau hôi phiến diệt. Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Hổ nghe vậy đều là sắc mặt nghiêm trọng, dường như như gặp đại địch. Lúc này, Dương Linh Thanh nói rằng, Linh Thanh kiến giải vụ việc, hai vị lão tổ cũng không cần lo lắng đến tận đây, tạo hóa chơi người, lão tổ từng nói qua, tu sĩ chúng ta chính là cùng trời tranh mệnh dân cờ bạc, Dương gia đã được bảo vật này, vậy dĩ nhiên là muốn rảnh rợt một hồi. Linh Thanh lời nói nhường hai vị trưởng bối vẻ mặt hơi chậm, đều là khen ngợi gật đầu không sai, Linh Thạch này đã tuyển nhà ta, liền tuyệt không có chấp tay nhường cho người lão lý, chỉ là về sau việc này đến ngàn vạn giữ bí mật, liên quan đến ta Dương gia tồn vong. Dương Quán Phong lúc này mang theo bốn người cùng nhau lập xuống huyết hệ, lấy con đường mệnh mạch thủ hộ Linh Thạch chi bí đám người lúc nói chuyện, Trần Dương bên kia cũng có động tĩnh. Theo đỏ tuy linh khí tại thể nội đi khắp, Trần Dương kinh ngạc phát hiện, chính mình màu trắng trong không gian dường như trời mưa đồng dạng, từng dọn tinh thuần linh lực cứ như vậy chảy xuống ở giữa. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, sinh ra linh lực sánh được hắn thụ nạp 5 năm. Cái này liền đủ để thấy tu sĩ tinh huyết là chân quý bậc nào chí vật, tế luyện hiệu quả tốt như vậy đây vẫn chỉ là năm cái tụ khí tu sĩ, nếu như về sau Dương gia làm lớn làm mạnh, tu sĩ số lượng cũng nhiều, cảnh giới cũng nâng lên, tế linh hiệu quả cũng sẽ tăng lên gấp bội. Lại là mấy hơi về sau, đỏ tuy linh khí tiêu tán mà đi. Trong chốc lát này, Trần Dương cảm thấy chưa từng có sảng khoái, tựa như là làm một lần nguyên bộ dưỡng sinh lớn bảo vệ sức khỏe, toàn bộ thân thể đều so trước đó nhẹ nhàng khuất, thể nội linh lực lưu chuyển cũng là càng thêm thông suốt. Giờ phút này, Trần Dương thông qua nội thị, phát hiện trong cơ thể mình nhiều hơn 5 đoàn màu đỏ hỗn hỏa. Hai lớn ba nhỏ, đồng thời lại có nhỏ xíu khác nhau. Hai đoàn khá lớn hỗn hỏa, một cái nhan sắc sáng rõ tràn đầy, một cái ngọn lửa chập chờn hơi có vẻ ảm đạm. Trần Dương thấy thế cũng là lập tức kịp phản ứng đốt tràn đầy đây là lão dương, lão đầu bởi vì tuổi tác đã cao, mặc dù cùng lão dương hỗn hỏa lớn nhỏ giống nhau, nhưng so sánh dưới liền phải ảm đạm rất nhiều. Còn lại ba cái này, ngọn lửa nhảy lên lợi hại hẳn là linh hồn, ngọn lửa yên ổn bình ổn chính là linh duệ, còn lại không ngừng bốc lên hỏa tính tử, chính là linh thanh tiểu cô nương này. Trần Dương đến tiếp sau thông qua khí hơi thở phân biệt, tất cả đều được đến nghiệm chứng. Kể từ đó, hắn cùng Dương Gia năm người liên hệ liền càng thêm chặt chẽ, có thể thông qua quan sát thể nội hỗn hỏa, tùy thời quan sát bọn hắn thời gian thực trạng thái đồng thời nhờ vào đó loại liên hệ, Trần Dương liền có thể dùng ý thức của mình trực tiếp cấu kết năm người thần thức truyền đạt tin tức, không cần lại hướng nguyên lai like như vậy phát ra sóng linh khí tế linh đã thành, linh thanh, theo ta dạy ngươi biện pháp, nhanh đi thử một chút. Chương 24 Chuyện. Chương 24, chuẩn vâng. Dương Linh Thanh đứng thẳng tiến lên, nàng nhìn về phía Trần Dương, sâu hít hai cái khí hòa oan tâm cảnh. Nàng há miệng niệm tụng lấy dư lão dạy cho nàng pháp môn, trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Tiếp lấy hai tay chổng lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu Dương gia đệ tử Dương Linh Thanh, bái qua linh thạch tế tôn. Dứt lời, nàng cúi người cong xuống. Cái này bái pháp không giống với tế tổ, là hai tay, cái trán, đầu gối, mũi chân đều hiện lên một tuyến, là vì quỷ bái Linh Thanh ngu rốt, ngựa tiên tôn chi năng may mắn được còn đường, thương cảm ngàn vạn, ai cũng giáng quên. Hôm nay phần huyết tế linh Còn tiền tôn ân tình không đủ vững nhất, thực là hổ thẹn, sau này Dương Gia niên niên tuế tuế đời đời con cháu đều nên như vậy, mới có thể an tâm. Lời nói ở đây, Dương Linh Thanh đứng người lên, từ nơi sâu xa, Trần Dương cảm nhận được một cỗ nhìn không thấy sợ không được đổ vật tiến vào trong đầu của mình. Kia là một đạo không thuộc về mình ý thức, lại thông qua tâm thần cấu kết tiến vào nơi đây. Phần này ý thức linh hoạt kỳ ảo, không bao hàm bất kỳ tin tức gì cùng hình tượng, vẻn vẹn nguyên thủy nhất trạng thái. Trần Dương tới gần đem nó một ngụm nuốt vào, đột nhiên ở giữa, hắn liền cảm giác được ý thức của mình dò xét phạm vi khuyết chương lớn hơn một vòng. Dương Linh Thanh cái này tối đầu Vì hắn cầu tới một phần trợ trưởng thần hồn lực lượng. Dương Quán Phong cùng Dư lão có chút khẩn trương nhìn xem Trần Dương. Dương Linh Thanh là duy nhất cùng Linh Thạch từng có hô động Dương gia người, nếu là hắn đều bái bất động Linh Thạch, kia những người khác càng là không đùa ông. Một tiếng khét kêu vang lên, hai vị Dương gia trưởng bối lập tức nụ cười lại chán, vội vàng đối mặt khất hai đứa bé nói bái thành. Hai người cũng nhanh, cùng Linh Thanh một đạo. Linh Duệ cùng Linh Hổ lập tức tiến lên, cũng học Dương Linh Thanh động tác, bắt đầu bái lễ Dương gia đệ tử Dương Linh Duệ, bái qua Linh Thạch tiên tôn. Linh Duệ ngu rốt, nương tiên tôn chi năng may mắn được con đường. Dương gia đệ tử Dương Linh Hổ, bái qua Linh Thạch tiên tôn. Hai người bãi qua sau, lại là hai đạo thần hồn chi lực từ hư không mà đến, bắn vào Trần Dương ý thức Hải Dương. Phạm vi cảm nhận của hắn lần nữa mở rộng, bây giờ mở ra hoàn toàn, đã có thể bao trùm tiểu Tùng Sơn phía nam hơn phân nửa ngọn núi, đồng thời còn đem dưới núi Dương gia đại viện cùng tới gần thôn xóm cũng bao quát trong đó. Dạng này cảm giác phạm vi, đã là viễn siêu tụ khí trung kỳ tu sĩ, cùng tụ khí hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tương đối, chỉ kém một đường liền có thể so sánh tụ khí viên mãn như thế tốt, về sau thủ nạp lúc tu luyện, cũng có thể bốn phía nhìn một cái nghe một chút, không đến mức quá mức nhăm trăn. Trần Dương thầm nghĩ. Bái lễ kết thúc, Trần Dương đều để chính mình có chút tỏa sáng, xem như đưa ra phản hồi. Tiếp lấy ba đứa hài tử liền đứng thành một hàng, hướng Trần Dương chắp tay, đồng nói Dương gia đệ tử phụng tiên tôn pháp lệnh tu luyện, cả gan mời tiền tôn hạ xuống thần thông. Hôm nay Dương gia phần huyết tế linh là bỏ hết cả tiền vốn, có thể nói thành ý 10 phần, nhường Trần Dương thu hoạch to lớn. Lúc này hắn tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi dễ nói, chuẩn. Hô. Sau một khắc, thanh phong phun trào, du đang tại linh khí bốn phía nhanh chóng khuynh hướng Dương gia từ đường. Mấy cái nháy mắt, liền đem nơi đây linh khí hoàn cảnh cải biến, tròn vẹn gấp 5 lần nồng độ linh khí, nhường Dương Dương quán phong cảm khái không thôi tưởng tượng chính mình năm đó, hắn cùng Dư lão cùng nhau bên ngoài lịch luyện, có thể tìm được cái so bình thường khu vực cao hơn mấy thành nồng độ linh khí địa điểm, cũng đã là cảm ơn trời đất. Mà bây giờ, tại Dương gia trong cấm địa, liền nắm giữ như thế linh khí nồng nặc hoàn cảnh, tâm tình của hắn làm sao có thể bình tĩnh. Thúc dục ba đứa hài tử tranh thủ thời gian tu luyện, Dương Quán Phong cùng Dư lão thối lui ra khỏi tử đường. Bọn hắn bắt đầu thương thảo cũng bắt đầu cải tạo Dương gia cấm địa công việc. Bây giờ tiểu Tùng Sơn đã bị triệt để dọn sạch, hai người dự định đem cấm địa xây dựng thêm một phan, chưa làm chủ viện cùng phân viện, đem tử đường cùng linh điện đều chuyển nhập chủ viện, chỉ có bản tộc tu sĩ có thể tiến vào. Về sau trong nhà có họ khác hoặc là cung phụng tu sĩ, liền an bài tại phân viện tu hành như vậy về sau, còn cần xây lại mấy cái ngăn cách cùng phòng luyện trận pháp mới là. Ừm, chờ lần này đem yêu thú thi thể bán cho Vương Triều, trong nhà có linh tinh, còn phải làm phiền dư lão lại đi một chuyến phồn thị, đem kia lưu tử hảo mời đến. Hai người định ra phương án, liền từ lập tức hành động, bắt đầu áp dụng. Trong những ngày kế tiếp, ba đứa hài tử mỗi ngày đều sẽ đến từ đường, hướng Trần Dương Thỉnh thần thông. Trần Dương mỗi ngày cố định tụ linh 8 canh giờ, về sau liền do ba đứa hài tử thay phiên tiến hành linh lực cố dưỡng. 10 ngày sau, Dương Linh Duệ cảm thấy thời cơ chín muồi. Trở về chỗ ở bế quan đột phá trang trọng. Trong cấm địa có Trần Dương cái này một tồn tại, cũng là không cần Dương Quán Phong cùng dư lão tự mình chăm sóc, chỉ cần Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Hổ canh giữ ở ngoài phòng liền có thể. Sau nửa tháng, theo một hồi mãnh liệt linh lực bạo động, Dương Linh Duệ đột phá cảnh giới thành công, đẩy cửa đi ra ngoài. Quanh người hắn linh khí lưu chuyển không thôi, thể nội linh lực cũng càng thêm ngưng thực nặng nề, chúc mừng Linh Duệ xuất quan. Tu vi tiến nhanh. Linh Thanh, Linh Hổ hai người chúc mừng nói Linh Duệ cảm ơn ca ca tỷ tỷ chăm sóc. Dương Linh Duệ chắp tay nói hẳn là chưa từng lầm thời gian a. Hắn nói là Vương Triều đến đây thu yêu thú thi thể thời gian. Ta Huy lúc trước nói là tối đa 1 tháng, bây giờ đã là đi qua hơn 20 ngày chưa từng chậm trễ, thời gian chính là vừa vặn, kia Vương Triều tu sĩ hôm qua trong đêm vừa tới Bạch Thạch trấn, bây giờ đang hướng nhà ta đến. Hai vị lão tổ đã tại nghị sự đường chờ, người đi qua chính là. Dương Linh duyệt gật đầu, mấy cái lắc mình liền rời đi cấm địa. Nhìn xem hắn linh hoạt thân hình, Dương Linh hổ thở dài linh duyệt thiên tư chắc tuyệt, thật sự là không so được nha đứng tại đây hài hô, chúng ta mau chóng lên đường lên núi, đừng quên lão tổ căng dặn. Đúng đúng đúng, tiểu thanh ngươi nói đúng. Trần Dương nằm tại Dương Linh thanh trong hầu bao, vừa mới Dương Linh duyệt đột phá. Hắn cũng đi theo được đến một phần toàn thân nóng ánh sữa Bảo Châu màu trắng đây chính là phần huyết tế linh thuật tu sĩ trả lại. Trần Dương đã có chuẩn bị, nhưng khi hắn bắt đầu tiêu hóa cái này Bảo Châu lúc, thì càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bảo Châu bên trong lần chứa không chỉ chỉ là một năm phần linh lực đơn giản như vậy, còn đã bao hàm dương linh duệ tu luyện đến nay lưu lại các loại tu luyện ký ức cùng cảm ngộ minh bạch, đây là truyền thừa a. Trần Dương thầm nghĩ. Có năng lực này, hắn liền có thể trong tương lai đem dương gia từng cái tu sĩ truyền thừa tu luyện bảo tồn tại chính mình nơi này. Cứ như vậy, cho dù bọn hắn bên ngoài bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng không đến nỗi truyền thừa đoạn tuyệt. Dương Linh Duệ thân hình rơi vào trong viện, đem chung quanh Dương gia người giật lại mình. Trơ thấy rõ mặt mũi của hắn sau, đều là quỷ lệ trên mặt đất hô to bái kiến tiên sư. Dương Linh Duệ nhẹ nhàng gật đầu, đi vào hậu viện nghị sự đường, Linh Duệ gặp qua hai vị lão tổ, hai vị tộc thúc. Bên trong nghị sự đường bốn người đều đứng dậy, Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu lôi liên tục sưng không dám, đem Dương Linh Duệ đón vào. Mặc dù Dương gia phần lớn thời gian đều là từ hai người quản lý, nhưng đối mặt trong tộc tu sĩ, lại là một chút không dám khinh thường. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Dương gia có thể có hôm nay quang cảnh nguyên nhân căn bản, không phải bọn hắn cỡ nào có trị gia chi năng mà là sau lưng có Dương Quán Phong đám người cường đại trèo chống. Không phải đem bọn hắn đặt vào gia tộc khác bên trong, chỉ sợ kinh doanh đến lao chết, đều không chừng có thể từ Liễu Diệp trấn hết khổ vậy ta hai người liền đi trước, chờ đại ca bên này chuyện, lại đến thương nghị trong tộc sự vụ. Hai người rời đi về sau, Dương Quán Phong nhìn về phía Dương Linh Duệ, hết sức hài lòng gật đầu, thời gian 1 năm liền thành liền tụ khí tam trọng, Linh Duệ ngươi làm tương đối tốt. Toàn bộ nhờ trong nhà nó nữa, không phải Linh Duệ người, tuyệt không cách nào có thành tựu này. Ha ha ha, Linh Duệ quá khiêm tốn. Dư lão nói, lấy ra pháp bản đi lên trước, ở trên người hắn làm một cái che lớp thuật pháp. Dương Linh Duệ tu vi đối với người khác trong mắt, lập tức biến thành tụ khí nhị trọng, ngay cả Dương Quán Phong cũng nhìn không ra dị dạng tuy nói chỉ là cái lựa gạt người chướng nhãn pháp, nhưng lão phu có tự tin, ngưng nguyên phía dưới tụ khí tu sĩ, là nhìn không ra bất kỳ manh khoẻ. Dư lão ngứa khí 10 phần tự tin, cái này xem như hắn năm đó đảo mệnh nhận nút sở trưởng tự chiêu. Lúc này, hai cái thân ảnh rơi vào Dương gia đại viện trước. Lão quản sự rất có nhãn lực được đạo. Nhìn lên hai người khí chất liền biết không phải là phàm nhân, lập tức đi vào hậu viện báo cáo cái này Dương gia có mấy phần bản sự, vậy mà có thể ở thú triều bên trong giữ vững phần này gia nghiệp, ta nhớ được ngươi nói bọn hắn là năm ngoái mới từ Liễu Diệp trấn rời ra ngoài a. Người nói chuyện thân mang trường bào màu đen, giữa lông mày mang theo một chút thượng vị giả kiêu căng chi sắc. Hắn tên là Hà Thường Lai, cùng Cao Huy cùng tuổi, tu khí thất trọng hậu kỳ cảnh giới, lạ lần này vương triều phái xuống tới thu mua yêu thú thi thể tu sĩ. Chương 25: Bí mật tiết lộ. Chương 25: Bí mật tiết lộ xác thực như thế. Cao Huy gật đầu nói Dương gia trước đây ra cái tư chất không tệ hải tử, thời gian 1 năm liền có tụ khí nhị trọng cảnh giới, vị kia Dương gia chủ cũng là tu vi lại tiến, đột phá tụ khí lục trọng, trong nhà còn có một cái trung thần lão nô, cũng là tụ khí lục trọng. A. Hạ Thắng Lai nghe vậy chớp mắt kia xác thực còn có mấy phần thực lực, gia chủ này cũng là có thủ đoạn, có thể đưa tới một vị tụ khí lục trọng tu sĩ phụ tá. Bất quá, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyện, ánh mắt biến sắc bén hừ, trong vòng 1 năm, Bùi Dương được một cái tụ khí nhị trọng tu sĩ, lại đột phá một cái tụ khí lục trọng, hắn nho nhỏ Dương gia có thể có khả năng này. Cao Huy trầm ngâm chốc lát nói Hà đại nhân có ý tứ là, ta đoán, cái này dương gia khẳng định có bí mật, hôm nay vừa vặn tới, liền hảo hảo nhìn chúng nhìn lên. Cao Huy đang muốn mở miệng, Dương Quán Phong đã suất lên tiếp ở cửa tiếp Vương Triều cao tu đại giá quân lâm, chưa từng viễn nên, mong rằng thứ tội. Dương Quán Phong chắp tay thi lễ nói, Hà thắng lai đạo qua hắn một cái, thản nhiên nói, phụ mệnh làm việc mà thôi, nên không nên không quan trọng, dẫn đường à. Vâng. Quay người ở giữa, Dương Quán Phong cùng Cao Huy lặng lẽ trao đổi một ánh mắt, từ trong mắt của hắn nhìn ra chút bất đắc dĩ, liền cũng minh bạch tên này Vương Triều tu sĩ là bậc nào diễn xuất. Từ câu nói mới vừa rồi kia liền có thể nghe ra, hắn không có chút nào đem dương ra để vào mắt, thể mệnh lệnh giọng điệu để cho người ta nghe luôn luôn không thoải mái. Dẫn đầu hai người tới Dương gia hậu viện, Dư lão cùng Dương Linh Duyệt đã tại chỗ này chờ đợi. Những cái kia yêu thú thi thể cũng tại trại qua Dư lão xử lý xong, chuyển di đến nơi này. Chủ yếu là xóa đi linh lực xung kích vết tích, bởi vì loại kia thương thế quá mức đặc biệt, rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra manh mối. Bất quá cũng may cái này hạ tháng lai bản thân cảnh giới cũng không cao, kiểm kê qua một lần sau cũng không có phát giác dị thường. Tổng cộng 28 cổ yêu thú thi thể Trong đó tụ khí sơ kỳ yêu thú thi thể 18 con, tụ khí trung kỳ yêu thú thi thể 10 bộ, Hà Thắng Lai báo ra giá thu mua, tổng cộng 130 khối linh tinh ha ha ha, các ngươi dương gia cũng là gặp may mắn, bạch thạch trấn địa phá, các ngươi cũng không đụng tới cái tụ khí hậu kỳ yêu thú, không phải tất cả đều phải chết tuyệt. Hà Thắng Lai tự mình nói rằng. Cao Huy đứng tại phía sau hắn nhịn không được liếc mắt. Cái này còn đứng ở người ta trong nhà đâu, Hà Thắng Lai nói chuyện thực sự không xôi thay. Dương Quán Phong cũng là một mực cười theo nói, Hà đại nhân nói phải, có thể vượt qua lần này thú triều nguy cơ, ta dương gia đúng là may mắn. 130 linh tinh đối với hiện tại Dương gia mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, hơn nữa tới tương đối kịp thời. Có số tiền kia, kia cấm địa phòng ngự trận pháp, còn có Dương gia tu sĩ tối chưởng vật cho dù có rơi xuống đến mức cái này Hà Thang Lai, Dương Quán Phong cùng Dư lão song xáo bên ngoài hạng người gì chưa thấy qua, không có khả năng bởi vì râm ba câu liền cùng người tức giận, thích nói như thế nào liền theo hắn đi thôi. Vốn cho rằng thu mua hoàn tất, chuyện liền kết thúc, nhưng Hà Thang Lai nhưng thật giống như cũng không có muốn đi ý tứ. Hắn Dương mắt nhìn về phía Dương gia cánh bắc vết núi, hư nheo mắt lại tốt một chỗ bức tường đổ vách núi treo leo, chỉ sợ cấp trên là có huyền cơ kha kha. Hà Thắng Lai nói: "Dương Quán Phong tiến về phía trước một bước, về Hà đại nhân, phía trên chính là ta Dương gia cấm địa." "A cấm địa a?" Hà Thắng Lai gật gật đầu, sau đó mười phần tùy ý nói rằng: "Mang ta đi nhìn xem." Cái này, nghe nói như thế, Dương Quán Phong cùng Dư lão đều là biến sắc, tuổi tác còn thấp Dương Linh Duệ càng là lộ ra hốt hoảng thần thái. Cao Huy cũng là chau mày, trầm giọng nói: "Hà đại nhân, Dương gia từ năm trước liền đã rời xa thị trấn, thoát ly vương triều còn hạn, việc này chỉ sợ không ổn." Xem như Bạch Thạch trấn chừng trấn, bây giờ Bạch Thạch trấn trùng tiến công tác chính là thời kỳ mấu chốt, hắn cũng không muốn bởi vậy trêu đến Dương gia khương vui. Lúc này đứng ra nói chuyện, chính là hướng Dương Quán Phong biểu lộ lập trường của mình. Hà Thắng Lai đem vừa rồi Dương gia ba người biểu lộ nhìn ở trong mắt, nhất là Dương Linh duyệt buổi rối, nhường thấy lòng của hắn cười thầm, tu sĩ trẻ tuổi quả nhiên không có lòng dạ, dấu không được chuyện ha ha, Cao Huy, loại chuyện này, ta còn cần ngươi tới nhắc nhở. Hà Thắng Lai đối Cao Huy nói rằng, trong lời nói hơi có chút cảnh cáo ý vị. Sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía Dương Quán Phong, "Ta, Hà Thắng Lai, muốn đi lên xe một chút, là ngươi dẫn ta đi, vẫn là chính ta đi lên a." Hắn không có lấy ra bản thân Vương Triệu tu sĩ thân phận, ngược lại là đem tên của mình đọc cực nặng đây chính là đang nói Nhìn nhà ngươi cấm điệu cùng vương triều không quan hệ, là ta muốn nhìn." Câu nói này liền đem Dương Gia Quân, vẻn vẹn là một cái tụ khí hậu kỳ tu sĩ, liền đã có thể trấn áp ở đây tất cả mọi người, càng đừng đề cập Hà Thắng Lai sau lưng gia tộc bối cảnh. Dương Quán Phong lúc này cũng là không có lúc trước sắc mặt tốt, hắn cắn răng, gương mặt hai bên rất nhỏ hở ra, cuối cùng hắn hít sâu hai cái, đè xuống trong lòng tức giận. Dương lão sắc mặt xanh xám, Dương Linh Duệ lúc này thân thể đều có chút run rẩy, dường như Dương gia sắp đại họa lâm đầu. Việc đã đến nước này, Dương Quán Phong cũng chỉ có thể kiên trì bằng lòng. Mang theo mấy người lên núi sần núi đi theo sau cùng Cao Huy Kỳ thật trong lòng cũng là hết sức tò mò. Hắn đã từng phỏng đoán qua Dương gia nội tình, nhưng chỉ dừng lại ở hoài nghi cùng phỏng đoán giai đoạn. Bây giờ mượn Hà Thắng Lai, cũng là có thể giải một hiểu nghi vấn trong lòng Vân Sơn Vũ Trận, ừm, trận pháp cũng không tệ, bảy trận người có mấy phần trình độ. Hà Thắng Lai tại Dương gia cấm địa trước bình luận. Dương Quán Phong mở ra trận pháp, đám người liền đi vào cấm địa chủ viện. Viện Lạc bố trí cùng mấy chỗ xương phòng đều không có có cái gì đặc biệt, Hạ Thắng Lai trực tiếp đi hướng cấm địa chỗ sâu, rất nhanh liền tới tới phía sau một tòa tiểu viện đây chính là tứ diệp hàm linh thảo chỗ tiểu viện, bị hai cái cớ nhỏ trận pháp thủ hộ lấy. Hạ Thắng Lai một bộ quả nhiên không ngoại sở liệu biểu lộ, liễu liễu cái cầm nói, Dương gia chủ, mở ra a. Hạ đại nhân thực muốn như thế. Dương Quán phóng ánh mắt bí thiết mở miệng nói, nơi đây chi vật vô cùng quý giá, nếu là để cho người ngoài biết được, ta Dương gia an nguy khó đảm bảo a. Hạ đại nhân, ta Dương gia không muốn linh tinh, toàn bộ lui, ngài liền bỏ qua chúng ta a. Dư lão cũng vào lúc này tiến lên cầu khẩn. Dương Linh Duệ đứng tại hai người sau lưng lau nước mắt. Biểu hiện như vậy càng là khơi gợi lên Hà Thắng Lai yêu kỳ, không phải tiến vào bên trong nhìn rõ ràng mới được tất cả các miệu. Hắn trực tiếp thả ra tụ khí thất trọng khí thế, sắc mặt không kiên nhẫn nói, "Ta thân phận là gì, sẽ đem ngươi cái chỉ là Dương gia chuyện xuất ra đi tên Dương. Còn có kia linh tinh, đây là vương triều công sự. Đừng muốn nhắc lại cái gì trả lại, nếu không đừng trách ta trở mặt. Mau mau mở ra trận pháp, đừng để ta tự mình động thủ." Cao Huy đứng ở một bên không có lên tiếng, Hà Thắng Lai lời nói này xem như gián tiếp hứa hẹn là Dương gia giữ bí mật. Cảnh giới chiến lệch bảy ở trước mắt, Dương Quán Phong đành phải thở dài một tiếng, đem trận pháp đánh mở tiền lệ. Năm người đồng loạt đi vào trong đó, kia kiều nộn xanh biết linh thực liền đập vào mi mắt là linh thực. Cao Huy nhìn thấy vật này hai mắt tỏa sáng, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt có dại đáp hứa. Ha, ha ha ha ha ha. Hà Thắng lại càng là trực tiếp cất tiếng cười to, "Liên cái này, nói đến như vậy nghiêm trọng, ta cho là cái gì kinh thế hai tộc bà bối, náo loạn nửa ngày, nguyên lai bất quá là cái tụ khí cấp bậc tứ diệp hàm linh thảo." Ha ha ha ha. Chương 26. Dương linh hồ đột phá. Chương 26. Dương linh hồ đột phá. Dương gia ba người thấy thế đều có chút chân tay luống cuống, không phải nói cái gì. Hạ Thắng Lai nhìn về phía khuôn mặt non nớt Dương Linh Duệ ba tháng một giọt linh dịch, ngươi uống không đi ta. Dương Linh Duệ sắc mặt khẩn trương, nhìn nhìn mình hai cái chưởng gói, sau đó sợ hai gật đầu hai Thâm Sơn cùng cấp chi điệu tiểu gia tộc cũng sắc thực sẽ như thế, một gốc tụ khí linh thực cũng có thể làm bạo vật ra chuyện. Hạ Thắng Lai nói tiếp, đáng tiếc trong nhà người cũng không có biết luyện đan, trực tiếp uống linh dịch, hơn phân nửa hiệu quả đều từ thể nội tản mát đi ra ngoài, nếu là có thể đem nó luyện chế thành hàm linh đan, hiệu quả thì tốt hơn. Nói xong, Hạ Thắng Lai trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Bây giờ lòng hiếu kỳ của hắn cùng cảm giác ưu việt tại Dương gia song song được đến thỏa mãn, tất nhiên là tâm tình thật tốt được rồi được rồi, chuyện hôm nay liền dừng ở đây, ta cùng cao trấn trưởng sẽ không tới chỗ tiên giường, các ngươi yên tâm chính là. Chỉ thấy hắn vỗ bên hồng, tung tóe ra một thanh linh tinh, dòng giá 30 khối cũng không lức hiếp nhà ngươi, những này linh tinh ta lấy danh nghĩa cá nhân buổi trò các ngươi. Dương Quán Phong lập tức lộ ra nét mừng, tiến lên túi người từng khối nhặt lên. Chuyện chỗ này, Hà Thắng Lai liền cùng Cao Huy cùng nhau rời đi Dương gia, đi hướng Liêu Diệp chấn đợi đến hai người rời đi, Dương gia cấm địa cũng khôi phục bình tĩnh. Dương Linh Duệ lau lau nước mắt trên mặt, lấy không kịp chờ đợi hỏi hai vị lão tổ, linh duệ lúc này diễn tạm được. Dương Quán Phong cùng Dư lão lúc này cũng không còn ngụy trang, đều là phát ra cười khẽ ha ha ha, đâu chỉ vậy được, quả thực rất tốt a. Dư lão tán dương, bởi vì không biết linh duệ khi nào xuất quan, cho nên nguyên bản cái này suất diễn chỉ có hắn cùng Dương Quán Phong hai người đến diễn. Kết quả hôm nay Dương Linh Duệ vừa vận xuất quan, liền tạm thời đem hắn cho tăng thêm tiền đến. Ai biết đứa nhỏ này vậy mà như thế có thiên phú, chẳng những nhập hí nhanh, về sau thậm chí còn có thể thật chảy ra nước mắt, cho kia Hà tháng Lai nhìn cái rõ ràng, từ đầu đến cuối chưa từng có bất kỳ hoài nghi như thế về sau chỉ cần qua nửa năm nữa, linh hồn cùng linh thanh liền không cần lại tránh người." Dương Quán Phong cười nói, hắn là bậc nào đam miu tu sĩ, đang nghe Cao Huy nói Vương Triệu muốn phái người xuống tới Thu Mùa Yêu Thú thi thể lúc, trong lòng liền có đại khai kế hoạch. Hắn đoán được kia Vương Triệu Tu sĩ đi vào Dương gia, tỷ lệ lớn sẽ nghi ngờ. Chánh khẳng định là tránh không khỏi, vậy liền tương kế tiểu kế, rứt khoát nhường hắn nhìn thấy Dương gia trong cấm địa cất giấu bí mật. Cứ như vậy, chẳng những có thể giải thích hắn cùng Dương Linh Duệ tu vi tinh tiến nguyên nhân, về sau Dương gia ra, ra lại hai cái tu sĩ cũng không tính kỳ quái. Tứ Diệp Hàm linh thảo mặc dù quý giá, nhưng liền như là Hà Thắng Lai lời nói, Tả Hữu bất quá một gốc tụ khí linh thực, đối với Dương gia ý nghĩa trọng đại, đối cái khác hơi mạnh chút thế lực, cũng liền có chuyện như vậy, xa xa không đạt được mang ngọc có tội tình trạng. Bởi vậy, hắn sớm nhường Dương Linh Hổ cùng Dương Linh Thanh mang theo linh thạch tiến vào Tiểu Tùng Sơn chỗ sâu ẩn nút. Hắn cùng Dư lão, Dương Linh Duệ đến cùng nhau biểu diễn một màn cho hay, đem Hà Thắng Lai cùng Cao Huy đều lừa đi bảo. Hơn nữa lần này vận hành xuống tới, còn nhiều cầm 30 khối linh tinh, cũng coi như nghiệm vui ngoài ý muốn. Chờ linh hổ linh thanh từ trong núi trở về, năm người liền thương nghị lên cái này 160 linh tinh nên phân chia như thế nào. Dương Quán phong đối đại ba đứa hài tử chưa từng là đại gia trưởng tức đột đoán, mà là cổ vũ bọn hắn suy nghĩ nhiều khảo thí phát thêm biểu giải thích của mình. Dạng này đợi đến ngày nào chính mình cùng Dương lão không có ở đây, bọn hắn còn có thể chống lên Dương gia hai vị lão tổ, ta cảm thấy cấm địa trận pháp bảo vệ vẫn là bây giờ trong nhà việc quan trọng nhất, muốn trước đem số tiền kia định ra đến. Dương Linh Uyệ dẫn đầu nói. Tại hắn về sau, Dương Linh Hổ cũng mở miệng, sau đó là Tắc Vân Vật. Chúng ta bây giờ một nhà năm vị tu sĩ, lại không có một cái túi đựng đồ, đi ra ngoài thực sự quá không thuận tiện. Hắn một mực nhớ kỹ trước đó không cách nào vận chuyển yêu thú thi thể truyện. Nếu như Dương gia có đầy đủ túi trữ vật, chính mình mang theo yêu thú thi thể cầm lấy đi phường thị bán, còn có thể kiếm được càng nhiều linh tinh. Cuối cùng đám người nhìn về phía Dương Linh Thanh, chờ mong câu trả lời của nàng. Tiểu cô nương hơi chút suy nghĩ hé môi nói, hai vị lão tổ như là đã xây dựng thêm cấm địa, về sau trong nhà khẳng định sẽ có họ khác tu sĩ, đề nghị của ta là tiền còn lại, có thể cầm lấy đi mua chút nguyên bộ công pháp cơ bản cùng thuật pháp, phẩm chất không cần quá cao, tu khí trung hậu kỳ liền có thể, chúng ta cũng học những tông môn kia, làm một cái Dương gia tản thư các. Vừa dứt tiếng, một bên Dương Linh Duệ liền tỉnh lộ nói, xác thực nên như thế, vẫn là thành thị nghị chu toàn. Họ khác tu sĩ tự nhiên không thể cùng Dương gia bản tộc tu sĩ hưởng thụ giống nhau đánh nội. Có tàng thư các, Dương gia liền có thể khống chế họ khác tu sĩ cảnh giới cùng thực lực, để phòng xuất hiện họ khác phệ chủ tình huống linh thanh cái này biện pháp tốt. Dư lão gật đầu khen, về sau bản gia tu sĩ tại chủ viện tựa như kia thân truyền đệ tử, họ khác tu sĩ tại phân viện, từ tàng thư các tìm kiếm công pháp tu luyện, tựa như cùng phổ thông đệ tử. Ngay ba đứa hài tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Dương Quán Phong liền liên tiếp gật đầu vậy cái này ba chuyện liền trước định ra, Dư lão ngươi hai ngày này liền có thể lên đường, trước đem kia lưu tử hảo mời đến. Dương Quán Phong nói rằng, ba người các ngươi vẫn là hảo hảo đi theo linh thạch tiên tôn tu luyện, thú triều mặc dù đã qua đi, nhưng về sau trong nhà còn muốn đứng trước rất nhiều khiêu chiến, không thể buông lòng. Tuấn lão tổ phát lệnh, chúng ta ghi nhớ, sáng sớm ngày thứ 2, dư lão liền dẫn 100 linh tinh xuất phát đi đến ngư linh gia phủ thị. Sau đó trải qua mấy ngày tĩnh tu, trong cấm địa Trần Dương cảm nhận được một cỗ sóng linh khí, từ nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong thoát lim mà ra, nha cuối cùng đến viên linh hổ tiểu tử này. Sóng linh khí đầu nguồn là Dương linh hổ. Hắn tại tụ khí nhất trọng đỉnh phong đã kẹt có một đoạn thời gian, thú triều bên trong mấy lần hung hiểm chiến đấu, nhờ hắn bắt được thời cơ đột phá. Trải qua 1 tháng tính tu tiêu hóa, hôm nay cuối cùng cũng có sở ngộ, trực tiếp nguyên địa bắt đầu xung kích bình cảnh. Từ điểm đó mà xem, Dương Linh Hổ cũng là cùng Dương Quán Phong nhất giống, đều là muốn thông qua lấy chiến dưỡng chiến biện pháp mới có thể đi vào bước. Cũng ở tại Minh Tưởng bên trong mặt khác hai đứa bé, cảm nhận được Dương Linh Hổ biến hóa, cũng đều từ trạng thái nhập định lui đi ra. Bọn hắn biết rõ phá cảnh thời cơ khó được, không có nhiều lời, yên lặng nhìn chăm chú lên Dương Linh Hổ đột phá. Dương Linh Hổ đứa nhỏ này mặc dù tư chất yếu đi chút, tu vi tăng trưởng chậm chạp, nhưng ở phương diện khác tiên phú đều coi như không tệ. Thí dụ như thuật pháp tu luyện Bạn thân đều chưa từng đột phá tụ khí nhị trọng cảnh giới, cũng đã đem man lực quét tu tới như trọng. Giới mắt cảnh giới đột phá cũng là. Dương Linh Duệ, Dương Linh Thanh lúc ấy đột phá nhị trọng, cơ bản đều phải bế quan vài ngày, nhưng hắn lại chỉ dùng 2 canh giờ liền hoàn thành đột phá, tuyệt không dày vò khốn khổ hô, đột phá cảnh giới sau Dương Linh hổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thời gian hơn 1 năm, cái này tụ khí nhị trọng xem như thành. Chúc mừng Hồ ca. Vất vả Hồ tử. Hai người tiến lên chúc mừng, Dương Linh hổ lớn cười đáp ứng. Cùng một thời gian, mới Bảo Châu xuất hiện ở Trần Dương thể nội, hắn ôm lên bắt đầu chậm chậm tiêu hóa hấp thu. Lúc trước Dương Linh Dụ đột phá cảnh giới trả lại trở về Bảo Châu hoàn toàn tiêu hóa xong, được 1 năm phần linh lực. Lần này Dương Linh Hổ đột phá nhị trọng Bảo Châu, hình thể nhỏ hơn một chút, Trần Dương đoán chừng có cái non nửa năm linh lực phát lượng. Tiêu hóa xong toàn bộ linh lực cùng cảm độ sau, Trần Dương càng thêm xác nhận linh hổ đứa nhỏ này tại thuật pháp trên việc tu luyện thiên phú gì bẩm. Lúc trước coi là chỉ là nhất trọng tu nhị trọng, bây giờ xem ra, đều đã là mở tới man lực quyết tam trọng địa, còn kém lâm môn một cước đơn giản giao lưu một phen sau, ba đứa hài tử liền tiếp tục bắt đầu minh tưởng nhập định. Trải qua thú triều một chuyện sau, bọn hắn cũng là càng thêm cảm nhận được gia tộc sinh tồn không dễ. Mặc dù có linh thạch tiên tôn trấn thủ, nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, cũng không thể vạn sự đều trông cậy vào linh thạch phát uy. Như thế chỉ sợ qua không được bao lâu, Tô đại liền sẽ bại lộ đến lúc đó, Dương gia chính là muốn đại họa lâm đầu. Cho nên hiện tại ba đứa hài tử mỗi ngày đều đang toàn lực ứng phó tu luyện, tranh thủ nhanh chóng nắm giữ có thể một mình đảm đương một phía thực lực. Chương 27. Quán sạn. Chương 27. Quán sạn. Dư lão sau khi đi ngày thứ 8, Cao Huy đưa Tiễn Hà tháng lai, lại lần nữa tới cửa bãi phòng Dương gia. Vừa thấy được Dương Quan Phong, Hắn liền vội vàng mặt mũi tràn đầy hối náy đứng dậy chắp tay Dương gia chủ, lúc trước sự tình thực sự thật có lỗi, quan hơn một cấp đệ trước người, mong rằng thứ tội. Hà Thắng Lai lấy thế đệ người tiến vào Dương gia cấm địa, còn lật ra Dương gia vụ liếng, vấn đề này thực sự quá không phức hậu, đồng hành Cao Huy cũng là xấu hổ lại khó xử cao chấn trưởng không cần như thế, người kia làm việc không có quan hệ gì với ngươi. Dương Quán Phong cười khoát khoát tay, cô được giãn được mới là tồn thế chi đạo, ta lúc tuổi còn trẻ ra ngoài du lịch, càng lớn nhục nhã cùng đau khổ cũng là đi qua, từ kết quả đến xem, ném chút mặt mũi bảo trụ lớp vải lót, tính thế nào cũng là đáng. Dương Quán Phong một lời nói nhường Cao Huy nao nao. Trong lòng đối danh gia này, chủ đánh giá lập tức lại cao rất nhiều, Dương gia chủ lời nói rất đúng, cả một thụ giáo. Hai người ngồi xuống, liền bắt đầu trao đổi chính sự, là liên quan tới Bạch Thạch trấn xung quanh quáng sản công việc. Bởi vì thú triều phá thành, Bạch Thạch trấn bên trong rất nhiều gia tộc đều toàn bộ hủy diệt, bây giờ có 3 khu quáng sản còn tại đệ đó không dùng trạng thái, chỉ có thị trấn quan binh trấn giữ 3 khu. Trước đó không phải nói chỉ có 2 nơi sao? Dương Quán Phong hỏi hôm nay đến chính là đến cho Dương gia chủ nói việc này. Cao Huy nói, đem một phần thư tín lấy ra, đưa tới. Dương Quán Phong thậm chí không có mở ra nhân tiện nói, Vương Hùng Tin Vương gia chủ tâm tư nhạy cảm, vừa đoán liền trúng. Cao Huy gật đầu nói, vương gia tình huống, ngài khẳng định cũng đều hiểu rõ, bây giờ còn lại vương hùng một cái người cô đơn, trên thân còn mang thương, lại trải qua doanh lên một cái vực gia, hắn là không, có cái kia lòng dạ, bây giờ đã là bái tại ta trong phủ. Dương Quán Phong gật gật đầu, từ từ mở ra thư tiến quán phong hình tính cải, vương mộ sợ hãi, tộc đệ vương liệt thực là phụng ta mệnh lệnh làm việc, cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ, ta không lời nào để nói, chỉ đồ thừa nhất thời hám lợi đen lòng mê thần trí. Thủ chiêu một nạn sau, vương gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, độc giữ lại ta người cô đơn, lại khó thành sự. Bây giờ ta đã bái nhập trưởng trấn môn hạ, Nguyễn đem trong trấn cửa hàng cùng ngoài thành quán sản toàn bộ dâng lên, mong rằng quán Phong huynh xem ở ngày xưa cùng Dạo Chi Tình bên trên, giải hai nhà chi kết. Đây là một phong vương hùng tự tay viết thư, nội dung cũng không phức tạp. Trong đó nâng lên cùng Dạo Chi Tình, chính là hai người lúc tuổi còn trẻ, từng cùng nhau tại vương triều bên trong du lịch qua một đoạn thời gian, xem như có mấy phần giao tình. Cũng chính là đoạn này cùng Dạo kinh lịch, vương hùng thấy được Dương Quán Phong quả quyết tính tình cùng lôi đình thủ đoạn. Dương Quán Phong đọc xong sau hướng Cao Huy hỏi, vương gia thật có hải tử tại tông môn. Không sai. Cao Huy gật gật đầu, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Nhưng căn cứ Vương Triều nội bộ tin tức, Vương Hùng Tiểu Nhi tử hẳn là bị Câu Nguyệt Sơn mang đi, đây cũng là ta thu lưu hắn môn nhân. Câu Nguyệt Sơn. Nghe được cái tên này, Dương Quán Phong không khỏi nhíu nhíu mày. Trước đó Dư lão mang về qua cái này tông môn tin tức. Câu Nguyệt Sơn cổ vũ đệ tử tranh chấp, sát khí rất nặng, môn phái có chút tà tính. Chẳng biết tại sao, Dương Quán Phong lúc này liền có chút dự cảm. Vương Hùng Tiểu Nhi tử bị cái này tông môn lặng lẽ mang lên núi, chỉ sợ không nhất định là chuyện tốt. Bất quá, đây cũng không phải là hắn đến quan tâm sự tình Dương gia chủ ý như thế nào. Dương Quán Phong cầm trong tay thư tín, không có trả lời ngay. Trong trấn cửa hàng đơn giản là chút thế tục và bạc, nhưng khai thác quáng sản có thể thu hoạch được tinh quáng, thế nhưng là thật có thể kiếm lấy linh tinh con đường, quả quyết không có cự tuyệt đạo lý vương gia chỗ này quáng sản, nếu ta nhớ kỹ không kém, hẳn là tại Bạch Thạch trấn cùng Thanh Hà trấn giao giới chi địa a. Dương Quán Phong đem thư tiến thu hồi trong tay áo, thú chiều một nạp, Bạch Thạch trấn phá thành tổn hại nghiêm trọng, lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước, vương hùng tự động lần này nhìn như là đưa ra quáng sản, kỳ thực bất quá là lo lắng cho mình không gánh nổi phần này chỉ có gia nghiệp, không bằng đem nó xuất ra cùng nhà ta tới làm một cái nhất tỉnh, cũng là một bước kế hay so sánh. Ha ha ha, không hổ là Dương gia chủ cái này phát hiện trong đó nơi mấu chốt. Cao Huy chỉnh ngay ngắn thân thể cười nói, sắp thực như thế, vương hùng bây giờ cảnh giới tu vi còn đại, như kia quán sạn tại Bạch Thạch trấn phụ cận, hắn đoạn không có khả năng đem nó chắp tay đưa người, ta lần này ra mặt thay hắn đưa tin, cũng là xem ở hắn bái là môn hạ của ta khách khanh phấn thượng, được hay không được, dưỡng gia chủ đến quyết định chính là, không cần có chỗ lo lắng. Dưỡng quán phong nghe vậy gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nói thật ra, chỗ này quán sạn nhường hắn rất tâm động, nhưng mong muốn cầm xuống còn phải xác nhận một sự kiện cao trấn trưởng, dưới mắt nhìn chằm chằm vương gia quán sạn, là nhà ai? Thanh Hà phía nam, Tang Lộ Cốc chư gia. Cao Huy đáp: "Ta nghe qua, gia chủ tên là Trương Thiên Đủ, tu khí lục trọng cảnh giới, tu vi cùng Dương gia chủ tương đối, bất quá trừ bỏ gia chủ bên ngoài, Trương gia còn có 3 vị tụ khí tu sĩ." Đến Dương gia trước đó, Cao Huy đã sớm lợi dụng Vương Triệu tin tức con đường đem những tin tức này nghe nóng tin tưởng. Liên hắn mà nói, từ Bạch Thạch trấn lợi ích góc độ xuất phát, tự nhiên là hy vọng Dương Quán Phong có thể tiếp nhận Vương gia quán xưởng. Thị trấn tưởng thành cơ bản trùng kiến hoàn tất, đến tiếp sau còn có tổn hại đường đi, mong muốn mau chóng khôi phục, các loại khoáng thạch chính là ắt không thể thiếu tài nguyên. Bạch Thạch trấn bên ngoài mấy chỗ quán xưởng là thuộc Vương gia chỗ kia sản lượng tối cao. Nếu là rơi vào trương gia trong tay, đến lúc đó Thu mua quáng thạch giá cả khẳng định đến nâng lên không ít. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chuyện này cuối cùng định đoạt, còn phải nhìn Dương gia thái độ. Tại trung kiến thị trấn một chuyện bên trên, Dương gia đã xuất tiền xuất lực, cho nên hiện tại Cao Huy cũng không dám có cưỡng cầu chi ý lần này đã là đưa tin, cũng là truyền lại tin báo, nhìn Dương Quán Phong như thế nào quyết đoán ba người kia ra sao cảnh giới. Dương Quán Phong cái này hỏi một chút, Cao Huy chính là trong lòng một mình có hy vọng. Một cái tụ khí ngũ trọng, một cái tụ khí nhị trọng, một cái tụ khí nhất trọng. Hắn lập tức đem trương gia tình huống cụ thể nói rõ. Dương Quan Phong sau khi nghe xong gật gật đầu, việc này còn có thể kéo dài một hồi. Lúc ta tới, phía trên cùng kia Thanh Hà trưởng trấn thông báo qua, tại thị trấn trùng kiến hoàn thành trước, bọn hắn sẽ không quá mức phẫn, chỉ là chỗ kia quáng sản nếu như quá lâu không ai toa trấn, chương gia rất có thể sẽ cưỡng ép khai thác. "Ừm, việc này ta biết được, vất vả cao trấn trưởng chuyên tới nhà của ta một chuyến." Dương Quan Phong đứng lên nói, "Vương gia quán sản, ta Dương gia tiếp, nhanh nhất 3 tháng, chậm nhất tháng 5, ta sẽ đích thân tiến về giải quyết việc này." Cao Huy nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy thi lễ, trong lòng rất là thương cảm. Hắn chuyến này vốn là không ôm cái gì hy vọng. Dù sao hai nhà đỉnh tiệm tu sĩ cảnh giới tương đối, tu sĩ về số lượng chương ra là muốn so Dương gia nhiều, thực lực tổng hợp hơi mạnh hơn Dương gia một bậc. Dương gia bên này vừa gắng gượng qua thú triều, bây giờ chính là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, không tuyển chọn ra tay cũng là hợp lý. Bây giờ Dương Quán Phong thật đáp ứng việc này, quả thực ngưỡng hắn thích thú. Xem như lát hạ, Cao Huy lấy ra một phần tạ lễ. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Dương Quán Phong. Dương Quán Phong tiếp nhận trang một cái, chính là hai mắt tỏa sáng vật này, là tâm Dương thủy. Không sai, Dương gia chủ liền nhận lấy vật này, cho là việc này tạ lễ cũng coi là ngày ấy ta tiến nhà ngươi cấm địa nhặt lỗi. Ha ha ha ha, cao trấn trưởng khách khí a." Dương Quán Phong cao hứng cười nói, "Tầm Dương Thủy có thể tầm bổ linh thực, cái này một bình nhỏ xuống dưới, có thể làm cho Dương gia gốc kia tứ diệp hàm linh thảo ngưng kết linh dịch tốc độ tăng lên 2 thành tả hữu." Chương 28. Tương lai người trưởng sự. Chương 28. Tương lai người trưởng sự đảo mắt lại là 10 ngày đi qua, Dư lão cùng trận sư Lưu Tử Hào cùng nhau quay trở về Dương gia đi vào Dương gia vách núi cấm địa, Lưu Tử Hào cũng là có chút cảm khái. Lần này thú triều không biết nhiều ít thị trấn bị phá, gia tộc hủy diệt, Dương gia có thể từ lần này lại tiếp bên trong tổn tục xuống tới cũng thuộc về thực không dễ dàng gặp qua Dương gia chủ. Lưu Tử Hào chắp tay nói, thú triều về sau tổn hại trận pháp không ít, trước đó vài ngày vẫn bận tại Vọng Nguyệt thành xung quanh tu sửa, để cho ngươi chờ lâu. Ai Lưu trận sư khách khí, mau mau mời đến. Dương Quan Phong nói, từ trong ngực lấy ra một cái bao, đây là còn lại 40 linh tinh, xin ngài kiểm kê một phen, Dương gia cấm địa trận pháp bảo vệ một chuyện, phải làm tiền. Bố trí phòng ngự trận pháp tổng cộng cần 50 linh tinh, dư lão trước đó thanh toán 10 linh tinh tiền đặt cọc, hiện tại xem như kết khoản còn lại ha ha ha. Dương gia chủ khách khí, đều là khách hàng quen, tiệm kê liền không cần. Lưu Tử Hào cười khoát khoát tay, đem linh tinh bao khỏa để vào trong túi trữ vật. Hắn lần này đến đây muốn vì Dương gia bố trí trận pháp, tên là Tùng Lâm Hậu thổ trận đồng dạng là mượn Dương gia cấm địa thiên nhiên địa thế dựng, trận này tuy nói chỉ có tụ khí trung kỳ phẩm chất, nhưng phạm vi bao trùm rộng, năng lực phòng ngự xuất chúng. Có thể đem Dương gia cấm địa chủ viện phân viện tất cả đều bao quát trong đó, đồng thời, nếu có người thích hợp chưởng trận, bình thường hậu kỳ tu sĩ mong muốn lấy lực phá đi cũng không dễ dàng. Bởi vì là khách hàng quen môn nhân, Lưu Tử Hào tiện thể đem nguyên bản Vân Sơn Vũ trận cũng làm một phiên gia cố. Năm mươi linh tinh là có chút thì đau, nhưng có cái này trận pháp bảo vệ, Dương Quán Phong trong lòng cũng là giống ăn thuốc an thần, an tâm không ít Dương gia chủ, về sau nhưng có đem dưới núi Việt Lạc cùng nhau bao vào trận pháp ý nghĩ. Lưu Tử Hào dò hỏi tự nhiên là có, chẳng qua trước mắt vốn liếng vẫn còn có chút mỏng, đến chậm chậm chuẩn bị việc này. Việc không quan trọng, ta trước tiên có thể cho quy hoạch một phen, các ngươi chậm chậm chuẩn bị, về sau bố trí cũng thuận tiện. Lưu Tử Hào nhìn chúng Dương gia tiềm lực phát triển, cái này liền động kết giao tâm tư đối mặt hắn lấy lòng, Dương Quán Phong tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Dương gia vừa mới cất bước không lâu, Có thể nhiều hơn kết giao một chút năng nhân dị sĩ đối hậu bối mà nói đều là chuyện tốt. Bố trí lần này trận pháp, Lưu Tử Hào hao tốn thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, Tùng Lâm hậu thủ trận tựa như móc ngược bát sứ giống như, chúng lên dương gia cấm địa phía trên. Lưu Tử Hào trước khi đi, đem kế hoạch xong trận pháp đồ cho Dương Quán phòng, phía trên còn viết rõ từng cái trận pháp danh xưng cùng cần có vật liệu, Dương gia trước tiên có thể chậm chậm chú bị lấy. Dư Lao chuyến này đi hướng Phùng thị, còn mang về 3 cái túi chứa vật. Mặc dù đều chỉ là phẩm chất thấp nhất chất cấp vương vật, nhưng đối với Dương gia mà nói cũng là mười phần quý giá cái túi này, không gian bên trong tương đương với chúng ta cái này nửa gian căn phòng nhỏ, có hắn, ngày sau đi ra ngoài liền không cần tiếp tục bao lớn bao nhỏ. Đem ba cái cái túi đưa cho ba đứa hài tử, nhìn xem bọn hắn đầy mắt mới lạ vút vút, Dư lão ý cười đầy mặt. Hắn tự xưng là chết qua một lần người, Dương gia chính là hắn bây giờ căn mạch. Có thể nhìn xem Dương gia hậu bối trưởng thành, Dương gia dần dần ổn định, hắn liền đủ hài lòng. Sau đó Dư lão tử trong đó một cái túi đựng đồ bên trong, lấy ra một bao lớn sách cái này năm chủng chất, là mấy bộ cơ sở ngũ hành thuật pháp. Hắn đưa tay chỉ đạo, cái này hai quyển, một bản tên là Chu Thiên dẫn khí quyết, một bản tên là Bạch Hải đoán thể lục đều là tụ khí cấp bậc tu luyện công pháp, một cái đi Chu Thiên vận chuyển đường đi, một cái đi rèn luyện nhục thân con đường, ta đều nhìn kỹ, tu luyện cánh cửa không cao, phù hợp nhà ta. Cái này hai quyển công pháp tu luyện tới cực hạn, cũng liền tụ khí viên mãn trình độ, bên trong không có ngưng nguyên chi pháp, còn kém rất rất xa dương linh dượcệ ba người tu luyện minh linh cầu đạo thư. Ba quyển túi trữ vật đóng gói mang đi, dư lão rượi vào một chương ba tấc không nát miệng lưỡi, quả thực là hạ xuống 50 linh tinh. Bố trí trận pháp cùng mua vật liệu tốn hao 60 linh tinh còn xuất lại ngũ hành thuật pháp cùng hai quyển công pháp, tổn mất 30. Lúc trước bán ra yêu thú thi thể được đến 160 linh tinh, bây giờ còn thừa lại 20. Coi xong sổ sách, dưỡng gia năm người đều là trong lòng tầng khái, linh tinh là thật không chịu được tiêu xài, về sau vẫn là đến dùng ít đi chút mới là lão tổ, Bạch Thạch trấn hôm nay gửi thư. Dương Linh duyệt tiến lên, đem một phong thư đưa cho Dương quản phong. Cái sau mở ra xem, là cao huy tự tay viết thư, phía trên chỉ viết năm chữ, chương gia người đến là cái kia chương già có động tác. Dư lão hỏi ừm, đã sớm tại ngau ngoè muốn động, bây giờ đợi hơn 3 tháng, kiên nhẫn cũng nên hao mòn hết. Dương Quán Phong thu hồi thư tín, quay đầu nói, "Linh Duệ, Linh Hổ, đệ tử tại, hai người tiến lên ứng thanh theo ta đi một chuyến a, đi xem một chút cái này trường gia lớn bao nhiêu bản sự." "Vâng." Dương Quán Phong mang tới một cái túi đựng đồ, mang theo hai người lập tức lên đường. Dương Linh Thanh nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, trong miệng nhẹ nhàng niệm câu bình an ha ha, Linh Thanh là vậy muốn cùng đi. Dư lão tối đầu nhìn về phía nàng, ôn nhu hỏi, "Dương Linh Thanh thật đâu, muốn nói không muốn đi vậy khẳng định là giả, từ lúc tu luyện bắt đầu, ta liền không có đi ra ra môn, dù sao vẫn là muốn đi ra ngoài hít thở không khí." Nghe được Dương Linh Thanh lời này, Dư lão trong lòng có chút không đành lòng ai. Ngươi đứa nhỏ này, thật là hiểu chuyện quá mức, làm người ta đau lòng thật sự. Dư lão tổ không cần như thế, linh thanh trong lòng cũng không có đức. Dương Linh Thanh giơ lên tươi cười nói, đi bên ngoài cái nhau ầm ĩ là thú vị, nhưng cũng quá làm ầm ĩ, lấy tính tình của ta, đoán chừng nhìn một hồi liền cảm thấy không có tí sức lực nào. Ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, cũng là lộ ra ta tuổi đã cao còn có chút làm kiêu. Vừa nói, Dư lão một bên dùng bàn tay dạy rộng nhẹ vỗ về Dương Linh Thanh đầu hắc hắc, Dư lão tổ tuổi trẻ đấy à. Dương Linh Thanh hơi có chút nghịch ngợm cười nói, Dư lão tổ, vậy ta liền đi xuống trước. Ừm, đi thôi." Dương Linh Thanh hướng dư lão thi lễ sau, quay người đi ra khỏi cổng điện, nhẹ nhàng nhảy lên liền xuống núi sườn núi. Hôm nay là Dương gia nghị sự thời gian, vốn phải là Từ Dương quán phong chủ trì, nhưng bởi vì Trương gia duyên cớ, hắn không cách nào chỉnh diện, liền tạm thời đổi thành Dương Linh Thanh. Dương quán phong cùng dư lão rất sớm đã thương lượng qua, như hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Dương gia về sau chính là từ Dương Linh Thanh chưởng nắm. Vừa tận mượn cơ hội này, nhường nàng tiếp xúc một chút gia tộc công việc, cũng coi là tại toàn bộ Dương gia lần đầu biểu diễn. Dương gia, phòng nghị sự Lúc này các tri trưởng sự tình cùng thành viên chủ yếu đều đã có mặt, Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu lôi hai người cũng đã ngồi xuống. Nhưng hôm nay không khí cùng trước kia lại có chút khác biệt, mới vừa nghe hai vị lão gia nói, hôm nay nghi sự từ một tên tiên sư chủ trì. Đúng, việc này ta cũng nghe nói, trước đó vài ngày trên vách núi ra chút động tĩnh, đều nói là nhà ta lại có tiên sư công thành a. Hai người gì si sao bàn tán bị quanh mình nghe được, lại nhiều mấy người khẽ khẽ bàn luận lên linh dược tiên sư đã sớm công thành, tại thú triều bên trong đại hiện tần uy, cái này mới công thành, không biết là kia linh hổ tiên sư, vẫn là linh thành tiên sư. Chưa chừng hai vị đều thành đâu. Thật muốn như thế đối nhà ta thế nhưng là chuyện vui a. Là vậy là vậy, đại hỉ sự một cục. Ba đứa hài tử bị đưa vào cấm địa bọn hắn đều là biết được. Phạm la người không phải hiểu được tu luyện con con quấn quấn, tăng thêm trước đây hai người chưa hề hiện thân triển hiện thuật pháp, cho nên chỉ có thể lựa đoán nửa liền. Mọi người ở đây châu đầu ghế thai ở giữa, đột nhiên một hồi thanh phong từ thổi qua đại đường đám người chỉ cảm thấy trong lòng mơ minh, lại dương mắt, liền thấy một vị thân mang màu trắng pháp y thiếu nữ ngồi ở chủ vị phía trên dương gia tử tôn, bái kiến tiên sư. Khoa Trương. Tại Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu Lôi dẫn đầu dưới, Dương gia đám người cùng nhau quỳ lạy đối mặt cảnh tượng như vậy, Dương Linh Thanh không khẩn trương chút nào cùng rồi rẻ. Nàng rất quen đảo qua đám người, sau đó vung khẽ cánh tay đứng dậy, "Ngự sự." Chương 29. Dương Linh Thanh. Chương 29. Dương Linh Thanh đám người hướng thanh lên, nhưng đều ức chế không nổi trong lòng yếu khí, lặng lẽ dương mắt đánh giá Dương Linh Thanh là đại lao gia đứa nhi. Thành tiến sĩ, bộ dáng biến hóa không lớn, nhưng khí chất này cũng đã không phải người thường có thể so sánh. Dương gia đám người trong lòng âm thầm nghĩ phụ thân, thúc thúc, bắt đầu đi. "Vâng." Dương vị Vân cùng Dương Tiêu Lôi hướng thanh, tiến lên theo thứ tự báo cáo trong nhà công việc. Hai người đứng tại dưới tay như thường ngày đồng dạng. Đem các loại hạng mục công việc theo nặng nhẹ hướng Dương Linh Thanh từng cái nói ra đối mặt nữ nhi của mình, và nói, bọn hắn giờ phút này sắc mặt như thường, không có cảm nhận được bất kỳ xấu hổ cũng không được tự nhiên. Bọn hắn lờ nhỏ đi theo Dương Quán Phong trưởng thành, chứng kiến hắn đạp vào đường tu tiên, cũng tham dự về sau hắn liên thủ dư lão đối Dương gia chỉnh hợp thành thầy. Quá trình này, để bọn hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được như thế nào tiên phàm khác nhau. Liên như là lên bờ cá đồng dạng, kia hoàn toàn là hai cái cấp độ khái niệm. Phàm nhân sinh tử, bất quá tu sĩ một ý niệm. Hai người hồi báo hoàn tất, Dương Linh Thanh cũng hiểu biết bây giờ Dương gia biến hóa. Đù chịu một nạn nhường dương ra thương vong tổn thất to lớn, nhưng bởi vì bảo vệ hơn phân nửa bạch tính, cho nên tại xung quanh khu vực danh vọng cũng đi theo nước lên thì truyền lên lên. Trong khoảng thời gian này, có thật nhiều người mộ danh mà đến, trong đó thậm chí còn có nguyên bản ở tại Bạch Thạch trấn tư nhân. Bạch Thạch trấn phá, dương gia còn bình yên, lập tức phân cao thấp, kia không tới nơi này đi nơi nào a? Bởi vậy dưới núi thôn Trang Quy Mô, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng trưởng, bây giờ tổng nhân khẩu đã có mấy ngàn. Dương Linh thanh khẽ gật đầu, lập tức dò hỏi, Hà Nam bờ tình huống như thế nào? Vệ Linh Thanh tiên sư Đã cơ bản khai khẩn hoàn tất, mặc dù không kịp bờ bắc phỉ nhiều hầu đãi, nhưng cũng đầy đủ luôn người. Dương Phi Vân đừng, nhường về sau tìm nơi nương tựa người đều dọn đi bờ năm ở lại a, bờ bắc lưu cho trải qua thú triều một nạn lớn nhỏ thị tộc. Dương Linh Thanh đưa tay, bên thân một mảnh đất gạch liền bị bùn đất đỉnh phá đống đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là vật sống chuyển đến tới Dương Linh Thanh trong tay, những nơi đi qua gạch đá gạch ngói vụn đều tựa giống như đậu hũ bị nghiền nát. Mắt thấy một màn này xảy ra, dưới trận trong lòng mọi người vừa kinh vừa sợ quả nhiên là tiên nhân thủ đoạn. Thần Diệu, thần Diệu đến cực điểm a. Từ khi ngồi lên vị trí gia chủ sau, Dương Quán Phong đã thật lâu không có trước mặt người khác biểu hiện ra tu vi, đây là bởi vì hắn tại Dương Gia hy vọng đã đầy đủ cao, không cần lại thông qua loại phương thức này củng cố. Nhưng Dương Linh Thanh khác biệt, đối với Dương Gia đám người mà nói, nàng hoàn toàn là một một bộ mặt lạ hoắc. Rất nhiều người đối nàng ấn tượng còn dừng lại tại hơn 1 năm trước tiểu cô nương. Dương Linh Thanh tất nhiên là biết điều này, nàng cũng biết, chính mình kể 1 ngàn nói 1 vạn, cũng không bằng để bọn hắn tận mắt nhìn thấy tới có hiệu quả. Quả nhiên, làm nàng triển lộ tu vi pháp thuật thời điểm, dưới trận tất cả mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều đã là cùng mới tới lúc khác biệt. Ngoại trừ vốn có kính, Còn nhiều hơn một phần sợ đây là từ chủ tự đối tu sĩ nhận biết, rơi xuống cụ thể Dương Linh Thanh bản nhân. Bọn hắn cái này liền ý thức tới, Dương Linh Thanh cùng Dương Quán Phong như thế, chỉ cần muốn, tùy thời đều có thể nắm tính mạng của bọn hắn. Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu Lôi đứng ở một bên, trên mặt khó nén kích động, trong lòng càng là ngạc nhiên mừng rỡ và phấn. Dương Linh Thanh biểu hiện ra chính là cùng Dương Quán Phong kia nhất lực hàng thập hội khác biến pháp môn. Cái này liền mang ý nghĩa, Dương gia về sau lại nhiều hơn một phần truyền thừa. Tang thêm Dương Linh Duệ kia cương phong chi pháp, bây giờ nên đã có 3 phần truyền thừa. Lúc này, đống đất trên đỉnh ngưng thực ra một cái nửa cỡ bàn tay thủ chế lệnh bài. Trượng tư một cái chữ thành, làm phiên phụ thân, mang theo này khiến đem quyết nghị truyền xuống, về sau ba tòa qua sông cầu đối, tử tộc binh trấn giữ, vợ năm người có thể đến bờ Bắc kinh cương, làm việc, đầu tư, nhưng không được ở lâu. Ta Dương gia sau này còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu là có thể ở trong đó lập xuống công lao, vợ năm người liền có thể thu hoạch được di chuyển đến bờ Bắc quy lợi, đây là một chuyện. Làm như vậy, chính là muốn đem phía dưới phân ra cái 3 năm cử đặng, tốt gọi những cái kia tới nhờ và Dương gia người đều hiểu được thân sơ lợi hại. Dương gia đối với mình bản gia là đối xử như nhau nhưng không có nghĩa là sẽ đối với bất kỳ mèo meo chó chót đều lạm phát thiệt tâm. Như thế nhất gian sắp xếp, liền sáng tạo ra Dương gia Tỏa Sơn bên trên. Dưới núi, vợ Bắc là cùng Dương gia cùng chung hoạn nạn các thị thân tộc, có tộc binh thủ hộ. Bờ Nam chính là kẻ đến sau, sinh tử tự phụ, Dương gia không can thiệp. Dạng này đẳng cấp minh sắc cách cục truyện thứ hai, là linh thanh thay mặt hai vị lão tổ truyền đạt, mời thúc thúc kiểm lại một chút mợ Bắc các nhà thị tộc, 10 đến 14 tuổi tròn vừa độ tuổi hai đồng số lượng. Vâng, Tuân Linh Thanh tiên sư pháp lệnh. Dương Linh Thanh không có nói rõ kiểm điểm nguyên do, nhưng ở trận chỉ cần là người thông minh đều có thể ý thức được trong đó máy khẻ. Lúc trước dự lão chọn chúng Dương ra ba đứa hài tử, chính là tại ở độ tuổi này. Bây giờ lại muốn kiểm kê, vậy có phải mang ý nghĩa lại muốn tiến hành khảo thí tuyển bạn? Hai chuyện này nhìn như tách ra, thực tế cùng là một kế, có thể càng thêm nội đột bất bở bắc ưu thế. Chờ tin tức truyền ra, bở bắc chúng thị tộc liền sẽ nhiều hơn sinh sôi đời sau, để cầu có thể ra cái có tư chất hài tử, từ đây lên như diều gặp gió. Mà bở nam ngoại tộc thấy bở bắc đủ loại chỗ tốt sau, cũng đều vì thu hoạch được danh mạch mà càng thêm tâm hướng dương ra, về sau làm việc làm việc cũng liền càng thêm ra sức có thể còn có chuyện quan trọng tương nghị. Về linh thanh tiên sư, đã mất sự tỉnh. Ừm. Tán đi a. Đám người sau khi rời đi, phòng nghị sự còn lại 3 người thúc thúc, cho tới nay vất vả, về sau còn muốn cực khổ người hao tổn nhiều tâm trí. Dương Linh Thanh đứng lên nói, "Chưa nói tới hao tâm tổn trí, thuộc bổn phận sự tình mà thôi." Dương Tiêu Lôi vội vàng qua tay, lại cẩn thận hỏi, "Linh Thanh a, nhà ta đưa bé kia." Dương Linh Thanh nghe vậy cười nói, "Linh hổ cũng đã tu thành, bây giờ đi theo lão tổ ra ngoài đi, thúc thúc không cần phải lo lắng." "Nha, chuyện tốt chuyện tốt." Dương Tiêu Lôi vui mừng quá đỗi, nói lời cảm tạ qua đi liền tiến đến an bài kiểm kê hải động sự tỉnh phụ thân. "Thanh nhi." Lẫn nhau kêu một tiếng. Cha con hai người liền lâm vào trầm mặc, bởi vì Mộ thân qua đời sớm, Dương Linh thanh thở nhỏ liền rất hiểu chuyện, ngày thường không nói nhiều. Dương Phi Vân lại cả ngày bận rộn, cha con ở giữa giao lưu số lần kỳ thật cũng không nhiều ít. Về sau nàng bị Dư lão phát hiện có tư chất tu hành, không lâu liền bị mang đến cấm địa, cho tới bây giờ. Vừa mới đối mặt đám người còn tốt, bây giờ tự mình chỉ có hai người, Dương Phi Vân mới phát hiện, chính mình vậy mà không tìm được đề tài cùng Nữ Nhi trò chuyện lên thanh nhĩ, công việc quản gia không dễ, về sau còn phải tại lao tổ bên người, nhìn nhiều nghe nhiều. Suy nghĩ nửa ngày, Dương Phi Vân vẫn làm mập miệng, chỉ là vừa nói ra Hắn liền lại có chút hối hận. Rõ ràng hồi lâu không thấy, há miệng ra lại là nói như vậy giáo giọng điệu phụ thân dạy bảo, Linh Thanh biết được. Dương Linh Thanh đáp ứng sau, dương mắt nhìn về phía mình phụ thân. Dương Phi Vân vừa mới nhập trung niên, tốc liền đã trợn nhìn hơn phân nửa, có thể thấy được là Dương gia vất vả không ít phụ thân vì gia tộc bua ba, vẫn là đến chú ý thân thể mới lạ. "Ai, Thanh nhi nói phải, phụ thân nhớ kỹ." Đơn giản hai câu đối thoại sau, lại là một trận trầm mặc. Phát hiện nữ nhi đang nhìn lấy mình, Dương Phi Vân cũng dương mắt nhìn lại. Nhìn nhau phía dưới, Hắn chợt thấy trong lòng có chút chua xót, cảm thấy 10 phần ấy nãi phụ thân không cần lo lắng, linh thanh trong lòng đều hiểu. "Vâng, Thanh nhi tử nhỏ đã hiểu chuyện. Phu thân, kỳ thật ta chỉ muốn biết một sự kiện." "Chuyện gì?" Thanh nhi ngươi nói. "Ngày ấy, ta bị lão tổ mang đến cấm điệu tu luyện, phụ thân có thể từng vì ta cảm thấy kiêu ngạo." Vừa dứt tiếng, Dương Phi Vân đứng tại chỗ dần mình. Sừng sốt một lát sau, hắn mới giật mình tỉnh lại, lại nhìn về phía Dương Linh Thanh đáy mắt đã là nỗi lên lệ quang. Hắn khẽ môi rung động, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mạnh mẽ rậm chân nói, "Là phụ thân không phải a?" Thanh nhi Ngươi có chớ không biết, cho tới nay, cho tới nay, ngươi một mực là vi phụ kiêu ngạo. Bất luận ngày ấy ngươi là có hay không bị lão tổ trọ trúng, ngươi cũng là ta cực kỳ kiêu ngạo bảo bối khuê nữ. Lời nói ở đây, Dương Phi Vân đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn tiến lên muốn kéo lên Dương Linh Thanh tay, lại bỗng nhiên ý thức được đối phương đã là tiên sư thân phận, dừng tại chính giữa tiến cũng không được tối cũng không xong phụ thân. Dương Linh Thanh đưa tay cầm giữa hai người Dương Phi Vân dừng lại bàn tay, cái sau thân thể khẽ run lên, lúc này mới nâng lên một cái tay khác nhẹ nhàng nâng đỡ nửa nhi mu bàn tay phụ thân, cái này liền đủ. Dứt lời, Dương Linh Thanh thu tay lại quay người, Trong chốc mắt liền rời đi phòng nghị sự. Dương Phi Vân độc lưu tại nguyên điệu ngẩn người hồi lâu, sau đó thật dài than ra một mạch, trong tay nắm chặt nữ nhi giao cho hắn lệnh bài, bước nhanh ra ngoài đi đến. Chương 30. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chương 30. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Bạch Thạch trấn Bắc Bộ biên giới, trước vương gia quán sẵn chỗ. Mấy đội binh sĩ đang có tự tử nội bộ lui ra ngoài. Bọn hắn đều là lệ thuộc vào Bạch Thạch trấn, phụ trách ở chỗ này trông coi quán xá, để phòng có tác nhân trùng hái. Nhưng bây giờ Trương gia tu sĩ đến, bọn hắn biết rõ phàm nhân bất lực chống lại, liền ý theo cao huy trước đó dặn dò, tức thời lui đi ra. Trương gia chuyến này tới ba vị tu sĩ, đang mang theo một đội nhân mã, đứng tại quặng mỏ trước trò chuyện với nhau phụ thân, nơi đây quáng sạn quy mô quả thật so trong cốc phải lớn không ít. Người nói chuyện thân hình gầy gò, sắc mặt có chút tái nhợt, tiếng nói khinh bạc. Hắn là Trương gia trưởng tử, tên lại Trương Dao, tu khí nhị trọng cảnh giới, hừ. nếu không phải kia Thanh Hà trưởng trấn không ngừng quên can, ta đã sớm dẫn người đem nơi này cầm xuống. Cái sau vóc dáng không cao, nhưng lại một mặt tiêu căng chi sắc, giọng nói mười phần bá đạo. Người này là Trương Dao đường đệ Trương Thần, tu khí nhất trọng cảnh giới. Tại trước người bọn họ, còn có một vị thân hình cao lớn, hất lên áo bào xám trung niên nhân. nhân. Người này dáng người thẳng tắp, mắt sáng như móc, khí tức so hai tên tu sĩ trẻ tuổi cộng lại đều cường hãn hơn rất nhiều, chính là Trương gia gia chủ Trương Thiên Tệ. Nghe được hai cái hậu bối nói chuyện, hắn cười nhạt một tiếng nên ta Trương gia đồ vật, liền chạy không được, sớm một chút trễ một chút cũng không lo ngại. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng phất tay, sau lưng thợ mỏ lao dịch liền chuẩn bị tiến vào quặng mỏ tiến hành khai thác làm việc. Hô. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe vang lên bên thai một hồi kình phong tiếng rít, kia quặng mỏ bên trên xôi theo liền bị một đạo mờ hồ hư ảnh đánh trúng, rơi xuống nham thạch trong nháy mắt đem cửa hang phá hỏng người nào. Giám ở ta Trương gia trước mặt làm cản. Trung thần trong lòng giận mình, vội vàng quát ha ha ha, quý khách Lâm môn, không có tựa sa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nghe được lời này, Trung Thiên Tể hơi nhíu mày, xoay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trên mặt hiện ra một vẻ vẻ ác lạnh. Không bao lâu, ba đạo nhân ảnh từ cánh rừng ở giữa hiện thân. Dương Quán Phong mặt chứa ý cười, hướng đối phương chắp tay nói Dương gia Dương Quán Phong, gặp qua Trung huynh. Dương Quán Phong không có chút nào che giấu tự thân cảnh giới, đang khi nói chuyện tụ khí lục trọng tu vi liền hiện lộ mà ra Tùng Sơn Dương gia. Người này khí tức cực kỳ cường đại, lại cùng phụ thân đồng dạng, cũng là tụ khí lục trọng tu vi. Làm sao lại Không phải nói Dương gia gia chủ chỉ có ngủ trọng tu vì sao? Chương gia hai cái hậu bối thấy thế, đều là những mẩy. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng không có người cạnh tranh, nhưng không ngờ vị này Dương gia gia chủ cũng đột phá đến lục trọng. Cứ như vậy, nơi đây quang sản thuộc về chính là hai chuyện quý khách. Trương Thiên tệ giật giật khóe miệng ta tại cái này trong 3 tháng, chỉ thấy quan binh chăm sóc không thấy thợ mỏ khai thác, rõ ràng đã là nơi vô chủ, Dương huynh lời ấy từ đâu mà đến? Hắn lời còn chưa dứt, Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Hổ liền cảm nhận được một cơ khí thế cường đại đối diện đè xuống. Dương Quán Phong khẽ cười một tiếng. Phất tay liền đem phần này uy áp đánh tan Trương Vinh có chỗ không biết, nơi đây nguyên là Bạch Thạch vương gia quán sạn, nhà hắn tại thú triều bên trong gặp họa, bất lực trưởng quản, liền giao dịch cho nhà ta. Dương Quán phong nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh Dương Linh Hổ đến mức ngươi nói, vì sao 3 tháng cũng không tới nơi đây, là vì cho đứa bé này đột phá hộ pháp. Trương Thiên Tệ chợt nhìn về phía Dương Linh Hổ, từ đứa nhỏ này khí tức trên thân có thể nhìn ra, đúng là vừa mới ngưng tụ khí phù không lâu. Dư lão che lớp thủ đoạn, hắn một cái tụ khí lục trọng đương nhiên nhìn không thấu, Dương Linh Duệ lúc này biểu hiện ra cũng chỉ có tụ khí nhị trọng, bây giờ hắn cảnh giới đã vững chắc, ta liền tới nơi đây vừa vận động phải trương huynh một nắm, chỉ có thể nói tới sớm, không bằng đến đúng lúc a. Ha ha. Trương Thiên Tệ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua Dương Quán Phong. Vừa rồi khí thế so đấu là một lần dò xét, từ kết quả đến xem, Dương Quán Phong là hạng thật giá thật lực trọng cảnh giới không giả. Bất quá tại trên thực lực, hắn vẫn là hơi mạnh hơn một chút. Chỉ là như vậy mạnh yếu chênh lệch, không đến liều mạng tranh đấu thủ đoạn ra hết thời điểm, rất khó thể hiện đi ra. Trương Thiên Tệ xem như Trương gia gia chủ cũng không phải người ngu, vì một chỗ quán sản liền cùng người đả sinh đả tử, không đáng. Nhưng nếu là bởi vì đối phương một câu liền làm ra như bộ, Trương gia mặt mũi ở đâu? Dương Quan Phong cũng đừng nói những này con con quấn quấn lời nói, ta đã đến, liền sẽ không dễ dàng dừng tay. Trương Thiên Tể cất giọng nói địa phương này vốn là tại hai trấn giao giới, cũng không minh xác phân chia, vương gia đã không gánh nổi quán sản, liền lên một lần nữa giới định thủ vệ. Hẳn là Trương huynh có ý tứ là muốn cùng ta làm qua một trận. Đang khi nói chuyện, Dương Quan Phong tiến lên trước một bước, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí căng cứng, một cô vô hình khí thế kéo ra. Bốn cái hậu bối còn tốt, dù sao đều đã là tụ khí tu sĩ. Nhưng Trương gia mang đến tợ mộ lao dịch, còn có tới gần xem náo nhiệt quân binh, liền không có dễ chịu như vậy. Nhẹ thì cảm thấy hô hấp khó khăn, nặng thì trực tiếp sủi lưng ngã xuống đất. Cũng may hai người rằng cô cũng không có duy trì liên tục quá lâu, chưa từng xuất hiện tương vong. Lần này giao phong ngưỡng chương thiên tệ càng thêm xác định, muốn bắt lại Dương Quán Phong cũng không dễ dàng, cho dù hai người giao thủ, cuối cùng cũng biết lấy thế hòa kết thúc phụ thân. Lúc này, Chương Dao tới gần nhẹ kêu một tiếng, cho phụ thân của mình thấp cái ánh mắt. Chương Thiên Tệ nhìn lên liền có chú ý Dương Quán Phong, hai người chúng ta đều là trưởng ngối, động thủ thực sự không dễ nhìn, hôm nay vừa vặn hai nhà hậu bối đều tại, không bằng liền để bọn hắn luận bàn một phen, đến quyết định cái này quáng sạn trở về, như thế nào? Trương Thiên Tệ cho là mình nhi tử là tụ khí nhị trọng đỉnh phong, liền cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn tiểu nói này, chính giữa Dương gia ý mến. Bởi vì mặc kệ là Dương Linh Duệ vẫn là Dương Linh Hổ, đều chưa từng bại lộ thực lực chân chính. Dương Quán Phong các loại chính là đối phương đưa ra khiêu chiến ý kiến hay, vừa vặn có hai người chúng ta có thể từ bên cạnh chiếu cố, cũng không đến nỗi tổn thương hòa khí. Dương Quán Phong nói rằng. Vừa nghe đến có thể cùng người luận bàn, Trương Thần liền tới sức mạnh đại bá, ta. Hắn vừa định chủ động mở chiến, liền bị Trương Thiên Tệ đưa tay ngăn lại chu dao, ngươi đi đi. Vâng, phụ thân. Thấy Trương Thiên tệ điểm Trương gia, Trương thần nội tâm có một chút không phục. Hắn mất quá là so với mình sinh ra sớm mấy năm, nếu bản về lên tiên phủ tu luyện, hắn có thể so sánh Trương gia mạnh. Hơn nữa Dương gia kia tụ khí nhất trọng tiểu tử vừa mới phá cảnh, để cho mình chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên là thân sơ hữu biệt, loại thời điểm này luôn muốn nhường con trai mình ra vẻ ta đây. Trương thần âm thầm suy nghĩ. Cái này liền có thể nhìn ra Trương gia cùng Dương gia khác biệt, kỳ thật tuyệt đại đa số gia tộc đều không thể làm đến như Dương gia như vậy quyết, minh tranh ám đấu luôn luôn không thể tránh khỏi. Dương gia sợ dĩ có thể có được hôm nay khí tượng. Một cái là dư lão tận tâm tận lực phụ tá, một cái chính là Dương Quán phong suất chúng lãnh đạo mới có thể cùng lãnh tụ mị lực. Trương Dao đi đến phía trước đất trống, Dương gia bên này, Dương Linh Duệ cũng nên đón tiếp lấy Trương gia, Trương Dao, Dương gia, Dương Linh Duệ, tự giới thiệu qua đi, hai người liền làm dáng. Bọn hắn đều không phải là xúc động tính tình, tại không rõ ràng đối phương nội tình trước sẽ không động động. Gấu, Bành. Trương Dao lật tay, gọi ra một đạo hỏa xạ bắn về phía Dương Linh Duệ. Dương Linh Duệ đưa tay Trương lên một mặt phong thuần hóa giải hỏa pháp. Phong thuần Một chiêu thăm dò về sau hai người đều biết đối phương địa vị, liền bắt đầu một vòng mới đối kháng lưu hỏa đạn. Trương Giao dẫn đầu phát khởi thế công, mấy đạo pháp quyết đánh ra, quanh người liền giấy lên từng đoàn từng đoàn màu đỏ hỏa diễm. Chỉ thấy hắn cong ngón búng ra, những này hỏa đạn liền bay vụt hướng Dương Linh Duệ đến hay lắm. Dương Linh Duệ khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên, cương phong liền vành thân mà lên. Xoay nhanh cương phong triệt tiêu hỏa đạn, hắn cũng vừa thế phản công. Xiêu xiêu xiêu, ba đạo cương phong gửi ra, trực chỉ Trương Giao mà đi thật nhanh. Trương Giao con ngươi hơi co lại, hơi kinh ngạc. Bởi vì Dương Linh Duệ cái này thuật pháp tốc độ so bình thường phong thuật muốn mau hơn không biết. Chương 31, tháng bại. Chương 31, tháng bại. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Trương Giao cũng không có quá mức bỡ dối, ngược lại là lộ ra một bộ năm chắc thắng lợi trong tay Biểu Lộ. Phốc. Hoan. Ba đạo Cương Phong tập đến phụ cận, chỉ thấy Trương Giao không chút hoang mang, hai tay vừa nhấc, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn hỏa trụ cao cỡ nửa người hỏa trụ. Cương Phong công kích đánh vào trong đó, hỏa trụ tại ngắn ngủi lay động sau thiêu đốt càng thêm kịch liệt ha ha ha ha. Trương Giao cười to nói Dương Tiểu Lệ, ta thừa nhận ngươi phong thuật có chút vô liếng, nhưng ngươi có biết gió trợ lửa đốt đạo lý. Trận này luận bàn kết quả, kỳ thật tại ngay từ đầu liền đã đã định trước. Trùng Thiên Tề gặp tình hình này cũng là lộ ra vẻ đắc ý, nhưng nhìn về phía Dương Quán Phong, lại phát hiện hắn đang cùng một cái khác Dương gia hài tử trò chuyện với nhau cái gì. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như một chút cũng không lo lắng Dương Linh Hổ thất bại à, ra vẻ trấn định cũng không hề rùng, nếu là thua không nhận nợ, sẽ làm cho ngươi lợi hại hung ác nếm chút khổ sở. Trùng Thiên Tề nghĩ thầm linh hổ, đổi lại là ngươi, sẽ như thế nào làm? Dương Quán Phong có chút nghiêng đầu hỏi lão tổ, nếu là ta, gặp đối phương làm hòa pháp, hẳn là sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận, liều mạng lấy tổn thương đổi giết một cái giá lớn, tốc chiến tốc thắng. Dương Linh Hổ nhỏ giọng nói ra ngừng là cái biện pháp tốt, nhưng nếu không phải như vậy từng cái đối lôi, mà là tại dã ngoại gặp gỡ đâu? Dã ngoại? Dương Linh Hổ nghe vậy sững sờ, sau đó mắt lộ vẻ giảo hoạt đó là đương nhiên là chạy trước, lợi dụng tự thân ưu thế kéo dài khoảng cách cần nút, chờ đối phương vung lòng lại tìm cơ hội tập kích bất ngờ. Ha ha, đúng rồi, đi ra ngoài bên ngoài đầu góc nhưng phải linh quang một chút. Dứt lời, hai người lại lần nữa nhìn về phía trong sân. Lúc này đối chiến hai người đang phát sinh một màn quỷ dị. Chương Dao khống chế hỏa trụ, mà Dương Linh Duệ thì mất trí đồng dạng, không ngừng đem cương phong đánh vào trong đó. Nguyên bản cao cỡ nửa người hỏa chủ, bây giờ đã trướng qua bản thân hắn Dương gia tiểu tử này đầu óc hỏng. Biết rõ như vậy chỉ làm cho người khác làm áo cớ, còn ở lại chỗ này phát thần kinh đồng dạng dồn sức đánh. Trương Thần một mặt im lặng, nhưng khi hắn nhìn về phía Trương Thiên Tề lúc, lại ngạc nhiên phát hiện vị gia chủ này lại giờ phút này nhũ mại hừng. Hắn bỗng nhiên phát giác không đúng, nhìn kỹ Trương gia, phát hiện giờ phút này hắn đã là mồ hôi đầm địa. Theo Dương linh duyệt không ngừng công kích, kia hỏa chủ xu hướng tăng càng thêm hung mãnh, mắt thấy liền phải có cao một trượng. Cái này, Trương Thần lúc này mới tỉnh táo lại, Dương gia kia tiểu tu sĩ là muốn tươi sống cho ăn bệ bụng Trương gia a. Thế hỏa trụ là nắm giữ hấp thu thuật pháp năng lực không giả, nhất là đối phong thuật, không chỉ có thể hấp thu còn có thể lớn mạnh tự thân. Nhưng Chương Dao chỉ có tụ khí nhị trọng tu vi, dưới mắt hỏa trụ bảng chướng lớn nhỏ sớm đã vượt qua khống chế của hắn cực hạn đáng chết. Trong sân, Chương Dao cắn chặt hàm răng, liều mạng duy trì lấy hỏa trụ ổn định. Hắn thầm mắng một câu, đồng thời lại lòng có không hiểu tiểu tử này linh lực là dùng không hết sao? Hắn dựa vào cái gì a? Nguyên bản nếu là bình thường đấu pháp, hắn cũng có tự tin có thể chiếm được thượng phong, chỉ là như thế muốn bỏ chút thời gian. Nghĩ đến có thể khuyên lui đối phương, mới lương lựa này trụ thế gia, vốn cho rằng 10 phần chắc chín lại không nghĩ rằng náo cái đâm lao phải theo lao. Bởi vì quá độ bành trướng, hỏa chủ đã gần như mất khống chế, bất luận là cuối cùng bị nó no bạo vẫn là cưỡng ép chết rồi, đều sẽ đối với hắn tạo thành trọng thương. Hiện tại duy nhất phần thắng chính là cầu nguyện dương linh dược có thể trước một bước hao hết linh lực. Sau khi hắn nhìn về phía đối phương, giao kết cương phong sắc thực không bằng lúc bắt đầu như vậy tấn mãnh, nhưng khoảng cách đối phương linh lực khô kiệt còn cách một đoạn. Lại nhìn chính mình, đã là bắp thịt cả người rung động, ý thức đều có chút mơ hồ. Lúc này ở đứng ngoài quan sát trong mắt mọi người, chương giao thất bại chỉ là vấn đề thời gian, chỉ có chính hắn còn không muốn từ bỏ tại tiếp tục ngược chống. Trương Thiên Tể chau mày, sắc mặt rất là khó coi, nguyên lai tưởng rằng cái này quáng sản dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ thành cục diện như vậy lại bá, giao ca hắn giống như không chịu nổi. Trương Thần đứng tại bên cạnh hắn, trên mặt tràn đầy lo lắng, kỳ thực trong lòng đã là đang vì Trương Dao kinh ngạc mà cười trên nỗi đau của người khác bảo ngươi không cho ta đi, thua à. Đáng đợi. Trương Thiên Tể không để ý tới hắn, chỉ là thật sâu nhìn một cái Dương Quả phòng, sau đó thân hình thoát một cái, đi vào Trương Dao bên người. Hắn đưa tay hướng kia cháy hừng hực hỏa trụ một chảo, tựa như là bóp tắt một đoàn ngọn lửa nhỏ giống như, đem nó hóa giải. Cùng một thời gian Dương Quán Phong cũng rơi đến giữa sân, một tay khoác lên đầu vai của hắn, đem hắn toàn thân cương phong tán đi phụ thân, ta còn không có thua. Trương Dao thấy thế có chút gấp, vội vàng mở miệng nói. Chỉ là hắn vừa mới mở miệng, liền bị Trương Tiên Tể quát bảo ngừng lại im ngay. Còn lại không đủ mất mặt sao? Vừa rồi ta như lại không thiệt thân, ngươi liền bị chính mình pháp thuật nổ thành bị thương nặng. Bị trách móc quá đi, Trương Dao cũng là nhụt chí xuống tới, không dám tiếp tục nhiều lời một câu chân huynh, dưới mắt thắng bại đã phân, nơi này thuộc về cũng là minh bạch, vậy ta liền không tiến xa. Dương gia chủ, Trương môi hôm nay lĩnh giáo, sau này còn lập lại Nói xong, Trương Thiên Tệ liền dẫn người trong nhà ngựa rời đi quán sản phụ thân. "Thật xin lỗi." Trở về tang lộ cốc trên đường, Trương Dao cũng tỉnh táo lại, há miệng cho phụ thân xin lỗi. Trương Thiên Tệ cũng không tiếp tục trách cứ hắn, hé môi nói, "Việc này cũng không được đẩy đủ trách ngươi, cũng trách ta, đem kia Dương gia nghĩ quá đơn giản." "Quá đơn giản?" Ý của phụ thân là, cái này Dương gia còn có địa vị. Có hay không tới đầu khó mà nói, nhưng công pháp của bọn họ tu luyện tất nhiên không tầm thường. Trương Thiên Tệ tiếp tục nói, "Quang sản sự tình còn phải bàn bạc kỹ hơn, đợi đến nhà ta đem trong cốc chỗ kia động phủ mở ra, được bảo vật trong đó thừa thừa, lại cùng cái này dương ra so đo không mượn. Vâng, phu thân. Trương Giao gật đầu đáp ứng đi ở một bên, Trương Thần cũng là giữ im lặng gật đầu, nhưng hắn nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hôm nay nếu là đổi thành chính mình, nhất định là có thể thắng xuống tới kia động phủ cấm chế sao mà lợi hại, 20 năm đều mở không ra, quỷ biết còn phải lại hoa bao lâu thời gian, cứ như vậy nhượng dương ra bạch bạch chiếm quán sản tiền nghi. Rõ ràng nhà ta càng mạnh, sao lại nhượng bộ lý lẽ. Đại bá chung quy là thiên vị, không đem ta coi như hài tử nhà mình, mọi chuyện đều để Trương Giao ra mặt. Nếu không muốn để cho ta ra mặt, vậy ta liền ý nghị của mình tử, hãy đợi đấy. Hắn chung quy là còn quá trẻ, nhìn chuyện quá đơn giản chỉ ở mặt ngoài, không rõ Trương Thiên Tệ bảo vệ cho hắn cùng bộ dưỡng. Thiên phú mặc dù xuất chúng, bản tính lại kéo chân sau. Hai so sánh với cảnh ngộ giống nhau Dương Linh Duệ mạnh hơn hắn có thể không chỉ một chút xíu. Quãng sản tranh đoạt có một kết thúc, 3 ngày sau đó, Dương gia khai thác đội ngũ liền đặt tới nơi lay. Chi đội ngũ này đa số đều là đến từ bờ Nam ngoại tộc Bắc Tính, từ lúc nghe nói bờ Bắc đủ loại chỗ tốt, bọn hắn liền tầm tâm, tâm niệm niệm mong muốn thu hoạch được danh hạch, lần này nghe nói có xa mỏ khai thác, liền nhao nhao báo danh thi tuyển. Dương Linh Hổ bị lưu tại nơi này chăm sóc, tại thế của cổn định trước, khả năng đến ngây ngốc một hồi. Cung Linh Thanh ở Chu lâu, hắn cũng mưa dầm thấm đất trưởng thành không ít. Lúc trước Dương Quán Phong cùng hắn trao hỏi, hắn liền đã hiểu về sau an bài. Dương gia không ngừng phát triển mở rộng lực ảnh hưởng, chính là lúc dùng người. Linh dược tu hành, Linh thanh trưởng nhà, cái này ngoại phái công việc, tự nhiên là sẽ rơi trên người mình đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ngược lại cảm thấy việc này không sai. Lấy tính tình của hắn, không bằng nói tính tu mới là khổ sai đến đó. Dương Linh Hổ tuần sát xong quán sạn trở về chỗ ở, phát hiện Dương Quán Phong đến. Hắn đang muốn tiến lên hành lễ, lại bị Dương Quán Phong đưa tay ngừng không cần, chỉ là đến cho ngươi đưa đồ vật, phải đi rồi, bảo vệ quán vất vả sớm đi nghỉ ngơi. Dương Quán Phong sau khi đi, Dương Linh Hổ nhìn về phía trên bàn bày biện một cái bình nhỏ. Hắn tiến lên đem nó mở ra, làm cảm nhận được cố khí tức kia trong đáy mắt, hắn liền hiểu rõ ra ha ha ha ha, linh duệ tiểu tử này, luôn luôn như vậy khiêm lượng, để ta cái này làm gaka nhiều khó xử a. Chương 32, ý thức thăng cấp, chữa trị khí mạch. Chương 32, ý thức thăng cấp, chữa trị khí mạch. Dương Quán Phong về nhà đi vào cấm địa, Linh Thanh cùng Linh Duệ vừa mới kết thúc một vòng tu luyện lão tổ, kia linh tịch Tự nhiên là đưa đến, thế nào, lão tổ làm việc ngươi cũng không yên lòng. Dương Quán Phong ra vẻ cả giận nói a, không có không có, linh duệ không dám. Phốc. Dương Linh Duệ vội vàng khoát tay, một bên Dương Linh Thanh nhìn xem đã cảm thấy buồn cười, được rồi, lão tổ đùa ngươi. Ba người trò chuyện một phen, liền Hàn Huyên tới Dương Linh Thanh hôm nay nghĩ sự an bài. Bờ Bắc các nhà thị tộc, tại được tin tức sau đều là kìm nén không được nội tâm kích động, sai người bốn phía nghe ngóng. Dù sao cũng là trong mắt bọn hắn, có thể lên cái này nhỏ nhỏ vách núi chính là vào tiên môn, về sau có thể cùng Dương gia tiên sư đồng đẳng, phi thiên độn điệu chạm yêu trừ ma với các hạt cả đều rất phối hợp, vừa rồi liền đã đem nhân số báo đi lên. Dương Linh Thanh đem một phần danh sách đưa cho Dương Quán Phong, tổng cộng là 55 người. Dương Quán Phong nhìn qua sau nói, 55 người, cũng không biết có thể hay không ra một vị có thiên phú người kế tục. Thanh tỷ, có tư chất thiên phú hài tử khó như vậy ra sao? Chúng ta cùng thế hệ không phải cũng mới mười mấy người, liền ra ba cái. Dương Linh Duệ đứng ở một bên, nhỏ giọng hướng Dương Linh Thanh hỏi nào chỉ là khó. Dương Linh Thanh lắc đầu giải thích nói, nhà ta cùng bình thường phàm nhân nhà khác biệt, tổ tiên đi ra thông linh cảnh đại tu sĩ, là có huyết mạch truyền thừa. Nhưng dù cho như thế Ngươi nhìn chúng ta phụ thân đời kia, không phải cũng chỉ xuất lão tổ một người, tới chúng ta cái này có thể ra ba cái, đều là số phận tốt tới cực điểm. Đổi lại dân chúng tầm thường nhà, nam nữ tư chất tu luyện tỉ lệ chỉ sợ đều không đủ một phần vạn. Lại ít như vậy. Dương Linh Duệ có chút kinh ngạc, vậy cái này 55 đứa bé, muốn ra một vị đều là khó rồi. Không sao, trong nhà trước mắt có ba người các ngươi liền đủ để ứng phó, họ khác tu sĩ có tốt hơn, không, có cũng không bắt buộc, chờ bợ bắt thị tộc hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, đối xử mọi người trên miệng đi, sớm muộn cũng có thể ra mấy cái người kế tục. Dương Quán Phong Thu hồi danh sách nói, việc này các ngươi liền không cần quan tâm, ta sẽ an bài, hảo hảo tu luyện chính là. Vâng, lão tổ. Linh Uyệ, Linh Thanh hai người lại lần nữa trở lại từ đường lối tu luyện, Trần Dương ý thức dần dần thanh minh lần này thế nào mơ mơ màng màng lại ngủ lâu như vậy. Hắn một bên tụ lại linh khí cho hai người tu luyện, một bên suy tư. Từ khi phần huyết tế linh về sau, hắn liền bắt đầu rất dễ dàng mệt rã rời, dường như lại về tới vừa xuyên qua tới đầu mấy năm. Bất quá cùng khi đó ngủ một giấc chết rồi khác biệt, hiện tại Trần Dương cho dù ngủ cũng sẽ giữ lại tầng tiếp theo ý thức phản ứng có thể tại thời khắc khẩn cấp cưỡng chế khởi động máy ừm, ý thức quả nhiên lại ngưng thực mấy phần. Loại này ngủ say cũng không phải là không có chỗ tốt, Trần Dương tại lần thứ nhất tỉnh ngủ sau liền phát giác, ý thức của mình đã xảy ra một chút biến hóa. Nếu như nói nguyên bản ý thức của hắn là cảm giác cũng chính là thông qua quan sát cùng cảm thụ hiệu nhận biết sự vật, hiện tại chính là chậm chậm có thể sờ một cái vừa vặn hai đứa nhỏ tại, bắt các ngươi thử một lần. Nghĩ như vậy, Trần Dương liền phóng ra ý thức của mình mò về hai người ừm. Thứ gì? Cơ hồ là ý thức đụng chạm đến hai người trong ngáy mắt, bọn hắn liền lập tức kịp phản ứng a. Dễ dàng như vậy bị phát hiện Trần Dương lần thứ nhất sử dụng loại phương thức này, cũng có chút ngoài ý muốn xem ra biện pháp này không thể tùy tiện đối với người dùng, liền linh duyệt linh thanh hai cái tụ khí sơ kỳ tiểu tu sĩ đều có thể kịp phản ứng, chớ nói chi là cái khác tu vi cao hơn. Hắn làm một màn như thế, có thể cho hai hài tử giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng dậy đem cấm địa liếc mấy lần đều không hay. Ta bên này cũng là, kia vừa rồi loại kia thăm dò cảm giác từ đâu mà đến? Hai người trở về từ đường, còn đang nghi hoặc, một cố ý niệm đột nhiên truyền đến bọn hắn trong đầu đây là, là linh thạch tiên tôn. Bọn hắn lập tức nhìn về phía Trần Dương liền phát hiện hắn chính nhất tiếp theo hạ nhàn nh nh sáng tắt lóe ra là tiền tôn mong muốn dò xét chúng ta. Tiêu mau mau ngồi xuống, Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thanh lập tức quy vị vào chỗ, Trần Dương cũng lần nữa đem ý thức dò ra. Lần này bọn hắn không có mâu thuẫn, dung gia tâm thần nhượng Trần Dương tìm tòi nghiên cứu hảo hảo thần kỳ. Trần Dương một bên sờ một bên cảm thán. Trước đó hắn nhìn tất cả mọi người chỉ là thông qua sóng linh khí đến phân biệt mạnh yếu, bây giờ lại là có thể xuyên qua bên ngoài thẳng tới bản chất. Hai đứa bé thể nội mỗi một chỗ khí tiết, còn có khí phù hình thái bộ dáng, linh lực dự chữ, thậm chí nơi nào linh lực vận chuyển tồn tại trở ngại, hắn đều thấy rõ rõ ràng ràng. Một phen giọ sét xuống tới, hắn liền có thể càng trừ quan dương linh dược đứa nhỏ này thiên phú là cực kỳ tốt. 12 khí tiết rộng lớn hoàn chỉnh phẩm chất đều đạt, khí tiết dính liền chỗ cũng mượt mà tự nhiên, càng quan trọng hơn là đứa nhỏ này khí phủ nhất là lớn, có thể so với bình thường tu sĩ chữ nạp càng nhiều linh lực. So sánh với nhau, Dương Linh Thanh tình huống liền hơi yếu một chút, hơn nữa trải qua lần này trần dương giọ sét, thật đúng là từ trên người nàng thấy được một chỗ trở ngại linh lực vận chuyển khí mạch. Chỗ này khí mạch tại Dương Linh Thanh bên trái đầu vai, giống như là bị thứ gì đè ép qua như thế. Biến có chút chật hẹp ôm thử một lần tâm thái, Trần Dương điều động trong cơ thể mình linh lực, muốn giúp Dương Linh Thanh chữa trị một chút nơi đầy khí mạch tê. Lam linh lực của hắn đạt tới khí mạch lúc, Dương Linh Thanh liền cảm nhận được đầu vai truyền đến một cơn như kim đâm đau đớn. Nhưng từ đối với Trần Dương tín nhiệm, nàng vẫn là cắn răng nhịn được đau đớn. Trần Dương cẩn thận khống chế linh lực, một chút xíu dùng linh lực tư dưỡng chỗ kia khí mạch trước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Trần Dương thu hồi ý thức, cũng sẽ linh lực trẻ hồi hạ. Ha. ha. Dương Linh Thanh lúc này mới bắt đầu há mồm thở dốc, vừa rồi quá trình kia thực sự có chút gian nan thanh tị, ngươi không sao chứ? Cảm giác thế nào? Bởi vì biết là linh thạch tiên tôn thủ bút, cho nên Dương Linh Duệ vừa rồi cũng không có hỏi nhiều ta, không có việc gì, chính là có chút đau. Nói, Dương Linh Thanh đứng người lên, vứt vứt vai trái của mình. Cái này không vọ không sao, một vo nàng liền phát giác khác biệt ta cái này vai trái khi còn nhỏ từng bị cọp gỗ lệnh tổ thương, về sau thương thế mặc dù hồi phục, nhưng đối hành khí vẫn còn có chút ảnh hưởng, bây giờ lại là cảm giác tốt hơn một chút. Vị nghiệm chứng phỏng đoán, Dương Linh Thanh lập tức nhập định minh tưởng, linh khí thuận khí mạch đi khắp toàn thân, tới vai trái chỗ kia, sắc thực muốn so trước đây thông thuận một chút. Nàng đem việc này cáo chi Dương Linh Duệ, Hai người đều là mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, rất nhanh liền tìm đến Dương Quán Phong cùng Dư lão. Mới đầu hai người còn có chút không tin, nhưng bọn hắn phân biệt nhìn qua Dương Linh thanh khi mạch, chỗ kia tổn thương quả thật bị chữa trị một chút. Dương Quán Phong cùng Dư lão nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ cái gì. Dương Linh thanh chỗ này thương thế, bọn hắn trước kia cũng phát hiện qua, nhưng làm sao đều không thông y thuật, không có cách nào chữa trị. Linh thạch lại còn có thần diệu như thế chi pháp. Gia chủ, phải hảo hảo cảm ơn tiên tôn mới là. Ừm, các ngươi đi theo ta. Bốn người lại lần nữa đi vào tử đường, từ Dương Quán Phong mang theo, thật tốt cảm tạ Trần Dương một trận. Trợ giúp Dương Linh Thanh chữa trị khí mạch vốn là tạm thời khởi ý, phát hiện hữu dụng sau Trần Dương cũng nghiêm túc, toàn bộ hành trình tiêu hao không ít tự thân linh lực. Bây giờ thế thế, hắn liền cho Dương Linh Thanh đưa qua một cái ý niệm trong đầu, cái sau hoảng hốt một lát sau hiểu được ý tứ hai vị lão tổ, linh thạch tiên tôn truyền niệm, nói phương pháp này đi một lần muốn ta nghỉ ngơi một tháng, ta chỗ này bị hao tổn khí mạch, lại đến bốn lần mới có thể khỏi hẳn, nhưng đi phương pháp này tiêu hao rất lớn, mỗi thi triển một lần đều cần hai vị lão tổ tự mình ôn dưỡng 10 ngày. Dương Linh Thanh nói rằng tốt. Tuyệt không vấn đề. Tiên tôn khổ cực, Dương gia cảm tạ không hết, chương 33. Thị tộc Hải Đồng kiêm chắc. Chương 33: Thị tộc Hải Đồng kiêm chắc. Sau đó 10 ngày, Dương Quán Phong cùng Dư lão mua đêm đều sẽ tới tới Cấm Điệp, cho Trần Dương vượt qua tinh thuần linh lực trợ hắn khôi phục. Sau 10 ngày, Trần Dương cũng đã khôi phục tinh thần, linh lực thậm chí so trước đó còn càng thêm tràn đầy lão tổ, người cũng đã tới cửa. Thấy ôn dưỡng kết thúc, Dương Linh Thanh liền đứng tại cửa ra vào nói ra ngừng, "Linh Thanh ngươi cùng ta cùng nhau đi a." "Vâng." Hai người cùng nhau nhảy xuống dưới núi, rơi vào Dương gia nội viện trên quảng trường. Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu Lôi đã dẫn người chờ đợi ở đây, thấy hai người là xong quy lễ. Hôm nay là dương gia là thị tộc hài đồng kiệm chặt thời gian, dương gia cửa đại viện giờ phút này đã đứng đầy người đại nhân dẫn hài tử hơn 100 triệu. Các đại nhân nhìn qua dương gia lớn vọng tộc, trong mắt vẻ khẩn trương chiếm đa số. Theo sau lưng hài tử thì càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng chờ mong quản sự đại nhân, hài tử nhà ta, thật có thể bên trên vụ sơn làm thần tiên sao? Hàng trước nhất trung niên nam nhân gặp có hỏi. Dương gia lão quản sự nghiêng đầu cười nói, chuyện này, lão đầu ta nhưng khó mà nói chắc được, trong nhà lão gia nói qua, cái này cần nhìn tiên duyên. Tiên duyên? Đúng, là tiên duyên. Trung niên nhân liên tục gật đầu. Hai từ nhà ta từ nhỏ liền vận khí tốt, năm tuổi rơi trong sông không có chết đuối, tám tuổi ở trên núi mê 3 ngày đường còn sống, năm nay vừa vặn 10 tuổi, thú chiều bên trong bị hai cái sói hoang đuổi theo cắn, cũng cho hắn chạy. Phốc, chịu lại bằng, người bé con cái này cái nào là vận khí tốt, quả thực là không may đến nhà à. Ha ha ha ha. Người chung quanh một mảnh cười vang, ngược lại để nguyên bản khẩn trương không khí làm dịu không ít. Lúc này, Dương Phi Vân cũng đi ra đem người đếm rõ điểm một lần sau, phát hiện nhiều một nhà hai cái a. Như thế nào còn nhiều thêm một đứa bé? Không chờ lão quản sự trả lời, Trong đội ngũ liền có một nam tử nắm con của mình chạy lên trước, bỗng một tiếng liền quỷ trên mặt đất đại lóa ra. Nhà ta bé gái 5 ngày trước vừa tròn 15, cầu ngài phát phát thiền tâm. Dương nàng cũng tới thử một chút a. Van cầu ngài. Nữ nhi của hắn cũng đi theo đại nhân phía sau dập đầu đập thùng thùng vang. Dương gia trước đó rõ ràng định là 10 đến 14 tuổi hài đồng, bây giờ con gái nàng còn kém một chút phù hợp điều kiện thực sự không muốn buông tha. Dương Phi Vân tối đầu nhìn về phía đôi này cha con. Hắn có ấn tượng, nhà này người họ nô, nguyên bản có 6 nhân khẩu, phụ thân cứ gọi nô tam, nữ hài gọi nô đồng. Nữ hài ba cái ca ca đều gia nhập Dương gia tộc binh chến tử tại thú triều bên trong. Nữ nhi Mâu thân cũng vì bảo hộ nàng bị dã thú cắn chết, bây giờ cũng chỉ còn lại có cha con hai người. Theo quy củ là không được, nhưng lễ tình nàng ba người ca ca phân thượng, Dương Phi Vân quyết định nhường cô bé này tiến đến thử một chút đi, đừng giập đầu, đứng lên đi, đi theo phía sau cùng. Lô gia cha con hai người nghe xong, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, vừa hung hắc cho Dương gia đại môn dập đầu mấy cái, lòng tràn đầy vui vẻ theo sau. Thú triều về sau, Dương gia đại viện cũng đã tu sửa một vòng. Bởi vì có thừa giả tham dự, bây giờ ngoại trừ khí phái bên ngoài, càng là có mấy phần tiên khí đi ngang qua liền hành lang. Bọn nhỏ nhao nhao đưa đầu nhìn xung quanh, không ngừng phát ra cảm thán cùng kinh hô thật là lớn dạ sơn a. Kia lầu các thật cao, phía trên còn biểu cây từ đằng. Ngươi nhìn kia khắc hoa cùng minh họa, đều là thần tiên thủ bút. Thật giả, không phải nói thần tiên đều ở trên núi sao? Xách, nhìn ngươi cái không kiến thức, trên núi thần tiên cũng đều là dương gia người. A a, đi vào nội viện của trưởng, đám người gặp được Dương Quán Phong cùng Dương Linh Thanh, đều tức thời ngậm miệng lại, quanh tay mà đứng 56 người. Dương Linh Thanh thả ra thần thức đảo qua một lần, phát hiện nhiều một người về Linh Thanh tiên sư, có cái nữ hài, hạ lệnh thời điểm vẫn là 14. Trước đó vài ngày vừa tròn 15, Dương Linh Thanh quay đầu mắt nhìn Dương Quán Phong, cái sau nhường nhãng tự mình định bắt tường, vậy coi như lên đi. Dương Linh Thanh cũng không quá nhiều xoan xuyển, nhiều một người thiếu một người dưới cái nhìn của nàng cũng khác nhau cũng không lớn theo trước đó thứ vị sẽ tốt. Gọi một người danh tự liền lên đến một người. Triệu Kỳ. Tại. Triệu Đại Bằng nhi tử Triệu Kỳ, chính là cái kia từ nhỏ không may đến lớn đứa nhỏ đi tới đứa nhỏ này dáng rất bình thường, không cao không thấp không mập không ốm, dường như không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc đưa tay. Vâng, lão tổ tiên sư. Triệu Kỳ vén tay áo lên đưa cánh tay đưa tới. Dương Quán Phong đưa tay nhẹ nhàng một đáp, thả ra linh lực. Sau một lát, đáy lòng của hắn khẽ gi một tiếng còn có loại sự tình này. Cái thứ nhất liền có thể thành. Hắn trong lòng có chút không thể tin được, đưa tay lại lần nữa xem xét sau xác định, cái này tên là Triệu Kỳ hài tử 12 đạo khí tiết hoàn hảo, thật nắm giữ tu luyện tư chất không sai, đến đằng sau ta. Triệu Kỳ nghe vậy còn sững sờ tại nguyên chỗ, cái kia cha đều đã gấp đến độ chạy tới đẩy hắn tiên sư cùng ngươi nói chuyện. Đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh đi a. A a. Triệu Kỳ liền vội vàng gật đầu, cảm ơn Dương Quán Phong sau đi tới phía sau hắn. Triệu Đại bằng giờ phút này sắc mặt đỏ lên, trong lòng càng lạt đều trong bụng nở hoa, đối đãi người bên ngoài quăng tới âm mộ ánh mắt, làm rượn con nửa đời người cái eo lần này ưn đến mức lao thẳng kế tiếp. Đi xuống đi. Tiếp tục. Đi xuống đi. Tại Triệu Kỳ về sau, liên tiếp hơn 50 đứa bé đều không có tư chất, hoặc là khí mạch đứt gãy, hoặc là khí tiết thiếu tổn. Loại tình huống này mới tính bình thường, Dương Quán Phong nguyên bản cũng là ôm không một người có thể hợp cách tí nghĩ tới. Trần Dương cũng toàn bộ hành trình quan sát xuống tới, đáng tiếc hắn hiện tại tay còn chưa đủ dài, không có cách nào ngã vào dưới vách núi. Vương Không Thể cũng muốn cho những hài tử này sờ sờ nhìn đạo mắt trước 55 đứa bé liền toàn bộ kiểm tra xong. Chư bộ Triệu Kỳ bên ngoài, không có người nào có tư chất tu luyện, xem ra là kết thúc, bất quá, có thể thu lấy được một cái có tư chất tu hành hài tử liền đã kiếm được, lão Dương vận khí là thật không tệ. Trần Dương thầm nghĩ, 55 người kiểm tra hoàn tất, Dương Quán Phong đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng đôi kia cha con, lúc này bọn hắn trên trán bởi vì đập đầu lưu lại vết máu còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Lô Tam sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Dương Quán Phong, hắn cảm giác chính mình phảng phất tại nhìn một tòa cao không thấy đỉnh cự phong đồng dạng. Trong lòng ngực gáp lực vô cùng to lớn, nhường hắn có chút thở không nổi. Dương Quán Phong chỉ nhìn hắn một cái, ánh mắt liền từ trên thân lướt qua. Phạm Nhân nhìn thấy tu sĩ có biểu hiện như vậy tại bình thường bất quá, nhưng khi hắn nhìn về phía nam nhân bên cạnh nữ Hải, lại phát hiện cái này tướng mạo nhu nhược nữ Hải, ánh mắt dị thường kiên nghị nhìn qua hắn. Dương Quán Phong duyệt vô số người, hắn có thể khẳng định, đây không phải ngẻ con mới đẻ không sợ quộc vô tri không sợ người tới đi. Bởi vì nữ Hải danh tự không tại trên danh sách, Dương Quán Phong liền trực tiếp ngắt gọi nàng tiến lên. Lô Đồng nắm chặt song quyền, sau đó kiên định cất bước tiến lên. Dương Quán Phong ngón tay giữa nhọn khoác lên ngô đồng trên cánh tay, linh lực lập tức thả ra ngoài. Linh lực nhập thể về sau, hắn liền cảm giác được vận chuyển vô cùng không thuận. Nhưng có ý tứ chính là, mặc dù linh lực đi khắp lên gân, nhưng lại không có một lần bị phá hỏng, cuối cùng còn đi thông linh thanh, người đến xem. Vâng. Dương Linh Thanh tiến lên lần nữa xem xét, sau một lát, nàng quay đầu đối với Dương Quán Phong nhẹ gật đầu. Mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng xác thực đi thông. Chương 34: Họ khác tu sĩ. Chương 34: Họ khác tu sĩ. Tu sĩ tư chất tốt xấu, đồng dạng sẽ từ khí tiết, kết nối hình thái, khí mạch đến phân biệt tư chất tốt xấu. 12 khí tiết hoàn hảo chính là có tư chất tu luyện. Khí tiết ở giữa chô núi tiếp phân nhánh càng ít càng có thể giảm bất linh khí sót mọn. Khí mạch càng là rộng lớn, có thể nhập thể linh khí lưu lượng càng nhiều. Dưới mắt nô đồng tư chất, mỗi một hạng có thể nói đều là hạ đẳng, nhưng chính là không tới không thể dùng trình độ. Nói cách khác, nàng là có thể người tu luyện bên trong, tư chất kém nhất một loại kia người tên là gì? Nô đồng. Có thể, đến đây đi. Dạ tiên sư. Nô tam còn tại kinh ngạc ngu ngơ bên trong, đã nhìn thấy nữ nhi của hắn đã đứng ở dương quán phong sau lưng. Dân chúng chung quanh thấy thế cũng là đầy mắt chấn kinh, Ngô Đồng cô nương này cũng có thể nhập tiên môn. Ông trời, thật để cái này Ngô lão tam cho cược. Tiên duyên tiên duyên, quả thật là chúng ta phàm nhân nhìn không thấu đồ chơi. Cũng không biết cái này Ngô Đồng tư chất cùng Triệu Kỳ so sánh như thế nào. Vậy liên chỉ có tiên sư biết được. Xuất hiện vị thứ hai quá quan hải tử, đám người nghị luận ầm ĩ, Triệu Đại Bằng cũng là có hành động, đi lên trước đó thân thể run rẩy Ngô Tam Tam ca, bé con tiền đồ, nên cao hùng mới lạ. Trước kia xưng hô lão tam, nơi này đã thành Tam ca. Ngô Tam lấy lại tinh thần, lao đi khệ mắt nước mắt, vừa cười vừa nói, nói phải nên cao hùng mới là. Chờ hai đứa bé cùng thân nhân chào từ biệt, Dương Quán Phong liền nắm lên bọn hắn nhảy lên một cái, biến mất tại trước mặt mọi người. Chuyện sau đó, Liên Từ Dương Phi Vân đến xử lý. Lần này mang hài tử đến đây người ta, bất luận hài tử có hay không kiểm chấp ra thiên phú, mỗi hộ đều chiếm được một phần sản được trong nhà một năm thu hoạch tiền thưởng được tiền, trên mặt mọi người đều là không kức chế được vui mừng, ngoài miệng không ngừng tán kích, nói chủ gia giải rộng, chủ gia đại khí. Triệu Ngô hai nhà, thì ngoại trừ tiền thưởng bên ngoài, còn phải ngoài định mức đại lễ. Dương Phi Vân trực tiếp cho Triệu gia vẽ một miếng đất lớn, tận một bộ dưới núi chợ viện, còn lót mấy gian cửa hàng vốn bản đất cày nông dân xuất thân triệu lại bằng, trong nháy mắt liền biến thành dưới núi nhà giàu. Lô Tam bởi vì chỉ còn lẻ loi một mình, cũng không có thân thuộc, hắn chủ động từ bỏ những ngày ban thượng, chỉ thỉnh cầu có thể làm cho chính mình lưu tại Dương Gia. Dương Phi Vân liền đem hắn an bài vào Dương Gia một chỗ biệt viện làm con sự. Những người dân này nhóm sau khi xuống núi, tiện thưởng cùng tứ phong tin tức rất nhanh dưới chân núi truyền ra. Bọn hắn còn mang đến một tin tức, chính là sau đó hàng năm, Dương Gia đều sẽ tuyển nhận một lần dưới núi hai đồng, nhưng chỉ giới hạn trong bờ Bắc cư dân có tư cách này. Tin tức này vừa ra, có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nghe được người lão nông kia triệu đại bằng hài tử lên tiên sơn, còn phải ruộng đồng cùng đại trạch, đoàn người đều ngồi không yên vậy mà thật có như vậy vận mệnh tốt. A nha, đáng tiếc ta đứa nhỏ này, năm nay đã 16 tuổi, không phải nói không chính xác cũng có thể vào tiên sư pháp nhãn. Không thành, phải tranh thủ tìm cách, như thế nào mới có thể được đến dương gia tín nhiệm. Nam Bắc so sánh, vốn là bờ Bắc phì nhiêu, bờ Nam cằn cỗi, bây giờ lại có con đường thành tiên, trên lệch càng lộ vẻ. Không phải nói có hai cái bé con được tuyển chọn sao? Sao không thấy một nhà khác di chuyển? Là kia vô thân vô cốt nô lão tam, nhà hắn khuê nữ được tuyển chọn. Lôi lão tam không có thân nhân, liền tỉnh, cầu Dương gia láo ra, bây giờ lưu tại Dương gia làm quan sự. Nha a, đây cũng là một môn đỉnh chuyện của ta. Tại dân chúng tầm thường xem ra, đừng nói là tiến vào Dương gia làm công việc, chỉ cần là có thể cùng Dương gia dính vào điểm quan hệ, kia đều là không tầm thường. Mắt thấy hai nhà bẻ con đắc đạo, gà chó lên trời, dưới núi Bạch Tính tâm tư cũng hoạt lạc. Bờ Nam tìm kiếm nghĩ cách cho Dương gia hiến trung thành, để cầu có thể có được ở tại Bờ Bắc tư cách. Bờ Bắc vợ chồng thì tại ban đêm hôm ấy lại bắt đầu bận rộn. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, đã tiên duyên khó cầu, vậy liền nhiều xinh chút, hiện tại là không còn kịp rồi nhưng không chừng 10 năm về sau liền có thể chúng cái này thượng lớn. Dưới núi Bạch Tính phản ứng chính hợp Dương gia tầng quản lý tâm ý, một phen vận hành xuống tới, có thể nói một mũi tên trúng ba con chim đến một lần có thể khai quật ra có tư chất tu luyện người kế tục. Thứ hai nhường những cái kia bở nam cư dân càng thêm tâm hướng Dương gia. Thứ ba chính là Dương gia thế lực phía dưới nhân khẩu lại không ngừng lớn mạnh, sau đó mấy chục trên trăm năm cũng sẽ không lại thiếu người lực. Cùng dưới núi náo nhiệt so sánh, trên núi Dương gia cấm địa bình tĩnh như cũ như thường. Hai đứa bé bị giao cho dữ lão Hắn mang theo hai người tới một chỗ cấm địa phân viện, nơi này ở vào Vân Sơn vụ trận bên ngoài, tại Tùng Lâm hậu thổ trận bên trong, khoảng cách chủ viện có cái hơn 30 trượng, khoảng cách hai người các ngươi về sau liền tại ở tại nơi đây, ta lúc trước lời nhắn nhủ đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ dư lão tổ, ta hai người nhất định toàn tâm tu luyện. Dư lão khẽ gật đầu, lấy ra hai quyển sổ đưa cho hai người pháp này tên là Chu Thiên dẫn khí quyết tụ khí phẩm chất tu luyện công pháp, là lấy Chu Thiên thể pháp dẫn động tiên địa linh khí pháp môn, hôm nay ta cho các ngươi giảng giải chương mở đầu, hai người các ngươi lại nghe kỹ. Cái này cái thứ hai pháp môn tên là Bạch Hải Đoán Thể Lục cũng là tụ khí phẩm chất công pháp, là lấy rèn luyện thân thể rèn thể pháp, hấp thu thiên địa linh khí, cũng vì hai người các ngươi giảng giải một phen. Dư lão ngữ khí bình ổn, mỗi chữ mỗi câu đem hai quyển công pháp nhập môn chương mở đầu giải thích cho hai người. Hai đứa bé đều nghe được dị thường chuyên chú, sợ lọt mất dù là nửa điểm nội dung. Cái này hai quyển công pháp tại phẩm chất bên trên, tất nhiên là không so được Minh Linh Cầu đạo tư. Cái sau có thể tu đến ngưng nguyên cảnh giới, cái trước tụ khí viên mãn chính là tới đầu, chuyên môn cung cấp họ các tu sĩ tu luyện. Về sau Dương gia họ Khát tu sĩ số lượng khẳng định sẽ thêm lên, có thể trở thành Dương gia trong tay một cố trọng yếu lực lượng. Nhưng cùng lúc, cảnh giới của bọn hắn cũng không thích hợp quá cao, không phải Dương gia bọn hậu bối không tiện trừng khống. Dương gia có thể cho bọn họ bước vào tu tiên cửa cơ hội, nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng nhất định phải đối Dương gia tuyệt đối trung thành. Dưới mắt hai đứa bé chưa tụ khí, chỉ cần chờ bọn hắn tụ khí thành công, Dư lão liền sẽ nhường lập xuống huyết hệ đến chết hiệu trung Dương gia đều nhớ kỹ sao? Về Dư lão tổ, nhớ kỹ. Hai người đồng loạt gật đầu tốt, ta lại nói hơn hai câu, tu luyện không thích hợp, con đường tự tử, muốn không, tiêu không ngạo, vạn không được nóng độ. Dư lão ngữ trọng tâm trường nói rằng, hai người các ngươi là ta Dương gia lần thứ nhất tu lên núi họ Khác tu sĩ, sẽ trở thành hậu thế Ta Ngưng, còn cần chăm chỉ không ngừng, kiên trì không tha mới là. Dư lão tổ dạy bảo, nô đồng ghi nhớ. Dư lão tổ dạy bảo, Triệu Kỳ ghi nhớ. Hai đứa bé đối với Dư lão thật sâu cúi đầu, trong mắt tràn đầy cực nóng chi sắc hừng, vậy liền bắt đầu đi, về sau ta cách mỗi 3 ngày sẽ đến hai canh giờ, đến lúc đó có cái gì nghi hoặc liền có thể hỏi ta, chờ các ngươi lúc nào tụ khí công thành, liền lúc nào chính thức bái ta làm thầy. Dư lão đứng lên nói, đi, hảo hảo lĩnh ngộ công pháp a. Dứt lời, Hắn liền đứng dậy rời đi. Trong viện hai đứa bé cũng bắt đầu trao đổi lấy đọc qua hai quyển cương pháp, tiếp lấy bắt đầu chậm chậm nếm thử. Bọn hắn không biết là, lúc này Dương Quan Phong, Dư lão cùng Trần Dương đều đang yên lặng quan sát đến bọn hắn tư chất là trọng yếu, nhưng ta Dương gia càng nặng bản tính, còn cần Dư lão ngài nhiều hơn giữ cửa ải mới là. Gia chủ yên tâm chính là, chương 35, Triệu Kỳ cùng Lô Đồng. Chương 35, Triệu Kỳ cùng Lô Đồng. Trần Dương đồng dạng nhìn chăm chú lên hai đứa bé. 56 đứa bé tham gia khảo thí, có thể ra hai cái có tư chất người kế tục, mới đầu hắn là hơi kinh ngạc. Nhưng trải qua một phen nghĩ lại, liền cảm giác không có khoa trương như vậy. Hai trấn khu vực cực lớn, các nơi thôn trang cùng tán hộ, cộng lại cũng có hơn vài người. Chỉ là bởi vì thú triều nguyên nhân, để bọn hắn bên trong một bộ phận tụ tập tới Dương Gia, tại dạng này cơ sở bên trên, xuất hiện hai cái có tư chất hải tử cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ có thể coi là Dương Gia vận khí tốt, cái này hai hải tử trùng hợp tới Dương Gia khu vực, đồng thời chịu đựng qua trận kia kiếp nạn ửm đây là chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Trần Dương thu hồi tâm tư, nhìn về phía phân viện. Hai đứa bé trải qua thương thảo, quyết định trước từ Chu Thiên dẫn khí quyết vào tay nếm thử. Pháp môn này phương pháp tu luyện cùng loại với Trần Dương tiếp trước Yoga, thông qua đặc thủ động tác tổ hợp đến điều động thiên địa linh khí. 12 cái động làm một chu thiên, 12 vòng làm một bộ tuần hoàn, một bộ tuần hoàn làm xuống đến khả năng dẫn động thiên địa linh khí nhập thể. So với Minh Linh Cầu đạo tư biện pháp này nhìn xem có chút đẩn, nhưng thắng ở cái cửa thấp, chỉ cần chịu chịu khổ cực phu, đơn giản nhiều bộ chút thời gian, liền có thể thành công dẫn khí. Hai đứa bé có chút non nớt bắt trước công pháp bên trên chu thiên động tác, cả ngày xuống tới quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt mấy vòng, cũng chỉ vừa mới nắm giữ trước mấy cái động tác hà. Ha. ha. Ngô Đồng Tỷ, nghĩ một lát a. Ta cánh tay chân đều mềm nhũn. Triệu Kỳ đặt nông ngồi dưới đất, một bên thở một bên lau mồ hôi. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng tu tiên trên lệch quá xa, Chu Thiên Động Tắc nhìn xem đắn dặn, nhưng thật muốn ăn khớp bắt tay vào làm, đối thể lực tiêu hao vẫn là vô cùng lớn. Hắn cảm giác cùng Triệu Đại Bằng xuống đất làm một ngày sống đều không có cái này mệt mỏi. Một bên nô đồng ngồi quỳ chân trên mặt đất, đầy mặt đỏ bừng, tóc bị đánh ra ngức, từng sợi treo ở gương mặt hai bên. Nàng không có trả lời Triệu Kỳ, mà lại há mồm thở dốc cố gắng bình phục nhịp tim, không bao lâu liền lần nữa đứng dậy, làm lên Chu Thiên Động Tắc. Triệu Kỳ thấy thế nửa há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Nhìn ra ngoài một hồi sau hắn cũng không tiện tiếp tục nghỉ ngơi, liền đứng dậy đi theo Ngô Đồng tiếp tục luyện tập. Ngày này bọn hắn một mực tu luyện tới vào buổi tối, chẳng đến tứ chi hoàn toàn không động được, vừa mới đình chỉ. Về sau là dư lão hiền thần, đem hai người mang về trong phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Trần Dương Nguyên lại tưởng rằng ngày đầu tiên mệt mỏi quá mức, hai đứa bé sẽ ngủ nướng, có thể kết quả lại là trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngô Đồng liền lôi kéo còn tại mơ hồ trạng thái Triệu Kỳ đi ra ngoài quét dọn viện lạc căn xong điểm tâm, nghỉ ngơi một hồi, liền lại đầu nhập vào trong tu luyện. Triệu Kỳ từ bắt đầu tới kết thúc đều một mực tại ngao ngao kêu đau vất quá trên người động tác lại là một chút không rơi xuống. Ngô Đồng như ngày đầu tiên như thế không rên một tiếng, cố gắng đem mỗi cái động tác đều làm đến nơi đến chốn. Tới ngày thứ năm lúc, hai người thân thể đã thích ứng chu thiên động tác, không còn cảm thấy đau nhức. Cái này liền nhường hiệu suất tốt hơn nhiều đến đó, hai người lần lượt hoàn thành trọn vẹn chu thiên động tác, xem như thành công bước ra bước đầu tiên, về sau chính là lặp lại động tác, thẳng đến có thể liên tục nguyên một vòng. Quá trình này khá là khốc hạn, bởi vì không có nhiêu lợi phương pháp, chỉ có thể từng chút từng chút chịu khổ cử phu. Triệu Kỳ trong quá trình này nhiều lần mong muốn lùi biếng, nhưng thấy Ngô Đồng còn tại kiên trì. Hắn liền cũng không tiện dừng lại ha ha, hai cái này tiểu A Nhi còn thật có ý tứ, nô đồng tiểu cô nương không sai, tâm tính đủ cứng, có nghị lực, ý chí cũng sắc thực cứng cỏi. Trần Dương quan sát một đoạn như vậy thời gian, cũng cơ bản hiểu rõ hai đứa bé tính cách triệu kỳ tiểu tử này, ngoài miệng luôn luôn không ngừng phàn nàn, thỉnh thoảng còn nghĩ trộm chút ít lười, nhưng trong lòng cũng là minh bạch lợi hại chủ, nên bỏ công sức thời điểm một chút không qua loa. Dù sao cũng phải nhìn xem đến, hai đứa bé đều rất không tệ. Dư lão cùng Trần Dương cách nhìn không sai biệt lắm, hắn đời này duyệt vô số người, lúc trước hai ngày biểu hiện, cũng đã đem hai đứa bé nhìn thấu triệt. Thời gian liền một tí tẹo như thế trôi qua, đọ mắt một tháng đi qua. Ngày này là Trần Dương cho Dương Linh thành chữa trị khí mạch thời gian, vừa rút về thần đế, hắn liền đưa ánh mắt về phía phân viện. Trải qua một tháng rèn luyện, Lô Đồng cùng Triệu Kỳ rốt cục có thể hoàn chỉnh làm xong trọn vẹn tuần hoàn chu thiên động tác. Hôm nay, hai người liền phải bắt đầu chính thức dẫn khí nhập thể. Hai người điều chỉnh tốt trạng thái, trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Theo hai người vận chuyển chu thiên, phân viện xung quanh linh khí cũng bắt đầu có chấn động. Vòng thứ nhất đi đến, Triệu Kỳ dường như có chút mất ngủ, Lô Đồng thì cũng không cảm ứng. Tiếp lấy vòng thứ 2, Triệu Kỳ đã có thể mơ hồ cảm nhận được linh khí lưu động, Lô Đồng vẫn là không có cảm giác gì. Sau đó vòng thứ 3, vòng thứ 4. Từ ánh bình minh vừa ló dạng tới mặt trời lặn phía tây, hai đứa bé hoàn thành dòng dã 8 bánh chu thiên có, có. Vòng thứ 8 kết thúc sau, Triệu Kỳ ngạc nhiên reo hỏi, hắn thành công đem luồng thứ nhất thiên địa linh khí dẫn vào thể nội, cảm nhận được linh khí đang giận tiết bên trong nhẹ nhàng cảm giác Lô Đồng thì, ta thành công dẫn khí nhập thể. Quá tốt rồi, chúc mừng ngươi. Lô Đồng là thực lòng vì Triệu Kỳ cảm thấy cao hứng, nhưng nghĩ đến chính mình hôm nay không có chút nào tiến thêm, lại là không khỏi ánh mắt ảm đạm. Triệu Kỳ cũng ý thức được điểm này, đội vàng mở lời an ủi vài câu. Nghe hắn non nớt an ủi, Ngô Đồng cười khổ lắc đầu. Những đạo lý kia, nàng như thế nào lại không hiểu. Chỉ là một tháng này cố gắng, kết quả là không có bất kỳ thu hoạch gì, quả thực có chút làm cho người hữu dư ai. Tư chất sắc thực quá kém chút, không nói cùng Dương Gia ba đứa hài tử tương đối, chính là cùng Triệu Kỳ cũng kém rất nhiều. Mắt thấy toàn bộ hành trình Trần Dương trong lòng thở dài. Ngô Đồng mặc dù có thể tu luyện, nhưng này tư chất thân thể thực sự nát có chút khoa trương. Trần Dương nhìn xem xung quanh linh khí bị nàng Chu Thiên vận chuyển dẫn động, tụ lại mà đến. Nhưng vậy quanh thân thể của nàng lượn quanh nửa ngày, quả thực là không tìm được một cái nhấp cậu, cuối cùng đành phải tản mát mà đi. Lô đồng 12 cái khí tiết nhấp cậu đều vô cùng chật hẹp, cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng nhất định phải nỗ lực so với thường nhân thêm ra rất nhiều lần cố gắng, khả năng đạt tới cùng phổ thông tu sĩ giống nhau trình độ. Tu luyện thời gian luôn luôn đi được rất nhanh, đảo mắt lại là 1 tháng đi qua. Dư lão dùng linh lực ôn dưỡng xong trên giường, liền tới tới phân viện xem xét hai đứa bé tình huống. Triệu Kỳ đã giải khai cái thứ nhất khí tiết, Chu Thiên vận chuyển cũng càng thêm thuần thục, nhất động nhất tĩnh ở giữa đều có thể cảm giác được linh khí lưu động. Một bên lặng lẽ quan sát Dư lão yên lặng gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Đồng, trong lòng không khỏi phát ra thở dài. Liên tục một tháng, Ngô Đồng vẫn như cũ không thể dẫn khí nhập thể, mỗi lần tới thời khắc mấu chốt liền thất bại trong gắng sức. Dù cho nàng Chu Thiên động tác so Triệu Kỳ còn muốn tiêu chuẩn trôi chảy, nhưng chính là không có mấy may tiến triển. Dù cho là tâm tư sâu nặng Dư lão, thấy tình cảnh này cũng không khỏi nội tâm than thở Ngô Đồng tỷ, thời điểm không còn sớm, hôm nay nghỉ ngơi cho đi. Triệu Kỳ lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Ngô Đồng quan tâm nói: "Hôm nay bọn hắn đã làm 10 bộ Chu Thiên tuần hoàn, thân thể cơ bản đều đã đến cực hạn ngươi đi về trước đi, ta lại thử một lần." Nô Đồng vừa nói vừa điều chỉnh hô hấp. Triệu Kỳ nhìn xem nàng muốn nói lại tôi, đành phải ừ tiếng, chờ về phòng đợi hắn sau khi đi. Nô Đồng nghĩ ngợi nửa khắc, lại lần nữa đứng dậy, bắt đầu vận chuyển Chu Thiên. Dư lão nhìn xem nàng hoàn thành lần thứ 11 tuần hoàn, lại một lần không có chút nào tiến triển tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng nắm thật chặt song quyền, nhếch đôi môi, y máng nước nợ, hai hàng nước mắt theo gương mặt nhỏ tại trên mặt đất. Trong chốc lắm này, các ca ca bóng lưng rời đi, mẫu thân thống khổ khuôn mặt, tại trong óc nàng không ngừng hiện hiện. Nàng ngắn ngồi thuút thít qua đi, cái này kiên cường cô nương lại lần nữa lung la lung lay đứng người lên. Nàng đưa tay mong muốn lần nữa tiến hành chu thiên vận chuyển hay. Dư lão đau lòng lắc đầu, nô đồng cho tới nay cố gắng hắn đều nhìn ở trong mắt. Lúc này thực sự có chút không đành lòng, liền nghĩ đến hiện thân ngăn lại, tránh cho đả thương thân thể đúng lúc này, một đạo ý niệm truyền đến. Dư lão sững sốt một cái trước mắt, quay đầu nhìn về phía chủ viện, Tiêu Tôn. Trần Dương gọi lại Dư lão, sau đó đem ý thức của mình dò ra, nhẹ nhàng phủ lướng nô đồng. Lam linh khí chung quanh bị chu thiên vận chuyển dẫn động, Trần Dương liền bắt đầu từ bên cạnh dẫn đạo, đưa chúng nó lĩnh hướng nô đồng phần bụng chỗ kia khí tiết. Sau đó hắn tựa như là áp xúc tự thân linh lực như thế, đem nô đồng quanh người thiên địa linh khí vận cùng một chỗ đưa vào chỗ khí khí tiết bên trong. Khí tiết lối vào bởi vì linh khí tràn vào tự nhiên bắt đầu khép trường, rất nhanh liền đạt đến bình thường lớn nhỏ, đến tiếp sau linh khí không cần chần dương dẫn dắt, cũng có thể từ nơi này nhập thể. Dư lão kinh ngạc nhìn chăm chú lên một màn này, đầy mắt đều là không thể tin thần thái. Ngơ ngác nhìn qua Ngô Đồng nhìn một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Lây chủ viện phương hướng làm một cái dài lễ tiên tôn thần thông vô lượng, lão phu thay Ngô Đồng ở đây cảm ơn. Chương 36. Cuộc sống an ổn luôn luôn không dài. Chương 36. Cuộc sống an ổn luôn luôn không dài đi xong Chu Thiên vận truyện. Phát hiện chính mình dẫn khí nhập thể thành công, Lô Đồng có chút không dám tin tưởng ngây người tại nguyên chỗ. Dư lão cũng lập tức xuất hiện, nói cho nàng đây là khổ công phu bỏ vào nhà, gõ con đường của mình. Biết được Dư lão một mực chú ý chính mình, Lô Đồng cảm động hết sức, lúc này bái tạm mà xuống nếu không có Dương gia, Lô Đồng hiện tại sắp nhận một bộ trong rừng thi cốt, bây giờ chẳng những bảo toàn tính mạng, còn có may mắn vào thiên đồ, như thế đại ân ai cũng giáng quên. Đời này ổn thỏa đem hết khả năng, là Dương gia hiệu lực, núi lao biển lửa không chối từ. Dư lão nhẹ nhàng đưa nàng đỡ dậy, ôn nhu động viên nói, có phần này tâm chính là tốt, con đường của ngươi còn rất dài. Từ từ sẽ đến chính là, đi, mau đi về nghỉ đi. Vâng, dư lão tổ. Lô Đồng lên tiếng, lộ ra sán lạn cười một tiếng, nhẹ nhõm trở về trong phòng. Từ ngày hôm đó về sau, nàng tiến hành tu hành vẫn là rất khó khăn, nhưng đã không phải là lúc trước như thế chỉ trệ không tiến. Mỗi một điểm nho nhỏ tiến bộ đều đủ để nàng cảm thấy thích thú. Hai đứa bé này tu hành đi vào quỹ đạo, Dương gia cũng lại lần nữa nên đón một đoạn dài đến 1 năm an ổn phát dục kỳ. Trong mấy ngày này, Bạch Thạch chấn hoàn thành trùng kiến, tại Dương gia hỗ trợ vận hành xuống, một bộ phận bờ nam Bạch tính về tới thị trấn sinh hoạt, tăng thêm nhân khí. Dương gia ba đầu đường phố cửa hàng gây dựng, làm ăn chạy, doanh thu khả quan. Trưởng nắm bốn cái quáng sản đều tại ổn định sản xuất, dưới núi Bạch Tính an cư lạc nghiệp, nghiêm nhiên một phái phát triển không ngừng cái tượng. Lại nhìn vụ sơn phía trên, Triệu Kỳ vững bước đẩy vào, đạt thông 12 đạo khí tiết, thành công ngưng tụ khí phủ. Trở thành Dương gia lịch sử thượng đệ nhất vị họ Khác tu sĩ, bái dư lão vi sư, tập được một môn ngũ hành thuật pháp kim quan thuật. Lô Đồng cũng đã đạt thông bốn cái khí tiết, xem chừng lại có thời gian 2 năm cũng có thể ngưng tụ khí phủ. Dương Linh duyệt tại Trần Dương toàn lực phụ trợ hạ, tu vi đi tới tụ khí trang trọng định phòng, khoảng cách tụ khí trung kỳ vẹn vẹn cách xa một bước. Bây giờ đã bế quan đột phá 1 tháng có thừa, đừng nhìn tam trọng tới tứ trọng chỉ kém nhất trọng, kỳ thực là cái tiểu giai đoạn chuyển biến, không qua loa được. Dương Linh Thanh vai trái khí mạch tổn thương sớm đã khỏi hẳn, tu luyện hiệu suất lại đề cao nửa thành, cảnh giới cũng là nhẹ nhõm đột phá đến tụ khí tam trọng. Dương gia, phòng nghị sự. Dương Linh Thanh ngồi ở vị trí đầu, theo thường lệ ở gia tộc nghị sự, nghe phía dưới trải vớt các hạng công việc. Dương gia trên dưới cũng đều trong lòng như gương sáng đồng dạng, đều đã đoán được nàng chính là tương lai Dương gia trưởng sự tình người từ Bạch Thạch trấn bên kia được đến tin tức, bởi vì vương triều chiến sự, dẫn đến cảnh nội lưu phỉ làm loạn hung hăng náo loạn cần nhiều hơn phòng bị mới lạ." Dương Tiêu Lôi nói rằng, trước đó vài ngày có thợ săn tại phía tây núi rừng bên trong, phát hiện hư hư thực thực có Lưu Phỉ tung tích, liền báo trở về nhà bên trong. Vừa nghe đến có Lưu Phỉ ẩn hiện, phía dưới mọi người đều có chút vẻ sầu lo. Gần đây bọn hắn đều nghe nói Lưu Phỉ các loại nghe đồn, nghe nói đám người này như như chó điên, cứ bốc đốt giết việc các bất tận phía tây tặc nhân tình huống, trong nhà đã phái tiên sư xem xét, không cần lo ngại, những ngày gần đây như không thất yếu, chư vị cũng tận lực không muốn đi xa nhà. Dương Linh Thanh trấn an xong đám người, lại nhìn về phía Dương Phi vấn nói, "Phụ thân, truyền ta pháp lệnh Kể từ hôm nay bờ Bắc tộc binh ngày đêm trầm trầm thủ tuần giới không được có mất, nhắc nhỏ lui tới thương đội tránh cho ban đêm hành hung, cáo tri tất cả quán rượu khách sạn nạn trộm cướp trong lúc đó không được tăng giá làm phi khách, ta dương gia chỉ hạ không cần làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mua bán, lại đem trong nhà binh khí phát đi bờ nam, để bọn hắn có sức tự vệ. Vâng, Tuần Linh thanh tiên sư pháp lệnh. Hôm nay lại không nghi dự, ai đi đường đấy a? Sau khi mọi người tản đi, Dương vị vân thở dài một tiếng, ai. Lúc này mới vừa yên tĩnh một năm, liền lại có nhiễu loạn. Thế đạo này như thế nào, phụ thân cũng là rõ ràng, cuộc sống an ổn tổng không lâu dài. Dương Linh Thanh nói rằng, nhà ta tình huống coi như có thể, bây giờ nhân khẩu xung đột, lại có tu sĩ phải đi, bình thường nạn trộm cướp cũng là không đáng để lo. Linh Thanh nói phải. Dương Phi Vân hai người rất tán thành, Dương gia thực lực hôm nay, chỉ cần không phải thú triều như vậy đại họa, năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có thiên đô cùng ta trục hộ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, đã nhiều năm như vậy, sao đến lần này liền đánh nhau đâu? Dương Tiêu Lôi khó hiểu nói thiên hạ hỗn loạn rằng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Dương Linh Thanh đứng dậy nói rằng, thế gian chưa bao giờ vô duyên vô cớ mâu thuẫn tranh phòng, lần này hai nước giao chiến cũng bất quá là muốn điểm một chén Đông Hoang Vương Triều giải thể canh. Thiên Úng Vương Triều tại Bắc, Trục Hổ Vương Triều tại Nam, hai nước thổ địa đụng vào nhau, phía Đông cùng nhau sát bên Đông Hoang Vương Triều. Mà trước đây không lâu, Đông Hoang Vương Triều bởi vì nội nội đấu phân liệt, giải thể thành mấy cái tiểu quốc. Cái này một mảng lớn vùng nước độc bên trong có thể nói ngư long hỗn tạp, Trục Hổ cùng Thiên Úng đều muốn ở trong đó mò được chút chỗ tốt, cái này liền mới có ma sát cho đến xảy ra chiến sự. Hai phe đều nghĩ hết khả năng nhiều cái yếu nhiều đối phương, tiến tới thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Cái này liền khiến cho hai nước đối với Đông Bộ biên cảnh quản khống thư giãn xuống tới, dưới mắt các nơi lưu phi bắt đầu từ nơi đó tiến vào vương triều bên trong. Dương gia lại là ở vào vương triều Đông Bộ, nạn trộm cướp thì càng nghiêm trọng chút tê. Kia đại đông hoàng quả nhiên là không có. Trong năm trước chúng ta chụp hộ cốc chưa lập vương triều trước đó, vẫn chỉ là người ta phụ thuộc, không nghĩ tới hôm nay Đông Hoàng lại trước một bước văn quốc, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Dương gia nhị huynh đệ đều là phát ra thổ tức. Nghị sự kết thúc, Dương Linh thanh trở về vách núi cấm địa, đúng lúc đụng phải trở về Triệu Kỳ. Hắn lúc trước nói trong nhà tiên sư nói chính là hắn. Triệu Kỳ thành công tu khí, lại tu luyện kim hệ thuật pháp, đã là thành dương gia một cái trọng yếu cơ động chiến lực đoạn thời gian trước đi theo dư lão lên núi rèn luyện qua tâm tính, bây giờ cả người khí chất đều so trước đó thành thục không ít gặp qua linh thánh sư tỷ. Triệu Kỳ thi lên nói, hắn bây giờ bãi dư lão vi sư, đối dương gia tu sĩ liền lấy đồng môn tương xứng mất và Triệu Sư Đệ, hai người này là. Dương Linh Thanh nhìn về phía trên tay hắn sách theo hai cái nửa chết nửa sống Lưu Phỉ Lưu Phỉ tổng cộng 26 người, toàn bộ chu sát. Hắn đưa trong tay hai người đệ dưới đất, đây là kia hai cái đầu mục, ta phát dặc cùng người bên ngoài có chút khác biệt, liền dẫn trở về. A Dương Linh Thanh đưa tay tiếp nhận, thả ra thần thức tra một cái, liền có chút nhíu mày. Hai người này tiên linh chố khí tiết vậy mà đã là tỉnh lại trạng thái, cái này liền mang ý nghĩa, bọn hắn ít ra giải khai tám châu khí tiết những này, lưu phỉ lại còn có phương pháp tu luyện. Phát hiện tình huống này sau, Dương Linh Thanh trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Nếu là bình thường sơn tặc mã phỉ cái kia còn dễ nói, đối Dương gia không tạo thành cái gì trực chất uy hiếp. Nhưng nếu là bọn họ bên trong hỗn tạp tu sĩ, tình huống kia coi như phức tạp triệu sự đệ, còn phải cực khổ nữa ngươi đi một chuyến Bạch Thạch trấn, đem việc này bẩm báo lão tổ. Vâng, Linh Thanh sư tỷ, ta hiện tại liền đi. Triệu Kỳ không dám trì hoãn, lập tức xuất phát. Dương Linh Thanh tiến vào cấm địa chủ viện, trong đó một gian thạch thất đang mơ hồ tản mát ra linh lực ba động đây chính là Dương Linh Duệ Bế Quan chi địa, từ Dương Quán Phong cùng Dư lão tự tay vì đó chế tạo tình huống bên này còn như vậy, cũng không biết linh hồn bên kia như thế nào. Dương Linh Thanh ngồi lên bổ đoàn trong lòng có chút sầu lo. Mặt phía bắc chỗ kia sa mỏ, rời xa Dương gia, lại là chỗ hai trấn giao giới, nghĩ đến nạn trộm cướp sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại Dư lão trông chừng bản gia quán xá, Dương Quán Phong cũng bởi vì Vương Triệu chỉ lệnh đi hướng Bạch Thạch trấn, linh duệ đang lúc bế quan đột phá mấu chốt kỳ. Nàng nhất định phải ở bên trong nhà hồ pháp, không cách nào bước ra. Không phải khẳng định đến tự mình đi một chuyến. Lo lắng lúc, một đạo ý niệm truyền đến, cáo tri nàng Dương Linh hồn tất cả bình thường. Dương Linh thanh ánh mắt nhoáng một cái, quay người hướng từ đường bái tạ, đa tạ linh thạch tiền tôn trong lòng. Trần Dương bây giờ thể nội có dương gia năm người hồn hỏa, có thể biết được tình trạng của bọn họ linh hồn tạm thời không việc gì, nhìn linh duệ cái này hoàn thế, hẳn là cách phá cảnh không xa, đến lúc đó lại có thể đại bổ một mụn. Trần Dương lẩm bẩm. Hắn tiến độ tu luyện của mình một mực không có rơi xuống, bây giờ khoảng cách lại lần nữa lấp đầy linh lực không gian chỉ kém một phần tư chờ đến Dương Linh Duệ phá cảnh trả lại, thì càng tới gần. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ tại Dương gia đám người trước đó, đi vào tụ khí hộ kỳ cảnh giới. Bất quá dạng này cũng tốt, thực lực của hắn càng mạnh, càng là có thể che chở Dương gia đám người chu toàn. Chương 37, tập kích quái rối. Chương 37, tập kích quái rối. Bạch Thạch cùng Thanh Hà giao giới, Dương gia bắt mỏ cầu. "Cầu ngài, thả ta một." Két. Không đợi cái này Lưu Phỉ đầu lĩnh nói hết lời, Dương Linh Hổ liền đã một thanh bẻ gãy cổ của hắn. Nhìn xem trung quanh đầy đất thi thể, Hắn lau đi trên người vết máu, bình tĩnh xoay người rời đi đây đã là mấy ngày liên tiếp hắn giải quyết thứ năm băng lưu phỉ. Những này chẳng xui xẻo cũng là lòng tham, đều nghĩ đến có thể chiếm cứ nơi đây quáng sản xem như cứ điểm, lại không nghĩ cái này xa xôi quáng sản bên trong lại có vị tụ khí nhị trọng tu sĩ tồn tại. Trờ phát hiện Dương Linh Hổ cũng không phải là phàm nhân lúc, muốn đi liền đã chậm. Dương Linh Hổ trở về quáng sản, trấn giữ tộc binh nhìn thấy hắn, đều là nghiêm hành lễ cung nghênh Linh Hổ tiên sư. Dương Linh Hổ gật gật đầu, quay trở về chỗ ở vừa vào nhà liền ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu đánh giá lại đây là hắn tại một thân một mình chăm sóc quáng sản lớn trong hơn 1 năm. Dần dần dưỡng thành cái thói quấn này. Hắn biết mình không có linh thanh như vậy dùng tốt đâu, cho nên làm việc trước sau đều sẽ suy nghĩ nhiều nhiều tỉnh, miễn cho có cái gì sai lầm đem hôm nay chuyện đã xảy ra tại trong đầu qua một lần. Dương Linh Hổ chậm rãi mở mắt ra, hôm nay đầu mục thiêm 11 chỗ khí tiết toàn thông, đã là muốn ngưng tụ khí phụ dáng vẻ. Dương Linh Hổ thầm nghĩ, linh thanh trước đó trong thư cũng bàn giao qua, ta bên này chính là nạn thủ phỉ trong địa, mọi thứ chớ có xúc động, cần cẩn thận một chút mới là. Hắn đứng dậy đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời mây đen, trong lòng luôn có chút dự cảm xấu chờ chút, không đúng lắm. Dương Linh Hổ trong đầu đột nhiên một hồi loé về. Hắn lấy ra một tờ địa đồ, đem năm nhóm lưu phỉ xuất hiện tung tích ở phía trên tiêu chú đi ra. Như thế xem xét, hắn liền rất trực quan phát giác, năm nhóm lưu phỉ di động quỹ tích điểm giống nhau. Mới đầu bọn hắn từ đông bên cạnh tiến vào, mà phía sau hướng khác nhau, nhưng đều ở cạnh bắc hành tiến sau chuyển hướng mặt phía nam, cũng chính là hướng về phía quán sản mà đến. Thế nào giống như là có người cho bọn họ chỉ đường đâu dạng. Dương Linh Hổ mở ra địa đồ nhìn kỹ, đầu ngón tay theo hướng bắc dừng ở một chỗ. Tang Lộ Cốc. Dương Linh Hổ lập tức minh ngộ, ở trong đó tất nhiên là có cái kia trưởng giả tham dự ý thức được điểm này sau, hắn liền lập tức đổi chủ ý người tới. Có hạ quan Tiên sư có gì phân phó? Một người mặc dây leo giáp tộc binh đội trưởng đi vào trong nhà truyền ta lệnh, từ hôm nay đình chỉ khai thác, trong vòng 3 ngày đem mỏ bên trong chứa đượm cùng lao lực toàn bộ đưa về trong nhà. Dương Linh Hổ dặn dò nói, bọn hắn sau khi đi, người mang theo tộc binh cũng trở về đi thôi. A. Tiên sư, ngài muốn một người lưu ở nơi đây. Tộc binh đội trưởng kinh hai nói, cái này không thể được, chúng ta tới lúc Linh Thanh tiên sư thế nhưng là dặn dò qua. Dương Linh Hổ đưa tay ra hiệu hắn không cần nói nữa, quay đầu đem một phần viết xong thư tín đưa tới đây là ta thủ tín, Linh Thanh sau khi thấy liền sẽ rõ, về sau nạn tổ phỉ, không phải là các ngươi có thể ứng phó trong nhà đem các ngươi bồi dưỡng lên không dễ, tại cái này bạch mất mạng không đáng. Cái này, Tộc binh đội trưởng há hốc mồm, cuối cùng vẫn là đáp ứng, lập tức bắt đầu tổ chức thợ mỏ lao lực chuyển di giữ chứa khoanh thạch. Cùng lúc đó, tại quáng sản mặt phía bắc, khoảng cách tang lộ cấp 1 một chỗ không xa đỉnh núi, một đám lưu phi ngay tại nơi đây chiếm cứ, còn dựng lên trại. Trong trại tụ tập trên dưới 100 người, ngay tại bưng rượu cầm thị tan uống thả cửa lấy, những vật này đều là bọn hắn một đường cướp bóc đốt giết tới, không biết đoạn đường này đi tới có bao nhiêu dân chúng vô tội gặp hai vạ chương công tử, may mắn mà có ngươi, nhờ huynh đệ chúng ta ba người đứng vững bước chân, ta mời ngươi một chén trại trung ương trong doanh trướng, một cái giữ lại dâu quay nón đại hán vạm vỡ rơ cao, vỏ rượu hướng chương thần mở rượu. Người này chính là đám này Lưu Phỉ đại đầu mục ở bên người hắn, còn ngồi hai người, một cái tướng mạo âm nhu thân mang áo trắng, một người khác là cái mặt tẹo. Hai người này là đại hán dâu quay nón kết bái huynh đệ, đồng thời cũng là Lưu Phỉ thế lực nhân vật số 2 số 3. Thấy đại ca mở rượu, hai người cũng là theo sát phía sau trường công tử, ngươi là huynh đệ chúng ta quý nhân, ta cũng kính ngươi. Ta cũng tới. Ha ha ha, dễ nói dễ nói. Chương thần tâm tình thật tốt, liền làm ba ly lớn rượu, lại là dẫn tới ba người luôn mồm khen hay trường công tử hải lượng. Như thế hào hùng, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Một vòng uống thôi, Trương Thần đặt chén rượu xuống, nói tới chính sự Liêu Phong, ta lần này vì ngươi ba huynh đệ tạo thuận lợi, thế nhưng là phá hư quy củ, phong hiểm không nhỏ. Trương Thần chậm rãi nói rằng, chuyện kia, các ngươi nhưng phải cho ta thật tốt làm mới được. Kia là tự nhiên. Trương công tử cứ yên tâm, việc này đã làm nền nhiều ngày, liền chờ thu lưới. Đại đầu mục Liêu Phong nghe vậy miệng đầy đáp ứng tốt. Có câu nói này của ngươi, ta an tâm, đến, uống rượu. Trương Thần vì sao cùng bọn này, Liêu Phỉ sen lẫn trong cùng một chỗ, còn phải từ hai nước chiến sự vừa lên lúc nói về? Từ lúc hơn 1 năm trước tranh đoạt quáng sản sau khi thất bại, Trương Thần liền một mực đem việc này ghi ở trong lòng, luôn luôn làm sao có thể đem nó cứ về. Nhưng bởi vì Trương Thiên Tể chờ tâm tư người đều đặt ở tang lộ cốc bên trong chỗ kia động phủ bên trên, cũng không có phương diện này dự định, hắn liền cũng chỉ đành đem phần tâm tư này tạm thời buông xuống đợi đến hai nước lên chiến sự, nạn thổ phỉ bắt đầu xuất hiện cũng càng thêm nghiêm trọng, Thanh Hà trưởng trấn liền hướng Trương gia đi cầu viện binh, hy vọng bọn họ có thể hiệp trợ hỗ trợ quét sạch nạn thổ phỉ. Khi đó Trương gia nghiên cứu động phủ cấm chế có chút mệt mũi, Trương Thiên Tể bọn người không muốn bất ra, vừa vận động phải Trương Thần cảnh giới đột phá, đi vào tụ khí như trọng. Trung Thiên Tệ liền muốn nhờ vào đó rèn luyện một chút trung thần, liền đem phần này hiệp trợ tiêu phí việc cần làm giao cho hắn, đồng thời vì bảo đảm hắn chu toàn, còn đem trong nhà một cái hộ thân bảo ngọc cho hắn. Có cái này bảo ngọc, cho dù là tụ khí tam trọng tu sĩ, hắn cũng có năng lực tương đối. Ban đầu tiêu phí, trung thần vẫn là chăm chú đối đãi, cũng không có qua mấy ngày, cất giấu kia phần ý đồ xấu liền bắt đầu chuyển động dưới mắt các nơi lưu phi hung hăng ngang ngược, dương ra bên kia không giống nhà ta tang lộ cấp có ưu thế địa lý, nghĩ đến cũng là đang nhức đầu lấy. Chỗ kia quán sản khoảng cách dương gia đường sá xa, xa xôi, dưỡng quán phong lão thất phu kia chắc chắn sẽ không buông tha nhà chăm sóc cái này sa mỏ, bây giờ có lẽ còn là cái kia tụ khí nhất trọng dương gia tiểu tử đang trông nom. Nghĩ như vậy, hắn liền có chủ ý nếu không rước phát đến cái họa thủy nằm dẫn, đem Lưu Phỉ đều tiến đến bên kia, sau đó lại chọn mấy cái có thực lực tội phạm, cho bên trên một chút chỗ tốt, để bọn hắn trực tiếp đem kia ngọ bên trên người tính cả kia dương gia tiểu tử cùng nhau làm thịt, đến cái mượn dao giết người. Ha ha, kể từ đó, chẳng phải thành kia dương gia chính mình không có bản dự, đối mặt Lưu Phỉ thủ không được ra nghiệp, cuối cùng tổn binh hao tướng, lại trách được ai. Về sau lại từ ta tại ra mặt, quét qua nơi đây nạn thổ phỉ, chính là tiểu phỉ có công, danh chính ngôn thuận tiếp quản quán xá. Có phần này kế sách hắn liền lập tức bắt đầu hành động, đầu tiên là đem một bộ phận còn có chút thực lực lưu phỉ tiến đến Việt Nam, lại lôi kéo được Liêu Phong ba người, để bọn hắn có thể tại tang lộ cấp phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời, còn cung cấp rất nhiều vật tư. Liêu Phong nguyên là Đông Hoang Vương Triệu một vị nào đó hoàng tử thủ hạ quân đội một tên lực sĩ ngũ trưởng, dùng võ nhập đạo, có tụ khí nhị trọng cảnh giới, thủ hạ hai cái huynh đệ kết nghĩa cũng đều là tụ khí nhất trọng tu sĩ. Tại một đám lưu phỉ bên trong thực lực có thể nói cực kỳ cường hãn. Thủ hạ cái này gần 110 người chính là một đường đánh giết chiếm đoạt mà đến hự, chờ ta đoạt lại nơi đây có sạn, các ngươi liền có thể thật tốt nhìn tính tượng, ai mới có thể đại biểu trương gia tương lai, rượu vào trong bụng, Trương Thần Đầy cõi lòng mong đợi nghĩ đến. Chương 38, người đi nhà trống. Chương 38, người đi nhà trống. 3 ngày sau, hai cái tiểu đầu mục mang theo hơn 50 người ra trại, mượn bóng đêm hướng phía Dương gia quáng sạn phương hướng xuất phát, hai cái này công việc bẩn thỉu mệt nhọc cuối cùng vẫn là đến hai ta đến làm. Âm Nu Nam mở miệng nói, đại ca cũng thật sự là cẩn thận, phía trước mấy đợt người đều thăm dò Kia mỗ bên trên liền một cái vừa mới tụ khí không lâu tiểu quỷ, ngươi đi tu tập không được sao? Được rồi, đừng quan trách, tay chân linh lẹ điểm mau mau giải quyết chính là. Mặt Thèo nói rằng, một đoàn người tại ở gần quán xán lúc hạ chợ bước chân. Tại mặt Thèo chỉ huy dưới, thủ hạ đem quán xán mấy cái suất nhập cảng đều vây lại như thế nào cái này trên mỗ cảng một điểm động tĩnh đều không có. Ngươi nếu không nhìn xem hiện tại giờ nào, khẳng định đều ngủ, đương nhiên không có động tĩnh. Âm Nu Nam có chút không nhịn được nói. Mặt Thèo nghe vậy cũng bỏ đi trong lòng lo nghĩ, hai người thu liễm khí tức lặng lẽ tiến vào quán xán, thẳng đến Dương Linh Hộ nguyên bản nơi ở mà đi. Hai người một trái một phải, từ hai cái phương hướng không nhập nhà gỗ, lại ngạc nhiên phát hiện trong phòng không có một hai 02. Tình huống như thế nào? Vài ngày trước không phải còn tại khai thác sao? Phái Úp tiếng vang lên sau, thủ hạ cũng từ từ cái nhập khẩu chân vào, kết quả phát hiện nơi đây lại thật liền cái bóng người đều không có đi nhà kho nhìn xem. Mắt theo hạ lệnh đi vào nhà kho, thấy tất cả khoáng thạch đã sớm bị chuyển không, bọn hắn giờ mới hiểu được, rương ra là sớm rút lui thật sao? Mấy lần trước hù dọa quá mức, người ta sống chạy, nhường chúng ta vồ hụt. Dạng này cũng tốt, tình động thủ phiền toái, rương ra từ bỏ quán xạn, chương gia mục đích liền đạt đến, chúng ta cũng có thể lấy tiền rời đi. Mạc Tiểu mang theo thủ hạ cẩn thận tìm kiếm một phen, sắp nhận quán sản bên trong không có dấu người. Lúc này, khoảng cách quán sản cách đó không xa một chỗ sơn núi nhỏ, Dương Linh Hổ ẩn nấp lấy khí tức đang ghé vào trong bụi cỏ quan sát đến tình huống phía dưới. Nếu là đổi lại hắn lúc đầu tính tình, lúc này Âm Nhu Nam cùng Mạc Tiểu hai người cũng đã đổ một nơi thần một mèo. Bất quá hiện nay hắn đã là trầm ổn rất nhiều, nhất là Dương Linh thanh gọi hắn chớ có xúc động, cẩn thận một chút, hắn cũng tự nhiên nhiều để ý mặc dù có tuấn sát Âm Nhu Nam cùng Mạc Tiểu thực lực, nhưng hắn cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất là bọn ngụy bắt ve chim sẻ nút đằng sau, chính mình đi đầu bại lộ ngược lại mới có nguy hiểm. Sự thật chứng minh, Dương Linh Hổ phán đoán cùng cẩn thận là chính xác. Ngay tại hai người chuẩn bị trở về phục mệnh thời điểm, một hồi tiếng cười tự cách đó không xa truyền đến, hai đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện trường công tử. "Đại ca, ngươi thế nào cũng tới." Hai người dần mình, liền vội vàng tiến lên nên đón ha ha ha, "Chư công tử lo lắng có cái gì sơ suất, ta hai người liền một đường đi theo đi qua." Liêu Phong cười nói. Một bên Trương Thần Liệp nhìn một cái quán xá, lộ ra có chút mất hứng biểu lộ, không thể tận mắt thấy Dương gia người bị thu thập, hơi có vẻ có chút thất vọng đây cũng quá huy động nhân lực, chẳng phải một cái tụ khí nhất trọng tiểu quỷ, ta hai người dễ dàng liền có thể có thể bắt được. Âm Lu Nam nói rằng đây là Trương công tử chủ ý, hắn nói cái dương gia công pháp có chút lợi hại, sợ hai người các ngươi ăn thiệt thòi, liền cùng ta cùng nhau theo ở phía sau. Thì ra là thế, cái kia còn phải đa tạ Trương công tử. Đang phi nói chuyện, Âm Lu Nam cùng mặt thèo nghe vậy đều là không hẹn mà cùng nhìn phía Trương Thần bên hô, chỗ kia treo một cái màu xanh biếc bảo ngọc. Bọn hắn cùng nhau đi tới căn bản không có phát giác được bị người theo dõi, nghĩ đến chính là bảo bối này diệu dụng. Trước đó đại ca chính là thua ở cái này bảo ngọc phía dưới, vừa mới bằng lòng là Trương Thần làm việc. Trương Thần xuất hiện nghiệm chứng dương linh hồn trước đó ý nghĩ, chỉ là hắn không nghi tới Trương gia lại thật cùng Lưu Phỉ làm bạn. Phải biết Lưu Phỉ tại vương triều cảnh nội làm loạn, nhiều bách tính gặp nạn, khiến cho có thể nói người người hoán trách đối phương có bốn người, vẫn là tạm thời từ bỏ quan sản, trở về nhà cáo tri linh thanh bàn lại. Dương Linh Hổ có chú ý, tối người lặng lẽ lui lại. Nhưng ngay lúc này, một đạo tham dò cảm giác như có gai ở sau lưng, hắn lập tức ý thức được, chính mình bại lộ. Đó cũng không phải chính hắn có hành động nguyên nhân, mà là Trương Thần vận dụng trên thân bảo ngọc, đây chính là Dương Linh Hổ không tính được tới điểm. Chỉ thấy kia phía dưới bốn người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dọc núi, Trương Thần âm thầm nói, giết hắn. Xiêu xiêu Hai đạo nhân ảnh hướng thanh mã ra, Âm Nu Nam cùng mặt tẹo đồng loạt vồ lên. Dương Linh Hổ lông mày cau lại, mắt thấy chính mình bại lộ, liền không còn ăn nút, lúc này Âm Nu Nam khoễ đao mặt tẹo một bước đã giết tới phụ cận. Người này lúc trước trên đường tới Phan Nạn không ngừng, giờ phút này lại là sông nhanh, rất sợ công lao bị cướp. Nhưng khi hắn thật đi vào Dương Linh Hổ trước người, cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra kia cỗ không che giấu nữa cường hãn khí tức, cả người ngu ngơ một cái chớp mắt đây là. Như trọng, đây chính là Âm Nu Nam ở cái thế giới này cuối cùng một đạo ý niệm. Sau một khắc, Dương Linh Hổ đâm ra một quyền liền đem nửa người trên của hắn đánh thành khối vụn, chỉ còn phần eo trở xuống thân thể tàn phế quỳ tới trên mặt đất. Một màn này không chỉ có nhường chương thần cùng Liêu Phong trong lòng giận mình, càng là bị về sau mặt thẹn sợ cho váng, trực tiếp đột nhiên ngừng lại thân hình đứng tại nguyên chỗ. Cũng coi là hắn gặp may mắn, Dương Linh Hổ cũng không có dây dưa dự định, thuần sát âm nu nam sau liền bất ra mà đi truy. Tuyệt không thể để hắn chạy. Chương thần cùng Liêu Phong thấy thế lập tức đuổi theo hắn từ đầu tới tụ khí nhị trọng tu vi. Hắn không phải hơn 1 năm trước mới đột phá nhất trọng sao? Trấn Tinh sau khi, Trương Thần trong lòng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng dưới mắt chính mình cùng Liêu Phỉ cấu kết chuyện đã bị Dương Linh Hổ nhìn thấy, tuyệt không thể đem nó tha đi. Ba người cùng là tụ khí nhị trọng cảnh giới, sức lực không kém quá nhiều. Trương Thần cũng là quyết tâm muốn đem Dương Linh Hổ lưu lại, trực tiếp lấy ra hai tấm chân tàng đã lâu phong hành phù dán tại chính mình cùng Liêu Phong trên thân. Không ra một khắc đồng hồ, hai người liền một trước một sau đem Dương Linh Hổ ngăn lại, nếu ta nói mình hôm nay cái gì cũng không thấy, hai vị có thể làm không nhìn xảy ra. Dương Linh Hổ nghiêng người nói rằng, Liêu Phong nghe vậy lộ ra cười lạnh, trong mắt sát ý dày đặc. Dương Linh Hổ giết hắn kết bái huynh đệ, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Trương Thần cũng là ngoài cười nhưng trong không cười khẽ miệng nhẹ cười ha ha, ngươi cũng là thú vị, chuyện cho tới bây giờ còn có tâm tình tại cái này nói đùa. Vừa dứt lời, ba người thân hình đồng thời chớp động, mấy cái xê dịch ở giữa liền đánh làm một đoạn. Liêu Phong dùng võ nhập đạo, sở tu thuật pháp là một môn tụ khí cấp bậc trưởng pháp. Trương Thần thì là tu tập trương ra một mạch truyền thừa liên hóa quyết động tĩnh lúc khép mở bệnh trùng tơ bốn phía, thế công cực hùng. Nếu là đổi lại tu sĩ bình thường đối mặt như thế giắc công, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng Dương Linh Hổ từ lúc tu luyện đến nay, Kinh nghiệm chiến đấu cường độ liền không thấp, thú triều bên trong lấy 1 địch 2, còn nhiều lần vượt cấp khiêu chiến. Cho nên cho dù là cục diện dưới mắt hắn cũng không chút hoang mang, vừa đánh vừa lui lấy tìm kiếm cơ hội xoay chuyển. Cùng chương thần so sánh, Liêu Phong chiến lược rõ ràng hơi thấp một chút, Dương Linh Hổ liền tận lực cận thân tiến lên cùng Liêu Phong chiến đấu, mượn hắn thân thể làm tấm mục, kể từ đó tấm kia thần liền không cách nào dùng hỏa pháp tiến hành lớn phạm vi công kích. Tiếp nhận đối phương mấy quyền sau, Dương Linh Hổ liền trong lòng minh bạch, Liêu Phong thực lực không bằng chính mình. Chương 39: Lấy lực phá đi. Chương 39: Lấy lực phá đi không nói đến hai người tu luyện công pháp phẩm chất tổn tại chí lệnh, chỉ nói cái này thuật pháp độ thuần thục phương diện, liền kém xa hắn. Dương Linh Hổ tại thuật pháp trên việc tu luyện tiên phú dị bẩm, bây giờ nhị trọng cảnh giới, cũng đã đem man lực quyết tu luyện đến tam trọng cảnh giới, tất cả cơ sở triều thức dung hội quán thông đồng thời, uy lực cũng phóng đại đây chính là hắn bây giờ thủ đoạn cuối cùng, ngoại trừ chính hắn còn không người biết được. Thoáng qua mấy hơi ở giữa, ba người đã qua hơn 10 điều, chúng thần cùng Liêu Phong kinh hãi càng lớn. Hai người vốn cho là thông qua nhân số ưu thế, đi lên liền có thể áp chế Dương Linh Hổ, nhưng không ngờ người này đúng là không loạn chút nào. Xử lý thành thạo điều luyện giá hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào? Từ đâu tới như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cái này đều ứng đối tới. Trương Thần càng đánh càng là kinh hãi, dần dần cảm giác được có chút dự cảm không tốt, trực giác nói cho hắn biết không thể lại như thế mang xuống chấm thì sinh biến, đến tốc chiến tốc thắng. Có ý tưởng như vậy, Trương Thần nhìn về phía Liêu Phong ánh mắt liền bắt đầu có biến hóa, người này giữ lại cũng là tai họa, rốt cuộc hôm nay cùng nhau ngoại trừ đi, miễn cho ta cùng Liêu Phỉ cấu kết sự tình bại lộ. Trương Thần người này cũng là âm hiểm đến cực điểm, có quyết định liền lập tức hành động. Chỉ thấy thân hình hắn một dựng, trong chớp mắt liền ở trước ngực ngưng tụ một cái cực nóng hỏa cầu đi. Bành, hỏa cầu gào thét mà qua, đập vào Liêu Phong cùng Dương Linh Hổ trên thân hai người, ầm vang nổ tung폭, ha ha. Liêu Phong đang cùng Dương Linh Hổ cực chiến, tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, phần lưng đột nhiên bị giáng đòn nặng nề, cái này khiến hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu, kêu thảm lên tiếng. Dương Linh Hổ cũng thực không nghĩ tới, trung thần như thế tâm ngoan thủ lạnh, vậy mà không nhìn thẳng Liêu Phong, tiến hành không khác biệt công kích. Đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hắn phải nửa người cũng bị hỏa cầu đánh trúng, lưu lại một mạng lớn thương thế. Mắt thấy thế cục có biến, Dương Linh Hổ cũng là phản ứng cấp tốc, trực tiếp nắm lên bị thương Liêu Phong ngăn khuất trước người mình. Phát thứ hai hỏa cầu bay vụt mà đến, Liêu Phong chính là tâm thần lay động, cảm thụ được đập vào mặt tiêu đốt cảm giác, hắn mở mắt ra, lập tức lựa giận dâng lên, lúc này liền chửi ầm lên Trương Thần, ngươi cái xúc sinh, ta ngươi, ngươi hắn ngựa, bảnh. Phát thứ hai hỏa cầu ầm vang nổ tung, các ngang hắn mắng chửi, cũng sẽ Liêu Phong cả người chính diện bị tạc cái máu thịt bé bé, hoàn toàn mất đi. Dương Linh hổ thân hình bị đẩy lui mấy bước, cảm nhận được hỏa pháp này uy lực không nhỏ, đoán được đại khái là Trương Thần người mang nào đó dạng bảo bối nguyên nhân hứ, một cái chó hoang, cũng dám mồm nào. Trương Thần nhíu môi Không có chút nào đem Liêu Phong để ở trong mắt, sau đó tiếp tục nâng lên hai tay, lại lần nữa ngưng tụ hai đám lửa. Mặt mũi hắn tràn đầy hờ hững chi sắc, nhìn xem Dương Linh Hổ ánh mắt dường như nhìn xem một người chết. Có bảo ngọc mang theo, cho dù tụ khí tam trọng tu sĩ cũng không nhất định là đối thủ của hắn, chớ nói chi là Dương Linh Hổ chạy trước. Dương Linh Hổ không chút do dự, đem hồn mê Liêu Phong ném đến một bên, quay đầu chạy liên chạy đi đâu. Chết đi cho ta. Hai phát hỏa cầu gạo thét mà đến, bất quá Dương Linh Hổ sớm có phòng bị, lợi dụng nghiêng người trốn tránh tránh đi. Sau đó hắn đem tự thân linh lực điều động đến cực hạ trên phía bạch thạch trấn phương hướng chỉ quản vùng già chân phi nước đại. Trương Thần đương nhiên sẽ không ngăn tha hắn, chăm chú truy ở phía sau ha ha, chạy à, ta ngược lại muốn xem xem linh lực của ngươi đủ chèo chống ngươi dạng này có thể chạy được bao xa. Cho dù không có phụ lục, Trương Thần cũng còn có bảo ngọc vì hắn duy trì liên tục hồi phục linh lực, chỉ cần chờ dương linh hổ chạy không nổi rồi, chính là tử kỳ của hắn. Chờ hai người đi xa sau, một thân ảnh mới run dậy từ sau bên cạnh cánh rừng đi ra đại. Đại ca. Mặt tẹo mắt thấy vừa rồi phát sinh tất cả, lão đạo nghiêng ngả đi đến Liêu Phong bên cạnh đường. Ngô. Liêu Phong đau ý thức tán dã, chỉ có thể phát ra đê mê rên dị. Nhìn thấy hắn thảm trạng, Mạc Thiệu lập tức bi thống khóc lên đại ca a, đại ca của ta a. Cùng Âm Nhu nam các biệt, hắn cùng Liêu Phong là thật quá mệnh giao tình. Bây giờ thấy Liêu Phong gặp lớn như thế khó, thật sự là đau lòng không thôi đại ca, ta sẽ cứu ngươi, không, có việc gì, ta nhất định cứu ngươi. Hắn thận trọng đem Liêu Phong cõng lên, sau đó hướng phía Cùng Trương Thần cùng Dương Linh Hổ phương hướng ngược nhau đi đến. Một bên khác, một đuổi một chạy hai người đã chạy ra khoảng cách rất xa không có vừa rồi nhanh như vậy, xem ra kia tốc độ tăng lên phụ lục đã sử dụng hết. Dương Linh Hổ một bên chạy một bên phân tích thế cục, cứ cứ như vậy, chỉ còn lại trên người người này cổ quái bà bối. Trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm chương thần có bảo bối cụ thể có tác dụng gì, nhưng cơ bản có thể tiến hành phỏng đoán. Giọ xét, tăng cường uy lực pháp thuật, hai cái này năng lực đều là đã hiện ra qua biết rõ nhà ta công pháp lợi hại, còn dạng này truy, cái kia chính là đối linh lực dự trữ có tự tin, nên còn có cái khôi phục linh lực chi năng. Dương Linh Hổ thầm nghĩ, vậy thì không thể một mực dạng này chạy xuống đi, miễn cho tới linh lực sau cùng không đủ, liền liều mạng tiền vốn đều không có. Hắn một đường phi nước đại, cũng tại quan sát bốn phía hoàn cảnh xung quanh. Như vậy, hắn cần một cái thích hợp chiến đấu sân bãi mới được. Cái này sân bãi đến đồng thời thỏa mãn nắm giữ công sự che chắn lại chẳng phải trống trải. Có ý nghĩ này, Dương Linh Hổ liền có ý thức rời xa cái rừng, bắt đầu hướng phía có đồi núi khe núi chập trùng khu vực di động. Một bên chạy, hắn cũng ở một bên đắn đo trong cơ thể mình linh lực tồn lượng, cam đoan lưu lại đầy đủ linh lực dùng cho chiến đấu. Hai người cứ như vậy liên tục chạy ba canh giờ. Ngay tại Dương Linh Hổ bắt đầu suy nghĩ muốn hay không cưỡng ép đánh lúc, rốt cục tại cách đó không xa xuất hiện một mảnh rừng đá. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, thay đổi phương hướng và tới. Dương Linh Hổ trước một bước xông vào rừng đá, lập tức che giấu khí tức gần nấp lên. Trương Thần sau truy mà đến không thấy bóng dáng, đành phải lấy ra bảo ngọc chuẩn bị dò xét. Vụt. Ngay trong nháy mắt này, Dương Linh Hổ đột nhiên giết ra, cho đến cái kia bảo vật trong tay mà đi đông. Dương Linh Hổ cảm giác được chính mình dường như một quyền đánh vào tường đồng vách sắt bên trên đồng dạng, một tầng màu xanh nhạt bình chướng đem Trương Thần bảo hộ ở trong đó hử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tập kích bất ngờ bản thiếu ra. Trương Thần cười lạnh một tiếng, quay người liền bắt lấy Dương Linh Hổ dừng lại dồn sức đánh đón đợt 3 lần hỏa đạn sau, Dương Linh Hổ rốt cục mượn nhờ rừng đá bên trong trại rộng cột đá hoàn cảnh ưu thế thoát khỏi Trương Thần những này phá cây cột coi là thật đáng ghét. Hỏa đạn liên tục bị cột đá ngăn cản. Trương Thần cũng mất tính nén mạn, hắn trực tiếp nhắm ngay Dương Linh Hổ biến mất phương hướng, xoa ra một cái cao cỡ nửa người hỏa trụ, đập xuống. Bành! Theo bạo tạc tiếng vang, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, loạn thạch văng khắp nơi. Dương Linh Hổ mượn cơ hội đem mấy khối cự thạch ném về phía Trương Thần, chính mình thì ghé vào trong đó một khối đá đằng sau. Lam Trương Thần đưa tay đánh nát cự thạch trong ngay mắt, hắn bắt được cái này cơ hội quý giá. Man lực quyết tâm trọng, linh lực kéo căng. Băng! Băng! Băng! Trong chớp mắt, Dương Linh Hổ xuất liên tục ba quyền, mạnh mẽ ấn lên ở lục sắc bình chướng bên trên chỉ là nhấc lên khí lãng liền đem trung quanh ba trượng bên trong cột đá toàn bộ phá hủy, đủ thấy uy lực to lớn. Trương Thần bị một màn này giật nảy mình, bản năng mong muốn lui lại, nhưng nghĩ tới có Bảo Ngọc Bình chống tại, hắn liền dừng lại động tác bảo ngọc thủ hộ liền tụ khí tăng trọng tu sĩ đều không phá nổi, cái này dương gia tiểu tử lại thế nào làm sao? Hắn nghĩ như vậy, coi như sau đó một khắc, theo Dương Linh Hổ quyền thứ tư nện xuống, bình chướng lại xuất hiện vết rách. Chẳng. Trương Thần trong nháy mắt dựng tóc gáy, vội vàng triệt thoái phía sau. Nhưng rất đáng tiếc, nếu là vừa rồi liền lui, có lẽ còn có thể kéo dài khoảng khắc. Bây giờ Dương Linh Hổ bốn quyền ra thôi quyền thế đã thành, kia cương mãnh kình lực nắm kéo hắn không cách nào thoát đi, chỉ có thể cưỡng ép cùng Dương Linh Hổ cận thân chiến đấu. Ban về công phu quyền cước, hắn có thể so sánh Dương Linh Hổ kém xa, không có qua mấy chiêu liền đã bị buộc tới một chỗ gấp tường. Dương Linh Hổ nhất cổ tác khí, thế công như mưa không ngừng nghỉ chút nào. Rốt cục tại một đầu gối mạnh đẩy xuống, đánh xuyên bình chướng phòng ngự. Hắn lúc này đưa tay một quyền, đánh tới hướng Trương Thần Đầu đang. Nhưng ngay lúc này, Dương Linh Hổ bỗng nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, thân thể đã mất đi cân bằng. Trương Thần lập tức khởi xướng phản kích, mấy phát hỏa đạn liền đem Dương Linh Hổ đánh bay ra ngoài chương 40, chém giết. Chương 40, chém giết ha ha, không nghĩ tôi à, ta cái này bảo ngọc thế nhưng là có năm loại năng lực, một mực bị ta cất giấu một tay, liền sẽ chờ ngươi đến tự chui đầu vào lưới. Trương Thần xoa xoa mồ hôi trán châu, từ góc tường bò lên, chỉ có điều đi trên đường hai chân còn có chút co giật. Vừa rồi bảo ngọc bình chứng vỡ vụn trong mắt, kia cô rõ ràng sinh mệnh cảm giác nguy cơ, nhưng hắn hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Cho dù bây giờ Dương Linh Hổ đã trọng thương ngã xuống đất, hắn cũng không dám áp sát quá gần, cách xa 3 trượng liền dừng lại thân hình. Lo lắng lại có biến cố gì. Trương Thần vận chuyển thuật pháp ngưng tụ hỏa diễm mong muốn như vậy chấm dứt Dương Linh Hổ chờ một chút. Dương Linh Hổ bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta đem trong nhà công pháp sao chép một phần cho ngươi, có thể thả ta một con đường sống sao?" Dương gia công pháp. Nghe nói như thế, Trương Thần lập tức đồng ý niệm, dừng lại động tác trong tay Dương gia công pháp, thế nhưng là liền Trương Thiên Tệ đều đánh giá không tầm thường bà bối. Hắn một mặt nhìn chằm chằm Dương Linh Hổ để phòng hắn có hành động, một mặt ở trong lòng tính toán đoạt lại công xá, đúng là cho nhà tìm về chẳng tử, nhưng cùng Dương gia công pháp giá trị so sánh, liền không coi là cái gì. Nếu là mình có thể đem Dương gia công pháp mang về, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Hừ, đến lúc đó, ta cùng chương giao hai cao hai thấp, liền tự có kết luận. Có ý tưởng như vậy, hắn liền thu hồi thuận phát tốt, nếu như ngươi có thể giao ra công pháp, vậy lưu ngươi một mạng cũng không phải không được. Chương Thần cảm thấy ngược lại Dương Linh Hổ cũng chạy không được, dứt khoát liền lấy ra mang theo ngươi truyền tin giấy bút, ném cho hắn đến mức việc bình, ha ha, nơi đây tới Dương gia khoảng cách, tu khí trung kỳ tu sĩ đều phải chạy lên bốn canh giờ. Hắn một cái vừa tự lập hai ba cái năm tháng nho nhỏ Dương gia, còn sẽ có cái gì bí bảo, có thể biết được ở ngoài ngàn dặm tình huống phải không? Nhìn xem Dương Linh Hổ có chút chật vật bò lên trên trước, cầm lấy giấy bút bắt đầu viết, ánh mắt của hắn cũng hiện lên một vẻ trêu tức thật coi bản thiếu gia dễ lừa gạt như vậy. Ai biết ngươi viết là thật là giả, chờ viết xong liền cho ngươi đánh ngất xỉu mang về nhà bên trong nữ lại, đến lúc đó nếu là có giả, liền chậm chậm thẩm vấn thu thằng ngươi. Dương Linh Hổ tại Trương Thần nhìn soi mói đem công pháp nội dung một chút xíu viết xuống đến đương nhiên, cái này là chính hắn trải qua sửa chữa, căn bản không phải chân chính minh linh cầu đạo thư. Trước đây hắn liền nhường tộc binh hướng trong nhà mang về qua tay tin, Linh Thanh sau khi thấy được tất nhiên sẽ có chỗ an bài. Dưới mắt chính là tận khả năng kéo dài hạ thời gian. Hắn cũng làm xong liều mạng rất nộ, nếu là cuối cùng chờ không được cứu viện, vậy hắn liền liều mạng một ngụm cuối cùng khí, nếm thử cùng Trương Thần đổi mệnh một đợt. Thời gian một chút xíu trôi qua, một khắc đồng hồ sau, Dương Linh Hổ đem công pháp nửa bộ phận trên nội dung viết xong, ném cho Trương Thần đây là nửa phần trên, ngươi trước tiên có thể nhìn xem có hay hay không vấn đề. Trương Thần tiếp nhận nhìn lên, vượt qua vài trang sau chính là ánh mắt nóng rực lên, nhìn ra công pháp này phẩm chất sắc thực không tầm thường, không nghĩ tới Dương gia thật là có hạng, nói không chính xác vẫn là ngưng nguyên phẩm chất. Nghĩ đến cái này, hắn liền không giằn nổi thúc dục, xoa ra hai đám lửa uy hiếp nói: muốn mạng sống cũng nhanh chút viết, bạn thiếu gia kiên nhận thế nhưng là có hạn. Dương Linh Hổ lo lắng chọc giận Trương Thần, tự biết không cách nào lại tiếp tục kéo chậm xung dưới, liền gật đầu đáp ứng, tăng nhanh tốc độ trên tay. Lại làm một khắc đồng hồ sau, hắn đem nửa phần dưới cũng viết xong. Trương Thần trong lòng sớm đã không kịp chờ đợi, không đợi hắn đem công pháp ném ra, liền tiến lên một thanh đoạt lấy tốt tốt tốt. Thật sự là tốt công pháp a. Trương Thần lòng tràn đầy vui vẻ, vừa nghĩ tới về nhà sau đám người kinh ngạc ánh mắt, hắn liền khoan thai đáp ý nhân cơ hội này, Dương Linh Hổ lặng lẽ hướng về phía trước rợi mấy tấc, làm cho đối phương tiến vào công kích của mình khoảng cách. Đường. Ngươi làm rất tốt, bản thiếu gia nói lời giữ lời, liền tha cho ngươi một cái mạng a. Ngoài miệng nói như thế, nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, Trương Thần liền không có dấu hiệu nào một trưởng vô hướng Dương Linh Hổ phần gãy. Dương Linh Hổ trong lòng sớm có phân bị, một cái xoay người mà lên, né tránh trưởng kích đồng thời liền đem chính mình kiệt lực đấm ra một quyền đông. Một tiếng vang trầm, Dương Linh Hổ trong lòng thầm mắng một câu này cậu tí xác rượu đen ngay sau đó hắn liền bị Trương Thần một cước đạp bay ra ngoài hử. Liền biết tiểu tử ngươi sẽ không như thế trung thực, một lòng nghi ám toán bản thiếu gia. Trương Thần cười lạnh nói, không hề nghĩ tới, ta cái này bảo ngọc thủ hộ đã khôi phục tác dụng a. Nói cho ngươi đi, ta còn có thể lại dùng hai lần, thế nào, tuyệt vọng sao? Ha ha ha ha. Dương Linh Hổ dựa vào một cây cột đá ngồi dậy, lần này hắn xem như hoàn toàn rầu hết điện tắt, liên động động thủ chỉ đều phí sức cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, đi cho đi. Nhìn xem hướng chính mình thôn vẻ mà đến liên hỏa, Dương Linh Hổ trong tim phát ra thở dài một tiếng. Hắn không có cái gì oán trách cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, có chút tiếc nuối. Hô. Lại tại lúc này, Dương Linh Hổ bỗng nhiên phát giác bên thái mắt lạnh, phong thanh lọt vào tai. Thần kinh căng thẳng của hắn tại thời khắc này hoàn toàn trầm tĩnh lại, bởi vì hắn biết, chính mình hôm nay là không cần chết. Cương phong gạo thép mà qua, trực tiếp đem dương linh hộ trước mặt liệt hỏa dập tắt cái gì. Trưng Thần lập tức cả kinh tất sắc, vội vàng chống lên bạo ngọc thủ hộ bình chướng. Không sai mà chớp mắt tiếp theo, hắn liền nhìn thấy từ kình mãnh cương phong hóa thành khí nhận, tựa như xé rách giấy cửa sổ giống như, dễ như trở bàn tay liền đem bình chướng xuyên thấu. Phốc xoạt. A, tay của ta ba. Cánh tay trái bị cương phong chém xuống, Trưng Thần phát ra thống khổ tru lên. Có thể nhẹ nhàng như vậy phá vỡ bình chướng, tất nhiên là tụ khí trung kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Nghĩ đến cái này hắn càng là sợ hai phần, luồn nhau liền phải quay người chạy trốn đáng tiếc đối phương căn bản không có giữ lại đường sống ý nghĩ, nương theo lấy phía sau lưng dâng lên một vệt ý lạnh, Chu Thần liền cảm thấy ánh mắt một hồi trời đất quay cuồng lên, cuối cùng hắn trông thấy một thân ảnh quen thuộc rơi xuống, liền lại không có sinh cơ đem Trương Thần chém đầu sau, Dương Linh. Duệ Liên vội vàng đi vào Dương Linh hộ trước người, đem tứ diệp hàm linh thảo mới sản xuất linh dịch nhỏ vào trong miệng hắn, lại lấy ra một cái chữa thương đan dược, nhường hắn ăn vào hộ ca, đừng nói trước, mau mau luyện hóa linh dịch cùng dự lực. Nói, hắn lại đem tự thân linh lực độ cho Dương Linh hộ. Sau một lát, Dương Linh Hổ khôi phục một chút, đã có thể đứng thẳng đứng dậy, ngươi cũng là ra tay nhanh, ta còn muốn để ngươi lưu một người sống đâu?" Dương Linh Hổ nhìn qua chết hẳn Trương Thần nói rằng. Dương Linh Duệ lượm thi thể một cái, liền lạnh mặt nói, "Hổ ca, hắn đưa ngươi bị thương thành trạng này, xuống lâu một hơi đều là ta cho hắn nhân từ." "Ha ha ha, khục khục." Chầm một chút Hổ ca. Tại Dương Linh Duệ nâng đỡ, Dương Linh Hổ nói, "Tới thật kịp thời, chậm nữa một phần, trong nhà khả năng liền phải nhiều chuẩn bị một phần qua tải." "Có thể kịp, con nhờ vào Linh Thạch Tiên Tôn nhắc nhở." Dương Linh Duệ nói, "Ta vừa phá quan mà ra, liền được Tiên Tôn truyền nhiệm, nói ngươi bên này gặp nguy hiểm." liền lập tức chạy đến. Ta kia thủ tiến không có đưa đến. Tộc binh mang theo lao lực đường về trên đường, dường như bị Lưu Phỉ ta kích, chết rất nhiều người, cuối cùng chỉ trở về một phần nhỏ. Dương Linh Hổ nghe vậy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định cho những người kia một đầu sinh lộ, nhưng không ngờ vẫn là gặp tai họa lần này vẫn là đa tạ tiên tôn cứu a. Dương Linh Hổ trong lòng cảm khái, nếu không phải Trần Dương truyền niệm cho Dương Linh Duệ, chính mình hôm nay chờ không được Tứ binh, chính là mệnh tang tại chỗ Hồ Ca, quán sản bên kia như thế nào, nhưng còn có truy binh. Truy binh là không có, nhưng còn có cần xử lý người. Thu thập trương thần thi thể. Trở Dương Linh Hổ đã tọa nghỉ nơi nửa canh giờ, tiêu hóa linh dịch sau, linh lực của hắn hồi phục no nửa. Hai người liền cùng nhau đi tới lúc đầu cùng Liêu Phong, trung thần hai người nơi chiến đấu. Lúc này đã là hừng đông, trên mặt đất lưu lại vết máu hết sức rõ ràng, Liêu Phong thi thể không có gì bất ngờ xảy ra bị người ta mang đi. Lần theo trên mặt đất lưu lại khí tức cùng vết tích, hai người tới một chỗ trong núi hang động. Chương 41. Tin tức cùng ý chỉ. Chương 41. Tin tức cùng ý chỉ ra đi a. Dương Linh Duệ hướng về phía bên trong nói rằng, người ở bên trong nghe được thanh âm, run run dậy dậy đi ra. Mặt theo thấy được cả người là tổn thương nhưng còn sống dương linh hổ, không khỏi trong lòng siết chặt. Lại nhìn thấy đã là đi vào tụ khí trung kỳ dương linh duyệt, càng là có chút hoàng hồn, rứt khoát trực tiếp phụ phụ một tiếng quỷ dạm xuống đất. Hai người nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ cầu xin tha thứ, lại không nghĩ hắn nói đúng là, van cầu hai vị tiền bối, ta nguyện cho các ngươi làm châu làm ngựa, van, cầu các ngươi, mau cứu ta đại ca. Mau cứu hắn a. Ngươi vậy đại ca còn chưa có chết. Dương linh hổ cũng là hơi kinh ngạc, ngay lúc đó Liêu Phong thế nhưng là chỉ còn nửa hơi thở. Mặt theo liền vội vàng ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau, liền gọi dẫn đường. Tiến vào hang động sau, liền nhìn thấy đã không thành nhân dạng Liêu Phong cho một hơi còn sống sớm mấy năm, ta cùng đại ca tham viếng một chỗ đạo phủ, được mai hạt châu, bây giờ đại ca liền đem hạt châu kia ngậm vào trong miệng, mới có thể sống mệnh. Mặt Thèo vừa nói vừa vớt một cái nước mắt, nhưng như vậy xuống dưới không phải biện pháp, nhiều nhất 3 ngày, đại ca liền sẽ khí kiệt mà chết. Thì ra là thế. Dương Linh Hổ lập tức hỏi, hai người các ngươi tên gọi là gì, lai lịch ra sao? Vì sao cùng tấm kia thần sen lẫn trong cùng một chỗ? Mặt Thèo đối mặt cha hỏi không dám mà mở, mở, liền một năm một mười đem kinh nghiệm của mình nói ra. Hắn tên là Hàn Vượng, cùng Liêu Phong, còn có bị Dương Linh Hổ một quyền oanh sát âm nhu nam là kết bái huynh đệ. Mấy người nguyên là Đông Hoang tán tu, về sau gia nhập thất hoàng tử tạo phản quân, tiếp lấy chính là Đông Hoang Phất Liệt, trong nước đại loạn, ngay cả bọn hắn dạng này tu sĩ cũng không cách nào tự vệ, cũng chỉ có thể hướng phía xung quanh chạy trốn. Như vậy liền trở thành lưu phi, tiến vào trục hổ vương chiếm khu vực bên trên. Tiếp lấy ba người đụng phải Trương Thần, bởi vì hắn có kia bảo ngọc không làm gì được, là mạng sống, liền đáp ứng vì hắn làm việc. Nói đến Trương Thần, Hàn Vương liền hỏi thăm hắn như thế nào. Khi biết được Trương Thần đã chết, chính là vỗ tay bảo hay, chết được tốt. Chết được tốt a. Hắn chính mắt thấy ba người đánh nhau, nếu không phải cái kia trời đánh Trương Thần lâm trận phản bội, Đại ca nơi nào sẽ rơi xuống bây giờ thê thảm bộ dáng cảm tạ hai vị tiền bối vì đại ca báo thủ rửa hận. Ngươi hận chúng thần, không hận ta a?" Dương Linh Hổ cười nói. Hàn Vượng nói, "Bản chính là chúng ta tập kích tiền bối trước đây, tiền bối bất quá là tự vệ, có thể tâm kia thần lại là thật thật phản đồ bại hoại." "Ha ha, có ý tứ. Bất quá đại ca ngươi chúng ta cứu không được, cũng không có khả năng cứu, ngươi cho hắn thống khoái a." Nghe nói như thế, Hàn Vượng thần sắc buồn bã, trong lòng không khỏi có chút bi thiết đông hoàng tình huống bên kia ngươi còn hiểu đến sao?" Dương Linh Hổ hỏi biết. "Biết một chút, chúng ta năm đó đi theo thất hoàng tử đi qua không ít địa phương." Hàn Vượng nói rằng, nghe được hắn, Dương Linh Hổ hai người trở lại cửa hang thương nghị làm sao bây giờ? "Zết." Dương Linh rồi hỏi. Dương Linh Hổ suy tư một lát sau, trước mắt đông hoàng tình huống bên kia, chúng ta đều không hiểu nhiều lắm, vẫn là đem người này mang về nhà." Dương trưởng bối hỏi thăm một phen lại làm định đoạt. "Tốt, vậy liền giữ lại hắn một mạng." Hai người trở về, Dương Linh Hổ đối Hàn Vượng nói, "Lấy ra hạt châu kia à, như vậy treo mệnh cũng là cha tấn, không bằng chết thống khoái." Hàn Vượng mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Liêu Phong như vậy sống không bằng chết càng thêm khó chịu. Lấy ra hạt châu sau, Liêu Phong kia một hơi phun ra, liền không có động tính đem nó thi thể chôn xuống sau, ba người liền quay trở về Dương gia. Dương gia trong cấm địa, Dương Linh Thanh đã là không có tâm tư đạt tỏ minh tưởng, thẳng đến Trần Dương truyền đến ý niệm, biết được Dương Linh hộ không có xảy ra ngoài ý muốn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng thời Dương Quán Phong cùng Triệu Kỳ cũng từ Bạch Thạch Trấn trở lại về đến nhà, mang về một cái mười phần tin tức quan trọng. Vương Triều Hạ Chỉ, muốn trị hạ tất cả gia tộc tông môn, đều phái người tiến về đồng bộ biên cảnh bình loạn. Phát xuống trong danh sách, điểm danh muốn Tùng Sơn Dương gia, phái Dương Quán Phong tiến về gọi lão tổ ngài đi. Như vậy sao được? Không chỉ là ta, Vương Hùng, Trương Thiên Tệ, còn có một đám bạch thạch cùng Liễu Diệp hai trấn gia tộc người chủ sự, đều tại trong danh sách. Dương Quán phong hai tay vắt sau, dương mắt nhìn về phía chân trời nói, đây chính là vương triều suy yếu trì hạ gia tộc thủ đoạn, cho dù ta Dương gia đã thoát ly thành trấn tự lập, nhưng chỉ cần còn ở tại trụ hộ cương thổ bên trong, kia ý chỉ liền chống lại không được. Dương Linh Thanh tuy có bất mãn, nhưng đối mặt hiện thực cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đông hoang nội bộ loạn cả một đoàn, biên giới càng là sớm đã không người quản khống, chỉ sợ là chướng khí mù mịt hổ rắn chiếm cứ, tương đối hung hiểm. Dương Linh Thanh thở dài, Dương Quán Phong tiến lên vỗ vỗ nàng đến bả vai cười nói, "Chớ có vẻ bại, trong nhà có người, ta là Y Đâm, hơn nữa trước chuyến này đi đây cũng không phải là không có chỗ tốt." Vương Triều đã lớn như vậy quy mô điều người, tự nhiên đến xuất gia thủ lão tử lưng. Phàm là gia người gia tộc, có thể theo đầu người cùng cảnh giới, mỗi tháng có thể được tới Vương Triều ban thưởng linh tinh ban thưởng coi như là gia chuyến xa nhà làm đứa ở đi. Lão tổ còn có tâm tình nói giỡn. Giữa lúc trò chuyện, Tùng Lâm Hậu thủ trận liền có động tĩnh lão tổ, là linh dược linh hổ trở về. Ba người tiến đến nên đón, chào đón tới trại rộng vết thương Dương linh hổ sau, tất cả mọi người lạ giật nảy mình. Dương Quán Phong đội vàng đem nó mang về trong phòng cẩn thận kiểm tra, cũng may đều là chút nhục thân phương diện tổn thương, không có tổn thương tu đạo căn cơ, chỉ cần thận tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được. Phân phó Triệu Kỳ chiếu khán linh hồn sau, Dương Quán Phong trở lại chủ viện. Lúc này Hàn Vượng đã quỳ trên mặt đất chờ đợi đề ra nghi vấn lão tổ, người này chính là đám kia Lưu Phỉ tiểu đồng mục từ Đông Hoàng tới. A, Đông Hoàng. Dương Quán Phong đi lên trước, trên dưới đơn giản dò xét một phen, liền đem Hàn Vượng nội tình biết cái bảy tám phần. Tu mình đồng gia sắp nhập đạo a? Chính là, Đuông Lịch là thối pháp võ học, đánh chân vẫn là đáng ngang. Bẩm tiên lối, là đánh chân Đơn giản hai vấn đề, liền để cho Hàn Vượng mồ hôi đầm đìa, cảm nhận được to lớn cảm giác các bác. Tự mình tu luyện loại công pháp nào, tập luyện loại nào võ học, hắn cũng còn không cho Dương Linh Duệ hai người nói qua, cũng là bị Dương Quán Phong một cái xem đấu, làm sao có thể không kinh hồn bạt vía ư? Lưu phí xuất thân, theo quý cũ, cho làm môn chiến đấu. Tiểu nhân biết, cảm tạ cấp tiền bối ân không giết. Tiểu nhân nguyện lập xuống huyết thệ, báo đáp thân tình. Thấy hắn như thế tứ thời, Dương Quán Phong liền làm gặp mặt chứng huyết thệ tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Hắn nói rằng, người đã biết hiểu một chút Đông Hoang tình huống, liền theo ta đi một chuyến, qua bên kia cảnh bình loạn cũng coi như lấy công chu tội. Vừa nghe đến muốn quay về Đông Hàng, Hàn Vượng vô ý thức có chút phạm sợ hãi. Dù sao lúc ấy chính là vì bảo mệnh mới chạy tới chùa hộ, không nghĩ tới hôm nay lại muốn trở lại chỗ cũ. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, có thể sống đã là vận hạnh, chính mình không có lựa chọn, càng không có quyền từ tuyệt. Thế là liền cắn răng một cái, tâm hung ác đồng ý, Hàn Vượng bằng lòng đi theo, phụ dưỡng tiền bối Tả Hữu. "Tốt, hai ngày này liền bên ngoài viện nghỉ ngơi, ngày thứ ba cùng ta cùng nhau xuất phát." "Vâng." Sau đó trong hai ngày, Dư Quán Phong cùng Dư lão nói chuyện một phen, lại cùng ba đứa hài tử nói rất nhiều. Ngày thứ hai nửa đêm Chờ đám người lúc nghỉ ngơi, Dương Quán Phong một thân một mình đi tới từ đường. Hắn đầu tiên là bái qua liệt tổ Li tông, sau đó đi tới gần, hướng phía Trần Dương Quỷ lệ Dương gia gia chủ, Dương Quán Phong, bái qua Tiên Tôn. Tiên Tôn thần thông vô lượng, nhiều lần cứu ta Dương gia tại nguy nan trước mắt, hộ ta Dương gia hậu bối Chu Toàn, Tiên Tôn đại ân, Dương gia vạn thế đi khác. Quán Phong cả đời là nhà, làm được bây giờ tình trạng đã là thỏa mãn, đáng tiếc thân bất do kỷ, sắp đi xa, trong lòng luôn luôn không bỏ xuống được, an không được, liền đến đây quấy rầy, mong rằng Tiên Tôn thứ tội. Chuyến này chỉ sợ cữu tử nhất sinh, Quán Phong đã làm tốt không thể trở về nhà chuẩn bị Như về sau trong nhà suy sụp không ngời tiếp tục, hoặc là gặp tai họa, đại nạn lâm đầu, quán phong cả gan, mời tiên tôn. Lời nói ở đây, Dương Quán Phong kia dãi dầu xương gió khuôn mặt cũng không nhịn được run rẩy lên, đó có thể thấy được trong lòng của hắn tại làm lấy gian nan giấy rủa. Trần Dương thấy thế cũng là không khỏi động dung, tại hắn nghĩ đến, Dương Quán Phong nên là sẽ cầu chứng minh, tại thời khắc nguy nan, là Dương gia giữ lại huyết mạch. Nhưng sau một khắc, làm Dương Quán Phong lên tiếng lần nữa, Trần Dương liền cảm thấy tâm thần rung mạnh quán phong cả gan, làm kia bất tại tổ nhân. Như thật gặp đại nạn, mời tiên tôn chớ có bị Dương gia chỗ mệt mỏi, chỉ quẩn lao tới lại đạo. Chương 42 Nói ở đâu? Chương 42, nói ở đâu? Dương Quán Phong dứt lời, lại hướng phía Trần Dương bảy ba bảy, vừa mới rời đi từ đường. Hắn đã đi lâu rồi, Trần Dương trực giác tâm hồ quần quật, thật lâu không thể bình tĩnh lao tới lại đạo. Sao? Hắn yên lặng ở trong lòng tái diễn Dương Quán Phong sau cùng lời nói. Lời nói này trực tiếp đánh trúng vào nội tâm của hắn, nhường Trần Dương chân chính bắt đầu xem ki thế giới này chính mình. Tại bí cảnh bên trong lúc, hắn không được chọn, chỉ có thể liên lặng nằm ở nơi đó. Nhưng từ khi bị Dương Quán Phong cùng Dư lão mang ra bí cảnh, vận mệnh của hắn liền cùng Dương gia sinh ra gia giao hội. Cái này điểm tụ tại mấy lần nguy cơ qua đi dần dần làm sâu thêm, cho đến ngày ấy phần huyết tế linh, Dương gia đem hắn xem như chẩn tộc chi bảo, Trần Dương liền cảm nhận được tiếp trước làm người lúc loại kia lẫn nhau liên hệ cảm giác đơn giản tới nói, chính là hai người ở giữa sinh ra ràng buộc. Cứ như vậy, Trần Dương liền không còn là cái kia chỉ quản mỗi ngày phơi nắng ngủ tầng đá. Tại Dương gia mà nói, hắn là gia tộc thủ hộ thần giống như tồn tại. Tại Trần Dương chính mình mà nói, hắn cảm thấy là một phần trách nhiệm cùng sứ mệnh ít ra trước đó, hắn cũng cho là như vậy. Nhưng, chính vào buổi tối hôm ấy, nghe xong Dương quán phong một lời nói, Trần Dương mất ngủ. Từ xuyên việt đến nay, Hắn xưa nay đều là muốn ngủ liền ngủ, giấc ngủ chất lượng các các tốt, có thể một đêm này, hắn lại như thế nào cũng ngủ không được lấy đại đạo vô tình. Là thế này phải không? Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, Trần Dương đang suy nghĩ, nếu là thật sự tới một bước kia, chính mình nên làm ra như thế nào lựa chọn. Dương Quán Phong lời nói phải chăng chính là tại giới này lập thân căn bản. Suy nghĩ nửa đêm, Trần Dương phủ định ý nghĩ này, đại đạo không quan trọng hữu tình vô tình, đại đạo chính là đại đạo. Như cuối cùng vứt bỏ Dương gia trốn xa chính là số mệnh chung đồ, loại này ngay cả mình đều không đồng ý, đều không thể thuyết phục độ vận, như thế nào được xưng tụng đạo tiên tuổi chỉ là Đạo của ta đến tột cùng là cái gì đâu?" Trần Dương không nghĩ ra được, liền bắt đầu hồi ức, đem xuyên qua mà đến phát sinh qua từng cộc từng cộc từng kiện, lặp đi lặp lại tại trong đầu nhấm nhứt, mong muốn từ đó tìm kiếm đáp án cùng trời tranh mệnh dân cũng cở bạc mà thôi. Trong tộc thật vất vả ra mấy cái tư chất không tệ người kế tục, vì Dương gia tương lai, bất luận phải chăng nguy hiểm, ta đều phải làm liệu một phen. Ngày sau tu luyện, cũng không thể có chút quá loa, các ngươi nên cẩn cụ, nên cố gắng, chớ có cô phụ gia chủ nỗi khổ tâm. Dương gia hưng thịnh con đường sắp nổi, ta Dương Linh Dụ liền làm gia tộc sắc bén nhất cây đao kia. Nếu có người dám cản, vậy ta liền giết người. Nếu có quỷ đến nhiễu, vậy ta liền trấn quỷ. Về sau liền xin nhờ các ngươi ba người chăm sóc dị thạch, ba người thay ca, mỗi ngày không gián đoạn dùng linh lực ôn dưỡng, thẳng đến dị thạch hoàn thành tiến đến giai. Bảo bối tốt, ta biết sự lợi hại của ngươi, về sau nếu là có yêu thú tới, ngươi có thể nhất định nhất định phải nhắc nhở chúng ta. Hôm nay phần huyết tế linh, có tiên tôn ân tình không đủ vặn nhất, thực là hổ thẹn, sau này Dương gia niên niên tuế tuế đời đời con cháu đều nên như vậy, mới có thể an tâm. Tiên tôn khổ cực, Dương gia cảm tạ không hết. Tiên tôn thần thông vô lượng, lão phu thay ngô đồng ở đây cảm ơn. Như thật gặp đại nạn, mời tiên tôn chớ có bị Dương gia chỗ mệt mỏi chỉ còn lao tới lại đạo. Cho đến ngày thứ 2 dương quang chiếu vào Tùng Sơn, chấn Dương trong lòng cũng giống như bị một nháy mắt chiếu sáng thì ra là thế. Thì ra là thế a. Chấn Dương có loại thể hồn quán đỉnh hiệu ra thông thấu cảm giác. Nguyên bản còn kém có chút linh lực khả năng bị lấp đầy màu trắng không gian, lại nuột bảng chướng mở rộng lên. Trong chớp mắt, chấn Dương dường như không có gì giống như liền vượt qua cái kia lão khảm, thậm chí liền ngủ say trình tự đều bất đi đi, 10 phần thuận hoạt đi tới tụ khí hậu kỳ đây chính là ngộ hiểu cảm giác sao? Hảo hảo thần kỳ, tuyệt không thể tả. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Trần Dương không khỏi phát ra cảm thán tốt người cái lão dương, như vậy tính toán ta đúng không? Nói ở đâu? Nói ở đâu? Sa tận chân trời a. Trần Dương trong lòng nghi hoặc sớm đã tan thành mây khói, tâm cảnh cũng là trong bất tri bất giác lại lên một bậc thang. Lấy hay bỏ? Vì sao muốn làm kia ngu đến mức vô biên cấp lấy hay bỏ? Nào có phức tạp như vậy, ta trực tiếp bắt người dương gia chứng đạo không phải liền là. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Dương liền cảm giác nhất nghiệm thiên địa rộng, thoải mái đến cực điểm lão dương, bảo trọng a. Hắn nhìn về phía phía đông mặt trời mọc phương hướng, trong lòng thì thầm. Dương quán phong ở trước khi trời sáng cũng đã mang theo Hàn vượng đi đến vương triều Đông Bộ biến cảnh rương ra tất cả người tu đạo, bao quát nô đồng ở bên trong, đều cùng hắn nói tạm biệt. Tất cả mọi người chờ đợi cũng tin tưởng Dương Quán Phong có thể sớm ngày về nhà. Nhưng chỉ có Trần Dương biết, đêm qua một lần, có lẽ thật chính là hắn cùng Dương Quán Phong một lần cuối cùng gặp mặt. Tối hôm qua kia lời nói, đến cùng là Dương Quán Phong cố ý hành động vẫn là vô tâm nữ liệu, Trần Dương đã không thể nào biết được. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nương theo tâm hắn kết đã hiểu, chân tướng như thế nào cũng đã không trọng yếu nữa. Tiễn biệt Dương Quán Phong, dư lão mang theo Dương linh duệ cùng Dương linh thành quay trở về từ đường, trong tay hắn cũng nhiều một khối mẫu xanh biết bảo ngọc. Ba người bái qua Trần Dương sau Dư Lão đem bảo ngọc đưa lên trước, đặt ở Trần Dương bên cạnh vật này chính là nhà ta ngoại ý muốn đưa bảo, cùng Tiên Tôn cùng là thạch thuộc, gia chủ trước khi đi đặc biệt dặn dò, muốn Tiên Tôn đi đầu xem qua. Dứt lời, Dư Lão lui xuống. Trần Dương nhìn qua bên người Tiểu Ngọc Thạch, lập tức thả ra ý thức chờ chút, loại cảm giác này, làm ý thức tiếp xúc đến Ngọc Thạch mấy mắt, hắn bỗng cảm thấy trong tim run sợ một hồi đó là một loại đã lâu giác quan kích thích. Thơm, thơm. Đệ, thật thơm. Huynh đệ, ngươi thật thơm a. Ngọc Thạch trên người tán phát ra hư khí, trực tiếp móc ra Trần Dương biến mất hơn 20 năm cảm giác nối buộc. Hắn không kịp chờ đợi dò ra ý thức Tôi động linh lực lưu chuyển đem ngọc thạch hút tới. Lúc này Trần Dương còn không có ý thức được, hắn hiện tại đã có thể thông qua tự thân linh lực ngoại phóng, từ đó tiến hành cách không nhất vật. Dương gia ba người nhìn thấy động tĩnh này cũng đều là kinh ngạc, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh thạch tiên tôn có to lớn như vậy phản ứng dư lao tổ, đây là. Xuỵt. Im lặng, tiên tôn hành pháp, chớ có nhiều lời. Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Duệ lúc này trung thực ngậm miệng, lặng lặng nhìn ngọc thạch dán vào Trần Dương trên thân, sau đó từng chút từng chút bị hắn hút vào thể nội. Chờ ngọc thạch bị hoàn toàn hút vào sau, Trần Dương toàn thân nổi lên màu xanh biết vừng sáng. Cái này vàng sáng lấp lóe một lát sau, dần dần co vào, cuối cùng biến thành chẩn dương trên thân một vệt màu xanh biết vẫn ăn ngon, ngất. Bên trong không gian ý thức, chẩn dương rất là thỏa mãn ở một cái. Nuốt lấy ngọc thạch này sau, tu vi trực tiếp tăng lên rất nhiều, vừa mới đột phá cảnh giới còn giống tuyết màu trắng không gian, hiện tại liền bị điển hai thành. Trên lý luận rằng, nếu như có thể lại nuốt vào bốn cái cùng ngọc thạch này giống nhau phẩm chất thạch thuộc bà bối, chẩn dương liền có thể lại đột phá tiếp cảnh giới, thẳng tới tụ khí viên mãn. Nhưng cái này trên thực tế tại trong ngắn hạn không làm được, bởi vì chẩn dương tại nuốt vào ngọc thạch sau, Cảm giác đói bụng liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại buồn ngủ trướng bụng cảm giác, cái gì đều ăn không vô. Nhất định phải tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài, khả năng lần nữa tiến hành ướt. Trước đây tại Trương Thần trên tay, cái này bảo ngọc cho thấy 5 loại năng lực, đáng tiếc bản thân nó cũng không phải là chân chính linh bảo, mà là kiện tiêu hao thành phẩm, những năng lực này Trần Dương đều không cách nào kế thừa xuống tới. Tiến giai tụ khí hậu kỳ hắn, bây giờ có thể điều khiển linh lực cách không thủ vật, đồng thời đối với tự thân ý thức trường khống, cũng càng là tình tiến buồn ngủ buồn ngủ, tránh không được. Ăn xong ngọc thạch, Trần Dương cho 3 người truyền đi một cái ý niệm trong đầu sau, liền ở đằng kia cổ chứng bụng cảm giác điều khiển, rơi vào trạng thái ngủ say. Chương 43. Địa khu thế cục biến hóa. Chương 43. Địa khu thế cục biến hóa. Trận dương giấc ngủ này liền là 3 tháng. Thời gian 3 tháng, Đông Trình bình loạn tu sĩ đội ngũ một đường quét ngang, đem dọc đường nạn thổ phỉ quét qua hết sạch, rất nhanh liền lắng lại trận này tai họa đối trục hổ vương Triệu mà nói, cái này tự nhiên là chuyên tốt, nhưng đối với các nơi gia tộc mà nói, chính là ấm lạnh tự biết. Bởi vì Vương Triệu ý chỉ, các nhà tu sĩ cao cấp chiến lực đều bị điều đi đồng bộ biên cảnh bình loạn. Cái này khiến cho rất nhiều gia tộc thực lực đều xuất hiện khác biệt trình độ trở đối với một phần nhỏ thực lực cường hãn gia tộc mà nói, rút đi một hai vị cảnh giới cao tu sĩ ảnh hưởng không tính quá lớn, bởi vì nhà bọn họ bên trong còn có có thể thay thế người đột đại. Nhưng đối với đa số, còn tại tầng dưới chót sơ soạng lần mò tiểu gia tộc mà nói, ảnh hưởng này quả thực chính là đất dung núi truyện. Những cái kia ngày bình thường dựa vào một vị tu sĩ chống đỡ bề ngoài gia tộc, bây giờ người này vừa đi, liền hoàn toàn cùng cái khác phàm nhân gia tộc không khác, lại không chức kia sức cạnh tranh lại bởi vì có tu sĩ chỗ dựa lúc đủ loại xem như gây thù hằn rất nhiều, không bao lâu liền lên đón trừ vị đối địch thế lực chèn ép vây quét. Còn có chút tiểu gia tộc tu sĩ, là bảo đảm chính mình đời sau không mất quyền thế, lại đối nhà mình người giơ lên đồ đao, trước khi đi tiến hành đại thánh tẩy. Đem tổn tại uy hiếp chi mạch tu bộ sạch sẽ, cách làm như vậy là có thể vững chắc chủ mạch địa vị, nhưng không nghi ngờ gì cũng suy yếu rất lớn gia tộc thực lực tổng hợp, có thể nói là cực độ tự tư hạ hạ chi tuyển. Ngoài ra vẫn còn có chút tình huống còn tốt, gia chủ bị điều đi sau còn có thể thừa cái một hai người, nhưng cũng nhiều là tụ khí nhất nhị trọng, miễn cưỡng tự vệ còn có thể không có cách nào làm được chân chính một mình đảm đương một phía, lực ảnh hưởng đại giảm. Còn có chính là có chút thực lực, tỉ như tang lộ cốc chư già, đi chương thiên tệ, có lẽ còn là có ba vị tu sĩ, một cái tụ khí ngũ trọng, một cái tụ khí tam trọng, một cái tụ khí nhị trọng. Thực lực cũng là còn nói còn nghe được. Nhưng bởi vì chương thần mất tích, thực tế trong cốc chỉ còn hai người. Chương gia tuy là chương thiên tệ trưởng tử, nhưng bây giờ phụ thân không tại, không người trấn nhiếp, hắn cũng không cách nào bả không ục diện, chương gia nội bộ cho tới nay ẩn giấu mâu thuẫn cũng bắt đầu hiện hiện. Cái kia tụ khí ngũ trọng thúc thúc, dường như động cái gì không ổn định ý niệm, vừa qua khỏi không tới một tháng tang lộ gấp vậy mà liên tuyên bố hẻm núi, sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới giao lưu. Những gia tộc này tao ngộ, liền có thể thể hiện ra đối với một cái gia tộc mà nói, một lòng đoàn kết là trọng yếu đến cỡ nào cùng đáng ngưỡng mộ đáng được an mừng chính là, Dương Quán Phong sớm tại mười mấy năm trước liền chú ý tới điểm này, cũng tại dư lão phụ tá hạ, hoàn toàn quét sạch trong gia tộc tranh quyền đoạt lợi bệnh dữ. Cái này cũng khiến cho tại kịch liệt như vậy rung chuyển kỳ, chư nhà một đoàn đây rối, Tùng Sơn Dương gia lại là vững như Thái Sơn, không có chút nào nhận xung kích. Bất luận là sản xuất sinh hoạt, vẫn là các hạng chuyện làm ăn, đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Không chỉ có như thế, Tại gia tộc khác bởi vì chuyện này đều là tận khả năng có vào gia nghiệp tự vệ thời điểm, Dương gia lại là bắt lấy cơ hội này, hoàn thành một đợt chiếm đoạt cùng với trương. Bây giờ Liễu Diệp trấn cùng Bạch Thạch trấn cộng lại, Dương gia đã có 10 đầu đường phố cửa hàng, còn từ nhà khác giá thấp mua được hai tòa mô hình nhỏ có sẵn. Dưới núi nhân khẩu quy mô vững bước tăng lên, bờ nam cục diện cũng dần dần đi vào quỹ đạo, dựng lên hai tòa thôn mới. Bây giờ Dương gia tại toàn bộ khu vực lực ảnh hưởng, thậm chí so Dương Quán Phong tại lúc còn mu lớn. Tạo nên cục diện như vậy, một là Dương gia tu sĩ đông đảo, hai chính là Dương linh thanh trị gia có đạo. Cảm nhận được Dương gia cường đại, Không ít gia tộc đều là phái người bái phỏng, để cầu có thể cùng Dương gia đáp lên quan hệ, hoặc là hy vọng có thể tìm được một chút che chở. Trần Dương thức tỉnh này, vừa vặn liền đụng phải Dương gia lễ cũ nghị sự. Hắn đem ý thức bỏ ra, liền phát hiện trong phòng nghị sự, ngoại trừ Dương Linh Thanh bên ngoài, còn có một vị xa lạ tụ khí tu sĩ tồn tại. Người này cảnh giới không cao, chỉ có tụ khí nhất trọng, dưới mắt đang cùng Linh Thanh trò chuyện với nhau lương dật, bái kiến gia chủ đại nhân. Lương tiên sinh không cần đa lễ, đứng dậy nói đi. Gia chủ đại nhân. Lương dật đứng dậy, giữ vị Vân dẫn hắn tới Dương Linh Thanh nghiêng đầu ngồi xuống. Dương Linh Thanh nhìn về phía hắn, cười hỏi: "Lương tiên sinh, lần trước ta nói những cái kia điều kiện, ngươi cần nhắc như thế nào?" Lương giật nghe vậy vội vàng trọng trọng gật đầu, ta Lương ra đối với gia chủ ăn bại, không có bất kỳ cái gì dị nghị. "Tốt, ra quyến nhân số danh sách, mang đến. Đều mang theo, mời gia chủ xem qua." Dứt lời, Lương giật liền từ trong tay áo lấy ra một phần của giấy, đưa cho Dương Linh Thanh. Dương Linh Thanh nhìn qua sau, đưa cho Dương Tiêu Lôi, cũng dặn dò nói: "Liên theo chữ danh sách thả người vào đi." "Vâng." Tuân Linh Thanh tiên sư pháp lệnh. An bài xong xuôi, Dương Linh Thanh lại quay đầu đối Lương giật nói: "Lương tiên sinh yên tâm, dụng đồng, phòng sá." sản nghiệp đều đã đặt mua tốt, người nhà họ Lương hôm nay nhập ta Dương gia thị tộc, ngày mai liền có thể bắt đầu kinh doanh. Lương Dật nghe vậy trong lòng rất là cảm động, lại là đứng dậy bái tạ. Lương gia vốn là Liễu Diệp trấn bên trong gia tộc, trong tộc hai vị tu sĩ, một cái tụ khí nhất trọng Lương Dật, còn có hắn tụ khí tứ trọng Ca Ca Lương Nguyên. Bởi vì có tụ khí trung kỳ tu sĩ tọa trấn, bọn hắn Lương gia tại Liễu Diệp trấn vẫn luôn là có chút ấm thế lượng, tại Dương gia dọn đi về sau, thời gian càng là càng thêm khá hơn. Có thể tiệc vui trống tàn, kia Vương Triều Ý chỉ dường như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi vào Lương gia trên đầu. Lương Nguyên muốn đi phía Đông Bình Loa. Trong nhà cũng chỉ thừa hắn một cái nho nhỏ tụ khí nhất trọng. Lại nhìn lúc đầu người đối diện, trong nhà đúng là cũng còn có tụ khí nhị trọng tu sĩ trèo chống điều lệnh đi qua vẹn vẹn một tháng, lương ra bên ngoài quán xá liền bị cướp chiếm, cái khác chuyện làm ăn cũng bị các loại trình độ chèn ép. Trong chốn cửa hàng bị vô cớ đánh nện, hành thương đội ngũ bị người bắt cóc, về sau thậm chí xuất hiện gia tộc Vãn Bối gia ngoài mất tích tình huống. Một mực đi theo ca ca sau lưng làm việc lương lặt, sao có thể ứng phó được đến những này, không có mấy ngày liền cảm thấy sức đầu mẹ trán, tâm lực lao lực quá độ. Cho đến lúc này, hắn mới bắt đầu hối hận chính mình thành tiểu tụ khí sau kiêu ngạo tự mãn, bương lòng tu luyện tự cho là có ca ca tại liên bạn sự không lo, có thể việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng vô dụng, hắn chỉ có thể gượng chống lên, vì gia tộc Mưu đạt được đường. Sau đó tại một cái vô tình, hắn nghe được Dương gia tin tức. Ngay lúc đó Lương gia tại Liễu Diệp trấn tình cảnh đã vô cùng khó khăn, ôm đánh cược một lần tâm thái, hắn tới cửa bái phòng Dương gia. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Linh Thanh, hắn liền biết mình đến đúng rồi, Dương gia quả nhiên như trong truyền thuyết như thế thực lực hùng hậu, tiểu cô nương này bất quá chừng 15 tuổi niên kỷ, cảnh giới ngay tại trên ta. Sau đó hắn biết được Dương Linh Thanh chính là đương nhiệm Dương gia gia chủ, càng là rất là chấn kinh, vội vàng quỳ xuống lễ bái. Tại về sau nói chuyện bên trong, hắn càng thêm cảm thấy Dương Linh thanh thủ đoạn lợi hại. Chính mình lúc trước sớm chuẩn bị rất nhiều thoại thuật, đều bị nàng hời hợt hóa giải. Thậm chí không cần vận dụng vũ lực y hiệp, vẹn vẹn lời nói cử chỉ, liền để Lương Dật tâm phục khẩu phục cùng người này so sánh, ta kia chỉ gia năng lực, quả thực như là tiểu nhi chơi đùa. Lương Dật thầm cười khổ cảm khái. Làm hắn vui mừng chính là, Dương gia đồng ý hắn mang gia tộc đến đây quy thuận, nhưng cũng đưa ra rất nhiều điều kiện. Lương Dật sau khi nghe xong từng cái đáp ứng, so với Liêu Diệp chấn chật vật sinh tồn hoàn cảnh, những điều kiện này đều tính không được cái gì. Sau đó về nhà cùng tộc nhân thương nghị, 2 tháng sau liền chuyển nhà, đi đến Tùng Sơn. Chương 44, Triệu gia. Chương 44, Triệu gia. Trần Dương làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, cũng sẽ ý thức nhìn về phía chỗ xa hơn. Hắn bây giờ tụ khí hộ kỳ cảnh giới, xem ý thức diện tích che phủ đã có thể đem bờ Bắc thôn trang toàn bộ bao quát trong đó. Lúc này thôn phía tây, tộc binh trấn giữ lối vào chỗ, đang có một chuỗi giải xe ngựa đội ngũ chờ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lương hơn 70 miệng, đều tại đây lo lắng chờ. Bọn hắn đều là lần đầu tiên tới Tùng Sơn khu vực, đều là hiếu kỳ hướng về bên trong ngựa đầu nhìn quanh đây chính là Dương gia trị hạ thôn sống sao. Vậy mà như thế phồn hoa, Đúng vậy a, ngoại trừ diện tích bên ngoài, nhìn xem đã là cùng thị trấn không khác. Các ngươi nhanh nhìn bên kia, ta dọn cái mẹ rồi rồi, kia Kim Sơn đỏ tưởng chính là Dương gia đại viện a. Coi là thật so kia trấn chủ phủ còn muốn khí phái được nhiều a. Tân mắt thấy Dương gia thực lực sau, lương gia đám người nhao nhao phát ra cảm thán. Lúc này liền có người nhìn thấy Dương gia mặt phía bắc, trên vách núi sương mù tràn ngập cái này êm đẹp giữa trưa, tại sao có thể có nồng đậm như vậy sương mù. Nghị luận ở giữa, liền có mấy người đưa tay chỉ hướng núi sơn. Khoa Trương, lại tại lúc này, phụ trách trấn giữ tộc binh giận tím mặt, đem trường thương đập xuống đất, quát to, lớn mật đừng muốn đối tiên sơn bất kính. Lương gia đám người đuổi vội vàng túi đầu nói xin lỗi, rút về trong đồn ngũ. Bất quá, bọn hắn nhìn về phía tộc binh trong ánh mắt, ngoại trừ sợ e ngại bên ngoài, càng nhiều vẫn là hâm mộ. Tới đây trước, bọn hắn có thể chưa bao giờ thấy qua, có gia tộc có thể bồi dưỡng lên thuộc về mình lực lượng vũ trang hay. Dương gia cường thịnh đến tận đây, thêm chúng ta không nhiều, thiếu chúng ta không ít, thật có thể bằng lòng thu lưu chúng ta. Chỉ sợ là quy thuận về sau, liền muốn làm chút bán khổ lực công việc trả nợ. Được rồi, nếu có thể tìm được che chở, bảo trụ huyết mạch tổn tụng, vất vả chút lại có làm sao. Lúc này, phía trước truyền đến tiếng vang. Dương Tiêu Lôi mang theo một đội tộc binh đến đây. Hắn căn cứ lương giật danh sách bên trên tin tức, nguyên một đám thẩm tra đối chiếu thả người, cuối cùng lương ra tổng cộng 74 nhân khẩu tiến vào thôn sóng. Cho những người này đi theo Dương Tiêu Lôi tiến về chỗ ở sau, một cái quan sát tử đằng xa thôn dân vô cùng lo lắng chạy hướng về phía thôn đầu đông. Hắn chạy thở hổn hển, cuối cùng dừng ở một cái đại trạch viện trước, cái này trạch viện phía trên treo triệu phủ bảng hiệu quản gia, ngoài đây là thế nào? Thủ vệ hạ nhân thấy thế vội vàng tiến lên ngâm mau đỡ ta đi gặp lão gia, đại sự không ổn. Quản gia hai ba bước lão đạo đi vào hậu viện. Triệu Lại Bằng đang cùng trong nhà mấy vị khách tới tham hài lòng cho ăn lấy trong hồ nước cá chép làm chuyện gì, như thế vội vàng hấp tấp. Thấy quản gia thở không ra hơi bộ dáng, hắn có chút không vui nhíu mày. Lúc này Triệu Lại Bằng, thân mang tơ lụa cùng gấm vóc dệt thành tiên diễm chương bào, đỉnh đầu trân châu mũ, tay bàn bạch ngọc, thân thể lẫ đà, sắc mặt hồng nhuận. Nơi nào còn có nửa điểm giống hơn 1 năm trước lão Đông, Nghiễm Nhiên đã là một cái ông nhà giàu bộ dáng. Quản gia cũng không lo được quá nhiều, tiến lên cùng hắn dì thay vài câu, sau đó Triệu Đại Bằng chính là biến sắc. Hắn sau đó kiếm cớ mời rời tân khách, cùng quản gia cùng một chỗ trở về trong phòng ngươi nói đều là thật. Lão gia a Ta tận mắt nhìn thấy, hơn 70 người, thiên chân và xác. Triệu Đại Bằng nửa dựa vào ghế, còn lại trong tay bạch ngọc hạt châu, ánh mắt không ngừng biến ảo láo ra, chủ gia lúc này, là thật xuất thủ. Quản gia thấp giọng nói: "Triệu Đại Bằng nghe vậy lập tức liền giận không chỗ phát tiết mẹ nó. Một đám phế vật đồ vật, thành sự không có bại sự có dư. Để bọn hắn ngày thường tu luyện một chút, chính là không nghe, bây giờ chêu đến chủ gia không vui, có thể như thế nào cho phải? Thật sự là tức chết ta vậy." Triệu Đại Bằng vỗ chỗ ngồi đứng người lên, đối quản gia nói: "Đi, đem người trong nhà đều gọi đến hậu viện. Nhớ kỹ, là tất cả mọi người." Đem mấy tiểu tử kia đều bắt về cho ta. Minh Bạch, ta bây giờ liền đi." Quản gia vội vàng chạy ra cửa, lưu lại Triệu Đại Bằng một người đứng tại trong phòng, mặt mũi tràn đầy âm trầm ai. "Thật sự là, nghiệp chướng a." Hắn hồi tưởng năm đó còn tại đồng ruộng hối hả lúc, liền cái phụ một tay làm giúp đều rất khó mời được đến, đi đến đâu cái thân thích nhà, người ta đều là một mặt ghét bỏ nhìn lấy mình. Về sau không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn mang lên tuổi nhỏ Triệu Kỳ xuống đất. Mỗi đêm nhìn xem hài tử lòng bàn chân mải ra bong bóng, hắn đều tâm đau gần chết. Nguyên bản làm ruộng thời gian cũng coi như là qua được. Hàng năm trong nhà mấy miệng người có thể ăn được cơm, còn có thể có một chút lợi nhuận. Nhưng người nào có thể ngờ tới thú hoạn sẽ đến, là mạng sống, chỉ có thể bị ép buông tha ruộng đồng cùng gia nghiệp. Triệu Đại Bằng mang theo gia nhân ở Bạch Thạch trấn bên ngoài quý ba ngày ba đêm cũng không thấy mở cửa, cùng đường mạt lộ lúc, mang theo hy vọng cuối cùng chạy tới Dương gia tìm kiếm che chở. Vạn hạnh chính là Dương gia trách tâm nhân hậu, bằng lòng thu lưu bọn hắn khó như vậy dân, cho bọn họ dựng trụ sở tạm thời, còn cho bọn hắn đồ ăn. Từ đó trở đi, Triệu Đại Bằng nhất định Dương gia. Về sau có người truyền chút Dương gia lời đảm thiếu, hắn cũng là cái thứ nhất đứng ra mắng những người này lương tâm cho cho ăn. Lại về sau thú triều bình định, bọn hắn được vùng đồng, có thể tại Tùng Sơn dưới chân mở ra cuộc sống mới. Hiện tại xem ra, hắn lao chịu nhà vận thế chính là từ lúc này bắt đầu cải biến. Cùng Dương gia cùng chung hoàn nạn, được thị tộc thân phận, Triệu Kỳ lại bị Dương gia tiên sư trọng chúng, Triệu Đại bằng địa vị lập tức liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có tòa nhà lớn, thành lại lão gia, sinh hoạt lập tức giàu có lên. Hắn lại là không nghĩ tới, chờ đến ngày tốt lành, chuyện tiền tài cũng tìm tới cửa. Có câu nói là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bạ con xa. Triệu Đại bằng bên này mang theo ra quyển vào ở nhà mới viện tin tức truyền ra sau, Ngày xưa cực ít liên hệ các lộ thân thích, liền đều tranh đoạt lấy tới cửa bái phòng đừng nói là có thân duyên tam cô tứ cứu, ngay cả sơ qua có quan hệ thân thích họ Hàn Sa, đều có tới nhờ vả. Những này hay còn dễ nói, cuối cùng ngay cả chỉ là cùng là họ Triệu, cũng dám mặt dạn mày dày tới cửa. Triệu Đại Bằng thấy thế cũng là tính tình đi lên, đem bọn hắn đều đẩy ra. Nhưng một lần có thể, hai lần ba lần, ngày ngày đều đến quấy rầy hỏi, hắn cũng hướng phó tâm phiền. Cuối cùng liền đem tất cả thân thích gọi tới, rước quát liền một lần nữa dựng lên cái gia phả, lấy hắn Triệu Đại Bằng là gia chủ, đem trưởng ấu thân sơ điểm, cái tính tưởng Vốn cho rằng dạng này về sau, thời gian liền có thể thanh tĩnh, ai có thể nghĩ, đây mới là tai họa đầu mượn. Những cái kia vào ra phả triệu ra từ đệ, tự giác là tiên sư về sau, liền bắt đầu trong thôn làm mưa làm gió lên. Ngay từ đầu chỉ là tại quán rượu cửa hàng nợ ký sổ, về sau thấy người bên ngoài đều e ngại chính mình, cũng không có người quan thúc, làm việc liền càng thêm cố tình làm bậy. Càng về sau thậm chí xuất hiện khi hành khách thị, bên đường đánh người sự kiện. Kết quả chính là những người này đều bị tập binh tóm lấy, mạnh mẽ giáo huấn một trận, cũng bồi thường tiền, cuối cùng áp tải triệu phủ. Triệu đại bằng bởi vậy còn tự thân mang theo mấy tên khốn kiếp này hầu bối đi một chuyến chủ gia thị tỉnh tội. Nguyên cho là bọn họ lại bởi vậy biết sai, tiến tính một chút, có thể vạn vạn không nghĩ tới, đáng phế vật này đến chết không đổi, vừa Bắc có thổ binh, bọn hắn liền chạy đi bờ Nam làm yêu, khiến cho bờ Nam Bạch tính không ngừng kêu khổ một đám không có đầu góc mu xuân. Thật sự là hại thảm ta a. Nghĩ đến những thứ này bực mình sự tình, Triệu Đại Bằng liền tức giận đến lòng bực, bực. Hắn mình ngược lại là không quan trọng, cho dù muốn đi chủ gia bị phạt hắn cũng không một câu oán hận, chỉ sợ lo lắng những này phá sự sẽ ảnh hưởng lên núi Triệu Kỳ. Bây giờ lương gia quy thuận, mặt ngoài nhìn là chủ gia làm việc tiện tiếp tế, nhưng Triệu Tiễn trong lòng thế nhưng là rõ ràng Đây chính là đang cho hắn gõ chuông báo động. Từ đó về sau, vợ bác Triệu gia một nhà độc đại cục diện liền sẽ không còn tồn tại lão gia, người đều tới. Quản gia đứng ở ngoài cửa nói rằng, Triệu đại bằng nghe tiếng, lấy lại bình tĩnh, trong lòng vẻ do dự tiêu hết, chừng mắt liền tràn đầy rất hung ác chi ý một cái mắt, cái này đã có chút phúc hậu Triệu gia lão gia, lại biến thành đã từng cái kia một mình gác đêm trong núi lão nông. Lập tức từ gầm giường lấy ra một thanh cũ kỹ cắt cỏ dao bổ tủi, nhanh chân bước ra cửa. Chương 45. Thủ đoạn. Chương 45. Thủ đoạn hắc, nghe nói không. Từ Liêu Diệp trấn chuyển đến một cái đại gia tử, hơn mấy chục nhân khẩu kia là tự nhiên, ta còn biết, cái này nhà cũng là có tiên nhân, bây giờ quy thuận chủ gia. Thật sự là để cho người hảo hảo hâm mộ, nếu ta hai đời này cũng có thể may mắn vào bờ Bắc thị tộc liền tốt. Hai cái chạy thương tiểu phiến vừa đi vừa nói lấy, chuyển cái ngoật liền đến Triệu phủ trước cửa lại đạo. Hai người mắt nhìn Triệu phủ bằng hiệu, lộ ra một chút thần sắc chán ghét Triệu gia mấy tên hoàn khố kia tử, thực sự đáng hận. Một người lắc đầu nói, đúng vậy à, lúc trước đều bị tộc binh dạy dỗ, còn không nhớ lâu, mới trôi qua không bao lâu, liền đến chúng ta bờ Nam đi hắc hắc náo sự. Một người khác phụ họa, Triệu gia thanh danh liền bị mấy người kia làm cho xấu. Hiện tại bờ nam cửa hàng chỉ cần xa xa trông thấy bọn hắn, đều phải dọa đến đóng cửa đóng cửa. Từ hai người phàn nàn bên trong liền có thể nhận ra, triệu ra mấy cái kia tử đệ sắt thực làm được quá mức đang lúc bọn hắn đi qua triệu phủ trước cửa, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương lại đột nhiên từ trong viện vang lên a. Cứu mạng a. Giết người rồi. Hai cái tiểu phiến bị thanh âm này dọa đến khẽ run dậy, người trung binh nghe được động tĩnh cũng đều hướng bên này tụ tới. Triệu phủ trong viện kêu thảm vẫn còn tiếp tục, nhưng cái này cửa lớn đóng chặt, bọn hắn cũng không dám tiến vào xem xét ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, chỉ để lại mơ hồ khóc nức nở truyền ra. Ba Triệu phủ đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Triệu Đại Bằng tóc hai bù xù, máu me khắp người đi ra. Bộ dáng này có thể cho người qua đường dọa đến quá sức, nhao nhao kêu la lui lại né tránh. Hai cái tiểu phiến trong lòng lại sợ lại là yếu khí, thò đầu ra nhìn lại, thấy rõ Triệu Đại Bằng là một tay nhấc lấy dao bộ đùi, một tay kéo lấy cái ba bố. Loại này cái túi bình thường là dùng để chứa lương thực, nhưng dưới mắt không biết rõ chứa những gì, cũng bị nhiễm đến huyết hồng. Triệu Đại Bằng cứ như vậy kéo lấy mang máu ba bố, một đường hướng phía Dương gia phủ đệ đi đến. Tộc binh được tin tức vội vàng hướng bên trên báo cáo. Dương Thiết Lực vội vã chạy đến Triệu Lão Ca, "Ngươi đây là muốn làm gì?" Dương Thiết Lực ngăn cản Triệu Đại Bằng hỏi. Triệu Đại Bằng nhìn về phía hắn, thở hổn hển gạt ra một cái nụ cười, "Thiết Lực thủ lĩnh, chớ có lo lắng, lão hán ta không gây chuyện, đây là thẹn trong lòng, muốn đi chủ gia tìm tội." "Tịnh tội?" Dương Thiết Lực nhìn về phía phía sau hắn ba bố, trong lòng đoán được đại khái vừa vặn thuận đường, không bằng cùng một chỗ. "Kia là tốt nhất." Triệu Đại Bằng đáp ứng sau, liền đi theo Dương Thiết Lực bên cạnh, đi tới Dương gia trước cổng chính. Dương Phi Vân đã tại cửa già vào chờ lấy. Ngoài cửa xem náo nhiệt người vây xem cũng là đen nghịt một mảnh, nó giáo giác muốn đi phía trước trên. Triệu Đại Bằng cũng không nói nhảm, đến lúc đó liền trực tiếp quỳ xuống, hướng phía Dương Phi Vân dập đầu lạy ba cái đại lao ra. "Ta quản giáo vô phương, những kẻ ngu xuẩn bên ngoài ném đi thị tộc mà nuôi, là ta Triệu gia chi tội." Nói, Triệu Đại Bằng đem vài búa đồ trong túi đồ ra, kia là dòng gia sáu người đầu. "Hoa." Cái này máu tanh một màn nhường thôn dân chung quanh ngược rút khí lạnh, nhát gan thậm chí đều trực tiếp trợn trắng mắt bị dọa hôn mê bất tỉnh. Triệu Đại Bằng chỉ vào trên mặt đất còn tại nhấp nhô đầu người nói rằng, "Cái này vài rất con sâu làm rầu nổi canh giữ lại không được, ta đã đối bọn hắn theo ra quy xử." Trí. Triệu Đại Bằng vốn là một giới trong núi Lang Đông. Có thể có được hôm nay thành tựu, toàn bằng chủ gia ân huệ, hôm nay ta liền tại các vị hương thân trước mặt, hướng đại lao ra ngài thể, về sau Triệu gia tuyệt sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy, nếu có tái phạm, ta Triệu đại bằng liền đưa đầu tới gặp. Vừa dứt tiếng, người vây xem cũng là nghị luận ầm ĩ, có vỗ tay bảo hay, có lắc đầu thở dài, cũng có một mặt vui cười chỉ muốn nhìn vẻ vui. Triệu đại bằng nghe vào trong tai lại không thèm để ý, bởi vì bọn họ là loại nào cái nhìn đều không quan trọng, trọng điếu là Dương gia như thế nào nhìn. Dương Phi Vân đợi hắn dứt lời, quay đầu cho quản sự phân phó vài câu, sau đó đi lên trước đem hắn đỡ dậy đại lao ra, ta chớ có nói, chuyện này không trách được trên đầu ngươi." Dương Phi Vân Hỏa thanh nói, một người đắc đạo gà chó cũng tham tiền, đổi lại ai, nếu là trong nhà gia tiên sư, cũng sẽ không so ngươi triệu ra tốt hơn chỗ nào. Lời này vừa nói ra, Triệu Đại bằng đầu tiên là sửng sợ, chợt mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Người vây quanh càng là hét lên kinh ngạc, Triệu gia tiểu tử vậy mà thật tu thành. Trước đây tin tức này đều chưa từng thả ra, ngay cả Triệu Đại bằng chính mình cũng không biết được đại lao ra. Ý của ngài là, nhà ta tiểu tử tu thành rồi. Ha ha ha, ta còn có thể gạt ngươi sao? Bất quá lao Triệu a, hiện tại chúng ta nhưng phải gọi Triệu tiên sư. Dương Phi Vân cười nói đúng đúng đúng, đến theo quy củ, là nên như thế. Triệu Đại Bằng liên tục không ngừng gật đầu, ánh mắt đều cười thành một đường nhỏ đến, ta trước dẫn ngươi đi vào đổi thân y phục, vừa rồi Triệu tiên sư đã cùng đi Lương tiên sư lên núi, hai người trò chuyện vui vẻ, rất có gặp nhau hận muộn chi ý. Triệu Đại Bằng đem Dương Phi Vân lời nói nghe vào trong tai, trong nháy mắt liền hiểu ý hắn hạ giọng nói, đại lão gia yên tâm, ta Triệu gia định cùng Lương gia canh gác tương trợ. Hai người tiến vào Dương gia đại môn, trên đất sáu cái đầu cũng bị tộc binh dọn dẹp đi. Dưới mắt cũng không có người lại để ý tử vong của bọn hắn, càng nói chuyện nhiều hơn bản luận chính là chủ gia lại tăng thêm hai vị trên núi tiên sư. Cùng lúc đó, lương gia một đoàn người cũng bị dẫn tới chỗ ở tiến cửa sân, bọn hắn liền mắt chán vãng. Dương gia vị bọn họ chuẩn bị đình viện, có thể so sánh kia lá liêu trong thành cũ nhà còn muốn xa hoa đại khí đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, khi bọn hắn sau đó gặp được mới mở gần mạng lớn rượu tốt, ba tầng quán rượu, cộng thêm mấy cái mới tinh trang hoàng cửa hàng, liền hoàn toàn ức chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, ôm đầu khóc giống lên. Vốn cho rằng là ăn nhờ ở đậu, tới làm khổ lực công việc, không nghĩ tới Dương gia chẳng những bảo đảm tính mạng của bọn hắn Còn bảo vệ mặt của bọn hắn, càng quan trọng hơn là bọn hắn cảm thấy tôn trọng Dương lão gia, ta từ trên xuống dưới nhà họ Lương, vô cùng cảm kích. Lương gia người đứng thứ hai Lương mẫn lệ chạy đầy mặt nói, "Như thế đại ân, không thể báo đáp, chỉ nguyện phụng dưỡng chủ gia, vạn thế không chối từ." Lương huynh đệ nói quá lời rồi. Dương Tiêu Lôi khoát tay nói, "Lương gia vốn là cùng nhà ta có cũ, bây giờ Lương gia tiên sư càng là vào nhà ta tiên sơn, kia về sau chúng ta chính là người một nhà, chớ có quá khách khí." Thu xếp tốt Lương gia, Dương Tiêu Lôi liền trở về Dương gia, tìm tới Dương Phi Vân nhị ca, Lương gia bên kia đã mất vấn đề. Dương Tiêu Lôi nói rằng Dương Phi Vân gật gật đầu, linh thanh biện pháp này quả thật có hiệu quả, căn bản không cần chúng ta nhúng tay, vấn đề liền giải quyết dễ dàng, cũng cho hai nhà định ra điệu. Giữa lúc trò chuyện, hai người liền ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Sơn, trong lòng cảm khái, có thể nắm giữ Dương Linh Thanh dạng này hậu bối, thực là Dương gia may mắn. Dương gia cấm địa. Lương Dật tại gặp qua một đám Dương gia tu sĩ sau, liền bị Triệu Kỳ mang đến phân viện chờ ở hai người chân trước vừa đi, chân sau Bạch Trạch trấn trưởng trấn cao huy đã đến ngoài trận bái phòng gặp qua Dương gia chủ. Cao trấn trưởng khắc khí, mời. Dương Linh Thanh đem hắn đón vào. Dương Quán Phong sau khi đi, nàng đại nhậm gia chủ trước Cùng Cao Huy đã đánh không ít quan hệ đối với cái này vừa qua khỏi 15 triệu cô nương, Cao Huy là trong lòng gọi phụ. Nàng phong cách hành sự cùng Dương Quán Phong khác biệt, nhưng chị gia cùng xã giao thủ đoạn lại là cùng Dương Quán Phong đồng dạng cao minh, đây là tháng này Vương Triều phát xuống tiền thưởng, ngươi lại tất kỹ. Hai người sau khi ngồi xuống, Cao Huy từ trong túi trữ vật lấy ra 20 khối linh tinh. Từ khi Dương Quán Phong bị Vương Triều chọn chúng rời nhà, Dương gia mỗi tháng đều có thể dẫn tới Vương Triều ban thưởng linh tinh xem như đền bù 20. Tháng này vì sao nhiều 10 khối? Dương Linh thính hỏi. Cao Huy cười nói, Quán Phong huynh tại phía Đông Bình loạn lập được công, cái này nhiều 10 khối là Vương Triều ban thưởng. Nghe được lập công hai chữ, Dương Linh Thanh trên mặt không có vui mừng, ngược lại lộ ra một chút lo lắng. So với lập công cùng nhiều đến tiền thượng, nàng càng hy vọng chính là nhà mình lão tổ có thể bình an vô sự chuyến này tới thăm, còn có một chuyện, mong muốn cùng Dương gia chủ thương nghị. Cao trấn trưởng cứ nói đừng ngại, chương 46, Nghiệp chưa thành, còn phải chịu. Chương 46, Nghiệp chưa thành, còn phải chịu. Cao Huy lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một phần địa đồ, bày tại trên bàn đây là lấy Bạch Thạch trấn làm trung tâm một khối khu vực địa đồ, hắn đưa tay chỉ tại Bạch Thạch trấn phía nam, một chỗ nhan sắc sâu hơn đất chúng nơi đây chính là Phong Lăng trấn khu vực, trước đây không lâu bị một đám trộm mộ đào ra cái dưới mặt đất cổ mộ lối vào, kia nhập khẩu mang theo cấm chế, người bình thường không cách nào phá mở, nhìn không giống bình thường, sơ bộ phán đoán, hẳn là xa xưa thời kỳ mở ra. Tộc lớn nào đó duy trì. Phong Lăng trấn bên kia chạy qua điều tra, tự giác gầm không nổi đến, liền đem tin tức này truyền đến còn lại mấy cái thị trấn, hy vọng chúng ta có thể hiệp trợ một phen, phái gia tu sĩ cùng nhau tìm tòi bí mật của mộ. Hiện tại vòng nguyệt 8 trấn tình thế, Dương gia chủ ngươi cũng tin tưởng, có thể phái gia tu sĩ gia tộc không nhiều, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Dương Linh thanh sau khi nghe xong lâm vào suy tư. Cao Huy người này, Dương Quán Phong trước khi đi đánh giá qua, là có thể tin nhiệm. Dương gia cùng Bạch Thạch trấn đã từ lúc đầu đơn thuần lợi ích qua lại tăng lên thành đồng minh quan hệ, cho nên đối với tin tức của hắn cùng động cơ, Dương Linh Thanh sẽ không hoài nghi. Chỉ là phái ai tiến về, còn phải cùng Dương lão thương nghị lại định đợi ta cùng trưởng bối trong nhà thương nghị một phen, đáp lại trưởng trấn vui vẫn rất tốt. Dương Linh Thanh hỏi không có vấn đề, sau 3 ngày ta sẽ dẫn người xuất phát, Dương gia chủ thương nghị tốt để cho người tới Bạch Thạch trấn tìm ta liền có thể. Cao Huy sau khi đi, Dương Linh Thanh tìm đến Dương lão, cáo chi việc này Cao Huy nói không sai, loại thời điểm này, rất nhiều gia tộc phái không ra nhân thủ. Đúng là cái cơ hội tốt không, dạ. Dư lão nói rằng, Linh Thanh, theo ý ngươi, phải ai đi phù hợp đâu? Dương Linh Thanh suy nghĩ một chút nói, Linh Duệ cùng Triệu Kỳ hai người. Linh Duệ. Nghe được Dương Linh Duệ danh tự, Dư lão có chút do dự. Bởi vì đứa nhỏ này xuất chúng thiên phú, nội tâm của hắn có chút không muốn để cho hắn bên ngoài mạo hiểm Dư lão tổ lo lắng ta có thể hiểu được, nhưng ngươi cũng tin tưởng một cái tu sĩ cùng đại, không chỉ ở chỗ cảnh giới tu vi. Dương Linh Thanh nói, nếu là một mặt ở lại trong nhà tu luyện, không trải qua mưa gió lịch luyện, chỉ sợ đại đạo khó thành. Là cái này lý a, ai. Vẫn là già. Càng như thế lo được lo mất. Dư lão lắc đầu nói đêm đó, tại Dương Linh Duệ tu luyện kết thúc sau, Dương Linh Thanh đem việc này nói cho hắn. Biết được có thể ra ngoài tìm tòi bí mật, Dương Linh Duệ liền vừa đưa ra hảo hứng truyện tốt, ta gần đây tính cực tư động, vừa vặn muốn đi ra ngoài đi một chút, cái này cổ mộ cũng là cái nơi đến tốt đẹp. Dư lão bên kia cũng thông tri Triệu Kỳ, sáng sớm ngày thứ 2, Dương Linh Duệ bái qua Trần Dương sau, liền mang theo Triệu Kỳ đi đến Bạch Cát trấn. Cảnh giới của hắn bị che giấu tới vừa mới đột phá tụ khí tăng trọng, không phải ngưng nguyên tu sĩ nhìn không ra mánh khoẻ, xem như một lớp bảo hiểm. Xem như Dương gia trấn tộc chi bảo. Trần Dương đồng dạng không để lại dấu vết ra tay, đem chính mình hai khối nhỏ ý thức tách ra, che lại hai người thiên linh chỗ xuất hải đây là hắn bây giờ duy nhất có thể ở ý thức phạm vi bao trùm bên ngoài, có thể trợ giúp Dương gia thủ đoạn, còn lại cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn đi vào thị trấn cửa ra vào, trấn chủ phủ một vị tụ khí nhị trọng tu sĩ đã chờ đợi ở đây, thấy hai người liền lên đón tiếp lấy Hoàng Ninh hai vị đạo hữu, mời theo ta tiến. Trần A. Dương Linh Uyệ cùng Triệu Kỳ đều là lần đầu tiên tới Bạch Thạch trấn, cái trước bởi vì một mực tại tu luyện rất ít đi ra ngoài, cái sau lúc trước cùng người nhà tại bên ngoài trấn đợi 3 ngày 3 đêm đều không thể tiến đến nhưng từ một cái góc độ khôn nuốn, không có thể đi vào thị trấn cũng là chuyện tốt, không phải bọn hắn rất có thể liền sẽ bị phá thành mã chết. Chỉ có thể nói họa phúc biến ảo, để cho người nhìn không thấu linh duyệt tới, vị này chính là Triệu Kỳ tiên sư a, mong mời. Cao Huy đem hai người tiếp vào phủ bên trong, lúc này trong phòng đã có hai gã khác tu sĩ. Thấy hai người tiền đến, đều là nhao nhao đứng dậy thi lễ gặp qua dương gia cao tu. Hai người này đều cùng Triệu Kỳ như thế, là chỉ có tụ khí nhất trọng cảnh giới, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vương triều một đợt điều nhân tuyển đối các nơi gia tộc ảnh hưởng lớn bao nhiêu đừng nói là tụ khí trung kỳ. Cả một cái Bạch Thạch trấn, liền cái Nghị Tam Trọng đều không bỏ ra nổi đến. Dương Linh Duyệt hiện tại biểu hiện ra tụ khí tâm trọng, đã là rất nhiều gia tộc mong muốn mà không thể thành tổn tại người này khí tức mạnh như thế, nhất định là tụ khí tâm trọng không nghi ngờ gì. Có thể đem tâm trọng tu sĩ phái ra, nhà kia bên trong tất nhiên còn có các cao nhân tọa trấn, đều nói Dương gia thực lực hùng hậu, hôm nay xem như thấy được. Trong lòng hai người thầm nghĩ tốt, bây giờ người đã đủ, chư vị mời ngồi xuống a. Cao Huy sau đó đem chuyến này lộ tuyến, Cổ Mộ trước mắt tình báo, cùng với rất nhiều công việc giao trì đám người. Cổ Mộ khoảng cách Bạch Thạch trấn còn có 10 ngày lộ trình. Cao Huy là dự định ngày mai nhường 4 người cùng Lã Liêu Hỏa thành sông tu sĩ đội ngũ tụ họp, lại cùng nhau xuất phát. Nhiều người như vậy chút, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau đến đó. Cao Huy bái phòng Dương Linh Duệ Linh Duệ, ngươi cái này tốc độ tu luyện, hảo hảo để cho người hâm mộ a. Ha ha, Cao trấn trưởng cũng không phải không biết, đều là ỷ vào trong nhà linh dịch, linh duệ mới có bây giờ thành tựu. Dương Linh Duệ cười nói, Cao Huy lúc đầu, ai không thể nói như thế, được linh dịch cũng cần luyện hóa, cái này đều là chính ngươi đã tu luyện kết quả. Dương Linh Duệ nghe vậy lại là cười cười, ngược lại hỏi, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, bây giờ Bạch Thạch trấn đã trùng kiến hoàn tất, Vương Triều bên trong thế cục cũng ổn định lại, cao trấn trưởng về sau có tính toán gì không? Hắn nói tới dự định, cũng không phải là chỉ Bạch Thạch trấn về sau phát triển, mà là nói Cao Huy người hay. Nâng lên điểm này, Cao Huy liền không khỏi thở dài khóe a, Vương Triều cùng tông môn khác biệt, nhiều khi không nhìn bầu trời phú, càng xem xuất hơn, bối cảnh, tư lịch, cái này ba loại ta Cao Huy mọi thứ không được, trước đó thị trấn trùng kiến hoàn thành báo văn kiện đợi tới, liền không có tin tức nữa. Như thế nào như thế? Dương Linh Duệ hơi kinh ngạc, có nhà ta tương trợ, kia kỳ hạn công trình đầu chỉ trước thời hạn gấp đôi, có thể không, có chút nào tin tức? Đúng vậy à, ta vốn cho rằng việc này hoàn thành có thể có chỗ cơ hội xoay chuyển, nhưng hiện thực chính là như thế, phía trên biết ngươi không ai chỗ dựa, đã ngươi tài giỏi, liền để ngươi làm lại nhiều chút, lên trước sự tình, chỉ sợ chỉ có tuổi tác tư lịch đi lên, mới có thể có hy vọng đi. Cao Huy đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn về phía cái kia chân trời chăng sáng linh duyệt a, ta có khi thật rất âm mộ các ngươi, cùng là người tu đạo, ngươi hẳn là có thể hiểu được, áp chế tu vi không thể tiến thêm cảm giác, là cỡ nào gian nan. Dương Linh Duyệt nghe vậy cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Một cái chịu chữ, nói ra Cao Huy những năm này chuốt sót, nhưng hắn Dương già sao lại không phải như thế? Trước đây 50 năm, Dương gia tại Lã Liêu Thành đều là một chút xíu chịu đựng, tình cảnh thậm chí so về sau lương gia còn muốn quấn mất chút. Nếu không phải ngày ấy Ngư Linh Giang bên trên, một thanh niên nhảy xuống nước cứu lên một cái tu sĩ, chỉ sợ tới hôm nay, Dương gia đã bị chịu thành một nỗi thì canh, gọi hắn người chưa ăn hầu như không còn đến hôm nay tự là tốt, Dương gia bắt lấy mấy lần ki ngộ, tựa như giao long thuận ở gió, nhảy lên trở thành hai chấn ở giữa đỉnh cấp thế lực. Nhưng so với chân chính cử vận, như Vương Triều, tông môn, đại thế gia, Dương gia liền như là đường phố bên trong xuyên thẳng qua đùa giỡn hài đồng giống như nó lướt. Cuộc sống về sau, còn có con đường rất dài cần phải đi cũng còn phải tiếp tục chịu lấy, muốn chịu tới khi nào? Dương Linh Duệ càng nghĩ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chính là rơi vào trên người mình an nguy an nguy, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Dương Linh Duệ trong tim yên lặng thì thầm, nhưng nguyên chưa thành, đại nghiệp chưa thành, không được đắc chí, còn cần cần cù, còn cần cẩn thận. Chương 47, đến Phong Lăng. Chương 47, đến Phong Lăng. Sáng sớm hôm sau, ba cái thị trấn tu sĩ đội ngũ tại Bạch Thạch trấn cửa Nam chỗ tụ họp. Chuyến này Bạch Thạch bốn người, Lá Liễu ba người, Thanh Hà năm người, tổng cộng 12 vị tu sĩ ở trong đó, Bạch Thạch cùng Lá Liễu người đầu lĩnh đều là tụ khí tam trọng cảnh giới. Thanh Hà Chấn mặc dù tu sĩ số lượng nhiều nhất, nhưng dẫn đầu người kia chỉ có tụ khí nhị trọng, còn lại bốn người đều là nhất trọng cảnh giới Liễu Diệp Chấn Lâm gia, Lâm Vũ gặp qua Linh Duệ đạo hữu. Liếc nhìn Dương Linh Duệ, tên này 30 tuổi ra mặt Lâm gia tu sĩ liền chủ động tiến lên chào hỏi. Hơn 3 năm trước, Dương Linh Duệ thành công ngưng tụ khí phủ, Dương gia thiết tiễn tiếp khách, mở tiệc chiêu đãi toàn trấn. Hắn theo trưởng bối tiến về dự tiệc, cùng Dương Linh Duệ từng có gặp mặt một lần ngắn ngủi 3 năm, liền thành liền tụ khí tam trọng, mặc dù tam trọng khí tức còn vẫn có chút bất ổn, nhưng như thế thiên tư đúng là bất phàm. Lâm Vũ thầm nghĩ Trước khi ra cửa, trưởng mối trong nhà liền bản ra qua, chuyến này tìm tòi bí mật cổ mộ lần hai, chủ yếu còn có thể cùng Dương gia giao hảo, đối với sau gia tộc phát triển vô cùng hữu ích. Dương Linh Duệ mỉm cười gật đầu đáp lại, gặp qua Lâm Đạo Hữu, hồi lâu không thấy, đạo hữu tu vi lại tiến tiến hùng hậu rất nhiều, xem ra tứ trọng là không sai. Hại, bất quá là mấy năm để dành được tới đần công phu, không soi được đạo hữu. Lâm Vũ khoát tay nói, trong tim lại là lại có mấy phần kính hãi. Hắn đã có ý thức áp chế tự thân khí tức, không nghĩ tới Dương Linh Duệ cảm giác nhạy cảm như thế, vừa ở vào mắt liền nhìn ra lai lịch của hắn thanh hà lư gia, lư lương, gặp qua hai vị tiền bối Hai người lúc nói chuyện, Lữ Lương mượn khe hở tiến lên tỉ lệ. Hắn chính là thanh hạ trấn chuyến này dẫn đội người, nhìn xem đã hơn 40 tuổi, lại đến đem tuổi tác so với mình tiểu nhân hai người xưng là tiền bối. Đây chính là tu sĩ quý cũ, chỉ nhìn cảnh giới tu vi không nhìn số tuổi trừu. Trong hội này, ngươi mong muốn tại giả lên mặt, vậy nhưng không làm được thanh hạ lần này chỉ có ngươi đến. Trưởng gia còn tại hàn núi. Lâm Vũ hỏi. Lữ Lương vội vàng đáp, là như thế, trưởng trấn cũng tiến đến tang lộ gốc bãi phòng nhiều lần, nhưng đều không thể tiến vào trưởng gia. Quái sự, lấy hắn trưởng gia thực lực, cho dù không có gia chủ Có ba vị tu sĩ tại, đó cũng là khu vực bên trong một đỉnh một thế lực, như thế nào sẽ điệu bộ như vậy? Lâm Vũ rất là không hiểu. Trương gia tại Thanh Hà trấn khu vực lực ảnh hưởng, cùng Dương gia tại hai trấn ở giữa tương đối. Lẽ ra tại ngay lúc này trong cục thế, hoàn toàn có năng lực lại tiến hành một phen thế lực cướp trường, tựa như Dương gia cách làm như thế. Thế nào bây giờ liền nhất định phải tử thủ chỗ kia sơn cốc không thả, thậm chí liền cổ mộ tìm tòi bí mật cơ hội cũng không cần. Dương Linh Uyệ thấy hai người trò chuyện lên Trương gia, ở một bên lặng lặng nghe không có lên tiếng. Bọn hắn cũng không hiểu biết Trương thần đã bỏ mình tin tức, cho nên mới sẽ đối Trương gia cử động cảm thấy ho mang. Dương Gia Nội Bộ liên quan tới việc này cũng từng có một fan thảo luận, cho ra hai cái kết luận. Một cái là căn cứ vào Dương Linh Duệ giết Trương Thần, hành động này có lẽ khiến cho Trương gia cảm nhận được đến từ ngoại bộ uy hiếp, đồng thời Trương Thiên Tể lại bị chỉ lệnh điều đi, Trương gia vì tự vệ cho nên lựa chọn hẻm núi. Một cái khác thì là từ Trương Thần mang theo khối kia bảo ngọc xuất phát. Dư lão nhìn kỹ, quyển bảo bối này rèn đúc thủ pháp không giống Cổ Đại, giống như là xa xưa trước đó, nhưng phẩm tướng lại rất mới. Cái này đã nói, nó không phải Trương gia một mạch truyền thừa xuống, mà là từ nơi khác có được. Kết hợp tang lộ cấp hẻm núi động tác, Dương Linh thanh liền phỏng đoán trong cốc rất có thể có dấu cái gì khác bí mật, đến mức Trương gia nhiều năm như vậy nút ở bên trong bất động, đối mặt cục diện thật tốt cũng không hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lúc này, đang nói chuyện trời đất hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Linh Uyệ. Dương gia cùng Trương gia tại quán sản một chuyện bên trên có chút xung đột, chuyện này xung quanh mấy nhà hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút tin tức. Cho nên Trương gia hẻm núi, đại gia tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ đến Dương gia trên đầu hai vị không cần nhỉ ta, mặt phía bắt chối kia sa mỏ, nhà ta từ nạn thổ phỉ vừa lên lúc liền để qua một bên, đến nay đều vẫn là không người trông coi trạng thái, cùng Trương gia sớm mất liên quan. Dương Linh Duệ cười lắc đầu nói, cho nên liên quan tới việc này, nhà ta đồng dạng không hiểu ra sao. Hai người nghe tiếng cũng là trong lòng hiểu rõ, dù sao Dương gia rút lui thợ mỏ lao lực chuyện cũng không phải là bí mật gì. Mà nên ngày Duệ nói tao ngộ lưu phi ta kích, vẫn là Bạch Thạch bên này đi quân đội tứ viện. Ba người nói chuyện thời điểm, Triệu Kỳ liền một mực yên lặng đứng tại Dương Linh Duệ sau lưng. Hắn hơi cúi đầu khoanh tay mà đứng, đem chung quanh tu sĩ khác nói chuyện thu hết trong hai. Dư lão tại trước khi ra cửa chuyên môn bàn giao qua, lấy cảnh giới của hắn tu vi, nếu là đụng tới chiến đấu, hơn phân nửa là không thể giúp Dương Linh Duệ bật điu. Cho nên chuyến này nhiệm vụ có 3 chủ yếu là bảo vệ mình, tiếp theo là nghe nhiều nhìn nhiều phụ trợ Dương Linh Duệ tra lỗi bổ khuyết, cuối cùng chính là được thêm kiến thức ha ha ha, trừ vị đợi lâu. Đám người lẫn nhau quen biết về sau, Cao Huy cũng hợp thời hiện thân, đem điệu đồ phân phát cho đám người, lại đem đại biểu Bạch Thạch trấn thủ lớn giao cho Dương Linh Duệ chuyến này được xa, mong rằng trừ vị cẩn thận một chút, cao mẫu liền chúc các vị phúc vận cao chiếu, mong sao may mắn phù hộ. Đa tạ cao trấn trưởng cát luôn. Một đoàn người lập tức lên đường, hướng phía Phong Lăng trấn vị trí bước đi. Cùng một thời gian, cái khác mấy cái thị trấn tu sĩ đội ngũ cũng từ các nơi hướng phía phòng lăng trấn xuất phát ở trong đó thực lực cường đại nhất, thuộc về Vọng Nguyệt trì hạ trấn thứ nhất Tú Suối. Tú Suối trấn tại 8 trong trấn khoảng cách Vọng Nguyệt thành gần nhất, quy mô lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất. Những này vẫn còn tốt, càng quan trọng hơn là, tại Tú Suối khu vực bên trên có một cái lý do. Lý do thế nhưng là có tụ khí thập nhị trọng viên mãn tu vi lão tổ tọa trấn, nhưng nguyên phía dưới không người có thể địch. Lần này Vương Triều Hạ Chỉ vốn là muốn đem đưa đến phía Đông Bình Loạn, nhưng bởi vì lý do có tông môn bối cảnh, thông qua cái này một mối liên hệ vận hành, cuối cùng đổi thành đưa hai cái tụ khí hậu kỳ tu sĩ đi qua, đem nhà mình lão tổ lưu lại. Xem như ổn định gia tộc Tang Cơ. Chuyến này lý ra phái ra ba tên tu sĩ, một cái tu khí trung kỳ, hai cái tu khí sơ kỳ. Tu khí trung kỳ vị này chính là Cùng Dư lão quen biết, từng tại phường thị thu qua Dương gia vật phẩm lý chỉnh. Hắn bây giờ tu vi cùng lúc trước so sánh lại có tăng trưởng, đã đi vào tu khí lục trọng đỉnh phong. Hành vi này tìm tòi bí mật của mộ, cũng là vì tự thân đột phá tìm kiếm thời cơ. Sau nửa tháng, bảy cái thị trấn tu sĩ lần lượt đến Phong Lăng. Phong Lăng trấn trưởng trấn đoàn dũng bởi vì chuyện này, chuyên môn tại bên ngoài trấn đơn xây một chỗ đinh viện, cung cấp bọn hắn chỉnh đốn lý công tử. Hoan nên hoan nên. Truy Sôi trấn đội ngũ cái cuối cùng đến, Đoàn Dũng tự mình ra trấn nghênh đón đoàn trấn trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a. Lý Trình chấp tay, chè bữa, tới cái này Phong Lăng trấn về sau còn quen thuộc. Không có cái gì không quen khí hậu a. Ha ha ha ha, Lý công tử vẫn là như vậy ưa thích hạ thấp ta nha, nào có cái gì quen thuộc không tói quen, có thể có cái an ổn đặt chân chỗ ngồi sò so cái gì đời mạnh, ta còn có thể có cái gì không hài lòng. Đoàn Dũng cười to nói, từ lần này đối thoại liền có thể nhìn ra, hai người là quen biết cũ, hơn nữa quan hệ cá nhân rất tốt vừa đi vừa nói a, cổ mộ kia thế nào chuyện gì, không có vấn đề. Các vị đạo hữu một đường vất vả, xin mời đi theo ta. Tiến về đình viện trên đường, Đoàn Dũng liền cùng Lý Trình nói về liên quan tới cổ mộ tình huống. Chỗ này cổ mộ là 1 tháng trước bị người phát hiện, chờ Đoàn Dũng tiến về xem xét lúc, cổ mộ nhập khẩu đã hiện hiện đám kia trộm mộ ta thẩm mấy vòng, xác định không có gì theo hầu, nhưng nhập khẩu cấm chế lại là cực kỳ lợi hại, chỉ bằng vào ta phong lang trấn không cách nào phá mở. Đoàn Dũng nói rằng. Lý Trình nghĩ nghĩ nói rằng, cái này cổ mộ xuất hiện ở nơi đây, trên núi tông môn không có biện pháp. Cố Nguyên Sơn sắc thực tới qua người, vẫn là cái ngưng nguyên cao tu, chỉ có điều, ách. Đoàn Dũng biểu lộ biến có chút xấu hổ muốn nói lại tôi. Thấy hắn như thế biểu lộ, Lý Trình cũng hiểu được, ta đã hiểu, là không lọt mắt đúng không? Chương 48. Đều là thịt cá. Chương 48, đều là thịt cá không sai, người kia nói nơi đây giá trị, đều không đủ hắn xuống núi đi một chuyến, tiếp lấy đem ta cờ trách một phen, liền rời đi. Nghe được cái này, phía sau đi theo một đám tu sĩ liền nhìn nhau, đều là lộ ra tự giễu cười khổ. Người ta căn bản không lọt mắt địa phương, lại là bọn hắn không xa vạn dặm cũng muốn lao tới. Lý Trình cũng không chú ý bĩu môi, dạng này không phải tốt hơn, nhưng nguyên tu sĩ trừng mắt, đã nói lên cổ mộ kia chính thích hợp chúng ta thăm dò, hơn nữa không có đám kia phiền toái tông môn đệ tử, chúng ta hành động cũng biết thuận tiện rất nhiều. Tới đình viện, lấy Lý Trình làm đại biểu Lý gia tu sĩ lập tức liền bị chen chúc lên Lý công tử, "Ta là Lưu Vân trấn phu gia." "Gia mắt công tử, tiểu nữ đến từ Bắc Ô Diệp gia." "Lý công tử tuấn tú lịch sự, tu vi thâm hậu, không hổ là thế gia phong phạm." "Thật sự là chúng ta mẫu mực." Lý Trình đối mặt trường hợp như vậy sớm đã sẽ nhẹ đường quen, ứng phó cũng là giọt nước không lợn, giâm ba câu liền đem vây quanh ở bên cạnh mình một đám tu sĩ đối thủ dưới. Dương Linh Duệ một mực tại chờ, gặp người phần lớn tán đi, vừa mới tiến lên thi lễ Tùng Sơn Dương gia, Dương Linh Duệ gặp qua lý công tử. Dương gia, ngươi chính là. Lý Trình quay đầu, đang muốn mở miệng, nhưng khi hắn thấy rõ Dương Linh Dụ ở sau, nói được một nửa lời nói lại mạnh mẽ ngừng tốt một cái trong ngoài thành chính, siêu nhiên phát tục khí chất. Nhìn xem không lớn, tam trọng cảnh giới cũng là khá xuất chúng, bộ dáng nhìn cũng tuấn. Ánh mắt của hắn tại Dương Linh Dụ trên thân quan sát toàn thể đến mấy lần, càng xem lại càng thấy đến hài lòng dư lão trước đó nói với ta, Dương gia là bởi vì có cái hậu bối ngưng tụ khí phủ, vừa mới quyết định tự lập. Lý Trình hỏi, nói chính là ngươi đi. Chính là. Dương Linh Dụ gật đầu lùi đi nhỏ, chuyến này rời nhà trước. Dư lão tổ liền giận dò qua, nếu là gặp gỡ Lý Công tử, nhất định phải hảo hảo cảm tạ một phen, ngày đó tại Phùng thị, ngài một hơi mua xuống nhà ta vật phẩm, giúp đại ân. Ha ha ha, Dư lão vẫn là trước sau như một khách khí, chút đồ vật kia không tính là gì. Lý Trình khoát khoát tay, lại đột nhiên thay đổi chủ đề hỏi, "Linh Duy à, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "A, ta năm nay 14." Dương Linh Duy sau khi nghe xong màn người, mặc dù không rõ Lý Trình hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là đưa ra hồi phục cúc cúc 14 a, ửng, không sai. Nói, hắn liền đem Dương Linh Duy kéo đến trong đình viện một góc, thấp giọng nói, "Kỳ thật không nói gần ngươi, Ta có một người muội muội, năm nay vừa qua khỏi 15, chỉ so với ngươi lớn hơn một tuổi. Dương Linh Duệ mở to hai mắt nhìn, một nháy mắt có chút tròn váng, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, gương mặt thoáng chốc đỏ lên a cái này. Cái kia, Lý công tử, ta đây, cái này. Xuy xuy xuyệt, không có việc gì không có việc gì, chờ Khẩn Trương. Xem xét cho hài tử đều dọa cá lăm, Lý Trình vội vàng trấn an nói, đừng hoảng hốt đi, ta chính là nhìn tiểu tử ngươi không sai, có ý nghĩ như vậy mà tôi, được hay không được vẫn là nói sau. Dương Linh Duệ nghe vậy cũng là đáy lòng chợt nhẹ, nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lý trình đích thật, làm một màn như thế, hắn còn thật không biết nên ứng đối ra sao các vị đạo hữu, lại nghe ta nói hai câu. Chờ đám người tán gẫu qua sau một lúc, Đoàn Dũng đi tới trong đình viện, Cổ Mộ tại ta phong lang như thế, chư vị bằng lòng không xa vạn dặm đến đây tương trợ, Đoàn Mộ rất là cảm kích. Theo qua khứ kinh nghiệm, cổ mộ càng sâu bảo bối càng nhiều, nhưng càng đi chỗ sâu thì càng nguy hiểm, mong rằng các vị đạo hữu lượng sức mà đi. Hôm nay người đã đủ, liền nghỉ ngơi thêm một phen, ngày mai giữa trưa, ta mang chư vị tiến về cổ mộ tìm tòi hư thực. Đêm đó, Dương Linh Duệ cùng Triệu Kỳ sớm liền quay trở về trong phòng nghỉ ngơi sư huynh đều hỏi thăm rõ ràng, chuyến này hết thảy 37 người, trong đó tụ khí trung kỳ tu sĩ 3 người. Cái kia Lý Trình tụ khí lục trọng đỉnh phong, còn lại hai người, một cái là Phong Lăng trấn Hỏa Nam, tu khí tứ trọng, một cái khác là Lưu Vân trấn Trịnh Hoa Minh, tu khí tứ trọng. Triệu Kỳ đem hôm nay được đến tin tức cáo chi Dương Linh Duệ, hai người này ta đều quan sát qua, thực lực xác nhận không bằng sư huynh. Nói, hắn liền từ trong ngực lấy ra một phần quận giấy, mở ra sau, phía trên lít nha lít nhít đem chuyến này 37 người tính danh, xuất thân, cảnh giới toàn bộ ghi xuống. Dương Linh Duệ nhìn qua sau liền trong lòng hiểu rõ. Ta luôn luôn không am hiểu nhớ những vấn đề này, làm phiền Triệu sư đệ phí tâm. Sư huynh cùng ta còn khách khí làm gì, có việc cứ việc phân phó chính là." Triệu Kỳ cười nói ừm. "Nếu nói, hôm nay thật là có một chuyện để cho ta có chút ham mang." "A, chuyện gì có thể đem sư huynh làm khó a?" Dương Linh Duệ thế là liền đem lý trình cùng mình nói nói ra. Kết quả chính là hai cái chưa chuyện nam nữ hài tử cùng một chỗ trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ ừm. "Sư huynh, ta mặc dù không hiểu những cái kia tình tình yếu yếu, nhưng luôn cảm thấy việc này không đơn giản." Triệu Kỳ nói rằng. Dương Linh Duệ cũng biểu thị đồng ý, ta cũng là như vậy muốn. Lý gia thực lực hùng hậu, lại có tông môn bối cảnh, tại sao lại tìm tới ta, hoặc là nói, vừa ý ta dương gia đầu. Hai người đều tin tưởng, mặc dù Dương gia năm gần đây phong sinh thủy khởi phát triển cấp tốc, nhưng Lý gia chỉ cần phái tới một cái tụ khí hậu kỳ tu sĩ, liền có thể đem Dương gia một bàn tay chụp chết nếu chỉ tại tư chất hình dạng, ta là không tin, Lý gia cân nhắc vấn đề sẽ không đơn giản như vậy. Dương Linh Duệ đầu não vẫn là 10 phần thanh tỉnh, không hề cảm thấy chính mình có năng lực hấp dẫn tới Lý gia chú ý nếu như nói như vậy, cái kia sư huynh, ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Ngươi nói. Triệu Kỳ vớt tầm nói. Lý Trình cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, mặc dù có dư lão tổ bạn cũ, đưa ra chuyện này không khỏi cũng có chút quá vội vàng, ngươi nói hắn lý ra, có phải hay không lạ đã sẽ ra biến cố gì đâu. Đang lúc Dương Linh Duệ cùng Triệu Kỳ trong phòng suy đón lúc, một bên khác Lý Trình cũng cùng hai cái thân tiến về tới trong phòng nghỉ ngơi hừ hừ từ lực. A. Rượu ngon. Lý Trình ban uống một hớp rượu lớn, hướng trước người hai người hỏi, thế nào? Hai người cảm thấy ta nhìn chúng tiểu tử kia như thế nào? Ách. Khô khụ, chỉ nhìn một cách đơn thuần đứa bé kia là không sai, có thể kia Dương gia cùng nhà ta, phải chăng kém quá nhiều. Một người nói rằng, Một người khác cũng gật đầu, hơn nữa việc này còn phải hỏi đến tiểu thư ý kiến của mình, thiếu gia ngài làm như vậy chủ, cũng không tốt lắm. Hại, ta hiểu, các ngươi chính là muốn nói, dương gia quá yếu không xứng với, muội muội cũng muốn tuyển mình thích mới được đi. Lý Trình dường như có chút sai, khi nói chuyện cũng là tróng mặt ta hai người là ý tứ này. Được rồi được rồi, uống hay không rượu. Gia chủ bàn giao qua, chuyến này đi ra không thể uống rượu. Cắt, không có tí sức lực nào. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai nhớ ký gọi ta rời giường. Hai người gặp hắn bộ dáng này, dường như cũng sớm thành thói quen, cáo lui rời đi. Ngay tại thân tín rời khỏi gian phòng sau một cái chớp mắt, một đạo rượu từ lý trình đầu ngón tay bị dẫn suất, đổ về vào rượu bên trong. Trên mặt đỏ ửng rút đi, ánh mắt của hắn cũng từ vừa mới đục ngầu biến thanh tĩnh nói cái gì sướng với không sướng với. Thật sự là buồn cười. Ta lý ra lại là có cái gì thông thiên triệt địa đại năng lực sao? Tự chọn. Chuyện cho tới bây giờ nào có nhiều như vậy tự chọn chỗ trống. Cấp trên nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, liền xem như lão tổ, lại có dám có bất kỳ vận động. Nương Nguyên. Nương Nguyên không thành, nhà ai không phải trở bên trên thì cá, bất quá là khối lớn khối nhỏ mà thôi. Giờ phút này Lý Trình thay đổi ngày xưa phóng khoáng ngông nghênh bộ dáng, một đôi nắm đấm bó ra gần xanh, răng ở giữa chi chi rung động, trong mắt cũng là tơ máu dày đặc. Người bên ngoài không biết, nhưng hắn thế nhưng là Lý gia dòng chính đệ tử, làm sao không tin tưởng nội tình. Bên loạn một chuyện bên trên, Lý gia lưu lại lão tổ tòa trấn, nhìn như là dùng tông môn bối cảnh sơ thông quan hệ. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là vương triều cùng tông môn, tay trái ngược tay phải một vụ giao dịch mà thôi. Lý gia lão tổ sớm đã không có lựa chọn, đi cùng giữ lại chỉ nhìn rơi vào trong tay hai cuộc sống an ổn quá lâu, liền quên ta Lý gia như thế nào khởi thế sao? Thật sự cho rằng Lý gia bây giờ địa vị cứ như vậy kiên cố sao? Người bên ngoài tùy tiện lệnh hót vài câu thế gia liền thật sự coi chính mình thành thế gia, quả thực ngu không ai bằng. Như có chút biến cố, hôm nay hắn liền đưa ngươi Lý gia xóa đi, ngày mai liền có Chu gia, Tôn gia, Chu gia lại đứng lên. Mỗi lần ý niệm tới đây, lý trình liền cảm giác não nhân đau nhức. Việc này hắn đã sớm trong nhà nói lên, chỉ là những trưởng bối kia bây giờ đẩy trong đầu đều là leo lên cảnh tây cao, thế nào cũng nghe không lọt. Lý gia trên mặt nhìn như một mảnh thái bình, nhưng chỉ cần lão tổ có mảy may sơ suất, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nguyên nhân chính là như thế. Lý Trình mới có thể hung hăng tìm các loại cơ hội ra ngoài rộng kết lương bạn, mong muốn từ đó là nhà mình tìm kiếm cơ hội xoay chuyển, tìm được đường lui. Chương 49, tiến vào cổ mộ. Chương 49, tiến vào cổ mộ. Ngày thứ 2, Lý Trình hai tên thân tín đem một thân tiểu khí chính là hắn từ trên giường kéo lên. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là thiếu gia lại một lần say rượu thật có lỗi, nhường các vị đợi lâu. Lý Trình đi vào trong viện, còn lại tu sĩ đều đã đợi chờ một hồi. Hắn cùng đoàn chúng bắt chuyện qua, sau đó Song Dương Linh Duệ cười gật gật đầu, cái sau cũng đồng dạng đáp lễ. Cổ mộ hiện thế địa phương, là một chỗ trú trung khu vực. Căn cứ đoàn Dũng giảng thuật, nơi đây tại thật lâu trước đó từng là mấy cái gia tộc loại nhỏ láng gióm. Về sau bởi vì một trận địa chấn thiên hay, liền biến mất chính là chỗ đó, chư vị đã có thể nhìn thấy. Đám người theo đoàn Dũng chỉ hướng nhìn lại, liền ở đằng kia khối đất chúng trông được tới một tòa màu tím đen nô lên đi tới gần, liền thấy rõ đây là một cái xéo xuống hở ra tứ phương kiến trúc. Tại chính giữa vị trí, là một cái có thể hướng hai bên mở ra hình tròn cửa chính trời tròn đất vuông, có ý tứ, khó trách ngươi đến, cầu viện đến hiệu. Lý Trình nói rằng đoàn Dũng ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục, không hổ là Lý công tử, quả nhiên kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ta lúc ấy thế nhưng là nghiên cứu một hồi lâu. Được rồi được rồi, Đường Linh Hót đã gọi chúng ta đến, điểm này vị hẳn là tìm đủ đi, mau mau lập thủ. Ai, được rồi. Loại này trời tròn đất vuông thủ pháp là cấm chế một loại. Cần tìm kiếm được khắc ấn dưới đất hình vuông bốn góc, phương viên bốn cái chỗ giao hội cùng điểm trung tâm, tổng cộng 9 cái vị trí. Tại cái này 9 cái điểm vị đồng thời dốc vào đầy đủ linh lực mới có thể khởi động cấm chế Đoàn Dũng đem mọi người theo cảnh giới tu vi, chưa làm tám tổ, Lý Trình một người phụ trách điểm trung tâm vị, theo thứ tự đứng ở điểm vị phía trên cấm chế khởi động sau không biết sẽ có loại biến hóa nào, các vị đạo hữu riêng phần mình cẩn thận. Đoàn Dũng nhắc nhở đám người một câu, sau đó hét lớn một tiếng, "Lên!" Tám chỗ điểm vị tu sĩ đồng thời đem linh lực đánh vào dưới chân thổ địa, linh lực tại dưới mặt đất không ngừng đi khắp, tạo thành cấm chế đường vân, rất nhanh liền đem mọi người bao phủ ở giữa âm ầm. Theo cấm chế khởi động, toàn bộ khu vực bắt đầu rung động. Dưỡng Linh Duệ cùng Triệu Kỳ tại cùng một chỗ địa điểm, hai người ổn định thân hình duy trì liên tục truyền vận lấy linh lực sư huynh, người nhìn xung quanh. Ừm, nhìn thấy, xem ra là muốn khởi động hoàn thành. Tại tám chỗ điểm vị, đồng thời dâng lên từng đạm màn sáng, đem quán chú linh lực tu sĩ vây quanh ở trong đó a a. Sau một khắc, nương theo âm trầm khàn khàn gầm rú vang lên, từng con mẩu lam u quỷ từ mặt đất leo ra, bắt đầu ở nơi đây ngưng tụ huyền hóa. Bành bành bành, các tu sĩ nhao nhao ra tay, đem những mảnh trường ngưng tụ thành hình quỷ quái đánh tan. Những lúc này mới bất quá vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi qua, u quỷ cảnh giới tu vi cũng càng thêm lợi hại đáng chết. Cái này tụ khí nhị trọng sao? Đạo hữu cẩn thận, chớ có lưu thủ. Đến chỗ này đa số tu sĩ đều chỉ có tụ khí nhất nhị trọng cảnh giới, đối mặt tụ khí nhị trọng u quỷ cũng không dám qua loa. Nếu có cái gì sơ suất, thủ thương đều là việc nhỏ, rất có thể sẽ muốn mệnh. Dương Linh Duệ bên này bởi vì có hắn tại, những này u quỷ còn không có cái uy hiếp gì. Triệu Kỳ từ bên cạnh lưu tâm quan sát đến, phát hiện mỗi một cái u quỷ sau khi chết đều sẽ biến thành một sợi khói xanh, trôi lững lờ cấm chế cổ mộ kia lớn chỗ cửa. Hắn thử nghiệm dùng kim quang thuật công kích khói xanh, phát hiện thứ này có thể bị đánh tan sư minh. Hắn vội vàng gọi lại Dương Linh Duệ, cáo tri việc này. Dương Linh Duệ dương mắt nhìn lại, xoay tay ra liền chống lên một đạo gió lốc đứng ở mấy người trên đầu, mỗi khi khói xanh dâng lên, liền sẽ bị gió lốc quấy tán. Cũng chính là lúc này, đoàn dù tiếng quát lần nữa truyền đến các vị đạo hữu, mau mau đánh tan khói xanh chớ có để bọn chúng di chuyển. Dương Linh Duệ sau khi nghe xong, liền nhìn về phía giữa sân, liền thấy tại cổ mộ nhập khẩu trước, một cái thân ảnh khổng lồ đang như ẩn như hiện. Các ngang cối xanh, nó liền không có năng lượng cu lưỡng, không tiếp tục tiếp tục bành trướng triệu sư lệ, ngươi sức quan sát thật mẹ cảm, có thể đuổi tại đoàn dũng trước đó phát hiện dị dạng. Một điểm nhỏ sở trường mà thôi, không đáng nhắc đến. Triệu Kỳ Khiêm Tốn nói. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng Dương Linh Duệ có thể sẽ không như vậy muốn. Triệu Kỳ cùng Ngô Đồng thân thế kinh nghiệm, bọn hắn đều là hiểu qua. Triệu Kỳ đứa nhỏ này năm tuổi rơi trong sông không có chết đuối, chính mình đào lấy nhánh cây du đi lên. 8 tuổi hài tử, ở trên núi mê 3 ngày đường còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Thú triều lúc bị hai con sói hoang săn đuổi, còn có thể chạy trốn đây cũng không phải là dùng đơn giản vận khí tốt có thể giải thích, Triệu Đại Bằng chính mình cũng không biết, chính mình đứa nhỏ này bản sự đến cỡ nào cao minh. Liên tục giật sắt một khắc đồng hồ ưu quỷ sau, cấm chế tác dụng cuối cùng đã tới hồi cuối. Màn sáng tan đi, thân ảnh to lớn kia cũng lững thững đi ra, hóa thân thành một cái người mặc giáp trụ quỷ binh. Bất quá bởi vì khói xanh không đủ, cuối cùng chỉ có tụ khí tạm trọng cảnh giới, bị Lý Trình tiến lên một cước liền đá cho nát bệ. Giải quyết cái này quỷ binh, cổ mộ đại môn chính thức mở ra. Cái kia đạo hình tròn đại môn vừa mở, đám người liền cảm thấy trận trận ý lạnh từ đó tràn ra đám người dọc theo thang lầu chậm chậm tiến vào bên trong, chờ hướng phía dưới đi hơn 10 mét sau, trước mắt không gian liền rộng mở trong sáng. Một tầng cổ mộ khu vực 10 phần khoáng đạt, đám người thương nghị một phen liền quyết định tự hành kết bạn thăm dò, nếu là phát hiện thông hướng tầng hai lối vào, liền lẫn nhau truyền tin cao chi. Dương Linh Duệ cùng Triệu Kỳ lựa chọn một cái phương hướng, hướng bên kia thăm dò mà đi. Cổ mộ một tầng là nhất cả tầng, nguy hiểm hệ số không cao, một chút cảm mấy cũng chỉ có thể kim châm nối với người bình thường, đối tu sĩ si vô dụng. Thăm dò trong lúc đó bọn hắn chỉ gặp mấy cái tụ khí nhất trọng thi quỷ đều rất nhẹ nhàng giải quyết sư huynh, nơi này lại có một khối. Triệu Kỳ tìm kiếm ra một khối 10 cân tà hữu màu mực quan thạch. Một tầng bên trong bảo vật không nhiều, bọn hắn cùng nhau đi tới, nhìn thấy đồ tốt nhất chính là cái này tinh quang. Tinh quang có thể trực tiếp đổi thành linh tinh, cũng có thể coi là đồ tốt. Hai người mong muốn tiếp tục thăm dò, chợt cảm giác được sau lưng truyền đến linh lực ba động. Xoay người xem xét, phát hiện là một vị lý gia tu sĩ. Hắn đi lên phía trước nói, hai vị lão hữu, thông hướng tầng hai lối vào bị tìm tới, thiếu gia liền để cho ta tới tìm ngươi hai người. Đa tại đạo hữu Cao Trì. Dương Linh Duệ cùng Triệu Kỳ ngăn lại nói tại hai vị đi theo ta a. Đi theo người này đi một đoạn đường, bọn hắn đi tới một tầng cổ mộ phía đông khu vực. Trung quanh cũng lục tục ngo ngoe có tu sĩ đổ tới, đám người nhìn về phía phía trước, kia là một cái tĩnh mịch đường hành lang, đen nhánh vô cùng, thậm chí liền thần thức đều rất khó thăm dò vào trong đó đối mặt loại tình huống này, rất nhiều tụ khí nhất trọng tu sĩ đều là mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng do dự muốn hay không tiếp tục tiến về. Lý Trình đang cùng đoàn Dũng hai người nói chuyện, nhìn thấy Dương Linh Duệ gọi tới liền hướng hắn vây vây tay Linh Duệ, "Tới a, thế nào, một tầng có phát hiện vật gì tốt sao?" Gặp qua Lý công tử, đoàn trấn trưởng cũng lạ không có phát hiện cái gì đặc biệt, tìm tới chút tính quáng. Dương Linh Duệ trả lời bình thường, một tầng cũng liền như vậy, trừ phi có thể từ trong dấu vết phát hiện cái gì, không phải rất khó đãi tới đáng tiền đồ chơi. Lý Trình nún núm bay, chỉ vào chỗ kia đường hành lang nói rằng, Hoang Nham cùng Trịnh Hoa Minh hai người vừa mới đã đợi không kịp đi xuống trước, hiện tại ngươi đã đến, liền cùng ta cùng nhau đi vào đi. Như thế tốt lắm, Linh Duệ cảm ơn Lý công tử. Không sao, tiện đường xử tỉnh, bất quá ngươi cái này huynh đệ lại là không được. Lý Trình mắt nhìn triệu kỳ, hắn chỉ có tụ khí nhất trọng tu vi, tiến vào tầng 2 sẽ có nguy hiểm. Triệu Kỳ thấy thế cũng là liên tục cắt tay, không có việc gì, sư huynh cùng Lý công tử, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta lưu tại một tầng đi dạo là được. Dương Linh Duệ căn dặn vài câu, nhường hắn chiếu cố tốt chính mình, sau đó liền đi theo Lý Trình cùng một chỗ tiến vào đường hành lang đoàn Dũng lưu tại nơi đây, lúc trước hắn cùng Lý Trình tương nghị, chính mình tại cái này trông coi, nếu như phía dưới có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể làm tiếp ứng. Chờ tim tối bí mật kết thúc, Lý Trình sẽ đạt được bảo bối lại điểm hàn mấy thứ. Bọn hắn về sau, mấy tên tụ khí nhị tam trọng tu sĩ cũng kết bạn tiến vào trong đó. Còn sót lại một nhóm lớn tụ khí nhất trọng tu sĩ Liên bắt đầu top 5 top 3 thương nghị vị đạo hữu này, chúng ta dự định kết bạn xuống dưới nhìn một cái, ngươi có thể nguyện gia nhập. Triệu Kỳ đang chuẩn bị lúc đi, bị một người gọi lại. Hóa ra là có 10 cái tụ khí nhất trọng tu sĩ, không cam tâm cứ thế từ bỏ, dự định thành đoàn tiến vào tầng hai. Bọn hắn biết Triệu Kỳ xuất từ Dương gia, hẳn là có chút thực lực, liền muốn muốn kéo hắn nhập bọn không cần, ta ngay tại một tầng đợi là tốt. Triệu Kỳ quả quyết cự tuyệt, quay người rời đi. Nếu là hắn nghĩ tiếp, đã sớm đi theo Dương Linh rời đi, đâu còn sẽ chờ ở chỗ này. Gặp hắn như vậy, mấy vị khác tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường thật sự là nhát như chuột, liên hạ đi xem một cái dũng khí đều không có. Ai nói không phải đâu, nhìn bộ dáng này, cũng chỉ có thể tại Dương gia thiếu gia sau lưng làm người hầu. Dứt lời, bọn hắn một đám hơn 10 người liền tiến vào đường hành lang đoàn dũng cũng thuyết phục vài câu, nhưng thay vào đó một số người đều ngẻ không vào. Triệu Kỳ đi không nhanh, những lời này bị hắn nghe vào trong tai, lại cũng không thèm để ý lúc trước Triệu Đại Bằng liền thường xuyên nói với hắn, bất luận cái gì phức khí, đều phải có mệnh hưởng mới là. Chỉ hi vọng những người này có thể có mạng sống ra đi a không còn đi suy nghĩ nhiều cái khác. Triệu Kỳ ánh mắt rơi vào một cây trên trụ đá. Cổ mộ một tầng khu vực có rất nhiều dạng này của đá, thoạt nhìn là dùng cho trèo chống. Bất quá Triệu Kỳ một đường đi xuống, lại phát giác bọn hắn phân bố cũng không đều đặn, rất là cổ quái khủng, vừa vặn dưới mắt được không, liền hào hào tìm tòi nghiên cứu một phen a, chương 50. Thầng 2 mộ huyệt. Chương 50, tầng 2 mộ huyệt. Dương Linh Duệ đi theo lịch trình ở trong hành lang tiến lên. Căn cứ chiều sâu phán đoán, bọn hắn hẳn là đã đạt tới cổ mộ tầng 2A. Mở rộng chi nhánh đường sao? Có ý tứ. Bốn người dừng bước, trước mặt bọn hắn là năm cái mở rộng chi nhánh giao lộ, thông hướng phương hướng khác nhau. Dương Linh Duệ thấy thế cũng là minh bạch tầng hai cấu tạo. Cùng một tầng rộng rãi không gian khác biệt, tầng hai của mộ tất cả đều là lấy loại này đường hành lang hình thức tồn tại đường hành lang không ngừng hướng phía dưới kéo dài, xoay tròn, mở rộng chi nhánh, sáng tạo ra một cái kỳ lạ dưới mặt đất mộ hệ cấu tạo linh. "Dương Linh Duệ, ngươi ngày thường vận khí tốt sao?" Lý Chính hỏi. Dương Linh Duệ nghĩ nghĩ, hẳn là tạm được. "Vậy thì ngươi tới chọn, ta từ nhỏ chính là vận rồi quân thân, chưa từng chọn đúng qua cái gì?" "Ừm." Dương Linh Duệ suy tư một lát sau, lựa chọn bên phải nhất đường hành lang. Bốn người tiến vào bên trong. Đi không bao lâu, liền gặp được đợt tập kích thứ nhất, đây là một đám từ dưới đất chui ra ngoài thi sinh trùng. Loại này quái trùng có thể thôn phệ tu sĩ linh lực, một cái xuất hiện không có chút nào chiến lực, nhưng thành quần kết đội lại là vô cùng khó đối phó. Bất quá có Lý Trình vị này tụ khí lục trọng tu sĩ tại, đám côn trùng này tự nhiên không là vấn đề, mấy cái bàn tay xuống dưới liền toàn bộ trục chết. Lý Trình tu tập chính là một môn bề ngoài hiện hóa thuật pháp, có thể đem tự thân các loại chiêu thức, bên ngoài cùng nhau ngưng tụ hình thức đánh ra. Theo hắn dạng, nếu có ngũ hành phù lục gia chỉ, hắn liền có thể cho mình pháp thuật giao phó đem đối ứng thuộc tính, từ đó làm được linh hoạt đối địch. Xông qua thành đàn côn trùng, bốn người liền tới tới một căn phòng, nơi này đặt ngang một tòa quan tài. Lý Trình nhìn một phen, xác định không có cơ quan sau đem nó mở ra. Trong quan mộ không có thi thể, chỉ có một đống vật bồi táng. Trong đó đáng giá nhất là một cái tụ khí sơ kỳ cấp bậc Khải Linh đan, Lý Trình đem nó thu nhập túi. Càng đi về phía trước một đoạn, lại là gặp phải lối rẽ. Lần này Dương Linh Duyệt vẫn như cũ lựa chọn tay phải đoạn thứ hai đường không có cái gì xảy ra, bốn người không chờ ngại chút nào đi tới mới ra phòng, ở chỗ này phát hiện ba tấm tụ khí trung kỳ rời núi phù. Buô này có thể tăng lên rất nhiều tụ khí tu sĩ nhục thân lực lượng, vô cùng thực dụng, Lý Trình điểm một trường cho Dương Linh Duệ, đem còn lại hai tấm nhận lấy. Tiếp tục hướng phía trước, giống nhau đường rẽ, giống nhau tiếp tục tuyển bên phải đoạn thứ 3 đường bọn hắn đụng phải một cái xương cốt mãng. Loại này tà vật cũng không phải là yếu thú, mà là từ rất nhiều sinh sôi oan hồn thi hài tụ lại mà sinh tụ khí tạm trọng, Linh Duệ, nếu không ngươi đến, chính hợp ý ta." Dương Linh Duệ biết đây là Lý Trình muốn nhìn thân thủ của mình. Vừa vận chính mình cũng có chút ngừa tay, liền lấy cái này xương cốt mãng đến hoạt động một chút gần cốt gió nổi lên. Dương Linh Duệ trong tim khẽ đọc, đạo đạo Cương Phong liền theo niệm mà lên. Ken két. Xương cốt mãng dãy rủ thân thể vọt tới. Cương Phong ngoành thân, Dương Linh Duệ trong nháy mắt xoay người mà lên. Một cái xoay người đi vào xương cốt mãng sau lưng, lập tức gọi ra mấy đạo phong nhận đánh ra. Phanh phanh phanh. Cương Mãng Phong nhận rơi vào xương cốt mãng thân thể cao lớn bên trên, lập tức hơi dậy cái này tạp vật hung tính, quay đầu liền gào thét mà đến tụ. Dương Linh Duệ không chút hoang mang, tích lũy ra mấy đạo Cương Phong nương tụ trong tay, tâm đợi đến cái này tạp vật đi tới gần, trong nháy mắt đem nó phân tích. Một đạo tốc độ cực nhanh gió truy bắn ra. Tại bốn người trong mắt hóa thành một đầu đường cái xám, từ xương cốt mãng đầu đánh vào, lại tại đả thông nửa thân thể sau xuyên lên ra. Xương cốt mãng hét lên rồi ngã gục, một thân thi hài cũng tản mát nơi đất, dần dần hóa thành tro bụi thủ đoạn cao cường. Lý Trình vỗ tay tán dương. Phía sau hắn hai cái thân tín lúc này nhìn về phía Dương Linh duyệt ánh mắt cũng có biến hóa. Xương cốt mãng cũng không phải dễ đối phó địch nhân, đổi lại bọn hắn, cùng cảnh giới phía dưới, tuyệt không cách nào như thế nhanh chóng giải quyết chiến đấu tiểu tử này phong thuật lợi hại. Không sai, hơn nữa tu tập luyện độ cực sâu, uy lực cùng tốc độ gồm nhiều mặt. Hai người thấp giọng giao lưu ở trong lòng đắn đo nếu là mình đối đầu Dương Linh Duệ, có thể có mấy thành phần thắng tiêu xấu, thực không dám dầu dizn, Linh Duệ cũng chỉ biết cái này một loại thuật pháp. Dương Linh Duệ cười nói thì tính sao? Một chiêu tiên cật biến thiên. Thuật pháp loại vật này, tại tinh không tại nhiều, ngươi nhìn ta, không phải cũng liền tu cái bề ngoài. Kiến thức Dương Linh Duệ thực lực sau, Lý Trình hết sức hài lòng, tâm tình tất nhiên là tốt đẹp, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Tại nơi thứ ba trong phòng, đáng người tìm tới một khối đá. Lý Trình xem xét một phen, xác định đây là một khối tự nhiên đản sinh dị thạch linh duệ, nhưng có biết vật này. Biết chút ít, trưởng mối mang về sách bên trong có ghi chép Dương Linh Duệ trả lời, kỳ thật khi nhìn đến khối này dị thạch trong máy mắt, Dương Linh Duệ cũng có chút kích động, chỉ có điều bị hắn che giấu tốt lắm đi qua. Cũng là thạch thuộc, thứ này có thể cung cấp nhà mình linh thạch tiên to lượng, chỉ là thứ này cũng không biết công dụng, cũng khó xác định giá trị, rất có thể không có tác dụng gì. Lý Trình Vô Vô hầu bao nói, nếu không từ ta cái này đổi một cái những thứ khác. À, không có chuyện gì lý công tử, không cần soán suất những này, tâm bảo bản thân liền là mỗi người dựa vào vận khí bản sự. Dương Linh Duệ từ chối nhã nhặn một phen, không cần thay đổi khác, liền phải khối này dị thạch liền tốt. Cũng phải, không chừng chính là cái bảo bối đâu. Dị Thạch bị giao cho Dương Linh Duệ trong tay, hắn đứt chế lấy kích động trong lòng, đem nó thu vào trong túi chứa vật lần này xem như có thu hoạch, trở về liền đem vật này giao cho Tiên Tôn. Dương Linh Duệ nghĩ thầm, về sau bốn người lại trải qua hai cái đường rẽ. Trong đó một đầu đường rẽ không có nguy hiểm, một cái khác cái ngã ba bên trong có chỉ tụ khí tứ trọng quỷ tướng, lý trình không có ra tay, từ Dương Linh Duệ ba người hợp lực giải quyết. Hai cái này trong gian phòng, phân biệt được một khối tụ khí sơ kỳ bảo kiếm cùng một gốc tụ khí sơ kỳ hoàn dương thảo. Thành công đi qua ngũ đoạn đường hành lang, về sau liền không có lối rẽ, một đầu đại đạo nối thẳng cổ mộ ba tầng. Dương Linh Duệ vận khí coi như không tệ, năm đầu đường chọn lựa hai cái an toàn đường hành lang. Như vậy xem ra, nếu là vận khí đủ tốt, cho dù là tụ khí nhất trọng tu sĩ, chỉ cần mỗi lần đều có thể chọn được không có nguy hiểm an toàn lối rẽ, vậy cũng có thể không cần tốn nhiều sức cầm tới năm phần bản thượng, đồng thời thông qua đường hành lang đến ba tầng đi vào tầng thứ 3 khu vực, một tòa âm trầm đại điện đập vào mi mắt. Lam Dương Linh Duệ bốn người tới nơi đây lúc, Hoàng Nam cùng Trịnh Hoa Minh đã trước một bước đến hai vị đạo hữu động tác thật nhanh a. Lý Trình cười nói đâu có đâu có, đều là Lý công tử khiêm lượng, không phải như thế nào đến phiên chúng ta nhanh chân đến trước. Sắp thực như thế, mong rằng Lý công tử chớ nên trách tội. Hai người xin lỗi nói. Lý Trình đương nhiên không phải như vậy người nhỏ mọn, không tiếp tục xoắn xuýt việc này, quay đầu nhìn về phía đại điện đại điện này toàn thân dùng màu tím đen vật liệu đá chế tạo, chất liệu cùng lúc trước cổ mộ nhập khẩu, như thế đại điện nửa phần dưới điêu khắc quỷ lệ khẩn cầu đám người, ở giữa bộ phận là khó phân phức tạp chú văn, lại hướng lên liền có thể nhìn thấy một cái bộ mặt mơ hồ ảnh hình người, ngồi ngay ngắn bên trên đế đan. Hắn hiện tại cũng minh bạch, vì sao hành trình hai người không có mở ra cửa điện tiếp tục đi tới, lựa chọn ở chỗ này chờ mình. Thật sự là bởi vì đại điện này rất quỷ dị. Phía trên đồ án rất rõ ràng là phòng theo chúng sinh bái Phật giống, nhưng dưới mắt bảy biện gia hiệu quả, làm thế nào cũng không giống tại bái Phật, càng giống là đang bái quỷ. Chương 51, Mộ điện kịch chiến. Chương 51, mộ điện kịch chiến cái này, mộ chủ nhân cũng là có ý tứ, đoán chừng biết mình tính không được vật gì tốt, dứt khoát liền bái quỷ vi tôn, không hỏi thần phận. Lý Trình thì thầm đám người đánh giá chỗ này quỷ dị đại điện, sau lưng lại lần nữa truyền đến tiếng vang. Theo tiếng kêu nhìn lại, là lại có hai cái tụ khí tam trọng tu sĩ thông qua được ngũ đoạn đường hành lang. Một người trong đó Dương Linh Duệ còn nhận ra, chính là kia Liễu Diệp trấn Lâm Vũ chỉ bất quá hai người bọn họ bộ dáng mười phần chất vật, tóc hai bù xù áo giáp quần manh, trên thân còn có nhiều chỗ bạch cốt lộ ra ngoài vết thương. Một khi hỏi thăm mới biết được, bọn hắn cũng là gặp một cái tụ khí tứ trọng quý tướng. Bọn hắn vốn là năm người đồng hành, còn có ba tên tụ khí nhị trọng đồng bạn. Dưới tình huống bình thường, là có cơ hội cùng quý tướng kia chu toàn. Nào biết được đánh tới một nửa, bên trong Dũng đạo đột nhiên sống tới một đám tụ khí nhất trọng tu sĩ. Cái này khiến vốn cũng không rộng rãi đường hành lang trong nháy mắt biến chen chúc không chịu nổi. Vị tướng kia cũng mượn cơ hội đại khai sát giới, tại nuốt chửng bọn này tu sĩ huyết nục sau chẳng những thương thế khỏi hẳn, chiến lực càng là tăng đột một màn lớn. Cuối cùng ba tên tụ khí nhị trọng tu sĩ toàn bộ tử vong, Thanh Hà Lữ Lương cũng ở trong đó. Hai người bọn họ là đem hết toàn lực mới trở về từ coi chết. Vạn hạnh chính là bọn hắn cuối cùng tuyển đã tới chư nguy hiểm an toàn đường hành lang, lúc này mới có thể đến nơi đây hai người các ngươi bị thương thành dạng này, chỉ sợ khó mà tiếp tục đi tới. Lý Trình gặp hắn hai người như thế, cũng mở miệng khuyên nhủ, không bằng như vậy trở về a, lại hướng phía trước coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hai người nhìn nhau, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền lại phạm vào khó, quỹ tướng kia chưa trừ, đường cũng trở về khẳng định đi không thông. Mộ huyết lối rẽ rất nhiều, nếu là đi không tốt, lại đụng tới chút quỷ quái, bọn hắn cũng sẽ có nguy hiểm lâm hình không cần phải lo lắng, chỉ cần một mực dọc theo bên trái nhất đầu này đường hành lang, liền có thể an toàn trở về một tầng, nơi đó có đoàn trấn trưởng tiếp ứng. Dương Linh Duệ tiến lên phía trước nói, tại mới gặp tầng 2 lối rẽ lúc, hắn liền ý thức ở đây địa hình phức tạp nhiều biến, cần sớm là trở về làm cân nhắc. Cho nên so sánh về loạn tuyển, chẳng bằng một mực lựa chọn cùng một cái trước hành lang tiến. Dạng này cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể mau lẹ nhất phân biệt lộ tuyến, trốn về một tầng đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Hai người cảm tạ qua đi, không có lại trì hoãn, căn cứ Dương Linh Duệ chỉ dẫn trở về. Nhìn xem hai người bóng lưng, ở đây mấy người trong lòng đều là tính tưởng, chỉ là cái này một lần, vậy đến lúc 37 tên tu sĩ, chỉ sợ liền chết một nửa được rồi, riêng này a nhìn xem cũng vô dụng. Lý Trình quay người nhìn về phía đại điện cửa chính, chưa vị lại để nhường đường, ta đến đem cánh cửa này mở ra. Hô, điều động linh lực vật chuyển, Lý Trình quanh người cuốn lên mảnh liệt khí lãng đáng người thối lui đến một bên, liền nhìn thấy tại trước người hắn một cái bản tay khổng lồ bề ngoài chớp mắt liền thành thiếu gia thuật pháp lại tiến tiến, như thế phẩm tướng, là cách thất trọng không xa. Hai vị lý gia tu sĩ tán thán nói đây chính là kia bề ngoài pháp thuật sao? Dương Linh Duệ thấy rất cẩn thận, trước đó lý trình đạo thủ đều là một cái chớp mắt mà qua, hiện tại mới có cơ hội thật tốt quan sát một phen. Cái này bề ngoài pháp thuật hiện ra màu xám bạc, phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài đến xem cảm giác không thấy bất cứ uy hiếp gì, nhưng chỉ cần thêm chút cảm giác, liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa nặng nghề lực lượng cảm giác. Bề ngoài đại thủ ngưng tụ thành hình, lý trình đưa tay đem nó bao trùm tại cửa điện phía trên mở. Đang. Hoa. Lý Trình khẽ quát một tiếng, kia bề ngoài bản tay đột nhiên tăng lực, to lớn cửa điện liền bị chậm rãi đẩy ra. Cửa điện mở ra trong nháy mắt, có mấy đạo bóng đen từ bên trong thoát ra, bay về phía Lý Trình. Dương Linh Duệ bọn người lập tức ra tay, đem cái này mấy đạo công kích chặn lại. Trờ đại môn hoàn toàn mở ra, đám người cũng thấy rõ tình huống bên trong. Một tôn hình thể to lớn áo đỏ thi quỷ ngồi cao tại trong đại điện, dưới thân là từng tầng từng tầng xếp bài quốt, trên vách tường tràn đầy thống khổ vặn vẹo mặt người vậy mà thay cho như thế cái tạ dị đồ chơi, chư vị nên chú ý, cái này mộ điện không đơn giản. Lý Trình nhìn thấy cái này áo đỏ thi quỷ biểu lộ cũng là nghiêm túc. Cái này tạm vận xem chừng phải có tụ khí ngũ lục trọng thực lực, hắn đối phó cũng không thể qua loa đám người cẩn thận đi vào trong đó, một bước vào trong điện, dưới chân chính là truyền đến một cổ âm hàn chi ý cổ hàn ý này quá nặng, nhất định phải chống lên linh lực hộ thể mới có thể chống cự đông đông đông. Liên tại bọn hắn tiến vào đại điện về sau, kia nguyên bản cửa chính chô rơi xuống ba đạo cửa đá, sắp xuất hiện đường hoàn toàn phá hỏng ha ha. Sau một khắc, kia tựa như tự vật giống như áo đỏ thi quỷ đột nhiên ngửa mặt lên trời thất giải. Tọa hạ bạch cốt lập tức dấy lên thâm thẳm quỷ hỏa, một đám khô lâu hải cốt lại đều sống lại, chú lên phóng tới đám người ta đi chừng trị nó. Lý Trình Nhất Trưởng đem trước mặt một mảnh bạch cốt đâm nát, vừa tung người liền nên hướng áo đỏ thi quỷ, cùng nó chiến làm một đoạn. Còn lại không người chính là muốn lúng đối bọn này quỷ dị quỷ hỏa khâu lâu. Quỷ này lửa cũng không bình thường, phàm là không đốt được thân, chỉ đốt tâm thần, nếu không cẩn thận dính vào, xử lý 10 phần phiền toái. Dương Linh Duệ động nghiệm, tại quanh thân xoáy lên cơn phòng. Bọn này tạp vật phàm là cả thân, liền sẽ bị lực xoáy bắn ra, cái kia quỷ hỏa cũng bị thổi tan đối với tự thân thuần pháp vận dụng, Dương Linh Duệ đã hết sức quen thuộc. Ở phương diện này thiên phú mặc dù không bằng Dương Linh Hổ, nhưng cũng tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Như là giờ phút này, Hắn mà có thể phân thân đồng thời điều khiển ba đạo phong nhận ở đây ở giữa xuyên thẳng qua, những nơi đi qua tạp vật đều bị chặt đứt xoắn nát. Lý do hai người kia một cái làm thủy pháp một cái làm hỏa pháp, lẽ ra lượng tính tương khắc, nhưng bọn hắn tu chính là thủy hỏa trung sức pháp môn, hai người hợp lực phía dưới có thể so với tụ khí tứ trọng tu sĩ. Hoàng Nam cùng Trịnh Hoa Minh hai người tự không cần phải nói, xem như đã đi vào tụ khí trung kỳ tu sĩ, đối phó những loại đe đẳng tạp vật không có vấn đề gì cả. Mấy người chuyên tâm đối địch lúc, dưới chân mặt đất bỗng nhiên truyền đến động tĩnh các vị đạo hữu cẩn thận. Dưới chân có đồ vật. Dương Linh Duệ hét lớn một tiếng. Còn tốt hắn kêu một tiếng này kịp thời. Mấy người còn lại có phòng bị, những cái kia phá đất mà lên thi sinh trùng tất cả đều vồ hụt hai vị đạo hữu, lại đi trở thiếu gia nhà ta, nơi đây chúng ta có thể ứng phó. Thi triển hỏa pháp cái kia lý gia tu sĩ quát. Hoàng Trịnh hai người lập tức bước ra, tiến về trong đại điện hiệp trợ Lý Trình linh duyệt đạo hữu, tà văn số lượng quá nhiều, chúng ta dạng này rất tiếp tiêu hao quá lớn, không bằng cùng ta hai người hợp lực. Người này rứt lời, song trưởng dâng lên, xoa ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ, đạo hữu lại đem phong thuật đánh vào hỏa cầu nội bộ, nhà ta sư đệ lại lấy thủy pháp từ bề ngoài kích, đợi đến áp vũ đầy đủ, liền đem bọn này quỷ đồ vật tất cả đều nổ chết. Dương Linh Duệ cũng là rất quả quyết, không có nói nhiều, mấy cái lắc mình rút lui tới hai người bên cạnh, một tay điều khiển hai đạo phong nhận đối địch, tay kia đem trận trận cương phong thu hốt hỏa cầu bên trong. Sau một lát, hỏa cầu đến cực hạn chịu đựng, một người khác lập tức dẫn xuất một đoàn dòng nước, đem hắn bọc lại sư minh. Thời điểm tới, đi. Hỏa cầu ném ra, đập ầm ầm tại thành đàn tạ vật trung tâm, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn nổ bể ra đến. Cực nóng hỏa diễm hôn tạm cương phong cùng dòng nước xiết, trong chớp mắt liền đem giữa sân tạ vật tiêu diệt hơn phân nửa. Ba người lập tức ăn ý tách ra thu thập tàn cục. Tại bảo tạc bên trong còn sống sót quỷ hỏa khô lâu thực lực đều không kém, có tụ khí tam trọng cường độ. Lý gia hai người trên cơ bản đều là một đối một xử lý, vừa quay đầu lại phát hiện Dương Linh Duệ vậy mà duy nhất một lần chào hỏi ba cái. Kinh ngạc sau khi liền nhìn hắn tránh chuyện xê dịch không ngừng lôi kéo, đem kia ba cái quỷ hỏa khô lâu từng cái giải quyết tiêu tử này thật khó lường a. Nhìn thấy nơi đây, bọn hắn đối với Dương Linh Duệ cách nhìn hoàn toàn thay đổi. Dương gia đứa nhỏ này có thể so sánh chính mình hai người lợi hại hơn nhiều. Nhìn như vậy lời nói, thiếu gia thật đúng là không có nhìn lầm người đem còn lại tà vật xử lý sạch sẽ, ba người cấp tốc đi vào trong đại điện trợ chiến. Lúc này kia áo đỏ thi quỷ đã bị chém tới một tay, lâm vào điên cuồng, loay hoay răng nhọn móng sắc lung tung công kích. Ba người không có áp sát quá gần, ngay tại ở xa thi triển pháp thuật kiềm chế, dù sao cái này tà vật tùy tiện một chiêu đều có trọng thương uy lực của bọn hắn. Cứ may Lý Trình thực lực đủ mạnh mẽ, một người liền có thể áp chế áo đỏ thi quỷ, theo ba người gia nhập, chiến cục càng là sáng tỏ, sáu người giáp công, trực tiếp đánh cho cái này tà vật ngao ngao gọi bệnh, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Cuối cùng nó bị Lý Trình bề ngoài một cước đập nát, hóa thành một đám mảnh vụn. Chương 52 Hoàn chỉnh truyện thừa. Chương 52 Hoàn chỉnh truyện thừa. Thật đúng là phí hết chút khí lực, vất vả chứ vị." Lý Trình nói rằng. Hoàng Nam nghe vậy liền tụt quắt tay, "Không vất vả hay không? Lần này vẫn là dựa vào Lý công tử, nếu không có ngài, chúng ta chỉ sợ liên tiếp ngõ cửa đại điện đều vào không được đâu. Xét thực như thế, chỉ bằng chúng ta mấy người tu vi, chỉ sợ muốn cùng ba tầng bảo bối vô duyên." Trịnh Hoa Minh cười nói, "Suỵ." Theo áo đỏ thi quỹ tử vòng, lối vào ba đạo cửa đá tùy theo hạ xuống, trong đại điện một mặt tường thể mở ra, lộ ra một chỗ ẩn giấu động phủ đám người đi tới gần xem xét, trong động phủ có người một tôn đã hủ hóa tu sĩ thân thể, hẳn hẳn là chỗ này mộ huyết chủ nhân. Trải qua mấy người tìm kiếm, đại khái làm rõ ràng lai lịch của người này. Hắn nguyên là một tên tụ khí cảnh giới viên mãn tán tu, khổ tu nhiều năm chưa thể đột phá, lại bởi vì thọ nguyên sắp tới, thế là liền đi lên tà môn ma đạo, mong muốn lấy huyết nục hiến tế chi pháp thành tựu ngưng nguyên cảnh giới. Sau đó hắn ở chỗ này phát hiện như thế một chỗ gia tộc làng xóm, liền bắt đầu nuôi đồ, lặng lẽ dưới đất làm xong bố trí, tiếp lấy lấy thuật pháp dẫn động địa long chờ mình, giả bộ thành thiên thai giáng lâm, sinh sinh đem nơi đây tất cả tu sĩ cùng phàm nhân cùng nhau mai táng. Cũng còn tốt người này cuối cùng thất bại, không phải, nếu là thật sự ra cái ngưng nguyên cảnh tà tu Quân mình Bạch Tính Sinh Linh sẽ phải bị Lớn Dương đem trong động phủ mấy căn phòng chuyển xong, đám người tìm ra tu sĩ này lưu lại mấy thứ bảo bối. Một cái tụ khí trung kỳ Bội Linh đan, một phần tụ khí hậu kỳ Ngũ Hành thuật pháp, hai loại tụ khí trung kỳ linh bảo, một cái linh đang, một cái vòng đồng. Còn có một bản thiếu trốn một nửa nội dung, tu khí cấp bậc phụ lục truyền thừa. Còn sót lại đồ vật đều bởi vì niên đại xa xưa đã mất đi hiệu dụng. Lý Trình đi đầu chọn lựa, cầm đi đan dược và Ngũ Hành thuật pháp. Tiếp theo là Hoàng Nam cùng Trịnh Hoa Minh, hai người một người tuyển như thế tụ khí trung kỳ linh bảo. Cuối cùng chỉ còn lại quyển kia không chọn vẹn phù lục truyền thừa, lý do hai người đối thứ này không có từng nghiệm. Dương Linh Duệ cũng không rét bỏ, đem nó cất vào túi trữ vật trong nhà không có bách nghệ truyền thừa, hôm nay đột phải, vừa vặn mang một phần trở về cho dư lão nghiên cứu một chút. Dương Linh Duệ trong lòng như vậy thầm nghĩ. Lại tại lúc này, lý trình mở miệng linh duệ chuyến này cũng bỏ khá nhiều công sức, bây giờ chỉ được một khối không biết công dụng gì thật, còn có một bộ tàn khuyết không đầy đủ bách nghệ truyền thừa, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Nói, hắn liền từ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Dương Linh Duệ, "Gốc này hoàn Dương thảo ngươi thu a, tốt xấu cho nhà lấy về cái vật hữu dụng." Dương Linh Duệ nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng cảm ơn, nếu như thế, Linh Duệ liền thay Dương gia cảm ơn Lý công tử. Đối phương đều như vậy nói, lúc này nếu như lại cự tuyệt, ngược lại lộ ra giả muộn, không bằng hảo phóng nhận lấy. Thấy Dương Linh Duệ được hoàn dương thảo, Hoàng Nham cùng Trịnh Hoa Minh đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Cái này linh thực 3 năm một kết quả, một lần chỉ kết một trái. Thành thụ hoàn dương quả, công hiệu dùng là có thể tại tu sĩ cảnh giới đột phá thất bại lúc, đảm bảo tu hành căn cơ không bị hao tổn hại. Kỳ thật bọn hắn đều ở trong lòng hiếu kỳ, Dương gia là như thế nào cùng Lý gia đậu vào quan hệ, cái này lý trình vậy mà như thế chiếu cố Dương Linh Duệ. Mấy người vốn là dự định tại trên đường trở về, đem trước đây không đi qua lối rẽ, tìm khắp một lần, nhìn xem có thể hay không lại có thu hoạch. Nhưng là rất đáng tiếc, tựa hồ là bởi vì động phủ mở ra duyên cớ, thông hướng một tầng đường hành lang cơ bản đều bị cắt đá mai một, chỉ để lại một đầu thông lộ có thể đi. Lý Trình thử đảo đảo, phát giác thực sự quá tốn sức, liền từ bỏ. Nơi này liền giữ lại cho Phong Lăng trấn Đoan Dũng, về sau chậm chậm đảo móc sư huynh. Nhìn thấy Dương Linh duyệt an toàn trở về, Triệu Kỳ trong lòng tảng đá cũng rơi xuống, vội vàng tiến lên lên đón. Trước đây đi ra hai người kia thảm trạng là thật rờ người. Hắn còn nghe nói phẩm là đi xuống nhất trọng tu sĩ tất cả đều bỏ mình, liền bắt đầu lo lắng Dương Linh Duệ an nguy sư huynh, ngươi nhưng có thủ thương. Ta không sao, sư đệ như thế nào? Triệu Kỳ nhỏ giọng mắt nhìn một chút xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, sư huynh, ta phát hiện vài thứ, chờ về phòng muốn nói với ngươi. Dương Linh Duệ sau khi nghe xong cũng là ngầm hiểu, không cần phải nhiều lời nữa. Chuyến này tham viếng của mộ kết thúc, lúc đến 37 tên tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại có 18 người. Những cái kia sống sót tu sĩ trong lòng đều là không ngừng thổ tức, trước khi đến, bọn hắn thật không nghĩ đến chuyến này thường vòng sẽ nghiêm trọng như vậy bạch thạch trấn hai người kia. Dương Linh Uyệ mới mở miệng, liền nhìn thấy Triệu Kỳ hé miệng hướng hắn lắc đầu hay. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dương Linh Uyệ than nhẹ một tiếng, nhớ tới Dương Quán Phong trước đó đã nói với hắn, hắn đem tu sĩ hình dung là cùng trời tranh mệnh dân cờ bạc, bây giờ xem ra xác thực không thể lại chuẩn xác đến đó. Dương Linh Uyệ cùng Triệu Kỳ lại là rất sớm liền trở lại trong phòng Triệu Sư Đệ, ngươi có cái gì muốn cùng ta nói? Sư huynh, ngươi nhìn những này. Triệu Kỳ từ hai cái trong ống tay áo lấy ra hai sấp mang chữ trang giấy ta phát hiện cổ mộ một tầng của đá, có chút là tổn tại trong, rỗng, liền đưa chúng nó đều mở, từ bên trong tìm tới những tài tán giấy. Nhìn miêu tả tựa như là cùng phụ lục có quan hệ, không biết rõ có hữu dụng hay không. Thì ra là thế, không hổ là Triệu Sư đệ, chờ một chút. Ngươi nói cùng phụ lục có quan hệ. Dương Linh Duệ vội vàng cầm lấy những ngày tản trang, lại đem kia tại 3 tầng được đến Tản Thiên phụ lục truyền thừa lấy ra, bắt đầu từng cái so sánh cái này. Lại có chuyện như vậy. Càng xem cái này trên giấy nội dung, hắn nhịp tim đến càng là lợi hại. Bởi vì những này tản mát trang sách, vừa vặn có thể cùng Tản Thiên thiếu thốn bộ phận từng cái đối đầu. Nói cách khác, đem hai người hợp nhất, chính là một phần hoàn chỉnh phụ lục truyền thừa. Thế a, Dương Linh Duệ hít sâu một mạch bình phục tâm cảnh, sau đó quay đầu đối Triệu Kỳ nói: "Triệu sư đệ, ngươi lúc này thế nhưng là lập công lớn." Triệu Kỳ nghe vậy có chút ngượng ngùng vào đầu cười cười sư huynh chớ có nói như vậy, ta cũng không có cái gì bản sự, chuyến này đi ra cũng thực sự không có giúp đỡ được gì, nếu thật là tìm tới bà bối, cũng chỉ là vận khí tốt chút." Dương Linh Duệ thấy hắn như thế, cũng là cười nói: "Chuyện thế gian, nào có một câu vận khí liền có thể giải thích, ngươi nhà, liền đợi đến về nhà Linh Tường a." Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Linh Duệ cùng Triệu Kỳ chuẩn bị đường về. Lý Trình còn có một số việc cùng đoàn Dũng Thương Nghị, liền không có đồng hành. Hai người rời thị trấn đi ra một con đường, đường phải đến Từ Lưu Vân trấn Trịnh Hoa Minh, vừa vặn nửa trước đoạn tiện đường, hắn liền đưa ra cùng một chỗ trở về ai chuyến này thật đúng là long đong, cùng ta cùng đi những tu sĩ kia chết thương vòng tổn thương, khổ cực một chuyến, một chút xíu chỗ tốt cũng không mò lấy. Trịnh Hoa Minh cảm khái nói. Dương Linh Duệ nghe vậy cũng là lắc đầu, xác thực như tiền bối nói tới, tìm u tham tiên nói nhẹ nhàng linh hoạt, cơ duyên lại ở đâu là dễ tìm như vậy, không để ý khả năng liền sẽ mất mạng. Trịnh Hoa Minh rất hay nói, ba người đồng hành cũng là không lộ vẻ nhàm chán. Tới ngày thứ 3 trạm và tối, mọi người đã đi ra phòng lăng trấn khu vực uống rượu không. Chính Hoa Minh lấy ra một cái vỏ rượu hỏi, Dương Linh Duệ cùng Triệu Kỳ đều không uống rượu, liền nói khéo từ chối Linh Duệ, "Ngươi còn nhớ rõ ta tại cổ mộ đến món kia linh bảo sao?" "Nhớ kỹ, là một cái tiểu linh đan a." "Không sai. Có thể thu được một cái tụ khí trung kỳ linh bảo, ta cũng là chuyến đi này không tệ, chỉ bất quá." Chính Hoa Minh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Dương Linh Duệ buồn bã nói, "Nếu là có thể lại được một gốc Hoàn Dương thảo thì càng viên mãn." Chương 53. Tham nhiệm. Chương 53. Tham nhiệm. Thấy đối phương ngữ khí không đúng, Triệu Kỳ lập tức lui sang một bên. Dương Linh Duệ cũng đứng dậy cảnh giác tiền bối lời này ý gì? Người gốc kia Hoàn Dương Thảo, ta hiếm có gấp, đem nó giao cho ta, chúng ta xin từ biệt, như thế nào? Chính Hoa Minh trong luống nữ, một thân khí thế đã hiển hiện mà ra, uy hiếp ý vị rõ ràng thì ra là thế, ta lúc trước liền một mực đang nghĩ, tiền bối tu vi thâm hậu, vì sao cùng ta hai người đồng hành, bây giờ chính là giải thích thông. Dương Linh Duệ cười lạnh nói, tiền bối cũng là tốt tính nhân mại, một mực trở ra phong lăng mới vật mặt. Chính Hoa Minh không quan trọng nữa bay, hắn thấy Dương Linh Duệ cùng Triệu Kỳ hai người đều là chính mình tùy ý nắm. Chỉ có điều vì phòng ngừa bị người lý ra phát hiện manh quẻ. Với một mực chờ tới bây giờ ta khuyên ngươi hai người thứ thời, miễn cho cơ duyên không có bảo trụ, còn đem mạng nhỏ nhét vào nơi này. Thứ thời. Dương Linh Dụệ mặt lộ vẻ khinh thường nói, việc đã đến nước này, tiền bối cũng là không cần như vậy làm bộ làm tịch, chỉ sợ là từ xuất phát lúc, liền không có ý định gọi ta hai người còn sống a. Lời này vừa nói ra, Chính Hoa Minh sắc mặt liền chậm chậm âm trầm xuống. Bị Dương Linh Dụệ điểm phá tâm tư, hắn liền cũng không có ý định tiếp tục giã vợ giã vị tốt, vậy các ngươi liền đi chết đi. Chính Hoa Minh đấm ra một quyền, đánh tới hướng Dương Linh Dụệ. Tại hắn nghĩ đến, một quyền phía dưới, Dương Linh Dụệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vành Nhưng sau một khắc, nắm đấm của mình lại bị quay người hắn cuốn lên cương phong ngăn trở. Chính Hoa Minh lúc này cả kinh tất sắc làm sao có thể, hắn làm sao có thể ngăn lại công kích của ta? Không đúng, này khí tức, tiểu tử này không phải tâm trọng, là tứ trọng. Hai người giao thủ trong mấy mắt, Triệu Kỳ bên kia đã một đầu tiến vào cái rừng, nhanh chân phi nước đại. Hắn nhớ ký dư lão dặn dò, ngược lại đánh nhau giúp không được gì, gặp nguy hiểm liền phải trước đạo mệnh đang chết. Chính Hoa Minh mong muốn tiến đến trận đường, lại bị hai đạo cương phong ngăn lại đường đi tiền bước đường hội, không bằng lại cho ta nói một chút. Đã vệt mặt, Dương Linh Duệ liền không có ý định lưu thủ. Chiêu chiêu đều là chạy theo Trịnh Hoa Minh mạnh môn mà đi. Trịnh Hoa Minh liên tiếp đánh tan mấy đạo cương phòng, cánh tay liền đã là chấn động đến đau nhức. Dương Linh Duệ thực lực nhường hắn cảm thấy tình thế không ổn, thế là liền lập tức từ miệng trong túi lấy ra món kia linh đang. Vật này hắn đã nghiên cứu qua, vận dụng lên không thương tổn cốt nhục, mà là trực kích tâm thần đối với không có chân nguyên hộ thể tụ khí tu sĩ mà nói, càng là khó mà đề phòng. Thấy vật này, Dương Linh Duệ nhướng mày, theo Túng Phong nhận như muốn đánh rớt. Chỉ đáng tiếc vẫn là Trịnh Hoa Minh động thủ càng nhanh một bước linh linh. Tiếng chuông vang lên, một đạo mắt thượng không thể gặp sóng âm xuyên qua Dương Linh Duệ thân thể, thẳng đến tức hải của hắn mà đi. Dương Linh Duệ bỗng nhiên trong đầu truyền đến một hồi mãnh liệt nói nói, trên mặt da thịt co rúm. Trong lúc nhất thời, linh lực của hắn vận chuyển cũng bắt đầu có chút rối loạn, suýt nữa duy trì không được hộ thể cương phong. Thấy trong đó chiêu, Chính Hoa Minh cười to phách lối lên tiếng ha ha ha ha. "Dương Linh Duệ, không thể không nói, tiểu tử ngươi thiên tư hơn người, nhưng rất đáng tiếc, hôm nay là ta càng hơn một bậc." Dứt lời, hắn liền phải khởi xướng phản kích. Sau khi hắn lấn người hướng về phía trước thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, Dương Linh Duệ thần thái không ngờ khôi phục như thường. Cái kia vừa mới mới chậm lại có chút ba đạo phong nhận, lại là quét qua xu hướng suy tàn, tấn mạnh hướng hắn tiến đến. Chính Hoa Minh lần này hoàn toàn mắt tròn váng, cung kích chống cự lấy Dương Linh Duệ công kích. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Dương Linh Duệ là như thế nào phòng bị linh đang tinh thần công kích đây chính là tụ khí trung kỳ linh bảo a. Liên xếp như lục trọng tu sĩ, cũng không có khả năng nhanh như vậy tiêu trừ ảnh hưởng. Chẳng lẽ hắn cũng có cái gì hộ thân bảo bối không thành? Chính Hoa Minh nghĩ không có chiến lược quá xa, tuy không bảo bối bản thân, nhưng Dương Linh Duệ tức hải có một đạo trấn dương lưu lại ý thức thủ hộ. Mà kia ý thức này, thế nhưng là tụ khí hậu kỳ. Kỳ thật lúc này Dương Linh Duệ chính mình cũng không minh bạch. Vừa rồi chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng tại trong thức hải của mình tản mắt ra. Demperling đang sóng âm đội ra ngoài, hắn liền khôi phục thái độ bình thường ha ha. Hai người lại lần nữa chiến làm một đoạn, tới tới lui lui lánh gần nửa canh giờ. Tại Dương Linh Duệ Phong nhận cuộc oanh loạn tặc hạ, Chính Hoa Minh rốt cục không để phòng nổi, chúng một kích. Thân hình hắn lay động, đầy mắt không thể tin. Chính mình tại tứ trọng cảnh giới tu luyện nhiều năm, như thế nào vẫn còn so sánh không lên một tên tiểu bối. Hơn nữa, liên chiến thời gian dài như vậy, Dương Linh Duệ thế công vậy mà không có chút nào chậm lại trạng thái linh lực của hắn là dùng không hết sao? Chính Hoa Minh không nghĩ ra, hắn cũng không thời gian suy nghĩ tiếp những này, bởi vì đối phương áp vũ đã lâu sát chiêu đã tới. Từ Trịnh Hoa Minh giao thủ bắt đầu, Dương Linh Duệ cũng đã đang lặng lẽ ngưng tụ gió truy, chờ đợi một thời cơ. Mà bây giờ, theo Trịnh Hoa Minh khí lực chống đỡ hết nổi, sơ hở xuất hiện phá. Gió truy gào thét mà ra, cho đến Trịnh Hoa Minh đầu. Hắn giội ra hai tay nỗ lực chống cự, kết quả kia gió truy uy lực quá lớn, trực tiếp tại hắn hai bàn tay bên trên trui ra huyết động. Soạt, gió truy lướt qua, mang đi Trịnh Hoa Minh nửa gương mặt già phức hà. Trịnh Hoa Minh phun ra một ngụm máu tươi, ngồi liệt trên mặt đất chờ chút, cậu. Phốc soạt. Dương Linh Duệ giết lên người đến luôn luôn quả quyết, căn bản không cho Trịnh Hoa Minh cơ hội nói chuyện, tiến lên chém liền hạ đầu của hắn. Sau đó hắn nhanh chóng tìm tòi Trịnh Hoa Minh thân thể, tìm tới hắn túi trữ vật. Tiếp lấy hắn đem Trịnh Hoa Minh thân thể cắt thành mấy đoạn, phân biệt nhét vào trong rừng tắc nơi, nghĩ đến một đêm qua đi, liền sẽ bị trong rừng dã thú gặm ăn sạch sẽ đợi đến hừng đông. Hắn từ một chỗ hùng bi trong sân động, tìm tới ẩn nốt Triệu Kỳ. Hai người không có lại trì hoãn, đi cả ngày lẫn đêm quay lại gia trang. Sau năm ngày, ngay tại thổ nạp trấn Dương Sa Sa liền cảm giác được Dương Linh Duệ cùng Triệu Kỳ khí tức. Hắn phát hiện chính mình lưu tại Dương Linh Duệ thức hải ý thức thủ hộ bị phát động, liền nghĩ đến chuyến này là gặp chuyện. Hai đứa bé bình yên trở về, Dư lão cùng Dương Linh Thanh cũng là nhẹ nhõm thở ra. Nghỉ ngơi một hồi, hai người liền đem chuyến này phát sinh tất cả, không rõ chi tiết nói ra. Dương Linh Duệ chủ giảng, Triệu Kỳ ở bên bổ sung. Nói đến lý trình có cái muội muội kia đoạn, Dư lão cùng Dương Linh Thanh đều là có chút buồn cười. Nghe tối hai người lại tìm đủ một phần hoàn chỉnh phụ lục chuyến thừa, hai người tại chỗ chính là vỗ tay bảo hay. Về sau lại nghe được kia Trịnh Hoa Minh tham tiền tâm hồn, muốn giết người đoạt bảo thời điểm, lại làm một hồi lo lắng khẩn trương hai người các ngươi chuyến này vất vả. Triệu Kỳ, có thể tìm được hoàn chỉnh phụ lục chuyển thừa, ngươi không thể bỏ qua công lao, phần này chuyển thừa đối Dương gia phát triển cực kỳ trọng yếu." Dương Linh Thanh nói xong, đem món kia tụ khí trung kỳ linh đan, còn có Trịnh Hoa Minh túi trữ vật đưa cho hắn hai món đồ này, phía trên ấn ký dư lao đã xóa đi, về sau liền là của ngươi. Triệu Kỳ hiểu được kia linh đan giá trị, vội vàng đứng lên nói, "Linh Thanh sư tỷ, trọng thưởng như vậy, Triệu Kỳ nhận lấy thì ngại." Dương Linh Thanh khoát khoát tay, khang khang đem hai kiện đồ vật giao cho trên tay hắn Dương gia luôn luôn thượng phạt phân minh, lão tổ tại lúc như thế, hiện tại cũng là như thế. Dư lão cũng là cười khanh khanh ngủ, Triệu Kỳ với lại an tâm thu cắt đi. Triệu Kỳ thấy thế liền không còn từ chối, đem hai kiện đồ vật nhận lấy, chính trọng cảm tạ sau quay trở về chỗ ở chung này, cùng túi trữ vật đều không có đa trọng, nhưng hắn nắm trong tay lại có một loại trĩu nặng cảm giác. Với hắn mà nói, cái này không đơn thuần là một phần ban thưởng, đây là một phần tín nhiệm, càng là đối với hắn Triệu Kỳ tán thành. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là cảm động.